chương một trăm mười ba người tới bên trên cục gạch chương một trăm mười ba người tới bên trên cục gạch dưới bóng đêm ven hồ đèn đ u ố c sáng trưng mã lai một phen nói chuyện về sau mọi người ở đây trận mắt hốc m ù t dưới cấp tốc rời đi đi đổi một bộ quần áo l u y ệ n công mã tổng thật muốn biểu diễn ngực nát đại thạch t a bạch n i ệ m ngu không khỏi nệ nệ miệng thì thật hắn cũng không quá tin tưởng dù sao mã lai thân phận còn tại đó ai biết lại là đùa thật liền mặt mũi tràn đầy vẻ xem trò vui nói ôi có trò hay để nhìn nhất định phải quay xuống treo ở mịp rộ lọc bên trên treo nó ba năm năm mới được cũng không biết mã tổng là thế nào nghĩ bạch vũ có chút vô ngữ mặc dù nàng tin tưởng mã lai thật luyện được trong truyền thuyết nội lực nhưng là cũng không cần trước mặt mọi người biểu diễn ngực nát đại thạch ca làm sao cảm giác là đến khôi hài đây này mà lại đem từ trường sinh khách sạn đạt được năng lực hiện lộ vào thế tục cũng không tốt lắm đâu lúc này trên bãi cỏ có chút kêu loạn cảm giác chúng từ đều bị mã lai cử động kinh đến k e m chút liền bị lôi đắp người ngã ngựa đổ ca môn ngươi thực sự tin tưởng mã tổng có thể ngực nát đại thạch mà không phải đến k ô i hài bạch n i ệ m ngu hể h ỏ i mặc dù có chút nhìn không ra nhàn thanh không là thân phận gì nhưng là trong lòng lại có chút hào cảm chẳng biết tại sao. hắn có chút nhớ nhung thân cận nhan thanh không nhi bạch vũ cũng giống như thế mà lại ở trong mắt nàng nhan thanh không vẫn rất đẹp trai mười phần có khí chất không thể so với những khí chất kia nam tài tử t r ê n lệnh tin tưởng a nhan thanh không tiếng nôn hắn là thật tin tưởng bởi vì hắn phát hiện mã lai trên người võ giả ý chí giống như càng thêm nồng đậm ca môn ngươi thế mà tin tưởng bạch nhiệm ngu cười hỏi bởi vì người ở bên ngoài xem ra mã lai ngược nát đại thạch chính là một chuyện cười ngươi không phải là võ lâm cao thủ a nhan thanh không cười cười không còn nói lúc này trường công chủ hướng bọn họ đi tới để bạch niệm ngu cùng bạch vũ có chút sửng sốt một chút mặc dù trường công chủ cũng biết bọn hắn tại một chút trường hợp gặp gỡ thời điểm cũng sẽ tiến lên chào hỏi nhưng là giới hạn tại chào hỏi thuận tiện p h i ế m vài câu mà thôi bởi vì bọn họ cấp bậc còn chưa thể cùng trường công chủ ngồi xuống chuyện trò vui vẻ cái này cần t r a hắn cái k i a cấp bậc trường công chủ ngài tốt trường công chủ ngài tốt bạch niệm ngu cùng bạch vũ vội vàng trước khi đi hai bước nói bởi vì tại phụ cận ba bốn m liền ba người bọn họ cho nên rất rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn tới nhi tại vừa rồi bọn hắn đã ân cần thăm hỏi qua theo lý mà nói trường công chủ sẽ không cố ý tìm bọn hắn nói chuyện phiếm trừ phi là có chuyện gì trường công chủ cùng bạch n i ệ m n g u bạch vũ hàn huyên hai câu liền đi tới nhan thanh không bên người cười hỏi nhan tiên sinh ngươi tin tưởng mã tổng có thể n g ư c nát đại thạch sao mã tổng luyện được nội lực n g ư c nát đại thạch chỉ là chút lòng thành m ạ thôi nhan thanh không thản như nói cùng trường công chủ đụng một cái chén chỉ là có chút tùy hứng tùy hứng trường công chủ sửng sốt một chút phát hiện mã lai tại võ học phương diện còn giống như thật sự có chút tùy hứng a không khỏi mỉm cười nhi vào lúc này bạch n i ệ m mu cùng bạch vũ đều là kinh ngạc nghĩ không ra trường công chủ là hướng về phía nhan thanh không đi trước cùng bọn hắn trò chuyện hai câu chỉ là lễ phép mà thôi mã tổng thật luyện được trong truyền thuyết nội lực trường công chủ hơi kinh ngạc trước kia hai ba mươi năm không có gặp gỡ qua hiện tại lập tức liền gặp gỡ hai cái để nàng có loại cảm giác cổ quái nhan thanh không gật gật đầu mặc dù tại trường công chủ hòa nhan thanh không nói chuyện trời đất bạch niệm ngu cùng bạch vũ đều lễ phép rời khỏi mấy bước nhưng là giữa bọn hắn đối thoại còn có thể nghe được lúc này bọn hắn nhìn nhau nhan tiên sinh là thế nào biết mã tổng luyện được nội lực bọn hắn đối nhan thanh không không khỏi có chút hiếu kỳ chẳng lẽ hắn cũng là trường sinh khách sạn người hữu duyên nếu như là như vậy có thể thăm dò một chút nhi tại lúc này mã lai đã một thân màu trắng quần áo luyện công đến tại trên bãi cỏ đối đám người chắp tay nói hai câu sau liền đứng đấy bất động tựa hồ là đang xúc thế đám người tản mát tại bốn phía lắc đầu nhìn xem mã lai lại muốn tùy hứng lúc này lại có người khiêng đến một cái sọt lá rụng giải xuống tại mã lai b ộ n phía làm cái gì vậy bạch vũ có chút không hiểu hỏi ai biết bạch n i ệ m ngu lắc đầu nhan tiên sinh ngươi biết đây là muốn làm gì sao trường công chủ đồng dạng có chút hiếu kỳ hỏi nhan thanh không nhìn thấy đồng dạng s ữ n g sở nhi trong đầu lập tức hiện hiện một cái màn hình tv chính là nhân vật chính đang đánh thái cực lúc bên người lá dụng đều sẽ bị cuốn lại vây quanh nhân vật chính tại xoay tròn đây là vì tăng cường hình tượng cảm giác nhan thanh không trần trờ một chút nói c c h trường công chủ cùng bạch nhiệm g u bạch v ũ đều s ư ớ n g sốt u một chút nhi vào lúc này nhan thanh không con mắt có chút nhau lại phát hiện mã lai trên người võ giả ý chí quả nhiên càng thêm m ã n liệt người võ giả kia khi chàng tựa hồ đã thành hình nói như vậy mã lai hẳn là đốt sáng lên tâm phủ a mã lai đốt sáng lên tâm phủ nhan thanh không hơi s ữ n g sở đây cũng là người hữu duyên dài cái thứ nhất thắp sáng tâm phụ a còn có cái này chẳng phải là sẽ có một viên trường sinh vui tiền như vậy có thể mua sắm mới thực đ ơ n rồi không biết sẽ là món gì đâu nhan thanh không có chút mong đợi hy vọng là cách không thủ vật loại hình thực đơn lúc này mã lai không động phong đã t r ư ớ c lên thổi lên bên người lá dụng đương nhiên bởi vì là ở bên hồ lại gió nhẹ thổi tới không kỳ quái cho nên c ũ n g không có người cho rằng cái này gió nhẹ là bởi vì mã lai phát lên đương mã lai động thời điểm kia phong càng cường liệt quyển không ít lá dụng mà lại lá dụng quấn lên không thổi đi vây quanh mã lai xoay trầm trầm đi lên mọi người thấy đều sửng sốt một chút không thể nào đặc hiệu a chẳng lẽ lá dụng là đạo cụ b â n g không làm sao lại chuyên môn giải lên một cái s ọ t lúc này lá dụng càng chuyển càng nhanh đem mã lai cả người đều vây quanh như là lấp kín thật mỏng lá tưởng chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong thân ảnh không phải đâu lại giới kinh doanh đại lão nhịn không được nói liền quay đầu hỏi bên cạnh đại lão chẳng lẽ là đạo cụ vâng không hẳn là đạo cụ a tia đại lao có chút ngốc trệ tiếp lấy hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại nói thực lá dụng là đạo cụ không giả nhưng là không có máy quạt gió à. lúc này lại nhân nhận không ở đi đến hai bước nhặt lên t à n mát tại bốn phía lá dụng cẩn thận trả sát nhìn một chút liền quay đầu về chúng nhân nói là phổ thông diệp tử thật sự là phổ thông diệp tử lại có người đi tới nhặt lên diệp tử nhìn nói chẳng lẽ dưới bãi cỏ chứa máy quạt gió lại người bắt đầu kiểm tra mặt cỏ nhưng là không phát hiện chút gì khiến cho bọn hắn ngạc nhiên không thôi cái này lá dụng là thế nào quay chung quanh mã lai xoay tròn bạch niệm ngu cùng bạch vũ nhịn không được nhìn thoáng qua nhan thanh không còn giống như thật sự là tăng cường hình tượng thạch đa lại cái này một cái sọt lá dụng Tình t ư ợ lúc giác này lại t rất n không kinh thấy n g đã ạ có một c h người đi tới hỏi đồng thời kiểm tra một chút mã lai dưới chân ngươi cỏ này bãi dưới lại không có máy quản gió nó là thế nào xoay tròn mã lai nghe vậy mắt trợn trắng tình cảm mình là cho m ù l o à vứt bị nhãn bất quá ngẫm lại cũng thế lập tức biểu diễn ra quá mức cao cấp bọn hắn không tin rất bình thường trong mắt bọn hắn một cái đánh năm cái đánh mười cái nhân tài gọi lợi hại ta liền biết các ngươi không tin vậy liền chơi đơn giản một chút mã lai ngược lại cười hh t t một tiếng liền hướng về phía bên ngoài bãi cỏ lớn tiếng nói người tới bên trên cục gạch Đợt, một, đần, chưa mai trưng mai ơn, vọng chưa hy bài, liền lại thuyết minh một chút nhân vật chính trong trường sinh khách sạn hết thể tin tức đều sẽ thụ bảo hộ bao quát tướng mạo của hắn điện thoại tài khoản chờ cho nên pham là từ trường sinh khách sạn đánh ra điện thoại đăng lục chuyển khoản các loại cũng sẽ là một chuỗi đặc thù ký hiệu nhưng ư ờ i h ư u duyên gia khách điếm về sau liền sẽ quên nhân vật chính là cái dạng gì cho nên cũng sẽ không nhận ra nhân vật chính về phần rõ ràng cùng lý định tại sao lại nhớ kỹ nhân vật chính là bởi vì bọn hắn tại ngoài khách sạn đã gặp mặt quen biết nhân vật chính cho nên sẽ nhớ kỹ như rõ ràng tại đại hát lâm lý định tại sao mà ba trưng bày vẫn là yêu cầu một chút đặt mua đi bốn lên cung cảm nghĩ tạ ơn các vị làm bạn nam khách điếm chim cánh c ụ a nhóm bảy mươi ba n h ì n năm năm sáu g n tám năm bảy năm hoan lên các vị gia nhập chương một trăm mười bốn người tới bên trên đại thạch chương một trăm mười bốn người tới bên trên đại thạch yêu cầu đặt mua dưới bóng đêm ven hồ một tiếng người tới bên trên cục gạch gào to đ ắ n g người lôi đắp kém chút lần nữa người ngã ngựa đổ đương mã lai hô xong nói về sau liền gặp được bên ngoài bãi cọ lại hai người mỗi người đều nâng năm sáu khối náo nhiệt cục gạch đi tới mã tổng cục gạch tới hai người kia b u n g xuống cục gạch nói một tiếng liền tự giác thối lui lao mã người đây là chuẩn bị biểu diễn tay không bổ gạch ra cái này cục gạch có phải hay không là nói lại giới kinh doanh đại lao đi tới cầm lấy một khối náo nhiệt gạch đang muốn nói là đạo cũ lúc lại phát hiện là chân chính cục gạch không khỏi sửng sốt một chút lên đường à thật cục gạch ra chẳng lẽ là giả mã lai mắt trận trắng đạo liền ra hiệu đám người tất cả lên kiểm tra một chút cục gạch thật giả thật cục gạch loại này náo nhiệt gạch rất d á n chắc ừ n đại khái năm cân bộ dáng cảm giác rất cứng rắn lúc này không ít người đều hiếu kỳ đi tới kiểm tra náo nhiệt gạch đích thật là thật không thể lại thật cục gạch hơn nữa còn là phẩm chất thượng đều đã kiểm tra đều là thật a mã lai hỏi cái này náo nhiệt gạch cũng không giả nhưng là tay không bổ cục gạch cũng không thần kỳ a lúc này một người dáng dấp nhã nhặn mang theo một bộ con mắt lộ ra điệu thấp nội liễm nam tử trung niên đi tới cầm lấy một khối náo nhiệt gạch về sau nói kỳ thật chỉ cần nắm giữ yếu lĩnh ta cũng có thể tay không bổ cục gạch sao ngươi lại tới đây không phải nói không tới sao mã lai sửng sốt một chút đây là hắn mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh mã tấn hoa vừa vặn đi ngang qua mã tấn hoa nợ nụ cười liền đem cái kia náo nhiệt gạch phóng tới một bên trên mặt bàn nhìn xem chúng nhân nói Tay không gạch bổ một cái thấp gạch tiếng trầm vang lên chỉ thấy mã tấn hoa đem cục gạch chém đứt đám người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đều là sửng sốt một chút tiếp lấy liền vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiểu mã lại đến một cái ha ha vẫn là mã chủ tịch lợi hại lại có thể tay không bổ cục gạch nghĩ không ra mã tổng vẫn là thâm tàng bất lộ cao thủ à, đám người nhao nhao nói đều hy vọng mã tấn hoa lại biểu diễn một lần bởi vì vừa rồi lực chú ý không tại cục gạch bên trên cho nên không có thấy rõ ràng ngươi là đến đập phá quán mã lai có chút sửng sốt nghĩ không ra bị mã tấn hoa đoạt danh tiếng đây chính là hắn chủ trang à, sao có thể nhẫn mà lại trong lòng của hắn có chút đấu kỵ à hắn luyện võ lâu như vậy nếm thử tay không bổ cục gạch đã không phải là lần một lần hai nhưng là không có một lần có thể chém đức nhi không luyện võ mã tấn hoa lại đem cục gạch chém đức tiểu mã lại đến một cái rét lao mã huy phong nhiều năm giải giới kinh doanh đại lao tiếu đạo cùng nhìn về phía một bên mã lai một mặt ngoạn vị ý cười lại đến một cái lại đến một cái một đám giới kinh doanh đại lao cũng ổ n ào các ngươi nghĩ gây sự à mã lai nhìn thấy đám người như thế liền giả bộ như cả giận nói tiếp lấy nhìn về phía mã tấn hoa kia lại đến một cái nhi tại cách đó không xa bạch nghiệm ngu nhận không t r e o chọc nói ôi đây là sao hỏa đụng phải trái đất ta có đánh nhau hay không bạch vũ có chút lo l n g nói sẽ không bạch nghiệm ngu hoàn toàn thất vọng mặc dù hắn biết này đôi ngựa có đến vài lần đều phát sinh qua không thoải mái nhưng là tuyệt đối sẽ không đầu đường lưu manh như thế kéo lên dưa hấu đ a o liền lẫn nhau chặt này đôi ngựa một cái điệu thấp một cái cao điệu một cái ổn trọng một cái khoa trường một trong đó liễm một cái trưng dương một cái công nghệ một cái thoải mái một cái cao lạnh một cái thanh kỳ mặc kệ là tại trên mạng vẫn là trong hiện thực đều có hay không sổ nhân tại tương đối bọn hắn đến cùng là lao mã lợi hại vẫn là tiểu mã càng thêm thắng một phần mặc dù nhìn mã tấn hoa là đang đập trang tử nhưng là đại lao ở giữa cũng thường xuyên nói đùa thậm chí là tương hỗ tổn hại người huống hổ tại trận này bên trên chỉ ít ba người có thể ngăn chặn bọn hắn đương nhiên đó cũng không phải tài phú so với bọn hắn song ngựa nhiều mà là lại người tư lịch cùng đối phận cao hơn bọn họ còn có một cái tuyệt đối trọng lượng cấp nhân vật đó chính là trường công chủ song ngựa thậm chí có thể không cho giới kinh doanh đại lao mặt mũi nhưng là trường công chủ mặt mũi liền tuyệt đối không thể không cấp nghĩ không ra mã chủ tịch cũng có thể tay không bổ cục gạch ra trường công chủ hơi kinh ngạc kỳ thật chính như mã chủ tịch nói tới như thế tay không bổ cục gạch cũng không thần kỳ chỉ cần nắm giữ yếu lĩnh cũng không phải là rất khó khăn nhan thanh không hơi tiếu đạo khiếp mắt nhìn kỹ một chút lại nói ừng mã chủ tịch bàn tay phải có chút đỏ lên thị lực của hắn thính lực các loại đều đã mạnh lên trên trận vẫn được không được ca không được liền xuống trận để cho ta tới mã lai tiếu đạo mã tấn hoa thấy mọi người ồn ào cùng mã lai phép khích tướng nợ nụ cười liền cầm lên một cái cục gạch đột nhiên đánh rớt p h ú c cục gạch b ậ n mất lúc này tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa tiểu mã lợi hại nhiều năm giải giới kinh doanh đại lão vỗ tay sau liền không nhịn được hướng mã tấn hoa giơ ngón tay cái lên trên bãi cỏ lần nữa vui mừng tất cả mọi người có loại xem trò vui cảm giác l ã o mã đến ngươi lại người hô mã chủ tịch đã chém đứt hai khối cục gạch ngươi tối thiểu muốn bổ bà khối a nhất thời hưng khởi mã tổng đừng nên trách mã tấn hoa mỉm cười đối mã lai đạo không đợi mã lai đáp lại liền đối đám người các vị video cũng không cần phát ra ngoài bằng không các ngươi đều biết giới kinh doanh đại lao đều cười cười bất quá lại ngươi lại cảm thấy có chút đáng tiếc đây chính là đầu đ ề tin tức a bởi vì vừa vặn đi ngang qua liền tiến đến cùng mọi người gặp mặt một lần ta còn có chút sự tình phải xử lý trước hết xin lỗi không tiếp được các vị mời thứ lỗi mã tấn hoa mang theo xin lỗi nói nếu như các ngươi đi vào nam thành các ngươi nhất định phải cho ta mời khách cơ hội mã tấn hoa nói vài câu đối một chút giới kinh doanh đại lão nhẹ gật đầu liền lập tức đi Bì b v mã lai vốn là cười ha hả ở một bên nhìn xem cũng đang chở mình thi thố tài năng tìm về mặt mũi đâu ai biết mã tấn hoa đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng tiến đến tay không chém đứt hai cái cục gạch liền lập tức rời đi mọi người căn bản là phản ứng không kịp đây là không cho mã lai tìm về mặt mũi cơ hội a phúc bạch nghiệm ngu nhịn không được bật cười nhi bạch vũ thì có chút trận mắt hốc m ồ m mã tấn hoa chiêu này có chút tổn hại à thuần t ú là để mã lai không được thông khoái dù cho mã lai lợi hại hơn nữa lại như thế nào ta lại không có nhìn thấy ta không tại n g ư ơ i như thế nào tìm về mặt m ũ i ha ha trên bãi cỏ tái phát vang lên vui mừng tiếng cười nhi mã lai nhân tài đuổi theo ra mấy bước mã tấn hoa đã đi ra mặt cỏ tiếp lấy cấp tốc biến mất không thấy mã lai căn bản là đuổi không kịp nhan thanh không nhìn thấy cũng không nhịn được cười lên quả nhiên vẫn là tiểu mã đủ tổn hại mà lại bất động thanh sắc để cho người ta khó lòng phòng bị ra hỏa này chuyên môn đến gây sự a mã lai nhịn không được nói gặp truy không trở về mã tấn hoa liền dứt khoát đi về tới nhìn xem bọn này xem kịch không chê chuyện lớn liền trợn trắng mắt nói chém đứt cục gạch có ý gì các ngươi nói đúng hay không đám người có chút không hiểu ta là trưởng gạch vỡ đầu dạng này nhân tài đủ k i n h nha mã lai cầm lấy từng khối cục gạch từng cái đặt ở cái bàn bên trong nói mọi người xem trọng ta là trưởng gạch vỡ đầu để các ngươi mở mang kiến thức một chút công phu chân chính tại mọi người trong kinh ngạc mã lai tựa hồ quên cái gì liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói đứng rồi không nên quên đập video ai chờ sau đó cho mã tấn hoa phát một phần ha, ha mã tổng đang quay không chỉ có hd còn có đặc biệt lại người tiếu đạo ba ba ba mã lai đầu tiên là khởi thế vật khí, tiếp theo đột nhiên vỗ xuống ba trường hắn mỗi một trưởng đều có thể đập tới gạch mọi nguồn bởi vì cục gạch bị khủng bố lực lượng đập đến vỡ vụt một đám chờ lấy chế d ê u người đều là trận mắt hốt mồm cái này sao có thể những n à y náo nhiệt gạch bọn hắn từng cái đã kiểm tra là chân chính thượng đẳng cục gạch mười phần cứng r á n nếu như là chém đức có thể lý giải dù sao m ư ợ lực dù cho không có m ư ợ lực chém đức ý nguyên có thể nhưng là một trưởng vô đến vỡ nát cái này cần muốn bao lớn lực lượng đây chính là tay không mà không phải thiết truy lúc này lại nhân nhận không ở đi tới kiểm nghiệm mình cũng hướng một cục gạch vô xuống lại là đập đến bàn tay đau n h ấ t lại một người liền hai người đương mấy người đều lên trước đã kiểm tra về sau đều là c h ấ n kinh nhìn xem mã lai nhi mã lai không nói nhất cổ tắc khi đem còn lại cục gạch từng cái đập đến vỡ nát tiếp theo đứng chắc tay rất có một đời t ô n g sư phong thái đơn giản chính là sáng mù ánh mắt của mọi người tại mọi người trong lúc khiếp sợ mã lai vẫn chưa thỏa mãn vung tay lên hét to người tới bên trên đại thạch chương một trăm mười lăm gây nên manh động c h ư ơ n một trăm mười lăm gây nên o a n h động bên trên đại thạch một tiếng hét to đem khiếp sợ đám người đánh thức nói không phải đâu mã tổng thật sự là võ lâm cao thủ lại nhân nhẫn không ở bật thốt lên ý nguyên chấn kinh nhìn trên bàn nát bấy gạch tạp bã lúc này tất cả mọi người có chút rối loạn lên không quá tin tưởng nhìn xem mã lai thực cái này làm không được giả bọn hắn đã tự mình nghiệm chứng qua ken kết soạn cái bàn kia phát ra vài tiếng đứt gậy âm thanh về sau tại mọi người d ư ớ i mắt lắc lư mấy lần liền sụp đổ xuống nhấc lên một cỗ không nhỏ bụi đất c h ư ơ n này thực bàn gỗ tử đàn tử bàn v ư n lại cái bắt lớn như vậy nhi gỗ lim muốn so go cường rắn sức thừa nhận càng mạnh thực tại mã lai mười mấy dưới lòng bàn tay nó ý nguyên sụp đổ xuống nhi bốn đầu bàn vướng đã xâm nhập mặt cỏ còn lại một nửa bàn vướng đứng thẳng không ngã lại n g ư ờ i chạy lên đi kiểm tra lại nhân nhận không ở tại vòng bằng hữu phát video nhi vào lúc này liền ngay cả biết đến bạch niệm ngu cùng bạch vũ đều có chút khiếp sợ nghĩ không ra mã lai trở nên lợi hại như thế cái này đã vượt qua người bình thường lực lượng i ố n g như mã tổng nhân tài tiến vào hai lần trường sinh khách sạn a bọn hắn đôi trường sinh khách sạn càng thêm mong đợi bởi vì bọn hắn cũng có thể làm được t r ư lúc ô này g chủ nhìn h t tại con mọi ắ t nhìn xem mã l người giới khiếp sợ một khối tảng đá lớn bị bốn người mang lên còn có một người khiêng chùy sắt lớn ở phía sau mã tổng ngực nát đại thạch lại người cao giọng thét lên có vẻ hơi hưng phấn ngực nát đại thạch đám người cảm xúc tăng vọt tựa hồ bị tức phân lây nhiễm liền ngay cả những cái tia nhiều n ằ m d ư ớ i kinh doanh đại lao cũng có chút không bình tĩnh ngực nát đại thạch có ý gì mã lai khoát tay áo liền hướng mọi người nói kỳ thật tảng đá chất lượng rất lớn cho nên quán tính cũng rất lớn nhi thiết truy rơi đập rất nhanh bởi vì quán tính hòn đá tăng tốc độ rất nhỏ từ đó đối người sẽ không sinh ra áp lực cực lớn tất cả mọi người minh bạch kỳ thật ngực nát đại thạch liền dạng như vậy chỉ cần khổ l u y ệ n qua cơ bản đều có thể quy c ủ cũ các ngươi lên trước tới kiểm tra một chút bằng không lại có người nói là đạo cụ mã lai ra hiệu đám người đi lên kiểm tra lại người tiến lên kiểm tra liền đối đám người gật gật đầu nói thật lao mã đã không phải ngực nát đại thạch vậy ngươi đây là lại giới kinh doanh đại lao nghi hoặc hỏi ha ha các ngươi nhìn xem mã lai tiếu đạo liền để bọn hắn nâng lên tảng đá lớn ta phải dùng nằm đ ấ m đánh xuyên p h i ê n đá đám người nghe vậy có chút chấn kinh đây chính là tảng đá a không phải náo nhiệt lạch độ cứng căn bản không phải một cái cấp bậc lao mã có thể làm sao nếu như không được cũng không cần xính cường rồi lúc này lại giới kinh doanh lớn tuổi đại lao đi tới thuyết phục kỳ thật nhìn thấy ngươi trưởng gạch vỡ đầu liền đã biết sự lợi hại của ngươi không có việc gì mã lai vung tay lên liền đối nhắc phiến đá bốn người nói chuẩn bị kỹ càng ổn định bốn người có chút khẩn trương sức e o chìm xuống đầu gối khai biến nắm chắc phiến đá lúc này mã lai lần nữa xúc thế âm thầm vận dụng năng lượng hạt gạo lực lượng nếu như chỉ dựa vào nội lực chỉ sợ không cách nào làm được bạch tổng ngươi nói mã tổng được hay không bạch vũ khẩn trương giải có chút chờ mong nói đây chính là tảng đá à so cục gạch cứng rắn nhiều không biết bạch n i ệ m ngu lắc đầu lại nói đã mã tổng dám trước mặt mọi người biểu diễn hẳn là có nhất định nắm chắc làm sao có thể vận khí hạt gạo năng lượng ngược lại là có thể làm được nhan thanh không đang suy tư mặc dù hắn còn không có thử qua nhưng là hắn cảm thấy có thể hạt gạo năng lượng cũng không phải nội lực đơn giản như vậy phá nhi vào lúc này mã lai hét lớn một tiếng đột nhiên đấm ra một quyển hầm mã lai nằm đấm đánh vào phiến đá bên trên đánh ra như thế sắt đá va chạm thanh âm để tất cả mọi người s ư ớ n g sốt một chút lúc này liền gặp được phiến đá bên trên xuất hiện từng đầu khe hở tiếp theo càng lúc càng lớn tiếp lấy phiến đá nát xuống tới không phải đâu ngay cả tảng đá đều có thể đánh nát đám người lần nữa khiếp sợ k ố i này phiến đá dài ước chừng một m chiều rộng tám mươi nhi dày khoảng mười cm nó thế mà bị mã lai một quyền đánh nát lúc này trên bãi cỏ lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt bọn hắn thật bị mã lai chấn kinh đến đã tin tưởng công phu thật cũng kiến thức đến truyền thống võ thuật lợi hại ha ha t a ơn các vị cổ động mã lai đưa tay đ ể ép ép nói ta đêm nay trước mặt mọi người biểu diễn trưởng gạch vỡ đầu quyền mặc phiền đá chính là muốn nói cho mọi người truyền thống võ thuật không phải chủ nghĩa hình thức nó là lại thực chiến tính công phu luyện tới chỗ sâu vỡ bia n ư ớ đá không đáng kể những cái kia nói thái cực cho đến đại đường võ thuật không được người h ả o h ả o mở to mắt nhìn xem truyền thống võ thuật không chịu nổi một kích đương nhiên khẳng định sẽ có người nói ta mã lai làm giả nhưng là các vị ở tại đây đều là lại đầu lại mặt người chẳng lẽ bọn hắn sẽ giúp ta mã lai làm giả giả không phải võ thuật mà là người mà thôi một phen dưới trên bãi cỏ vang lên lần nữa tiếng vô tay nhiệt liệt nhi vào lúc này từng cái coi thường liên tiếp phát sinh ra hoặc là vòng bằng hữu hoặc là mỹ tố l o c hoặc là diễn đàn các loại lập tức dẫn tới khổng sổ nhân vây xem không phải đâu thật hay giả cái này sao có thể a một lát sau ngay tại trên mạng gây nên manh động đương nhiên cũng không có không nhiêu người bao giả giả người người trong, trong đoạn thời gian này khiến cho đại đường võ thuật ở vào bị đánh giả quá trình bên trong mà bây giờ mã lai đứng ra rõ ràng chính là đứng đài truyền thống võ thuật thực loại này phương thức không thể nghi ngờ phát hỏa bên trên thêm dầu làm truyền thống võ thuật gác ở trên lửa nướng lúc này không ít tại trên mạng đi dạo người đều bị từng cái coi thường nhiều lần soát bình phong không phải đâu mã lai trưởng gạch vỡ đầu quyền mặc phiến đá p h ạ m là nhìn thấy video người phản ứng đầu tiên chính là mã lai là đến khôi hài cái này rất rõ ràng chính là làm g i ả nha tiêu c ụ c gạch phiến đá khẳng định là đạo cụ mặc dù cũng một số người tin tưởng nhưng là không tin người lại là càng nhiều trung hải nào đó trường trung học thư viện tiểu bạch ngươi mau nhìn mã lai trưởng gạch vỡ đầu quyền mặc phiến đá video cùng nhau tại thư viện học tập hàn xuyên nguyệt cầm điện thoại có chút hưng phần nói không phải thật sự à? ta nhìn thấy bốn phía có không ít giới kinh doanh đại lao a tiểu bách nghe được cũng có chút tò mò liền lấy q u a điện thoại di động nhìn nhi tại trong tiệm sách cũng không ít người đang nhìn mã live video đều là bị chấn kinh đến dối tinh dối mù t h i phản ứng sau chính là không tin đây là làm giả ha ha mã live toàn bộ đ ả o hải đều là hàng giả hắn có cái gì không phải giả lại người tại trên mạng như thế phát biểu lập tức dẫn tới không ít c ộ n minh ha ha ngươi lấy dạng này liền có thể cứu vãn truyền thống võ thuật mặt m u i chỉ có thể nói bởi vì ngươi thì càng giả n g ư ơ i muốn tất cả mọi người không có đầu óc ca không tin người luôn có thể tìm ra vô số không tin lý do nhìn tựa như là thật đương tiểu b ạ c h xem hết video về sau hơi kinh ngạc nói ha ha làm sao có thể là thật tiểu b ạ c h n g ư ơ i dụng não tử suy nghĩ một chút ta tay không đem tảng đá đập thành phân vụn điều này có thể sao hàn xuyên nguyệt hoàn hồn sau lắc đầu nói cứ việc bối cảnh bên trong có không ít giới kinh doanh đại lao tại nhi vào lúc này những này coi thường nhiều lần đang điên cuồng truyền bá những ký giả kia sau khi thấy như là cá mập nghe được thanh điên cuồng gọi điện thoại đi cầu chứng thậm chí có không ít phóng viên chính chạy tới tiếu n ạ o giang hồ trang viên những cái kia ở đây giới kinh doanh đại lao bằng hữu thân thích hoặc thuộc hạ các loại đều từng cái gọi điện thoại đi cầu chứng liêu tổng n ạ i ở đây những cái kia video là thật vương tổng mã tổng thật có thể trưởng gạch vỡ đầu không phải đạo cụ lý tổng có phải hay không các ngươi đang nói đùa a dưới bóng đêm tiếu ngạo giang hồ trang viên là vô cùng náo nhiệt tại từng cái video một phát ra ngoài về sau không ít người đều tiếp vào bằng hữu thân thích hoặc thuộc hạ đám người điện thoại thậm chí có không ít phóng viên đều đánh tới trên đầu của bọn hắn mã lai thái cực sinh phong trưởng gạch vỡ đầu quên mặc phiến đá video đã khiến cho hành động lớn lúc này nhan thanh không nhìn xem chúng tinh phùng nguyệt mã lai đang suy tư chính mình có phải hay không nên đi luyện một chút võ nhưng g là còn cần mình đi cố gắng mới có thể hóa thành của mình chân chính đạt được như mã lai dạng này hắn mới xem như chân chính đạt được trường sinh đồ ăn trường sinh đồ ăn thị nộ hay trở thất tình đồ ăn nó chân chính tác dụng là cái gì nhi tại lưng của nó mặt lại ẩn giấu đi cái gì lúc này nhan thanh không vô cùng hiếu kỳ luôn cảm giác trường sinh khách sạn không có mặt ngoài đơn giản như vậy t i ê u dấu ở hát cám hạ t r ậ n tướng đến cùng là cái gì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt sứ mệnh nó tự a hồ là đến từ trên trời tự a hồ là từ trước đến nay vạn dân nhan tiên sinh đang suy nghĩ gì trường công chủ hỏi nhan thanh không bừng tỉnh lắc đầu lên đường thế giới có thể muốn thay đổi thế giới muốn biến trường công chủ nao nao liền hỏi làm sao biến lại biến thành cái giả gì có lẽ như là thần thoại thế giới như vậy đi Nhan tại h h không chút a n suy tư một đ o hắn l ạ chắc chắn 8 phần 10, bởi vì trường công chủ sạn tồn tại, sẽ đang thế i i phát muốn kỹ càng hỏi thăm lúc đã thấy nhan thanh không hướng bạch vũ đi đến cũng chỉ phải tạm thời thôi bạch tiểu tà ngươi tốt không có quái dày ngươi đi nhan thanh không đi tới liền mang theo chút ấ y náy đối bạch vũ nói ta cùng xá mội mội đều là người mê ca nhạc bởi vì đoạn thời gian trước có việc cuốn thân nhất thời bỏ lỡ mua sắm buổi hòa nhạc vé vào cửa ta nghĩ hỏi thăm một chút trên tay ngươi phải trang giữ lại một chút dư phiếu nếu có có thể hay không chuyển n h ư ợ n g mấy chương cho ta mội mội ta t h ử c quán trách ta vài ngày ta cũng không dám đón nàng điện thoại lần trước nhan thanh không đảm nhiệm nhiều việc lại bởi vì tìm kiếm võ c h i tinh khí quên đi mua phiếu thời gian cái này khiến tiểu bạch ngay cả đánh mấy cái điện thoại đến đón trách bạch vũ ngược lại là sừng sốt một chút nghĩ không ra có thể cùng trường công chủ chuyện để nàng hơi có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỷ nhan tiên sinh ngươi cùng xã hội có thể thích ta ca là vinh hạnh của ta cũng cảm ơn các ngươi ủng hộ bạch vũ hơi tiếu đạo trên tay của ta hoàn toàn chính xác giữ lại chút phiếu xin hỏi ngươi cần mấy t r ư ơ n g nếu như quá nhiều bạch tiểu tạ k h á c h khí bốn tờ là được rồi nhan thanh không nói bốn tờ chút lòng thành ngươi để điện thoại cho ta ta đến lúc đó để cho người ta gửi cho ngươi bạch vũ tiếu đạo đương nhan thanh không lưu lại dây số cùng trường công chủ nói một tiếng về sau liền không có tham gia tiếp xuống tụ hội mà là rời đi tiếu nạo giang hồ trang viên cao cấp như vậy vòng tròn hắn tạm thời không hòa vào đi cũng không có nghĩ qua muốn tan vào đi lúc này đã sớm trời tối trường sinh khách sạn cũng không biết bay tới đi đâu rồi hắn cũng vô pháp trở lại trường sinh khách sạn hắn tùy tiện tìm quán cơm ăn chút liền trở lại nhà mới trúc viên trúc viên rất lớn cũng rất thiên tĩnh khắp nơi thanh l u nếu như nhắc gan chỉ sợ cũng không dám một người ở lại đây phía dưới tiểu bạch chuyện gì vừa trở lại gặp nước lâu nhan thanh không liền tiếp lấy tiểu bạch gọi điện thoại tới K, mã lai trưởng gạch vỡ đầu, đương nhiên là thật nhan thanh không lạnh nhạt nói trường sinh khách sạn tồn tại ngươi cũng không phải không biết k người nói là mã lai、like、có thể trưởng gạch vỡ đầu quyền mặc phiền đá là bởi vì trường sinh khách sạn nguyên nhân tiểu bạch hơi kinh ngạc không cẩn thận mảnh tưởng tượng cũng chỉ có thể là dạng này tiểu bạch ngươi muốn ve vào cửa ta giúp ngươi lấy được nhan thanh không lên tiếng lên đường cái gì tiểu bạch không khỏi kinh h n một tiếng tràn ngập kinh hỉ vội văn nói ca thật ngươi không có l ừ a gà ta vé vào cửa đã sơm bán xe đi ngươi từ nơi nào cầm tới hoa a bao nhiêu tiền ta nghe nói rẻ nhất vé vào cửa đều bị xào đến hơn một ngàn khối đêm nay trùng hợp gặp bạch vũ liền hỏi nàng muốn bốn tờ nhan thanh không nói thật tiểu bạch trong vui mừng có chút không tin bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi há lại dễ dàng như vậy tiếp cận bạch vũ còn muốn bốn tờ b u i hòa nhạc vé vào cửa nếu như là tại một chút trường hợp đặc thù ngược lại là có khả năng ca ngươi không phải là tiết lộ thân phận a tiểu bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì lên đường không có chỉ là ngẫu nhiên gặp nàng không biết ta là trường sinh khách sạn chủ nhân là không cách nào nhận ra ta nhan thanh không giải thích một chút nói đúng còn lại tấm kia vé vào cửa ngươi làm chủ đi nghĩ đưa cho ai liền đưa cho ai ta ơ ca tiểu bạch có chút vui vẻ nói là ta đi trung hải vẫn là các người đến đồng hồ nhan thanh không hỏi chúng ta đi đồng hồ dù sao đều nghỉ thuận tiện du du đồng hồ tiểu bạch tiếu đạo lộ ra một đôi không quá rõ ràng r ă n g lanh ca đến lúc đó ngươi cần phải sống phóng túng phục vụ dây truyền a đi nhan thanh k ô n g đạo hàn huyên vài câu sau liền treo nhi trong nhà cầu vụng t r ộ n gọi điện thoại tiểu bạch không khỏi có chút hưng phấn lên nguyện n g u y ệ t anh ta cầm tới phiếu đương tiểu bạch trở lại phòng đọc liền đụng nhẹ hàn xuyên nguyệt nhỏ giọng nói bạch vũ đổi hòa nhạc vé vào cửa hàn xuyên nguyệt hỏi khi lấy được tiểu bạch khẳng định về sau liền nhất thời thất thố hét dầm lên lập tức dẫn tới vô số bạch nhãn vị bạn học này t h ỉ n h a n t ĩ n h sách báo nhân viên quản lý nói hàn xuyên nguyện không có ý tứ thẻ lưỡi anh ta lấy được bố tở còn t ừ a lại một chương làm chủ cho ngươi tiểu bạch ý tứ rất rõ ràng lúc này Hàn xuyên n g u y ệ t ngược lại là có chút c h ầ n trở tiếp lấy không tốt l ắ m ý từ nói dạng này không tốt l ắ m đâu có cái gì không tốt lắm tiểu b ạ c h nói hưng u đệ các người liền thành hai cái bóng đ è n a hàn xuyên n g u y ệ t tiểu đạo tiểu bạch mắt t r â n trắng nàng còn tưởng rằng hàn xuyên n g u y ệ t là không có ý từ đâu ai biết là chê bọn họ hưng u m ộ i làm bóng đ è n bốn nhi tại lúc này n h a n t h a n h không đi vào lầu ba thư phòng bật máy tính lên nhìn một chút mã live video cùng một chút tin tức hoặc bình luận đông tĩnh còn không nhỏ a giống như huyền nào hơi lớn đương nhàn thành không nhìn một chút bình luận cùng một chút video không khỏi lắp lắp đầu nói hiện tại những ký giả kia đều đã đổi u ra không ít tin tức trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn từ chính mã lai đi phiền đi hắn không có tính toán cứu vớt truyền thống võ thuật cũng không có năng lực đi cứu vớt ngày thứ hai tỉnh lại hắn liền vội vàng trở lại trường sinh khách sạn c ũ n g không có lập tức đi làm a i thái mà là lên tới lầu hai phòng thu chi một lát sau hắn quả nhiên thấy một viên trường sinh tiền mừng lúc này hắn mở ra số sách nhìn thấy thực đơn chuyên mục bên trên nhiều hơn một phần thực đơn thức ăn con vịt đã đun sôi nhan thanh không nhìn thấy không khỏi xứng sở sắc mặt có chút cổ nói con vịt đã đun sôi chân một trăm mười bảy trắng chân phi đi chân một trăm mười bảy trắng chân phi đi con vịt đã đun sôi bay lúc này nhan thanh không sắc mặt cổ quái tại sao có thể có như thế k ỳ hoa thức ăn nhìn thấy thực đơn mua sắm giá cả vẫn là một viên đặc thủ trường sinh tiền không nghĩ nhiều liền mua một lát sau con vịt đã đun sôi liền xuất hiện trên trường sinh thái phổ hắn tinh tế cảm thụ về sau cũng có chút ngạc nhiên hắn không có cảm nhận được nó có tác dụng gì kỳ quái nhan thanh không to mày hầu n g h i nói sẽ không thật bay a hắn bưng lấy trường sinh thái phổ nghiên cứu thực nghiên cứu không ra cái gì luôn cảm giác đạo này con vịt đã đun sôi có chút cổ quái sẽ không lại hố người a nhan thanh không nhịn không được nói nhớ tới hạt hạt đều vất vả sau một lúc hắn liền để xuống trường sinh thái phổ đi vào phòng bếp chuẩn bị tập than thở đạo này than thở lấy thịt bò cùng mướp đắng làm vật liệu chính là một đạo thường thấy nhất đồ ăn thường ngày đ ư ơ nguyên n g liệu nấu ăn đưa đến về sau nhan thanh không đầu tiên đem thịt bò rửa sạch cùng chọn trừ gân lạc cắt thành phiến mỏng đ ó lấy để vào hương trả nước cùng dầu vừng chọn đều tiếp theo vớt ra nhỏ giọt cho khô mướp đắng đi bên trong đường cắt phiến mỏng nhỏ giọt cho khô lúc này hắn phát lên lửa đợi trong nồi dầu đốt đến bảy thành nóng đem ướp đắng hơi xào thịt lên đón lấy trong nồi đổ vào số lượng vừa phải dầu bạ h ư ơ n g tỏi rung về sau để vào ướp gia vị còn lại hương trà nước nấu vân đem thịt bò hoặc cơ để vào xào vân gia nhập sinh rút bột hồ tiêu về sau cùng xào kỹ ướp đắng cùng nhau là xào thả mối a hắn hết thạy thử bốn lần liền thành công xem như công về sau nhan thanh không có chút n g o à i ý mới nghĩ không ra thuận lợi như vậy trước thử một chút hắn đem than thở mang sang đi đồng thời cầm một phần hạt hạt đều vất vả ngay tại mới xuất hiện trên mặt bàn bắt đầu ăn thịt bò chân mềm nhiều chất lỏng mướp đắng thoải mái giòn hơi đắng nhan thanh không tại tinh tế nhấm nháp suy tư giữa bọn chúng có gì liên quan liên tự nói chẳng lẽ mướp đắng khổ cùng ai có liên quan khi hắn ăn xong than thở về sau khẽ thở dài một tiếng tựa hô thể nội nhiều một sợ i nhàn nhạt thắn ai lưu chuyển khắp phổi ở giữa khi hắn ăn xong nhân tài chín giờ sáng nhiều mà thôi tiếp xuống hắn các loại thức ăn đều làm một chút tiếp theo đi nghiên cứu con vịt đã đun sôi trường sinh món chính chủ yếu cùng cảm xúc có quan hệ như cái khác thức ăn đều sẽ ẩn giấu đi các loại thần kỳ nếu như con vịt đã đun sôi chân phi nhan thanh không có chút ngạc nhiên làm sao lại cổ quái như vậy thức ăn đơn giản chính là hố người nhi hạt hạt đều vất vả tối thiểu ẩn giấu đi năng lượng hạt gạo hóa thành nội lực linh l ự c trở giống như không cần đặc thủ khí nhan thanh không nghiên cứu một phen về sau liền chuẩn bị nếm thử làm một chút không khỏi phòng đ ó n ó i chẳng lẽ màu đen kiểu chữ thức ăn không cần đặc thủ khí chỉ cần cơ bản trường sinh khí là được rồi bánh từ trên trời rớt xuống cùng hạt hạt đều vất vả đều làm à u đen kiểu chữ không cần đặc thủ khí bất quá hắn mặc dù lại thực đơn nơi tay lại là có loại không cách nào hạ thủ cảm giác tựa như lúc trước hạt hạt đều vất vả như thế chẳng lẽ cần ta minh b ạ n h nó mới có thể làm ra được nhan thanh không đứng tại trên bậc thang nhìn xem cái này gốc nên khách t ủ n g suy nghĩ đạo thực nó là có ý gì con vị t đã đun sôi bay đây là dân gian một câu ngạn ngữ ví von có n ắ m chắc đồ vật đến tay ngoài ý muốn đã mất đi nhan thanh không nhớ mày khổ tư nói đây cũng là nó tầng thứ nhất ý tứ tầng thứ hai mới là nó chân chính ý nghĩa chỗ bất quá ta hiểu được tầng thứ nhất ý tứ thì có thể làm ra được nhan thanh không có chút ngạc như nói lúc trước hạt hạt đều vất vả cũng giống như thế chỉ có đang ăn đến về sau mới có thể minh bạch tầng thứ hai ý nghĩa mất đi hắn vươn tay tựa h ồ nghĩ trên không trung bắt lấy cái gì nói một loại mất đi cảm giác đúng rồi ta còn giống như mua sổ số a bỗng nhiên nhan thanh không đột ngột nhớ tới mình mua một chương sổ số, số cái này đều mười mấy hai mươi ngày đi qua lúc này hắn mở ra điện thoại tìm tòi t h ự c không quá nhớ rõ mình số à thật giống như ta lúc ấy đặt ở trong túi quên đặt ở nhà đi vào khách điếm sau liền thuận tay ném ở quầy hàng nhan thanh không liền trở lại quầy hàng tìm ra được một lát sau tìm đến tấm kia sổ hắn từng cái đối chiếu vẫn là g i i nhì bất quá lần này giải nhì trúng thưởng nhân số không nhiều vậy mà đạt tới hơn ba mươi vạn tiền này tới cũng quá nhanh nhan thanh không nhịn không được nói xem ra chính mình vẫn là phải nhiều mua sổ số, số có khả năng trực tiếp mua thành nhà giàu nhất nói hắn sửng sốt một chút chỉ thấy trong khách sạn thổi vào một c ố p h ò n g đem tấm kia tập v ẽ số đi khi hắn kịp phản ứng lúc sổ số, số đã bị c u ố n ra khắc điếm nhi hắn đang muốn sử dụng cách không thủ vật đem sổ số, số cầm về lúc sổ số, số đã c u ố n xuống bậc thang biến mất không thấy lúc này hắn vội vàng đi tới thực nào có sổ số, số cái bóng tạng ất nhan thanh không mượi phần n ô n g ữ nó làm sao bị quấn đi cái này quá quỷ dị kia c ổ phong giống như một cô yêu phong tựa hồ là chuyên môn đến cuốn đi sổ số đây chính là ba mươi mấy vạn à, sổ số bị phong q u y ể n đi mình đi nơi nào tìm rõ ràng là đã tới tay tiền lại quỷ dị vô cùng bay tăng ất đây chính là con vịt đã đun sôi bay nhan thanh không đặc biệt vô ngữ nhìn trời luôn cảm giác con vịt đã đun sôi mười phần quỷ dị giống như vừa mới tấm kia hơn ba mươi vạn sổ số là đạo này con vịt đã đun sôi lấy đi thất chi đông ung thu chi tăng du nhan thanh không lắc đầu bởi vì tại lúc này hắn đã minh bạch nên làm như thế nào con vịt đã đun sôi bất quá mặc dù hắn hiểu được nên làm như thế nào nhưng là hắn nhưng không có tâm tình a tới tay hơn ba mươi vạn cũng bay vì tập đạo này con vịt đã đun sôi đại giới khó tránh khỏi có chút lớn ai nhan thanh không nhịn không được thở dài một tiếng ngay sau đó hắn liền sửng sốt một chút bởi vì phế phủ dài nhiều một sợi nhàn nhạt hai khí để hắn sửng sốt một trận nhịn không được nói dạng này cũng coi như than thở than thở không phải là bi thương bi thống tưởng niệm thương hại phương diện cảm xúc sao nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm hiện tại với hắn mà nói rơi mất ba mươi vạn cũng không có bao nhiêu bi thống hoặc là căn bản cũng không có bi thống nhiều nhất liền đau lòng một chút mà thôi được rồi nhan thanh không trở lại khách đường ăn một đạo cách không thủ vật nhi tại lúc này đã là hơn hai giờ chiều hắn quên bị phong quyển đi hơn ba mươi vạn liền lập tức tại trong phòng bếp công việc lưu đủ lên kỳ thật con vịt đã đun sôi cách làm mười phần đơn giản chính là ném tới trong nồi đun sôi là được rồi cho nên nhan thanh không thử hai lần về sau tại lần thứ ba liền thành công một con con vịt đã đun sôi làm sao ăn nhan thanh không có chút ngây ngẩn cả người đây chính là nguyên một con vịt lại tản ra một cố vô cùng mê người mụi thịt để cho người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ rãi chẳng biết tại sao hắn cảm giác được cái này con vịt đã đun sôi so nổi giận đùng đùng c à n g dụ hoặc người nó giống như kim quan g sán lạn tản ra quỷ dị con mang tựa như một con mê hoặc lòng người má quỷ lúc này nhan thanh không căn bản là chịu đựng không nổi đem nó mang sang khách đường chuẩn bị bắt đầu ăn thực tại hắn ngồi xuống đang chuẩn bị kéo xuống một con vịt chân lúc cái này con vịt đã đun sôi đột nhiên bay lên tiếp lấy bay ra khách điếm biến mất không thấy để nhan thanh không ngần người c h ắ n g chân phi đi a nhan thanh không hoàn hồn không khỏi ngạc nhiên vô ngữ chương một trăm mười tám cái này con vịt là đến khôi hải chương một trăm mười tám lúc này nhan thanh không nhịn không được mắt trở trắng tiện tay liền đem không đĩa hướng phòng bếp ném đi nhi đĩa bay qua cửa phòng bếp lúc liền sẽ lập tức trở nên sạch sẽ tự hồ lại một đạo nhàn nhạt, nhạt thần bí quan mang trong nháy mắt tiêu chử đĩa bên trên vết bẩn đây cũng là vì sao không thấy nhan thanh không tẩy đĩa nguyên nhân bao giờ hơn hắn nhìn một chút thời gian lại tiến trong phòng bếp công việc lưu đủ lên lúc chạm vào tối hắn t ừ trong phòng bếp đi ra đứng tại trên bậc thang xem ra ngày trần trơ một chút nói hôm nay hẳn là lại ba vị người h ư u duyên a vị thứ ba tối thiểu là tiến vào hai lần khách điếm nhan thanh không phòng đón đạo tiếp lấy hắn cũng có chút nhịn không được đi vào phòng bếp lại mang sang một con con vịt đã đun sôi hắn tại một cái bàn tùy tiện ngồi xuống liền nhìn c h ẳ m c h ẳ m con kia mùi thơm bốn phía con vịt nếu không cầm cái trậu lớn đến bao lại nhan thanh không sờ lên cầm nghĩ đến nói xong cũng lập tức đi trở về phòng bếp xuất ra một cái lớn chậu đồng nhìn thấy con kia quen con vịt còn ngoan ngoãn tại đĩa liền cẩn thận từng ly từng tí đi lên keng hắn đột nhiên đem lớn chậu đồng phủ xuống con kia quen con vịt bị che lại hắn một tay đẹ lại đáy bồn an vị xuống tới tiếu đạo nhìn ngươi còn thế nào bay con vịt đã đun sôi còn muốn bay lúc này hắn đưa tay chậm d ã i chạm vào đi đang muốn sờ đến con vịt lúc liền bị một cố lực lượng khổng lộ nhấc lên lớn chậu đồng nhi con vịt tự nhiên là bay mất nhan thanh không có chút chân kinh hắn một tay dùng sức đẹ lại tối thiểu lại trên trăm cân lực lượng thực trong nháy mắt liền bị tung bay quả nhiên là cưỡng cầu không được bay liền bay đi đi nhan thanh không nổ ngụm n ụ m n ạ c nhún vai một cái nói bất quá đạo này con vịt đã đun sôi không hiểu thấu n ó đến cùng ẩ n giấu đi cái tác dụng gì đây là hắn hiếu kỳ địa phương một lát sau trường sinh khách sạn đáp xuống hoàng đô xuất hiện tại một chỗ trước đại lâu đại đông thương thành tổng bộ nhan thanh không từ khách đường bên trong đi ra đến liền gặp được chủ thể từ ba tòa cự hình đại lâu văn phòng kết nối mà thành cao xa xa nhìn lại ba chàng cao lầu láng diện mà đứng lẫn nhau có thông tạo thành một cái to lớn liên chữ hình chính là đại đông thương thành tổng bộ đêm nay vị thứ nhất người h ư u duyên là t r ư ơ n g đông nhan thanh không như có điều suy nghĩ nói tiếp lấy liền trở lại sau khoảnh đọc sách tại nào đó một tầm rộng rãi việc công trong phòng t r ư ơ n g đông ngay tại túi đầu xử lý công ty sự vụ lúc này hắn ngồi thẳng lên dội ra lưng m ỏ i liền từ sau b à n công tác đi tới đến đối diện máy đun nước rót chén nước đứng tại cửa sổ s ắ t đất trước uống vào chính là hoàng hôn đèn hoa mới lên hắn uống hết mấy ngụm nước về sau liền không nhịn được từ trên mặt b à n cầm qua điện thoại nhìn một chút mã lai、like、những cái kia video hầu nghĩ nói thật nếu như không phải thật sự tại sao có thể có nhiều như vậy giới kinh doanh đại lao vì hắn đứng đại học thuộc lòng hắn gọi điện thoại hỏi qua người ở chỗ này đây hết thể đều là thật liền mã like kia tiểu thất bản hắn không khỏi lắc đầu vẫn là không quá tin tưởng nếu như là đổi một cái vóc người khôi ngô đại lược sĩ ngược lại là hợp tình lý lúc này hắn để điện thoại di động xuống cầm lấy chén nước lại đứng tại cửa sổ sát đất trước tiếp lấy liền s ư ớ n g sốt một chút có chút chấn kinh nhìn xem tòa kia từ không trung bên trên hạ xuống trường sinh khách sạn trường sinh khách sạn tại trường sinh khách sạn bảy bên trong hố nhiều ngày như vậy hắn đã sớm nhận biết liên quan tới trường sinh khách sạn cùng thực đơn những cái kia đại triện phụ mệnh vũ tiên h trao tặng trường sinh khi hắn đọc lên tới thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên r u lên tựa hồ linh hồn đang chấn động một chút tiếp theo hắn liền trong cõi u minh hiểu được biết đạo trường sinh khách sạn tồn tại lại là thật hắn có chút chấn kinh nói con mắt chăm chú nhìn trường sinh khách sạn mặc dù trường sinh khách sạn bảy bên trong lại mã lai bạch niệm ngu cùng bạch vũ ba vị này danh nhân nhưng hắn vẫn là chưa tin luôn cảm thấy là mã lai tìm một đám người tới chơi hắn ra hỏa này thật làm ra được lúc này hắn không nghĩ nhiều như vậy Cầm đ i ệ nhan t o ạ i di đ tiên sinh trường c đi a đông Đã t vướng bước vào cánh cửa liền gặp được sau quầy nhan thanh không nhan thanh không đứng lên nhẹ gật đầu vừa đi ra vừa nói trường tiên sinh mời nhan tiên sinh nhận biết ta trương đông có chút ngoài ý m u ố n bởi vì hắn vào trước là chủ coi là nhan thanh không là trên trời thần tiên làm sao lại nhận biết trong thế tục p h ạ m trần người trương tiên sinh một tay khai sáng đại đông thương thành chính là đại đường điện tử thương vụ lĩnh vực có ảnh hưởng lực điện tử thương vụ trang ép một trong thậm chí có thể cùng đào hải địa vị ngang nhau thiên hạ lại có ai không biết nhan thanh không mỉm cười một chút nói chỉ là tiểu tiểu thành tiểu, ngược lại để nhan tiên sinh chê cười trương đông vội vàng khiêm tốn nói hán điểm này tại phú tại thần tiên trước mặt tính được cái gì trương tiên sinh đối bản cửa hàng u y củ nhưng rõ ràng nhan thanh không hỏi chỉ là có biết một hai còn xin nhan tiên sinh nói tỉ mỉ một chút t r ư ơ n g đông đạo mặc dù hắn tại trường sinh khách sạn bảy bên trong cơ bản đều biết nhưng là hắn còn muốn tự mình nghe được bởi vì đây là trực tiếp tin tức lúc này nhan thanh không liền đại khái nói một lần cuối cùng hỏi kia trương tiên sinh muốn chút thứ gì nhan tiên sinh ta có thể hỏi một chút mã lai có thể trưởng gạch vỡ đầu quên mặc phiền đá thực bởi vì ăn trường sinh đồ ăn t r ư ơ n g đông có chút hiếu kỳ hỏi hắn hiện tại cơ bản tin tưởng video nội dung là thật ngay cả trường sinh khách sạn thần kỳ như thế đều đã tồn tại một trưởng vỗ gạch vỡ đầu căn bản không tính sự tình không thể nhan thanh không gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói nếu như trương tiên sinh muốn biết có thể tự mình đến hỏi mã tiên sinh trương đông ngạc nhiên một chút tiếp lấy đột nhiên nhớ tới thân phận của mình nhìn một chút nhất c ả n h đường sau lên đường vậy liền điểm một đạo thực phẩm vui mừng nước mày một phần thực phẩm hạt hạt đều vất vả chờ một lát nhan thanh không đạo liền hướng phòng bếp khẽ vươn tay một đạo vui mừng nước mày liền bay ra ngoài cân bằng rơi trên tay hắn lúc này trương đông nhìn thấy không khỏi chừng một chút con mắt quả nhiên là thần tiên thủ đoạn đương nhan thanh không đem vui mừng nước mày để lên bản lại một chiêu liền lại hai bắt phát sáng cơm trắng bay tới lúc này trương đông trần trờ một chút lên đường nhan tiên sinh ta nghĩ lại điểm một đạo có thể nhan thanh không gật đầu nói chỉ còn lại con vịt đã đun sôi ngươi thật sự yếu điểm đạo này con vịt đã đun sôi trương đông có chút sửng sốt một chút bởi vì cái này danh tự thực sự có chút bất quá hắn cùng không có suy nghĩ nhiều lên đường xác định phiền phức nhan trương i sinh. cười, ê bên n Không cần khách khí. Nhan thanh không nợ con chứa ở lớn khách khí. chứa một t đủ điệu ở ê tiên n con vịt liền bay ra ngoài, nói, mời dùng. Nhan tiên sinh, cái này con n chầm cái vịt vịt mời bay ra cứ như vậy ăn. t r ư đông nhìn xem toàn bộ con vịt hơi kinh ngạc cũng không cung cấp mấy cái nhựa tợ l ạ t thịt thủ sáo dù sao ăn không được liền tùy tiện nấu một chút nhan thanh không nghiêm túc nói an vị sau quầy ngồi xuống trương đông nhữ mày một cái không biết rõ nhan thanh không nói chuyện cái gì gọi là dù sao ăn không được bất qua đ o á ấy hắn liền giật mình ở nơi đó minh bạch nhan thanh không là có ý gì nhan tiên sinh đây là có chuyện gì nó làm sao bay mất t r ư ơ n g đông ngạc nhiên hỏi trong mắt có chân kinh đều đun sôi còn có thể bay ngay qua con vịt đã đun sôi bay không có nhan thanh không mỉm cười hỏi lúc này t r ư ơ n g đông cả người đều có chút không tốt t r ư ơ n g một trăm mười chín trường sinh khách sạn cái thứ nhất c h c vị t r ư ơ n g một trăm mười chín trường sinh khách sạn cái thứ nhất c h c vị t r ư ơ n g đông là người cả người có chút không xong mấy giây sau hắn mới chậm rãi bừng tỉnh nhìn xem nhan thanh không nói nhan tiên sinh đã cái này con vịt đều ăn không được vì sao còn muốn mang thức ăn lên phổ ngươi coi như nó là đến khối hải nhan thanh không chăm chú suy tư một chút nói t r ư ơ n g đông có chút vô ngữ xem ra khôi hải không phải cái này con vịt mà là thân phận thần bí nhan tiên sinh hắn cũng không có xoắn suýt cái này đến khôi hải con vịt nhìn xem phát sáng cơm liền tâm tình thật tốt tiếp lấy liền bắt đầu đọc đũa khi hắn thanh toán 9.999 t h khối từ trường sinh khách sạn sau khi ra ngoài hai mắt đã bị khóc đến có chút đỏ bừng một đại nam nhân đã bao nhiêu năm không khóc qua t r ư ơ n g đông mẹ nó vô ngữ trường sinh khách sạn bên trong trường sinh đồ ăn thế nào cứ như vậy kỳ h ò a con tia đến khôi hải con vịt có tốt bay liền bay nhiều nhất liền ăn không được mà thôi nhưng là t i ê phần hạt, hạt đều vất vả chính là chuyên môn đến hố người để cho người ta căn bản là chịu không được lúc này hắn đưa tay vớt một cái nước mắt liền lấy điện thoại cầm tay ra mở ra trường sinh khách sạn bảy phát biểu vừa mới tiến vào trường sinh khách sạn an tính bảy lập tức náo nhìn lên ngoại trừ mã lai、like、tổn hại hai câu những người khác là chúc mừng trường sinh khách sạn bên trong nhiều một đạo thật có ý t ư món ăn mới các ngươi có cơ hội có thể điểm cái kia đạo con b ị thử một chút t r ư ơ n g đông nói xong cũng lập tức đi lừa nhắc cùng mã lai、like、cái này kỳ hoa xà đàn trường tổng thế nào làm sao trường tổng con mắt đỏ ngầu trường tổng có phải hay không thất tỉnh thất tỉnh cũng không cần khóc đi đương t r ư ơ n g đông đi vào tổng bộ sân khấu chờ nhân viên nhìn thấy t r ư ơ n g đông con mắt có chút đỏ bừng tựa hồ đã mới vừa khóc không khỏi ngạc nhiên vô cùng t r ư ơ n g tổng thực nhu nhân làm sao lại khóc nhưng là con mắt là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì lúc này tổng bộ không ít nhân viên nhao nhao suy đoán lại tại nhân viên ở giữa cấp tốc lưu truyền để mấy tên cao quản nhìn thấy nhịp tim lập tức khẩn trương t r ư ơ n g tổng người thế nào một người trung niên đi vào t r ư ơ n g đông văn phòng quả nhiên nhìn thấy chương đông con mắt lại khóc qua vết tích liền vội vàng hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi chương đông mới vừa rồi không có nghe rõ nhi ì n thấy t hỏa h ê u vào lúc này trường ớ i t sinh khách sạn đắp xuống võ thành vừa lúc là tại hoàng sư phó kỷ niệm quán đối diện nguyên lai、like、đêm nay vị thứ hai người hữu duyên là miêu huy nga nhan thanh không không khỏi vui lên thật thích cái này sẽ chỉ công phu hoàng miêu hắn nhìn thấy hoàng miêu không tại nóc nhà liền đi xuống tìm kiếm hoàng miêu lúc này còn chưa tới tám điểm hoàng sư phó kỷ niệm quán còn mở ra l đi đi hắn, hắn hít mắt nhìn chằm chằm hoàng miêu nhi vào lúc này hoàng miêu đột nhiên cảnh dắt lên lập tức triệu nhan thanh không nhìn tới khi nhìn thấy nhan thanh không hoàng miêu vui sướng kêu một tiếng đặt chén trà xuống liền triệu nhan thanh không lao đi tốc độ so trước kia nhanh hơn một đạo hoàng ảnh lướt qua hoàng miêu liền đã xuất hiện tại trên đầu tường miêu miêu hoàng miêu ngay cả vài tiếng lấy đó mình cao hứng miêu h i n h đêm nay ta mời khách nhan thanh không thiếu đạo liền quan sát tỉ mỉ hoàng miêu xem ra mấy ngày không thấy miêu h i n h trở nên rắn chắc không í t miêu miêu hoàng miêu kêu liền chỉ chỉ nhan thanh không không cần khách khí đây là cơ duyên của ngươi nhan thanh không đại khái suy đoán nó ý tứ nói miêu h i n h cơ duyên của ngươi lại đến đi thôi m è o hoàng miêu kêu một tiếng liền muốn nhảy đến nhan thanh không trên đầu vai tựa hồ cảm giác có chút không đối tôn tính liền nhảy rụng trên mặt đất nhan thanh không nợ nụ cười liền c h i ề u trường sinh khách sạn đi đến hoàng miêu theo thật s á t ở phía sau đ ư ờ n g hoàng miêu nhìn thấy trường sinh khách sạn lúc liền cao hứng kêu lên nhan thanh không thấy hai bên không ai chú ý hắn t r ậ t lách người liền đi đến bậc thang xoay người nói miêu hình mời nghèo hoàng miêu kêu một tiếng đột nhiên lướt lên tới lúc này nhan thanh không làm chủ cho hoàng miêu điểm một đạo vui mừng nước mày cùng một phần hạt hạt đều vất vả đ ư ờ n g hoàng miêu ăn xong cặp mắt kia càng lộ vẻ linh tính miêu hình mấy ngày nay công phu không có rơi xuống a nhan thanh không ngồi tại băng ghế dài bên trên nói miêu miêu hoàng miêu cơ cơ móng luất tiếp theo người lập nhi thân liền bắt đầu đánh một bộ quyền h ả o công phu nhan thanh không nhẹ chống một chút trường nhi vào lúc này hoàng miêu đánh q u y ề n càng khởi kình v u n g r a móng đ u ố t m ư ờ i phần có sức mạnh có thể làm được trào trào sinh phong nhan thanh không một bên nhìn một bên suy tư không biết trường sinh khách sạn có hay không mèo cầu tài đâu lúc này nhan thanh không có chút hiếu kỳ bất quá một con biết công phu mèo đi gặp chiêu tài giống như có chút không quá thích hợp công phu mèo tương đối thích hợp đi hành hiệp trưởng nghĩa trừ bạo an dân mà lại hoàng miêu thâm thụ hoàng sư phó võ đạo tinh thần ảnh hưởng là một con lại nhân nghĩa tinh thần hiệp mèo một con mèo đi hành hiệp trợ nghĩa ngẫm lại liền mười phần có ý tứ đúng lại đến một con cung p h ấ p b ẹ n đạ kia liền càng sứng rồi đầu đội mũ rộng rành vai hệ áo choàng nhan thanh không tưởng tượng hình ảnh kia nhịn không được cười lên lẩm bẩm ừng về sau muốn hay không tổ một chi toàn từ động vật tạo thành đánh q u á i đội đâu nhi vào lúc này nhan thanh không lại là s ư ớ n g sốt một chút trên mặt lộ ra chút thần sắc c ổ q u á i hắn chỉ đối hoàng miêu một chút mình lại chỉ một chút trên lầu liền lập tức đi lên lầu hai cầm lấy quyển tia thần bí số sách hắn lật ra xem xét nhìn thấy bên trong nhiều mật hạng hộ viện hộ viện nhan thanh không hơi kinh ngạc có ý hắn ngược lại là biết hộ viện là có ý gì hộ vệ nhà viện an toàn nhà thực xuất hiện tại thần bí sổ sách bên trên đại biểu cho có ý tứ gì chẳng lẽ rốt cục có thể nhận người rồi hắn có nghĩ qua trường sinh khách sạn làm lớn chính hắn một người khẳng định vẫn không qua nổi tất nhiên muốn nhận người thực không có nghĩ qua nhanh như vậy tại hắn tưởng tượng d à i hẳn là tiểu nhị hoặc là đầu bếp loại hình mà không phải hộ viện trường sinh khách sạn cần hộ viện sao tại hắn nhận biết d à i hẳn là không cần nhi vào lúc này tại hộ viện hai chữ về sau dần dần hiện hiện một con màu xám mẹo ảnh cái này nhan thanh không nhìn thấy kém chút té xịu Nguyên lúc a i l này nhan thanh không cùng không có lập tức kêu dừng hoàng miêu đợi chính hoàng miêu sau khi thu công mới nói miêu hình có muốn hay không trở thành trường sinh khách sạn hộ viện hoàng miêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tựa hồ không biết rõ là có ý gì ừng chính là trường sinh khách sạn vệ sĩ bảo hộ trường sinh khách sạn an ninh nhan thanh không suy nghĩ một chút lên đường n h è o hoàng miêu nghe rõ hoàng t phấn miêu ộ t t đang thời rung động mấy giây sau quang mang biến mất lúc này nó như người đường đấy một đôi chân chứa khoác lên cùng một chỗ đối nhan thanh không cung kính quang xuống nhi trên người nó mặc một bộ trường bào màu xám phía sau treo một đỉnh trúc diệp bệnh mũ dậu vành cùng một thanh nho nhỏ trục kiếm nhan thanh không nhìn thấy có chút ngây ngẩn cả người c h ư ơ n một trăm hai mươi một khung hồng k i ề u từ trên trời xuống tới c h ư ơ n một trăm hai mươi một khung hồng k i ề u từ trên trời xuống tới nhan thanh không hiếu kỳ đánh giá hoàng miêu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ thực sự quá thần kỳ lúc này hắn nhịn không được đưa tay đi sờ lên trúc diệp mũ dậu vành cùng trôi này so đũa hơi d à i t i ể u trục kiếm đây đều là thật đích thật là trúc diệp cùng trục kiếm cũng không có cái gì chỗ đặc biệt món tia trường bảo màu xám sờ tới sờ lui cùng phổ thông vải vóc cũng không có cái gì khác biệt nhi hoàng miêu đồng dạng hiếu kỳ đánh giá mình trong mắt có nồng đậm ý cười tựa hồ hết sức hài lòng mình mặc đồ này nó càng có linh tính miêu hình ngươi cũng sẽ hành lễ nhan thanh không hơi kinh ngạc đạo mặc dù trước đó hoàng miêu thông linh nhưng là hành lễ loại hình lại không hiểu còn không cách nào thông linh đến loại trình độ này nhưng là hiện tại nó đã hiểu hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu phía trên không có cái gì a bất quá nghĩ đến trước đó còn bổ xuống một đạo lôi nhan thanh không liền không có đi nghiên cứu kỹ lấy hắn hiện tại năng lực chỉ sợ còn không có cách nào nghiên cứu trường sinh khách sạn hoàng miêu nghe vậy chân trước liền khoác lên cùng một chỗ xoay người chiều nhan thanh không đi một cái lễ miêu Vinh a ngươi bây giờ là trường sinh khách sạn hộ viện ngươi biết chức trách của ngươi sao nhan thanh không mang theo chút hiếu kỳ hỏi hắn không biết hộ viện rốt cuộc muốn làm những gì hoàng miêu nghe vậy liền nhẹ gật đầu đem treo ở trên lưng mũ rộng vành đội ở trên đầu đối nhan thanh không thi lễ về sau liền một mặt cao thâm mặn chắc dáng v ẻ đi ra k h á c h đ i ế m mèo này tuyệt đối thanh tinh nhan thanh không trong lòng nhịn không được sợ h ã i thán phục liền theo đi ra ngoài a khi hắn đi theo ra nhìn thấy hoàng miêu nhảy lên liền nhảy lên khắc tùng rất nhanh hoàng miêu liền ẩn tàng trong nên khắc tùng nếu như không cẩn thận tìm kiếm căn bản là không phát hiện được nó là thế nào đi lên lúc này nhan thanh không có chút hầu nghi mặc dù nhìn xem nên khách tùng giữ nguyên dễ tại trên bậc thang nhưng là chân từ nó lại là cắm dễ tại vân hải trung khoảng cách bậc thang lại mười mấy mấy viễn hoàng miêu có thể vọt xa như vậy miêu hình ngươi có muốn hay không trở về nhìn xem nhan thanh không trầm ngâm một chút đạo hoàng miêu trở thành trường sinh khách sạn hộ viện về sau chỉ sợ không thể như dĩ vãng như thế tùy ý về võ thành hoàng miêu lập tức đem đầu vân ra có chút chờ mong nhìn xem nhan thanh không ta cùng ngươi trở về nhìn xem nhan thanh không tiếu đạo n g o hoàng miêu có chút hưng phấn kêu một tiếng lập tức tử nên khách tùng bên trên mẹ xuống đi thôi nhan thanh không dẫn đầu đi xuống bậc thang hoàng miêu theo sát lấy mặc dù bây giờ đã chín giờ nhưng là hoàng sư phó kỷ niệm quán vẫn chưa đóng cửa nhan thanh không lại mua một trường phiếu đi vào bồi tiếp lén lút hoàng miêu dạo qua một vòng hoàng miêu đi tới ở trước cửa quay đầu nhìn xem m ộ ư ơ i phần không bỏ nhan thanh không không thúc ở một bên l ặ n g lặng chờ lấy hoa con mèo này thật đáng yêu a lại nữ sinh nhìn thấy hoàng miêu bộ trang phục này lập tức liền bị manh đến thích chạy tới muốn ôm hoàng miêu các ngươi nhìn con mèo này trục mũ tia là mũ rộng đ n h lại người hồn nắn hoàng miêu mặc trường bảo ngược lại là không có cái gì đáng giá kinh ngạc tại trên đường cái thường xuyên có thể thấy được một chút mèo mèo c h ò chó bị chủ nhân mặc vào áo khoác ngoài loại hình quần áo nhưng là hoàng miêu không chỉ có mặc trường bảo còn mang theo chút diệp mũ rộng vành có một thanh tiểu tiểu trúc kiếm nhìn hữu mô hữu dạng tựa như một cái hành tẩu giang hồ mèo kiếm khách thấy thế nào liền làm sao manh đ á m kia đi qua người nhìn thấy liền lập tức bị hoàng miêu manh lẩn ra quá đáng yêu quá manh hảo quá đáng yêu lại nữ sinh con mắt lóe sáng tinh tinh tựa hồ bị hoàng miêu cho hòa tan hưng phấn nói trở về lúc này bọn hắn hướng hoàng miêu đuổi theo thực đuổi theo ra không bao lâu hoàng miêu liền đã không thấy để bọn hắn thất vọng không thôi nhi nhan thanh không trực tiếp hướng luyện võ thiếu niên viện tử đi đến quả nhiên nhìn thấy hoàng miêu đã đứng tại trên đầu tường nghèo hoàng miêu hướng thiếu niên kêu một tiếng luyện võ thiếu niên dừng lại nhìn thấy mặc đồ này hoàng miêu có chút bị kinh đến tiếp lấy cũng cảm giác người phần đáng yêu nhan thanh không đợi một trận chỉ thấy hoàng miêu hướng thiếu niên cơ cơ móng đ ớ t tuy thật ngươi có thể thường xuyên trở lại t h ă m một chút nhan thanh không đối có chút thương cảm hoàng miêu đạo cũng không phải sinh ly t ử biệt đúng hay không hoàng miêu ngẩn người liền gật đầu một cái sau đó n g h ĩ thoáng một lát sau nhan thanh không liền trở lại trường sinh khách sạn nhi hoàng miêu lập tức nhảy lên nên k h á c h t ủ n g che giấu chẳng lẽ đêm nay không có thứ ba người hữu duyên khi thấy trường sinh khách sạn nổi lên bầu trời mà không phải xuất hiện tại nơi khác nhan thanh k h n g cũng có chút h ầ nghi không phải một cái bàn tiến một vị người hữu duyên sao hiện tại h ỉ nộ a i ba bàn lớn ấn lý tới nói sẽ có vị thứ ba người hữu duyên chẳng lẽ là ta đoán sai rồi nhan thanh không hơi kinh ngạc nhìn thấy trường sinh khách sạn đã tung bay ở vân hải trung xem ra tối nay là không có vị thứ ba người hữu duyên khi hắn đang muốn đi trở về đi lúc đông nhiên nhìn thấy bậc thang ra đời ra một đạo hồng quang a nhan thanh không khẽ giật mình liền gặp được hồng quang hóa thành rộng một t r ư ờ n g hồng kiều đỡ tại trường sinh khách sạn cùng đại địa ở giữa nhịn không được nói đây là hắn không khỏi tò mò làm sao đột nhiên sinh ra một tòa hồng kiều rồi chẳng lẽ là nên đón vị thứ ba người hữu duyên hồng tiêu chính là hồng quang biến thành nhìn c ù n g cầu vồng c ũ n g không hề khác gì nhau chỉ là sắc điệu đơn nhất mà thôi cái này có thể rời đi nhan thanh không có chút h ồ n g nghi cái này hồng k i ể u thoạt nhìn là hư cũng không phải là thực thể hắn trần trờ một chút liền dỗi ra một cước đi dò xét cùng giống tại thực thể bên trên kém không nhiều lại nhiều hơn một phần kỳ diệu lưu hỏa h ắ n không có như thế hố người nhan thanh không nói một câu hai chân liền cẩn thận từng ly từng tí đặt lên nếu như mình rơi xuống vậy liền khôi hải bất quá lo lắng của h ắ n là dư thừa vừa đi vừa hiếu kỳ bắt đầu đánh giá thoạt nhìn là cầu vồng hư thể nhưng cảm thụ lại là giống phao mạt bản thực thể Mười phần thần kỳ. nhi vào lúc này ẩn tàng trên nền khách tùng hoàng miêu d ỗ i ra mang theo m ũ rộng vầng đầu trứng mắt một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn xem nhan thanh không n ở nụ cười liền chiêu một chút tay hoàng miêu nhìn thấy liền meo một tiếng nhảy xuống nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên hồng t i ể u hoàng miêu lòng hiếu kỳ so nhan thanh không còn m u ư n lớn rơi vào hồng t i ể u sau liền lanh lợi lại bắt lại chạy tựa hồ muốn biết rõ ràng đây là cái gì lúc này một điểm không giống cao thâm mặt chắc giang hồ kiếm khách biến trở về một con lòng hiếu kỳ mạnh con nhỏ nhỏ vị thứ ba người hữu duyên rốt cuộc là người nào lúc này nhan thanh không hết sức tò mò lại có thể để hồng tiều đ ó lấy xem ra sẽ có khác biệt nhi tại khác biệt góc độ đến xem dưới bóng đêm một khung thần bí hồng tiểu từ trên trời đã rơi lộ ra vô cùng thần kỳ ngay tại nơi nào đó trong núi lớn một cái phát triển an toàn giữa sườn núi của sườn núi bên trên ngắm sao nữ t ử nhìn thấy từ trên trời đã rơi hồng tiểu không khỏi sừng sốt một chút mấy giây sau k i a hồng tiểu một mặt vừa lúc rơi vào trước người nàng mấy mét t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt trường sinh mời khiến t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt trường sinh mời khiến dưới bóng đêm bầu trời sao lốm đẩy trời bởi vì thời gian còn sớm lý n ị n h liền từ ký túc xá chạy đến sợ con môi ấy, ngồi tại cách đó không xa trên sườn núi một bên dùng di động trò chuyện một bên nhìn lên trên trời tinh tinh sẽ không hấu người a nàng tại bảy bên trong nhìn thấy trương đông nói trường sinh khách sạn ra một đạo thật có ý tứ món ăn mới nhưng chính là không nói thức ăn danh tự nàng cảm giác có chút không thích hợp từ khi nàng h ấ u một thanh bảy bên trong người về sau bảy bên trong người cũng bắt đầu hấu người đương hồng tiểu đỡ lạc hậu nàng có chút ngây n g ẩ n cả người lúc này nàng ngẩm đầu hướng hồng tiểu bên kia nhìn lại lại là không nhìn thấy cuối cùng nhưng là có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa thần bí cổ đại kiến trúc tựa như là trường sinh khách sạn mặc dù trường sinh khách sạn giấu ở trong mây mù nhưng là bảng hiệu bên trên bốn cái chữ to màu vàng lại hết sức rõ ràng nó tựa hồ có thể xuyên tấu h mây mù chiếu vào người trong mắt a như vậy cao đại t h ư ợ rồi lý định sau khi kinh ngạc liền vội vàng đi lên dò xét hồng k i ể u nhìn thấy lại là hư thể không khỏi nói cái này có thể rời đi sao nàng hơi nghi hoặc một chút liền đưa tay đi s ờ sờ thoạt nhìn là hư thể nhưng sờ tới sờ lui là thực thể để nàng kinh ngạc không thôi liền nếm thử đi lên đón lấy nàng ngẩm đầu liền ngạc như nói dài như vậy muốn đi tới khi nào a trường sinh khách sạn thực tại vân hải cách mặt đất chí ít có tám chín cây số leo đi lên chẳng phải là muốn một hai cái giờ thậm chí càng lâu bất quá đương nàng đi ra vài chục bước về sau lại phát hiện mình đã đi đến hồng tiểu ở giữa thân tại chỗ tại bầu trời dài nàng cúi đầu nhìn lại doa đến nàng vội và ngồi x u ố n g xuống quá cao đã không nhận ra lầu dạy học ở đâu cái vị trí thần kỳ như vậy lý định v ô v ô ngược đạo liền cẩn thận từng ly từng tí đi lên rất nhanh liền nhìn thấy đứng tại trên bậc thang nhan thanh không liền hô nhan tiên sinh chào buổi tối nhan thanh không nhìn thấy gật gật đầu nghĩ không ra là lý định thực lý định cùng không hề có sự khác biệt t ngược lại mã lai đốt sáng lên t ấ m phủ ngược lại là cùng cái khác người hữu duyên khác biệt nhi tại lý nịnh đi tới thời điểm hoàng miêu đã sớm tránh về nên k h á c h tùng thật thân kỳ lý nịnh có chút hưng p h ấ n nói tạ hữu đánh giá hỏi nhan tiên sinh vị này hồng kiểu là chuyện gì xảy ra nên đón trường sinh khách sạn chân chính người hữu duyên nhi vào lúc này nhan thanh không đã hiểu được phạm là lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn người hữu duyên liền có thể trở thành trường sinh khách sạn hội viên thu hoạch được một viên thần kỳ hắc thiết trường sinh lệnh nếu như nói một lần là vật ký hai lần ba lần cũng là vật ký nhưng là lần thứ tư lại không thể lại nói là vật khí thường nói quá tam ba bận cho nên đương lý nịnh lần thứ tư cơ duyên tới thời điểm trường sinh khách sạn liền hạ xuống hồng k i ể u lý nịnh nghe được hơi kinh ngạc chẳng lẽ mình ba lần tiến vào trường sinh khách sạn cũng không tính là là trường sinh khách sạn chân chính người hữu duyên những cái k i a chỉ ăn qua bánh nướng chẳng phải là ngay cả nửa cái người hữu duyên cũng không tính đương lý nịnh chú ý tới gốc k i a cắm d ê ở vân hải nên khách tùng ngược lại là s ứ c s ở tựa hồ nó ngay tại hoang n ê n nàng lúc này một đám cảnh tùng đột nhiên run một cái một cây la tùng liền từ cảnh tùng bên trên rơi xuống bay xuống tại nhan thanh không trong tay hóa thành một viên lệnh bài màu đen đây mới là nên khách tùng chân chính tác dụng chỗ cái này mai lệnh bài chính là trường sinh khách sạn hát thiết cấp trường sinh m ờ i lệnh dùng hiện tại thuyết pháp chính là trường sinh khách sạn bình thường nhất thẻ hội viên hát thiết trường sinh mời khiến hòa nhan thanh không trường sinh lệnh giống nhau ý hệt phía trước là trường sinh lệnh chờ đại triện mặt sau là trường sinh khách sạn phù điêu chỉ bất quá trường sinh lệnh đại triện là kim sắc nhi hát thiết khiến thì là màu đen tại hát h i ế t khiến dài lại tối nghĩa p h văn đang lưu truyền thập phần thần bí h thiết trường sinh mời khiến người sở hữu mỗi tháng lại ba lần cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn thời gian tại mặt trời lặn về sau Giờ thì trước. như Nếu lúc ầ n nhất thứ lựa này hát thiết trường sinh lệnh hướng lý nịnh bay đi lý nịnh nhìn thấy vội vàng tiếp được một bên dò xét vừa nói nhan tiên sinh đây là cái gì trường sinh mời lệnh nhan thanh không có chút tao mày đang suy tư lá tùng rơi vào trong tay hắn ý nghĩa nói ngươi có thể lý giải nó là thẻ hội viên phạm la lần thứ tư tiến vào khách điếm người hữu duyên đều sẽ tự động thu hoạch được trường sinh mời lệnh nhi trường sinh mời lệnh thì là từ rơi xuống lá tùng biến thành chỉ có trải qua nhan thanh không tay mới có thể hóa thành trường sinh mời lệnh vậy nếu như nhan thanh không không tiếp lá tùng đâu chẳng phải là có chút mâu thuẫn thẻ hội viên lý nịnh s ừ n g sốt một chút trên mặt liền lộ ra kinh hỷ trường sinh khách sạn còn có thẻ hội viên chẳng phải là nói về sau mình cũng không cần ngấp đợi mà lại cũng không biết cơ duyên vẫn sẽ hay không g á n g lâm cần nhỏ máu nhận chủ nhan thanh không nhắc nhở nhất định phải lý nịnh hỏi nhìn xem nhan thanh không trần c h ờ một chút lại nói nhan tiên sinh có thể mượn tiểu đao đến dùng một chút sao lúc đầu nàng muốn học phim ảnh tv như thế trực tiếp dùng răng cắn nát ngón tay nghĩ nghĩ sau vẫn là tiểu đao rất nhiều nhẹ nhàng gạch một cái là được rồi một cái cắn này không chỉ có đau nhức còn muốn phá một cái miệng lớn trước tiến đến đi nhan thanh không đạo liền đi trở về khách đường lý nịnh một bên dò xét trường sinh mời lệnh vừa đi tiến khách đường ngay tại vui bàn ngồi xuống nhi vào lúc này một thanh tiểu đao từ trong phòng bếp bay ra ngoài cân bằng rơi vào trên bàn lý nịnh hơi kinh ngạc nhưng không nghĩ nhiều lúc này nàng lập tức cầm lấy tiểu đ a o tại tay trái trên ngón vô danh nhẹ nhàng vạch một cái liền đem tôn u r a ty hạt trâu rơi vào trường sinh mời khiến bên trên một đạo quan mang hiện lên ở chính diện trường sinh mời khiến bên phải xuất hiện lý đ ị n h danh tự một tháng lại ba lần cơ hội một cỗ tin tức không có vào lý đ ị n h não hải để nàng minh bạch cái gì là hát tiết lệnh con mắt không khỏi híp thành một ba hoa tạ tạ nhan tiên sinh lý đ ị n h vội vàng cảm tạng tâm tình tốt đến không được nàng cũng không biết chỉ cần lần thứ tư tiến vào khắc điếm liền sẽ tự động thu hoạch được trường sinh mời lệnh nhan thanh không nợ nụ cười nói ừ n vậy tối nay muốn chút thứ gì Ta trước một chút. xem lý định vội vàng n hiếu n phía, nhất n món ăn mới xuất hiện, nhìn xem, con vịt đã đun、xôi. liền nhớ trường đông đề cử, nói, lại mới sôi, có xuất vịt nhan sinh, Nhan thanh đạo đã tiên này Bay. không, không Lý định kỳ hỏi bản này chính là một câu nạn ngữ người điểm liền biết nhan thanh không đạo cũng không biết nó có tác dụng gì lý định suy tư một chút liền điểm một đạo thực phẩm vui mừng mướn g mày trần trờ một chút lại điểm một đạo sơ phẩm con vịt đã đun sôi cũng chỉ có sơ phẩm vậy phần hạt hạt đều vất vả nàng bị hố qua không muốn lại điểm rồi lúc này nhan thanh không vây tay một cái vui mừng mướn mày cùng con vịt đã đun sôi liền cân bằng bay ra ngoài rơi vào trên mặt bàn t h ơ m quá lý định có chút xích lại gần n g ư ờ i một cái t h ị t vịt mùi thơm che lại thì cả vô cùng mê người nhan tiên sinh đây là nguyên một con vịt làm sao ăn lý định có chút hổ nghi hỏi nhan thanh không dù sao đều ăn không đến nhan thanh không trong mắt trồi lên chút ý cười lại chân thành nói c h ặ t không chặt thành khối nhỏ lại khác nhau sao lý định sửng sốt một chút liền lập tức ý thức được không tốt sẽ không thật biết bay đi thôi đương nàng đang muốn động con kia con vịt đã đun sôi liền thật bay mất Nàng chương ả người có c ú t k một trăm hai mươi hai mã lai、like、tới cửa thảo trà chương một trăm hai mươi hai mã lai、like、tới cửa thảo trà dưới bóng đêm lý định một bên xoắn suýt con vịt kia một bên không quan tâm rời đi bất quá trong nháy mắt con mắt của nàng liền cười đến m e o lại bởi vì nàng trở thành trường sinh khách sạn hội viên mỗi tháng lại ba lần cơ hội tiến vào khách điếm ân muốn hay không tiến vào bầy nói một tiếng đâu nàng nghĩ đến lúc này nhan thanh không tại trên bậc thang nhìn xem lý đ ị n h đi xuống hồng tiểu mẹ nó bó tay rồi vì sao mình làm trường sinh khách sạn chủ nhân đều không có loại đãi ngộ này mà lại chỉ có ban ngày mới có thể trở lại đồng hồ xuất nhập rất được hạn chế bất quá một buổi tối liền t r ạ n g trường sinh khách sạn hai hạ n lần giấu công năng ngược lại để nhan thanh không tâm tình không tệ kỳ thật những này hắn đều có nghĩ qua chỉ là không biết như thế nào xúc mà thôi điểm này liền mượi phần không tốt cần mình một chút xíu tìm tòi độ quá chậm mà lại có chút công năng có thể sẽ bị mình bỏ qua hắn nhìn một chút t ầ n tàng trên n ề n khách tùng tận hết chức vụ hoàng miêu liền trở lại trong phòng bếp công việc lưu đủ lên ngày thứ hai đông phương thiên sắp b ạ c h lúc nhan thanh không liền thần thái sáng láng đứng tại trên bậc thang đối d ấ u ở n ề n khách tùng hoàng miêu cười nói miêu hình tiến đến ă n a điệp thơm hoàng miêu nghe vậy lập tức t ừ n ề n khách tùng bên trên n mẹ xuống người khác lập mà lên mặc trường b à o mang theo mũ rộng đành cóng ú c kiếm nhìn mười phần có ý tứ mà lại trên thân thật có mấy phần võ giả phong thái n ó trước cho nhan thanh không thi lẽ một cái miêu hình không cần khách khí như thế n h một h lát sau nhan g nở thanh không đem đĩa, bắt liền mang theo hoàng miêu trở lại trúc viên rửa mặt một phen sau đi chuẩn bị ngay đồ uống trà các loại tại ven hồ một cái cái đỉnh bên trên uống trà hoàng miêu một chén một chén uống vào ngồi liệt tại trên bàn đá vô cùng hưởng thụ đương u ống đến hưng khởi lúc hoàng miêu liền rút ra trên lưng tiểu trúc kiếm đi đến bên cạnh rừng trúc đùa nghề kiếm một thanh nho nhỏ trúc kiếm bị nó đùa bỡn kiếm kiếm sinh phong lộ ra mười phần lăng lệ nhan thanh không nhìn thấy có chút ngoài ý mớn hoàng miêu so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn hắn vốn cho là hoàng miêu chỉ là hiểu một chút thô thiện công phu quyền cước mà thôi nhưng giống như cũng không là như thế này tựa hồ thật sự là một cái võ lâm cao thủ a lúc này hoàng miêu xuất kiếm hơn đến càng nhanh nhanh đến người bình thường đều không thể thấy do nó tiểu trúc kiếm mà lại nó tại trong rừng trúc bay này từ căn này trúc tử lẻn đến cây kia từ cây kia lẻn đến căn này tại đạp v ữ n g thời điểm đem trúc tử đ ề u đã quong lực lượng mười phần lớn vụ vụ kiếm ảnh vô số từng mảnh từng mảnh trúc diệp bị tiểu trúc kiếm chém xuống nhan thanh không con mắt không khỏi chừng một chút có loại vẻ mặt như gặp phải quỷ cái này căn bản là một cái võ lâm cao thủ tốt á chỉ cần nó nguyện ý trôi này tiểu trúc kiếm cũng có thể đem trúc tử chặt đứt kỳ quái miêu h u n h thông linh cũng không bao lâu a làm sao lại lợi hại như vậy nhan thanh không nhìn xem đồ nghịch kiếm h o à n miêu mãi mà không rõ chẳng lẽ miêu h u n h là loại kia vạn người không được một luyện võ k v à n g không không cách nào giải thích còn có từ đột nhiên xuất hiện hộ viện chức vị này liền có thể biết một hai đầu kia uy vũ hổ đông bắc tiến vào hai lần khách điếm cũng không gặp khách sạn lại nửa điểm độc tính đại khái nửa giờ sau hoàng miêu liền con tiểu trúc kiếm trở về có vẻ hơi mệt nhọc miêu hình uống trà nhan thanh không nói nghèo hoàng miêu kêu một tiếng liền lập tức nâng lên một ly trà vô cùng hưởng thụ uống miêu hình kiếm pháp của ngươi là ai dạy ngươi nhan thanh không trần trờ một chút cũng có chút hiếu kỳ hỏi hắn cảm giác miêu hình kiếm pháp hết sức lợi hại n g o hoàng miêu kêu một tiếng liền chỉ, chỉ chính mình vô sự tự thông nhan thanh không có chút không tin một con mèo luyện kiếm còn có thể vô sự tự thông nếu như là người hắn ngược lại là tin tưởng nhưng là mèo gọi hắn làm sao tin tưởng được rồi không hỏi dù sao hỏi không ra cái gì không biết trường sinh trong thức ăn có hay không ăn có thể nói tiếng người nhan thanh không nhấp một chút b ở môi nói mặc dù hoàng miêu có thể nghe hiểu được nhưng là không cách nào nói chuyện vẫn tương đối khó câu thông nhi hoàng miêu nghe được có chút chờ mong nhìn xem nhan thanh không nếu có cái thứ nhất cho miêu h ì nhan nhan thanh không nợ nụ cười nói nhi điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên là m ộ trong cái mã số xa lạng, hắn t điện thoại đạo là từ bạch vũ từ hoàng đô gọi điện thoại tới chuẩn bị cho nhan thanh không gửi mấy t r ư ơ n g buổi hòa nhạc vé vào cửa xin hỏi địa chỉ của ngươi ta tốt gửi vé vào cửa cho ngươi vậy phiên phức bạch tiểu t ả nhan thanh không nói một cái địa chỉ sau đó hàn huyên vài câu liền treo khi hắn để điện thoại di động xuống một ly trà còn không có ôm xong điện thoại lại vang lên vẫn là số xa lạ uy ngươi tốt ta là nhan thanh không nhan thanh không kết nối đạo nhan thanh, thanh không nghe được lật ra một cái liếc mắt đi tới cửa nhân tài gọi điện thoại tới thông tri không phải liền là không muốn để cho người cự tuyệt sao những người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt mã lai mời cũng không mời được đâu nhi nhan thanh không lại không nhất định nhưng là bọn hắn chỉ là phía trước m u ộ n gặp qua một lần mà thôi giữa hai người căn bản cũng không có giao lưu hắn chạy tới làm gì nhi nhan thanh không tại h i ể n lộ cách không thủ v ậ t lúc đã dặn dò qua trường công chủ bọn người chớ nói ra ngoài lúc này nhan thanh không đành phải đứng dậy đến đại môn đi nên đón mã lai trúc viên mặc dù lớn nhưng là cơ hồ ba mặt bị nước bao quanh cho nên chỉ có cửa chính cùng cửa sau nhi khách nhân đến tự nhiên là đi cửa chính không có đi cửa sau đạo lý nhi thủ đại môn là một vị họ trần lao nhân tại hôm qua trường công chủ đem trúc viên bên trong người toàn bộ đội đi mới tới người đều là phục vụ công ty người một cái thủ vệ kiêm tuần tra lão nhân một cái phụ trách sạch sẽ đ ạ i thẩm nhi phục vụ công ty mỗi nửa tháng sẽ còn phái ra nhân thủ đến trúc viên tập một lần tổng vệ sinh lúc này nhan thanh không còn không có đi đến đại môn liền g ặ p được trần bá bước nhanh chào đón nói nhan tiên sinh chăm dặm mã tổng tới trần bá ta đã biết gọi ta thanh không là được nhan thanh không n ở nụ cười đạo chỉ thấy mã lai cười hì hì đi tới ha ha nhan tiên sinh tùy tiện tới cửa đừng nên trách mã lai đi tới đạo đồng thời vươn tay tại hiếu kỳ đánh giá nhan thanh không nhan thanh không đi đến hai bước đưa tay cầm một chút nói người khác mời mã tổng cũng không mời được nhi mã tổng có thể đến ta cái này tự nhiên là bồng tất sinh huy làm sao lại trách móc không thấy lạ liền tốt mã lai tiếu đạo đã mã tổng là tới uống t r à vậy thì thật là tốt nhan thanh không n ở nụ cười liền đem mã lai mời đến ven hồ cái kia cái đ ỉ n h nhi hoàng miêu đã sơm giấu ở một bên rừng trúc thiên tài một g i â y nhớ ký địa chỉ trang web bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet mở chương một trăm hai mươi ba mã lai cùng miêu h u n h l ậ n võ chương một trăm hai mươi ba mã lai cùng miêu hình l u ậ n võ phong cảnh không tệ mã lai nhìn xem đông hồ đạo liền tùy ý ngồi xuống lúc này nhan thanh không hướng đồng lô bên trong thêm than nấu nước tiếp lấy thanh tẩy một lần đồ uống trà rót một ly trà sau nói mã tổng mời khách khí mã lai tiếu đạo liền bưng lên một ly trà uống một hớp nhỏ hai người một bên uống trà một bên nói nhăng nói cội mặc dù nhan thanh không kéo công kém xa mã lai nhưng mã lai c ũ n g không có kéo tới quá lợi hại để tránh nhấc lên thiên hạ không tới đương uống hai ấm trà nước về sau mã lai liền để xuống chen trà nói nhan tiên sinh ta nghe nói ngươi là một cái võ lâm cao thủ mã tổng người là nghe ai nói nhan thanh không nghe vậy l ô ngày m có chút nhăn một chút trường công chủ nói ngược lại là không có ai nói chỉ là cảm giác mã lai nở nụ cười liền chân thành nói ta có thể cảm giác được nhan tiên sinh chính là một cái võ lâm cao thủ điểm này không muốn hoài nghi nhan thanh không căn bản cũng không tin tưởng nhan tiên sinh chúng ta luận bàn một chút mã lai lập tức đến hứng thú trong lòng có chút ngứa một chút chỉ có tìm cao thủ chân chính luận bàn mới có ý tứ từ mã lai luyện được nội lực tầm mắt cao rất nhiều không phải chân chính cao thủ căn bản cũng không có hứng thú luận bàn mà lại cũng chỉ có cao thủ chân chính mới có thể đối với hắn lại trợ giúp ta cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ mã tổng ngươi nhìn lầm n h a n t h a n h không lắc đầu đầu mình bị cửa kẹp mới có thể cùng mã lai lập u bàn t h ắ n g còn tốt nếu như thua mặt hướng chỗ nào đặt mà lại hắn căn bản cũng không có luyện võ qua đánh nhau chỉ là dựa vào khí lực lớn nhất lực hàng thập hội mà thôi mã lai nghe được có chút thất vọng nhi vào lúc này d ấ u ở trong rừng trúc hoàng miêu đột nhiên bay tán loạn ra mấy cái nhanh nhảy nhót về sau liền xuất hiện tại cái đỉnh bên trong đ ộ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ mã lai nhìn thấy như thế ăn mặc mèo liền sững sờ một chút nhi hoàng miêu đối nhan thanh không thi lễ một cái về sau liền đối mã lai ôm c h à o thi lễ tựa h ồ là tiếp nhận mã lai luận bàn mời lúc này mã lai con mắt chừng lên đến có chút không dám tin tưởng con mắt của mình hoàng miêu mặc đồ này cũng chẳng có gì nhưng là nó không chỉ có s p người lập đi đường còn hiểu đến hành lệ a đây quả thực là thành tinh miêu thành tinh rồi mã lai trong lòng có chút chân kinh liền quay đầu nhìn nhan thanh không nhi nhan thanh không thì cho hoàng miêu rót một c h é n t r à về phần nó vì sao đột nhiên chạy đến hắn cũng không rõ lắm bất quá đã hoàng miêu đã chạy ra hắn cũng không nói gì thêm nhan tiên sinh cái này cái này mã lai chấn k i n h đến nhất thời nói không ra lời mã tổng miêu huynh tiếp nhận ngươi luận bàn mời nhan thanh không minh bạch hoàng miêu ý tứ nó thế mà cũng nghĩ tìm người luận bàn ngược lại để hắn có chút ngoài ý m u ố n mã lai nghe được có loại hoang đường cảm giác một con mèo tìm mình luận bàn võ nghệ mã tổng không tin nhan thanh không ngược lại là một tiếu đạo rất có ý tứ nhìn xem mã lai hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta tin tưởng mã lai cười khổ một tiếng liền chăm chú đánh giá đến hoàng miêu trên người xác tản ra một cô võ giả khí t ứ c ngược lại để hắn hơi kinh ngạc chẳng lẽ con mèo này thật đúng là biết công phu mà lại nó mang m ũ rộng rành con trúc kiếm càng giống một hành tẩu giang hồ kiếm khách nhi vào lúc này hoàng miêu như cũ tại chấp nhất lễ đang chờ đợi mã lai đáp lại mã tổng nhan thanh không mở miệng nhắc nhở một chút được mã lai trần c h ờ một chút lên đường vậy ta liền cùng miêu h i n h luận bàn một chút hoàng miêu nghe được liền để xuống móng luớt nhìn chằm chằm trên bàn trà ly kia trà nhi nhan thanh không n ở nụ cười nói miêu h i n h uống trước chén trà hoàng miêu nghe vậy lập tức nhảy lên bàn đá nâng lên ly kia uống trà một bộ hưởng thụ rán vẻ mã lai nhìn thấy vô cùng hưởng thụ hoàng miêu gương mặt nhịn không được rút mấy lần đây là một con đã đương hoàng miêu uống x o n g trà liền chỉ một chút bên cạnh rừng trúc ra hiệu ở nơi đó luận bàn võ nghệ ngược lại là nơi tốt mã lai gật gật đầu liền hướng rừng trúc đi qua phạm vi nhỏ dạo qua một vòng liền đứng tại một chỗ đất chống trung tâm ôm quyền nói miêu h i n h mời nhi vào lúc này hoàng miêu đứng tại mã lai đối diện đồng dạng ôm c h à o hành lễ chỉ là hình tượng này thấy thế nào liền làm sao cổ quái miêu h i n h người xuất thủ trước mã lai ý chào một cái đạo hắn cứ việc tin tưởng hoàng miêu biết công phu nhưng chỉ giới hạn trong một chút thô thiện công phu mà thôi mà lại hắn làm sao xuất thủ cả người n h a tới bắt được con nhỏ kia lúc này hắn mới phản ứng được mình làm sao cùng một con mèo luận bàn võ nghệ nhi hoàng miêu nghe vậy cũng không k h á c h khí nó đột nhiên phương hướng n g ư ợ c bay tán luận đi bắn thẳng về phía bốn mét ngoài một cây trúc t ử bên trên khi nó hai chân tiếp xúc đến trúc t ử lúc liền m á n h lực đạp một cái trúc t ử bị nó đặt cong như là kéo cong cung lúc này hoàng miêu như là một mũi tên bắn ra móng của nó bên trên đã sớm cầm một thanh tiểu trúc kiếm nhi kiếm tiêm chỉ hướng có chút sừng sốt mã lai mã lai hoàn toàn chính xác có chút ngây ngẩn cả người tiếp lấy trứng mắt cả người đột nhiên giật mình tỉnh lại trôi này tiểu trúc kiếm vậy mà mang đến cho hắn to lớn kinh khủng tựa hồ một kiếm liền đã đâm xuyên cổ họng của hắn hắn đột nhiên hướng một bên nga xuống tranh thoát hoàng miêu một kiếm kia nhưng là tại hắn đổ xuống lúc hoàng miêu lại nắm lấy tiểu trúc kiếm đâm đi lên nhanh đến để mã lai căn bản là không kịp hoàng miêu độ quá nhanh tựa như một cái hoàng ảnh lướt qua lúc này hoàng miêu nắm lấy tiểu trúc kiếm đứng tại ngoại địa mã lai trước ngực nhi kiếm tiêm chính chỉ vào cổ họng của hắn ở một bên nhan thanh không nhìn thấy luyện được nội lực mã lai lại bị một con mèo đẻ lên đánh không khỏi có chút ngạc nhiên đi lên nhi mã lai đồng dạm trừng trong mắt không thể tin được kết quả như vậy mình thế mà bại bởi một con mèo rồi. Mà lại, tỷ tí h này nhân tài mấy giây lại ba giây s a o ngoa tạo t a ba giây liền thua mã lai nháy nháy mắt đây là hảo gia ca làm sao có thể ta thực luyện được nội lực nam nhân làm sao có thể ba giây liền thua giống như vừa mới là dùng lực quá mạnh tránh thoát một kiếm kia không cần đổ trên mặt đất lại đến mã lai đứng lên có chút không phục nói mình rõ ràng liền lại một thân nội lực nhưng vỡ b i a n ư ớ c đá lại không cách nào xuất ra khiến cho hắn có chút biệt khuất cảm giác lần này ta muốn trước xuất thủ hắn có chút bận tâm mình còn không có xuất thủ liền thua bởi vì hoàng miêu độ thực sự quá nhanh để hắn vô cùng kiên kỵ hoàng miêu nghe vậy nhẹ gật đầu nhi mã lai lập tức xúc thế khởi công theo dùng tay liền c u ố n lên không ít chút diệp tiếp theo đem hắn cả người bao phủ lại tản ra nhàn n h ạ t võ giả khí tràng hoàng miêu lướt qua liền nắm lấy tiểu trúc kiếm lướt lên đi một trận kiếm ảnh hiện lên nhan thanh không liền gặp được mã lai quần áo trên người vậy mà trở thành từng đầu và ếch không phải đâu nhan thanh không sửng sốt một chút miêu hình có hay không lợi hại như vậy còn có giống như có chút quá mức đi lại đem mã lai quần áo trên người đều chém thành vải rồi nhi hoàng miêu đứng tại ánh mắt đờ đẫn mã lai trước người nó ôm chào mà đứng tựa hồ muốn nói đà tạng Yêu cầu khi e n hắn ư g bừng tỉnh nhìn thấy quần áo trên người lúc không khỏi trong gió lộn xộn bởi vì quần áo biến thành từng đầu vải tại đón gió tung bay mã tổng đi hết nhan thanh không ngây người về sau liền cố nén ý cười nhắc nhở cũng không biết miêu hình có phải là cố ý hay không nhưng nhìn không quả giống chỉ là quá tổn nhân mã lai kinh hô một tiếng liền tranh thủ thời gian che đúng quần phát hiện đúng quần cùng không có bị hoạch thành vải không khỏi xấu hổ cười vài tiếng bất quá mã lai dù sao cũng là đại nhân vật cái gì c h à n g diện chưa từng gặp qua hắn rất nhanh liền khôi phục lại cũng không quá mức để ý cơ hồ biến thành vải quần áo dù sao sẽ không lộ hàng là được rồi lúc này hắn nhìn miêu h i n h ánh mắt trở nên có chút khác biệt ha ha miêu h i n h quả nhiên lợi hại mã lai không khỏi cảm thán một tiếng lắc lắc đầu nói ta còn không có kịp phản ứng cũng đã thua quá nhanh n g h è hoàng miêu kêu một tiếng có vẻ hơi khiêm tốn mã tổng Ta một đi lấy một bộ q u ầ nhan áo c o ngươi tạm thời tạm t h y đổi. h a n thanh không nhìn xem mã lai trên thân kia hơn mười đầu đón gió tung bay v à i đạo nghĩ đến muốn hay không chụp tấm hình ảnh chụp kỷ niệm một chút đâu dạng này không tốt lắm chỉ sợ mã lai sẽ phát điên không cần ý phục của ngươi kích thước lớn không thích hợp ta mã lai nhìn một chút trên người đầu g i ả n g đạo dù sao ta liền ở tại phụ cận ta gọi điện thoại để cho người ta đưa tới là được rồi cũng được nhan thanh không gật gật đầu liền hướng cái đình đi đến lúc này mã lai cầm lấy để ở một bên điện thoại gọi điện thoại đánh xong liền trở lại cái đình bên trên chẳng hề để ý ngồi tại thạch đôn bên trên ông quần đã thành v ả i rủ xuống khiến cho hai cái đuổi quang quang khi hắn đưa tay đi lấy t r à lúc cánh tay đồng dạng là quang quang cuối cùng rủ xuống mấy đầu vải nhan thanh không không đành lòng nhìn thẳng t r ứ n g mắt liếc đang uống trà miêu hình nhi miêu hình một mặt mê mang nhìn xem hắn không biết rõ nhan thanh không vì sao muốn chứng nó mã lai nhìn về phía miêu hình ánh mắt trở nên có chút khác biệt nhi nhìn về phía nhan thanh không ánh mắt liền trở nên càng thêm khác biệt bên người một con mẹo đều lợi hại như thế kia chủ nhân chẳng phải là muốn lên trời chẳng lẽ hắn chính là trường sinh khách sạn nhan tiên sinh và không đang gọi nhan tiên sinh lúc sẽ như vậy tự nhiên mỗi Lai có chút hiếu chính là lão nhan thanh hiếu bởi hiếu mới tới cái nghiệp đại có chút chính có chút cho chạy quốc có hắn không thân phận, thảo Hắn thương rảnh trà. một đế uống kỳ kỳ nên bản, vì sẽ sẽ r như vậy. Thực, vậy. mỗi lần từ trường sinh khách sạn sau khi ra ngoài hắn liền sẽ quên liên quan tới nhan tiên sinh hết thảy chỉ nhớ rõ một cái nhan tiên sinh xưng hô mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm nhan tiên sinh thân phận nhưng là tại nhìn thấy cái này hoàng miêu về sau liền minh bạch trưởng công chủ vì sao muốn lôi kéo nhan tiên sinh đây tuyệt đối là trong truyền thuyết cao nhân nhan tiên sinh hiện tại truyền thống võ thuật chính nhận mãnh liệt chất vấn ngươi là có hay không nguyện ý ra mặt đi cứu vãn cục diện mã lai trần c h ờ một chút đạo mặc dù hắn biểu diễn trưởng gạch vỡ đầu quyền mặc phiến đá các loại thực bởi vì hắn thân phận ngược lại không người tin tưởng chất vấn càng cường liệt hắn thấy nhan tiên sinh là cao thủ bên trong cao thủ vừa ra tay tuyệt đối lòng trời lở đất truyền thống võ thuật khi nào không bị người chất vấn nhan thanh không trầm ngâm một chút nói kỳ thật xuất thủ hay không truyền thống võ thuật là ở chỗ này đoạn không được truyền thừa thật không thể giả nhi giả đồng dạng thật không được mã lai cười khổ một tiếng bởi vì tại giới võ thuật hoàn toàn chính xác lại một đám người là giả bọn hắn đánh lây truyền thống võ thuật tên tuổi giả danh lừa bịp b cũng là bởi vì bọn hắn truyền thống võ thuật nhân tài bị người nghi vấn bất quá nhan tiên sinh nói võ thuật truyền thừa đoạn không được hắn cũng có chút không dám g ậ t b ừ a nếu như không có người nguyện ý đi học mọi người vội vàng đi kiếm tiền còn có cái dám truyền thừa a mà bây giờ đi luyện võ còn không bằng đi bán t r ứ n g l u ộ c nước trà nhan tiên sinh có thể hay không cân nhắc một hai mã lai có chút chưa từ bỏ ý định nói ở thời điểm này chỉ cần chân chính võ công mới có thể cứu vãn cục diện hắn mặc dù tính một cái nhưng là không pháp lực xoay chuyển tình thế a một người lực lượng luôn luôn có hạn chỉ sợ hữu tâm vô lực nhan thanh không lắc đầu thú hồ hắn căn bản không muốn sớm như vậy bại lộ mình mặc dù cuối cùng thân phận của hắn vẫn là sẽ bị người hưu duyên biết lúc này mã lai không nói lời nào chỉ là một chén chén uống trà đột nhiên nói nếu không nhan tiên sinh mượn miêu hình dùng một lát không được sẽ hủ đến người nhan thanh không mắt t r ợ t trắng mã lai ngẫm lại tựa hồ cũng thế con mèo này hoàn toàn chính xác yêu nghiệt chút ít sợ rằng sẽ trở thành trong miệng người khác yêu quái tại người hưu tâm d ẫ n đạo dưới có thể sẽ gây nên xã hội khủng hoảng ta dự định tiếp nhận cái kia võ thuật đánh giả cách đấu huấn luyện viên dư đông kiêu chiến vì truyền thống giới võ thuật ra một phần lực mã lai trầm ngâm một chút đạo. cũng có chút chờ mong nhìn xem nhan thanh không mã tổng cố lên nhan thanh không nói ách mã lai sửng sốt một chút b ấ t quá lấy mã tổng thân phận của ngươi chỉ sợ không quá thỏa đáng nhan thanh không suy nghĩ một chút nói thân thể của ngươi còn tại đó ngươi gọi dư đông làm sao xuất thủ hắn dám ra tay sao mã lai n h í mày một cái dù cho ngươi thật thắng bọn hắn có tin hay không mà lại lấy mã tổng thân phận của ngươi căn bản cũng không thích hợp có chút lẫn lộn đầu đôi nhan thanh không lắp lắp một chút đầu liền cảm nhận được điện thoại đang chấn động nhìn thấy là trần bá gọi điện thoại tới liền tiếp có thể nói vài câu sau đó nói mã tổng đến gặp nước lâu ngồi một chút dù sao bị người nhìn thấy mã lai như thế hình tượng có chút không tốt lắm được mã lai gật đầu liền theo nhan thanh không đến gặp nước lâu đại khái mấy phút sau trần bá liền dẫn một đại khái ngoài ba mươi thanh niên tìm đến nhi thanh niên còn cầm một cái bao sau đó không lâu mã lai liền rời đi miêu m i n h ngươi làm sao đột nhiên chạy ra ngoài tại gặp nước trước lầu bên hồ nhan thanh không hỏi hoàng miêu chính là muốn h ò a mã lai luận bàn một chút n g o hoàng miêu nhẹ gật đầu bất quá mã lai để nó có chút thất vọng lúc này hắn nhìn thời gian đã m ộ ư ơ i giờ hơn liền mang theo một bộ đồ uống trà cùng hoàng miêu về trường sinh khách sạn đồ uống trà bị hắn bày ở nấc thang một mặt miêu hình mình thử một chút pha trà nhan thanh không đối hoàng miêu đạo tiếp lấy liền đến trong phòng bếp công việc lưu đủ lên tại mặt trời lặn lúc hắn t ừ trong phòng bếp đi ra trong đồng lô thêm than đun nước ngâm một bình trà liền đối giấu ở nên khách tùng hoàng miêu đạo miêu hình xuống tới uống trà hoàng miêu hưng phấn nhảy xuống ngồi tại trên bậc thang nắm lên một ly trà chậm dãi nhấm nháp miêu hình người muốn đi hành hiệp trượng nghĩa sao nhan thanh không nhìn xem mặt trời lặn đạo kỳ thật nó nghe được m Là có c hoàn hoàng ú t p miêu nghi hoặc nhìn xem nhan thanh không tựa hồ không biết rõ tựa như hoàng sư phó như thế trừ bạo an dân trừ bạo giúp kẻ yếu nhan thanh không trầm ngâm một chút đạo tiếp lấy nhìn chằm chằm hoàng miêu nói nhưng là không được lấy mạnh nhất yếu đi làm chuyện gì xấu n h è o hoàng miêu đứng lên gật đầu kia ở buổi tối ngươi liền đi đi không muốn làm mất mặt trường sinh khách sạn nhan thanh không nợ nụ cười đạo lấy hoàng miêu hiện tại không thua tại người trí thông minh cùng kinh khủng công phu đi hành hiệp t r ư ở n g nghĩa không có nửa điểm áp lực mà lại hoàng miêu càng ưa thích dạng này bốn chương một trăm hai mươi lăm uy là yêu yêu số không sao chương một trăm hai mươi lăm uy là yêu yêu số không sao mặt trời lặn sau hoàng hôn trường sinh khách sạn chậm rãi hạ xuống đại điện nhan thanh không một bên uống t r à một bên nhìn phía dưới mênh mông s â n lĩnh giống như muốn hạ xuống trong đại sơn thôn trang bên cạnh một lát sau hắn chỉ thấy một tại m ạ n sơn chạy bộ thanh niên dừng lại có chút chấn kinh nhìn xem trường sinh khách sạn tên này thanh niên nhan tiên sinh còn nhớ rõ chính là ban đầu ở trong sa mạc giúp đỡ trận chiến lý lịnh bảo tiêu nhan tiên sinh người tốt trần chiến hoàn hồn vội vàng đi tới cung kính giải mang theo chút kính sợ hắn một thân màu đồng cổ làn r a giữ lại bản thân đầu trầm mặc trong ánh mắt mang theo l a n g lệ chi s ắ c chỉ là khi hắn mí mắt rủ xuống lúc lại cùng phổ thông nam tử không có khác nhau căn bản là nhìn không ra là bảo tiêu mà lại thân hình của hắn cũng không cường tráng ngược lại có chút thòn g ầ y như nhan thanh không đã sớm đứng lên ngồi uống trà cùng người nói chuyện thực sự thật không có l ễ phép hắn dò xét một chút trần chiến lên đường trần tiên sinh mời đi nhan tiên sinh nhớ kita trần chiến h ơ hạt hạt suy tư một chút đạo nhi lý đ i n h đã sớm đã nói với hắn trường sinh khách sạn bên trong tình huống đương đưa ra về sau hắn liền yên lặng ăn ở giữa có chút biểu tình khiếp sợ nhưng sau khi ăn xong liền yên lặng thanh toán rời đi còn có một câu tạ ơn trần chiến không nói lời nào nhan thanh không đương nhiên sẽ không đi giao lưu một lát sau trường sinh khách sạn xuất hiện tại đông nam ngọn núi nào đó bên trên nhi một tuổi trẻ đạo sĩ đang tính t o ạ n đón lấy hãn tự hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên từ lúc ngồi dài tỉnh táo lại quay đầu liền thấy trường sinh khách sạn ha ha thiên duyên lại hàng chứng nhẫn trong lòng mừng rỡ không thôi vội vàng chiều trường sinh khách sạn chạy tới nói nhan tiên sinh người tốt nhan thanh không cười cười liền đem trương nhẫn mời đến đi nhi trường sinh khách sạn lần thứ ba hạ xuống lại đắp xuống phương nam một cái sân vận động bên trên ở dưới bóng đêm một cường tráng người trẻ tuổi ngay tại lần lượt chạy trước trên thân đã sớm mồ hôi đầm địa nhưng không có ý dừng lại chạy nhanh vận động viên tô phi một cái tại ngắn ngủi hai tháng qua lực lượng mới xuất hiện nhân tài mới nổi khi hắn đang muốn lần nữa xuất phát chạy lúc đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút trường sinh khách sạn trường sinh khách sạn xuất hiện lần nữa tô phi kinh h ỉ nhi kích động hắn biết mình có thể đột nhiên ló đầu ra cũng là bởi vì ăn trường sinh đồ ăn đương tô phi rời đi về sau thời gian bất quá là hơn chín giờ đêm mà thôi miêu hình tiến đến ăn cơm nhan thanh không đi tới cửa kêu một tiếng chờ hoàng miêu từ nên khách tùng bên trên n mẹ xuống liền trở lại mình cái bàn bắt đầu ăn đương cơm nước xong xuôi gần mười giờ rồi miêu hình nên ngươi đi hành hiệp trượng nghĩa thời gian nhớ kỹ muốn ở trước khi trời sáng trở về nhan thanh không đối hoàng miêu đạo cũng không định b ồ i tiếp nó đi hành hiệp trượng nghĩa hắn lại mình sự tình muốn làm thu thập h ỉ nộ ai trợ khí lúc này hoàng miêu đối nhan thanh không cung kính thi lễ liền đem treo ở trên lưng m ũ rộng đành đội ở trên đầu đi tiếp thôi nhan thanh không cười cười tùy theo đi xuống như thế một rồi thu thập hỉ khí đoán chừng tương đối khó trừ phi là đột nhiên gặp được cho nên hắn đi trước thu thập nộ khí. m i ê u hình thế nào nhan thanh không gặp hoàng miêu một mực tại chỗ tối đi theo hắn liền nghi hoặc hỏi nghèo hoàng miêu kêu một tiếng nhưng nhan thanh không không do nó là có ý gì đành phải từ nó đi theo được rồi vài giờ quá khứ nhan thanh không thu tập được mười mấy sợi n ộ khí lại ba sợi hỉ khí m i ê u hình có phải hay không có chút thất vọng đương triệu trường sinh khách sạn đi trở về đi lúc nhan thanh không c ư ờ i hỏi hoàng miêu bởi vì căn bản cũng không có gặp gỡ cái gì chuyện bất bình không cần đến nó xuất thủ hoàng miêu lắc đầu cùng kêu một tiếng tựa hồ nói dạng này rất tốt nhan thanh không cười cười dạng này sắp rất tốt hoàng miêu dừng lại trở nên cảnh giác lên tại dựng đứng lỗ thai tại tinh tế lắng nghe tiếp lấy chiều nhan thanh không têu một tiếng cùng chỉ một cái phương hướng có biến nhan thanh không hơi kinh ngạc chẳng lẽ hoàng miêu phát hiện cái gì rồi hắn hướng phía đó cẩn thận nghe một chút cũng không nghe thấy cái gì nhưng làm mèo thính lực so cho còn mạnh hơn có lẽ phát hiện cái gì nói không chừng đi thôi nhan thanh không k h ô nghĩ n g nhiều lên đường chú ý muốn bảo vệ tốt chính mình mặc dù hoàng miêu rất mạnh là chân chính võ lâm cao thủ nhưng là không nhất định có thể trốn được đạn nó bây giờ còn chưa lại mạnh đến mức có thể ngăn trở đạn hoàng miêu nghe vậy lập tức có chút hưng phấn vào tới tốc độ nhanh như t h i ể m điện lướt về phía một cái hẻm nhỏ hắc cám không người hẻm nhỏ dễ dàng nhất phát sinh một chút chuyện không tốt lúc này nhan thanh không đi theo sát một lát sau phát hiện tình huống có chút không đúng tựa như là lại người đang làm xấu hổ sự t ì n h ếch nhan thanh không có chút ngây ngẩn cả người nhi hoàng miêu thì là có chút trận tròn mắt tựa hồ là n g h ĩ không ra là loại tình huống này đ ó lấy nó liền đủ rũ không thôi có chút không mặt múi gặp người d á n g vẻ Và, chưa thấy quá. Nhi vào lúc này, chưa lúc thấy Nhi kia quá. nhan thanh không cười khổ một tiếng đạo có thể là hoàng miêu có chút nóng nảy muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng không phải là mặt ngoài như thế phong khinh vân đạm nghèo hoàng miêu đủ rũ kêu một tiếng ai vừa hành tẩu giang hồ thiếu chút nữa n á o cái lớn ô long miêu hình không cần đủ rũ cơ hội sẽ có nhan thanh không cười cười an ủi xem ra hoàng miêu thật đúng là hoan g n ê n h à n h hiệp trượng nghĩa a chẳng lẽ là bị hoàng sư phó ảnh hưởng nghèo hoàng miêu có chút không cao hứng liền rút ra tiểu trúc kiếm buồng ị c h lúc này đã là hơn hai giờ khuya người đi trên đường cũng ít khi thấy an khi bọn hắn sắp trở lại trường sinh khách sạn đầu đường bên trên đột nhiên lại giọng nữ tại hô to nhi hoàng miêu nghe được một cái bước xa xông đi lên tốc độ tựa như tiết chớp khiến nhan thanh không đều chưa kịp phản ứng nó liền đã lướt đi hai ba mươi m é t phía trước mấy chục mét ngoài một thứ đại khái hơn ba mươi tuổi nam tử cầm trong tay một cái bao đang điên cuồng chạy trước đằng sau thì lại một nữ tử bên cạnh truy vừa kề ừ vù vù hoàng miêu xông đi lên về sau tiểu trúc kiếm mánh buồng lịch đương một trận kiếm ảnh rơi xuống nam tử kia quần áo trên người đã từng mảnh từng mảnh rơi xuống liền ngay cả quần cộc đều không có cho lưu lại nam tử kia không biết phát sinh cái、gì. nhưng nhìn thấy trên người mình quần áo như là giấy vụn sau bay mà lại hắn cảm giác được giữa hai chân lành lạnh ngửa đầu xem xét lập tức k i n h trụ quần áo của ta đâu ta lúc nào biến thành chạy trần t r n g rồi đón lấy hắn giống như bị cái gì đánh một cái liền một cái lảo đảo ngã trên mặt đất rơi đau nhức giống như mặt bị xoa hoa a hắn lúc ngẩng đầu lên giống như nhìn thấy một con hoàng miêu mặc trường bảo trên đầu mang theo mũ rộng vành trong tay còn cầm một thanh t i ể u trúc kiếm nhất định là ảo giác ba con m è o kia cầm tiệu trúc kiếm đến gần hai bước liền trụn một chút đầu của hắn tiếp lấy hắn liền bị đập t n g ta muốn báo cảnh ta bị đánh cướ nữ tử kia sửng sốt rất lâu nhân tài bừng tỉnh vừa mới là một con mèo giúp nàng bắt lấy cướp bóc phạm đương nàng tỉnh táo lại liền tranh thủ thời gian báo cảnh nói ta xuống ca tối về nhà trên đường bị người đoạt túi sách đúng đúng ta không sao ta không có khẩn trương túi của ta bao cầm về bên trong không có bao nhiêu tiền ai bắt được À, là một con mèo thật là một con mèo nó mặc quần áo mang theo mũ rộng đành còn giống như có một thành t i ể u trúc kiếm nó giống như biết công phu rất lợi hại a ta nói đều là thật không có gặp người cảnh cáo cảnh sát không phải a ta nói đến đều là thật các ngươi tin tưởng ta a kia cướp bóc chạy trước chạy trước quần áo trên người đã không thấy tăm hơi ta cũng không biết hắn làm sao lại biến thành chạy trần chuồng không phải các ngươi nghe ta nói nó thật biết công phu a ui ui ui ui cảnh sát ngươi nghe ta nói chương một trăm hai mươi sáu còn có quỷ đồ ăn chương một trăm hai mươi sáu còn có quỷ đồ ăn dưới bóng đêm đương hoàng m i ê u thu thập kia cướp bóc phạm về sau liền mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhảy trở về tâm tình mười phần không tệ nhan thanh không nhìn thấy miêu hình như thế bộ dáng không khỏi yên lặng cười một tiếng nói miêu hình làm rất tốt n è o hoàng miêu khiêm tốn kêu một tiếng không ngừng cố gắng cố g ắ một lát sau nhan thanh không cùng hoàng miêu liền trở lại trường sinh khách sạn đã là ba giờ khuya nhiều đêm nay thu hoạch rất tốt lại gần hai mươi sợi hỉ khí cùng nộp khí hắn cùng miêu huynh lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị lên lầu hai nghỉ ngơi bất quá đang ngủ trước hắn đi phòng thu chi kiểm lại một chút trường sinh tiền thượng phẩm thức ăn liền tốt có thể sinh ra một trăm mai trường sinh sắt tiền nhan thanh không liền nhanh chóng kiểm kê tiếp lấy nhịn không được p h ò n g đoán nói tại cổ đại bình thường đều là đồng tiền làm chủ s ắ t tiền lại là lại nhưng là bởi vì đồng không đủ nhân tài sinh sắt tiền nhi s ắ t tiền kém xa đồng tiền đáng tiền kia có phải hay không lại trường sinh đồng tiền đâu nhan thanh không có chút hiếu kỳ tiếp lấy trước mắt hắn sáng lên vậy mà phát hiện một viên trường sinh tiền mừng đây chính là đặc thù trường sinh tiền a lại đặc thù trường sinh tiền lại có thể mua sắm đặc thù t h ự đơn lúc này hắn tranh thủ thời gian mở ra quyển kia sổ sách như cái này sổ sách tại tối hôm qua liền xuất hiện biến hóa biến thành ký ghi chép nội dung càng nhiều trường sinh khách sạn sổ ghi chép hiện tại nó chủ yếu ghi chép tứ đại hạng một trường sinh mời khiến người sở hữu hai trường sinh khách sạn hộ viện ba các loại đặc thù thực đơn bốn nguyên liệu nấu ăn gia vị trở nhan thanh không mở ra đến thực đơn mua sắm tờ kia liền gặp được tại vo món ăn thực đơn dưới nhiều một món ăn thực đơn quỷ đồ ăn nhan thanh không ngạc nhiên một chút hơi kinh ngạc nói xuất quỷ nhập thần đây là món gì làm sao đột nhiên toát ra một cái quỷ đồ ăn quỷ đây chính là không tốt lắm chứ a bất quá hắn chỉ là kinh ngạc một chút không nghĩ nhiều liền mua tiếp lấy xuất hiện trên trường sinh thái phổ a cái này tựa như là liên quan tới khinh công thân pháp nhan thanh không có chút kinh hỷ liền tinh tế cảm thụ không khỏi vui vẻ nói giống thần quỷ như thế ẩn hiện vô t h ư ờ n g thân ảnh không thể nắm lấy tựa hồ không thể a chắc không được gọi xuất quỷ nhập thần đương nhan thanh không biết tác dụng của nó về sau trong lòng vui vẻ không thôi nó nguyên liệu nấu ăn ngược lại là có thể mua được nhưng là quỷ này chi tinh khí đi cái nào tìm đương nhan thanh không bình tĩnh trở lại lông mày liền có chút n h í u lên tới hắn căn bản không biết cái gì gọi là quỷ c h i tinh khí võ c h i tinh khí liền võ c h i tinh thần biến thành khí chẳng lẽ quỷ c h i tinh khí chính là quỷ c h i tinh thần biến thành khí nhưng là quỷ c h i tinh thần là cái gì nhan thanh không căn bản cũng không có nghe nói qua nhân gian còn có loại thuyết pháp này sao quỷ này chi tinh khí đến cùng là cái gì nhan thanh không b u ô n g xuống trường sinh thái phổ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bầu trời đ ê m suy tư nếu như không hiểu không rõ căn bản không có khả năng thu lấy bất quá mặc kệ nó là cái gì khí nó đều hẳn là tại mộ viên bãi tha ma những địa phương này nhan thanh không phòng đón đạo dự định ngày mai đi một chuyến mộ viên nhìn có phát hiện hay không một lát sau hắn trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi ngày thứ hai phương đông trắng bệnh hắn liền sớm rời giường làm một nồi bánh tử trên trời rớt xuống cùng một chút cái khác thức ăn khi hắn cùng miêu h i n h ăn xong đ i ể m tâm liền trở lại chúc viên miêu h i n h ban ngày không nên mang ngươi đi ra ngoài ngươi ngay ở chỗ này luyện võ uống trà thế nào tại gặp nước lâu nhan thanh không đối hoàng miêu đạo nghèo hoàng miêu có chút thất vọng lên tiếng lúc này hắn đổi một bộ đồ tây đen xuất ra đại lúc mua kính dâm leo lên tại hẳn hướng nhà để xe đi đến lúc mã lai điện thoại đánh tới uống trà không có ý tứ mã tổng ta muốn đi ra ngoài xử lý chút sự tình lần sau đi nhan thanh không đạo tiếp lấy hắn nở nụ cười lại nói mã tổng miêu huynh ngược lại là đang uống trà nếu như ngươi có hứng thú có thể cùng miêu huynh cùng uống trà còn có thể luận bàn một chút đâu vậy liền lần sau đi mã lai không thể làm gì khác hơn nói tìm miêu huynh luận bàn thuật túy là tìm thai vạ đ ư ờ n g sau khi cúp điện thoại nhan thanh không liền lái xe hướng đông hồ mộ viên chạy tới tại mộ viên phụ cận một nhà tiệm hoa mua một chùm bạch cúc hoa mặc dù thanh minh sớm đã qua nhưng tiến vệ mộ viên tưởng nhớ người ý nguyên không ít nhan thanh không tại đoạn trước nhất một chỗ vì người chết dâng lên một trùm bạch cúc hoa liền nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ bốn phía khí t ứ c đây là a i khí Quỷ c h i tinh khí không có cảm nhận được ngược lại là cảm nhận được không ít a i khí nhan thanh không lắc đầu liền bốn phía đều dạo qua một vòng như truyền thống táng cho cốt lâu bốn hoa táng cây táng chờ táng địa ngược lại là thu lấy đến vô số a i khí số lượng nhiều đến kinh người để hắn có chút giật mình thực một vòng xuống tới chính là không thấy lại quỷ c h i tinh khí hắn không biết là bởi vì hắn không rõ cho nên không cảm ứ n g được hay là bởi vì cái này lý căn vốn cũng không có ủy tri tinh khí đ ế không không như c ù vậy liệt gì? n h a sĩ nghĩa trang nhan thanh không sửng sốt một chút chân chờ một chút liền đi ra mộ viên tiến về đồng hồ liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ nghĩa trang lại chủ thể lại cửa chính quảng trường lăng mộ đại đạo địa kỷ niệm chờ Hiện hưu cảnh điểm cùng sân chơi chỗ hơn 10 chỗ, điểm cùng sân thực ậ p p kỷ niệm, du lãm, du tại nhan thanh không tính hoa tưởng nhớ về sau chỉ lấy vào tay không ít hai khí vẫn không có cảm ứng được quỷ c h i tinh khí chẳng lẽ là phương hướng của ta sai rồi nhan thanh không đi ra nghĩa trang về sau an vị trên xe suy tư nói ủy tri tinh khí đầu tiên ngay tại ở một cái q u ỷ chữ giống như võ tri tinh khí đầu tiên là võ lại có tinh thần bọn hắn là người là liệt sĩ lại không phải quỷ cho nên ngay từ đầu ta liền muốn sai quỷ lại tiểu quỷ ác quỷ hung quỷ lệ quỷ thủy quỷ giá quỷ nhan thanh không không ngừng suy tư nhưng là hắn thấy những này quỷ đều không đúng phòng đoán nói đ ã những này quỷ đều không phải là như vậy còn có cái gì quỷ mà lại nếu là quỷ bên trong bất p h ẳ n người còn có cái gì quỷ lúc này nhan thanh không có chút s ứ n g sốt ngoại trừ những cái kia bị hắn phủ định quỷ ngoài nhất thời tìm không ra có cái gì quỷ ba một lát sau hắn đột nhiên vô một cái tay lái đột nhiên tỉnh thần nói thế mà chạy vào ngõ cụt âm binh không phải quỷ â không không sau, sau đó không lâu nhan thanh không liền đến, đến thành hoàng miếu phóng tầm mắt nhìn tới thành hoàng miếu tọa bắt triều nam chủ yếu kiến trúc lại sân môn bãi đình đại điện dưỡng sinh ao tẩm cung trở kiến trúc đều là ngói lưu ly li bao trùm quyền lều gia hạn mái công tứ suất tạo hình tinh xảo kết cấu c h ắ c chẽ chính là đồng hồ một lớn cảnh điểm một trong mặc dù sắp tới giữa trưa nhưng thành hoàng m i ế u cũng không gặp q u ẩ n cụ v hương hỏa ngược lại là rất tràn đầy lúc này nhan thanh không đi thong thả đi vào gặp cửa lầu cao bảy tám mét hết sơn thức hai tầng kiến trúc chính sống lưng phủ điêu du long mấy cái lại phượng hoàng ở trên hạ bay múa lại hoa sen sư tử tại trái phải vật làm nền dị thường sinh động nhi đại điện chính sống lưng hai đầu thì điêu lại nuốt sống lưng hôn thú hai bên khắc lăn dòng mấy cái cùng sức phượng hoàng mẫu đơn trên điện có khác hát bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa chờ âm thần hình tượng cùng thương tùng thúy bách nhân vật chim th kết cấu hài hòa tinh xảo sinh động như thật vào cửa lâu qua bãi đ ỉ n h chính là đại điện tại trước đại điện một cái lò lửa lớn trước không ít du khách khách hành hương tại kính hương hóa vàng mã cầu phúc khiến cho địa phương này sương m g ủ tràn ngập có chút khói mắt cùng gáy mũi nhan thanh không trần c h ờ một chút ngay tại bên cạnh nhận lấy một nén nhang bởi vì thành hoàng miếu là muốn mua phiếu tiến đến cho nên đều có thể tại lĩnh hương chỗ lĩnh miễn phí một nén nhang bãi thần lại nỗ lực mới có thể đạt được cho nên nhan thanh không vào miếu trước kính một nén nhang lấy đó lòng thành của mình khi hắn kính xong hương liền đánh giá đại điện nhìn thấy tại đại điện hai bên cây cột d á n một bộ rất có ý tứ câu đối làm ác bất diệt t ổ tông tất có dư đức đức tận tất diệt vì thiện không xương t ổ tông tất có dư ương tương tận tất xương hắn lắc đầu liền theo đám người đi vào đại điện khẽ ngẩng đầu nhìn xem thành hoàng gia thành hoàng là dân gian thờ phụng thủ hộ thành trì tri thần chủ quản xem người sống vong linh thượng thiện phát tác sinh tử họa phúc vân vân hạ hạt lại văn võ phán quan các ti đại thần nhu mã tướng quân ngày đêm du linh gông xiềng tướng quân trở không có khi hắn tinh tế cảm thụ một phen về sau cũng có chút h ầ nghi chẳng lẽ là mình lại phỏng đoán sai rồi lúc này hắn xuyên qua đại điện đến địa phương khác dạo qua một vòng kỳ quái làm sao lại không có nhan thanh không c a o mày suy tư nói ta hẳn không có phỏng đoán sai a đúng rồi giống như cần minh bạch mới có thể cảm ứng được hắn đột nhiên tỉnh nộ mộ lại một lần nữa trở lại đại điện bên trên thực những n à y âm thần tinh thần là cái gì thường thiện phát tác nhan thanh không suy tư ngầm đầu sau liền s ư ớ n g sốt u một chút bởi vì thành hoàng gia tượng thần phía trên treo một khối bảng hiệu chữ khải xem kỷ cương nghiêm minh đây chính là thành hoàng tinh thần cũng có thể nói là quỷ tri tinh thần thì ra là thế nhan thanh không đông nhiên hiểu được không khỏi một tiếu đạo liền lập tức cảm nhận được một cỗ hạo đạn g quỷ c h i tinh thần tinh tế cảm thụ dưới phát hiện lại có trên trăm s ợ i nhiều để hắn m n g rỡ khi hắn dạo qua một vòng về sau phát hiện càng nhiều quỷ c h i tinh thần lại hạo nhiên chính khí hộ q u ố c tre trở dân ngã sử vô tư t i ế t nghĩa văn trường phát triển chính khí trở còn có cương trực công chính thiện ác lại báo không thẹn với lương thơm những này chính là quỷ c h i tinh thần hoặc là nói là quỷ thần tinh thần vì một phương âm thần thủ hộ một phương khi hắn từ thành hoàng miếu sau khi ra ngoài đã thu lấy hơn hai trăm sợi quỷ c h i tinh khí bất quá hắn có chút một điểm nghĩ mãi mà không rõ vì sao quỷ c h i tinh thần là chỉ quỷ thần tinh thần cảm giác trong đó tựa hồ ẩn giấu đi cái gì luyện võ tức là tu võ vì võ giả nhi quỷ này đồ ăn chẳng lẽ là tu quỷ vì quỷ người đây là có chuyện gì hắn cũng không muốn biến thành quỷ hay là một cái âm trầm quỷ tu nhan thanh không một bên nghĩ vừa lái xe về trúc viên khi hắn trở lại trúc viên đã là hơn hai giờ chiều nhi hắn là tám giờ sáng xuất phát n i ề u hình ngươi là lưu tại nơi đây uống trà luyện k ế m vẫn là cùng ta về khách kiếm đương nhan thanh không trở về vừa hay nhìn thấy miêu huynh tại rừng trúc chối lợi kiếm một thanh tiểu trúc kiếm hóa ra vô số kiếm ảnh tựa hồ càng thêm lợi hại nghèo hoàng miêu chỉ chỉ trên trời kia đi nhan thanh không chuyện cười một chút liền mang theo hoàng miêu về trường sinh khách sạn mà trở lại khách điếm chuyện thứ nhất chính là ăn cơm đương cơm nước s o n g xuôi hắn ăn vị tại trên bậc thang nấu bọt lửa trà cùng miêu huynh một chén một chén uống trà đại khái nửa giờ nhiều đều đã là mặt trời lặn lúc này hắn liền trở lại phong bếp chuẩn bị làm quỷ đồ ăn xuất quỷ nhập thần nhi xuất quỷ nhập thần nguyên liệu chủ yếu lại là trong truyền ngược lại để hắn có chút ngoài ý m ớ n may mắn bị nạn g hoa có thể mua sắm bằng không hắn thật không biết đi nơi nào tìm bị nạn g hoa mặc dù dân gian đều có không ít bị nạn g hoa nhưng là những này cũng không phải thật sự là bị nạn g hoa như chân chính bị nạn g hoa trường sinh tại âm phủ hoàng tuyền lộ thượng một lát sau thạch nhân khu xem xe đá đưa mấy chục đ ó a bị nạn g hoa nó l ử a đỏ như máu vô cùng yêu diễm tựa hồ tản ra một cỗ lực lượng thần bí để nhan thanh không hơi kinh ngạc tại trong truyền thuyết bị nạn hoa sinh tại hoàng t u y lộ thượng sinh tại sông vong xuyên một bên lại sinh tại bể khổ chi bị nạn nhi nó sinh tại hoàng t u y lộ chính là tiếp dẫn chi hoa Nó sẽ mảng lớn mảng lớn sẽ mở trong như, như truyền thuyết bị nạn hoa hương hoa lại ma lực có thể gọi lên người chết khi còn sống ký ức lúc này nhan thanh không ma xui quỷ khiến đụng lên đi người một cái tiếp lấy cả người ngây n g ẩ n cả người hắn hết thảy đều trở nên chậm chạp tiếp lấy dần dần bất động giống như tượng gỗ còn duy trì xoay người tư thế trước mắt hắn một vùng tăm tối đ ỗ n g nhiên hát cám tựa hồ sáng lên nhưng làm ô n g lung thấy không rõ như là ngắm hoa trong màn xương tại trong mông lung hắn loang thoáng nhìn thấy bầu trời băng liệt đại địa vỡ vụn vạn vật khớp huyết anh kiệt gầm thét có hay không sổ nhân chết đi cái này kiệt gầm thét có hay không sổ nhân chết đi nhưng là vào lúc này cả người hắn đang run rẩy trong lòng có một cô bi thương bi thương như đ a o như kiếm tại rào xem ngũ tạng lục phủ để hắn vô cùng thống khổ đ ư ờ n g bi thương qua đi chính là mạc danh a i lúc này nhan thanh không khuôn mặt bi a i trên thân tản ra một cỗ nồng đậm a i khí nghèo đột nhiên một tiếng mẹo kêu đem hắn giật mình tỉnh lại để hắn kinh hại không thôi chuyện này rốt cuộc l ạ i như thế nào chẳng lẽ thật sự là trí nhớ của kiếp trước nếu thật là trí nhớ của kiếp trước như vậy kiếp trước xảy ra chuyện gì nhan thanh không trong mắt có chút chân kinh tiếp lấy liền vô cùng tò mò chẳng lẽ thế gian thật có luân hồi nếu như không có sao là trí nhớ kiếp trước lúc này hắn vô cùng hiếu kỳ kiếp trước của mình muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền nối hoàng miêu đạo miêu m i n h ngươi gặp tình huống của ta không đúng liền lập tức đánh thức ta hiểu chưa nghèo hoàng miêu kêu một tiếng nhan thanh không làm một chút chuẩn bị lần nữa đụng lên đi nghe hương hoa thực không có cái gì phát sinh để hắn ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nói chẳng lẽ hương hoa chỉ có thể dùng một lần thế là hắn lại mua sắm một chút bị ngạn hoa chương một trăm hai mươi tám không chịu vào nồi bị ngạn hoa chương một trăm hai mươi tám không chịu vào nồi bị ngạn hoa bị ngạn hoa như lửa như máu thực i diệm ê n đến làm c o cho loại hoa người không nổi tản luồng thần người hùng Chuyên ngôn giác. hương rời hai khiếp lại khí ra mắt, một làm cảm ma tức vĩa của l bí, có nó có tại h chết khi còn sống ký ức. Thực ể gọi người sống lên còn ức. t ký lúc này nó không cách nào lại tỉnh lại nhan thanh không trí nhớ của kiếp trước tựa hồ nó tại nhan thanh không trước mặt đã đã mất đi ma lực thần kỳ chẳng lẽ chỉ có thể tỉnh lại một lần nhan thanh không có chút hầu nghi nói mặc dù hắn nghĩ tới nếm thử một lần nữa nhưng là nghĩ n g h ĩ sau liền từ bỏ không cần thiết lại đi nếm thử một lần đã nói rõ lúc này hắn đang nhớ lại vừa rồi chợt lóe lên hình tượng thực hình tượng quá mức nông lung thấy cũng không thành hắn lắc đầu liền không có lại nghĩ cứ việc thật có kiếp trước cũng chỉ là chuyện của kiếp trước cùng một thế này quan hệ không lớn bất quá kiếp trước thế giới kia ngược lại là rất khủng bố một trận chiến tranh vậy mà đánh cho bầu trời băng liệt đại địa vỡ vụn loại lực lượng này để nhan thanh không kính sợ hắn nhìn trời một chút bên cạnh rắn g đỏ nói với miêu hình một tiếng liền về p h ò n g bếp chuẩn bị bắt đầu làm quỷ đồ ăn xuất quỷ nhập thần hoàng tuyên thủy nhan thanh không nhữ mày cái này hoàng tuyên thủy nhưng là chân chính hoàng tuyên thủy xem ra chỉ có thể mua có lẽ nhân g a lại nhưng là hắn đi cái nào ra tìm hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm còn có làm quỷ đồ ăn đều cần đặc thù tuổi lửa nhi tia đặc thù tuổi lửa chính là âm linh mục nhi nhan thanh không cùng chưa nghe nói qua cái gì là âm linh mục âm mục ngược lại là nghe nói qua lúc này hắn trở lại lầu hai phòng thu chi phân biệt mua sắm quỷ đồ ăn cần có đồ vật nói giống như có chút qr u ỷ cơ hộ là cái khác gấp mười khi hắn mua sắm sau âm linh mục về sau cũng minh bạch cái gì là âm linh mục âm linh mục là từ âm mục t r ư ờ n g kỳ chôn ở dưới mặt đất hấp thu thiên địa âm khí trải qua ngàn vạn năm nhi thành nay mục chất như ngọc sáp như mặc lạnh như băng cứng rắn như sát vĩnh viễn không phai màu không mục nát không sinh trùng nhi âm mục sinh tại núi bắc lớn ở trời đông giá rét chết bởi giữa mùa hạ bởi vì thừa thiên địa linh khí phiên trợ nguyệt chi tinh hoa chính là thành vạn mục chi linh cho nên chỉ có nó mới có thể chuyển hóa làm âm linh mục À, như thế nói đến nhân gian hẳn là lại âm linh mục nhan thanh không có chút ngoài ý m ớ n tiếp lấy lung lay nói bất quá mười phần khó tìm hơn nữa còn rất đắt âm linh mục so t r ầ m hương còn muốn đắt đến nhiều ngay sau đó nhan thanh không có chút s ừ n g sốt một chút hơi kinh ngạc nói mạnh bà chính là dùng âm linh chế biến mạnh bà thang một lát sau hoàng tuyển thủy cùng âm linh mục các loại cũng đưa đến lạnh quá bọn chúng tản ra nhàn nhà tâm khí khiến nhan thanh không dùng mình một cái đương âm linh một bút cháy lên lúc phát ra màu lam yêu dã h ỏ a diễm khiến cho toàn bộ phòng bếp nhiệt độ trợt hạ xuống tựa hồ muốn t u y ế t rơi quá lạnh nhan thanh không thân thể r u lên tựa hồ thân thể có chút cứng n g ắ t lại một lát sau hắn thật cứng n g ắ t lại cả n g ư ờ i như là một tòa băng đều i khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi cái này âm linh một muốn hay không khủng bố như vậy trái tim của hắn đột nhiên sáng lên như là bút cháy lên phun ra một cô nóng h ổ i huyết dịch cấp tốc lưu truyền toàn thân、hồ. hắn nhẹ nhàng thở ra thân thể rốt cục có thể đậu nhi vào lúc này trong nồi hoàng tuyển Thủy đang sôi trào. t ả n ra một cỗ quỷ dị âm khí khiến nhan thanh không như lâm đại địch hắn tự hồ tại hoàng tuyền thủy dài thấy được từng đôi âm lãnh con mắt đây là quỷ con mắt lúc này hắn có chút tê cả ra đầu mình chỉ là làm đồ ăn mà thôi làm sao khiến cho xuống địa ngục giống như hắn cảm giác được bốn phía âm khí t r ậ n t r ậ n lại từng đôi âm l ã n h con mắt đang ngó chừng hắn p h ò n g bếp trong nháy mắt hóa thành như địa ngục nhất định là ảo giác h ắ n cắn một chút đầu lưới để cho mình thanh tỉnh chút quả nhiên là ảo giác khi hắn đầu lưới đau xót liền phát hiện trong phòng bếp đã không có âm khí cũng không có kia từng đôi âm lãnh con mắt lúc này hắn ma thực bị nạn g hoa nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy để nhan thanh không có chút giật mình đây là tình huống như thế nào hắn trần trờ một chút lại thả một đoá vào nồi thực bị nạn g hoa lại trong nháy mắt không thấy tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh đây là có chuyện gì nhan thanh không ngạc nhiên không thôi nhìn một chút bị nạn g hoa lại nhìn một chút trong nồi hoàng tiền thủy chẳng lẽ bọn chúng tương khắc đương thứ ba đoá bị nạn g hoa biến mất về sau nhan thanh không cả người có chút không xong làm sao lại hư không tiêu thất đây chính là ta dùng trường sinh tiền mua v ậ à không biết vì sao nhan thanh không cảm giác kêu ba đoá bị nạn hoa vụ trộm chạy trốn không tệ hắn cảm giác chính là như vậy mười phần cổ quái mặc dù là hắn dùng trường sinh tiền mua sắm bị ngạn hoa thực bọn chúng lại không nguyện ý vào nổi cho nên tại hạ nổi trong nháy mắt chạy trốn tại sao có thể có loại cảm giác này nhan thanh không cảm giác mười phần bị dị thế là thử nữa mấy lần đạt được cảm giác bọn chúng thật vụ trộm chạy trốn trắng nhan thanh không lập tức bó tay rồi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn chúng làm sao lại chạy đi đây chính là trường sinh khách sạn a bọn chúng có thể chạy đi sao nhan thanh không nghĩ đến chỗ này cũng có chút tò mò tại hắn tỉ mỉ đến một chút bị n ạ n hoa số lượng lúc phát hiện lại là hai mươi đoá hắn lần thứ nhất mua m ộ ư ơ i đoá lần thứ hai đồng dạng mua m ộ ư ơ i đoá nguyên lai không có chạy đi lúc này hắn không thể không lật ra trường sinh thái phổ muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đón lấy hắn phát hiện khách đường có động tĩnh hẳn là vị thứ nhất người h ư u duyên tới hắn liền ra ngoài nhìn một chút là một mười lăm mười sáu tuổi c ầ u thúc thiếu niên thiếu niên mặc bộ mạc một mặt bộ dáng khiếp sợ khẩn trương hỏi ngươi là thần tiên không phải nhàn thanh không lắc đầu nghĩ đến bị ngạn hoa vì sao không muốn vào nồi hỏi muốn ăn thứ gì cuối cùng thiếu niên chỉ chọn một phần sơ phẩm vui mừng n g ư ỡ n g mày bởi vì hắn trên thân không có nhiều tiền đương thiếu niên ăn xong thanh toán về sau nhan thanh không liền trở lại phòng bếp lúc này hắn nhìn xem tiên diễm vô cùng bị ngạn hoa có chút bất đắc dĩ hỏi các ngươi muốn thế nào nhân tài nguyện ý vào n ồ i rằng một cái có thể để cho ta khóc tình yêu cố sự đột nhiên giống như lại một cái thanh âm nhẹ nhàng vang lên d o a đến nhan thanh không nhảy một cái bị ngạn hoa còn có thể nói chuyện thanh tinh nhan thanh không nghi hoặc nhìn một chút nói chẳng lẽ lại là ảo giác hẳn không phải là ảo giác mà là một loại nào đó tiếng lòng đây là bị ngạn hoa tiếng lòng bất quá thật muốn giảng tình yêu cố sự nhan thanh không sắc mặt vô cùng cổ quái đây là cái gì kỳ hoa yêu cầu khi dễ hắn là hơn hai mươi tuổi độc thân cậu a hắn nhịn không được mắt t r ợ t trắng không biết ở nơi đó hắn đã từng tự hầu nghe nói qua bị nạn hoa là lại linh tính lúc này hắn đành phải mở ra điện thoại cấp tốc lục soát một chút thê lương tình yêu cố sự liếc qua bị nạn hoa về sau liên bắt đầu t ì n h tế nói đến thực c ũ n g không có bị nạn hoa t h ú c thít cái này không được nhan thanh không nhữ mày cái này tình yêu cố sự rất thê thảm a hắn không có cách đành phải đổi một cái càng thê lương tiếp tục giảng thực vẫn không có bị nạn hoa thút thút h hắn không được từng cái nói tiếp cuối cùng giảng đến hắn miệng đắng lơi khô s ừ n g sốt không có một đoá bị ngạn hoa chạy ra một giọt nước mắt nhi tại trong đó chu dĩ mặt cùng phong sau tuần tự tiến vào khách điếm ăn xong đi thảo không nói hắn một mực giảng đến đêm khuya cuối cùng hơi tức giận ném một câu ngoan thoại liền đi ra phòng bếp ai khi hắn đi ra không có mấy bước liền lại t h ở dài một tiếng xuất hiện trong lòng ruộng tựa hồ nào đó đoá bị ngạn hoa đang nói ta tới nói một cái đi bốn chương một trăm hai mươi chín hàm ngư phiên thân tư thế không đối chương một trăm hai mươi chín hàm ngư phiên thân tư thế không đối sông vong xuyên trước ba gó gông tay cao đường bên trên cùng thi bãi vợ chồng sáng sớm mặt trời còn không có r a ven hồ rừng trúc tràn ngập sương mù n h ạ t nhạt một thân ảnh trống rông xuất hiện tại rừng trúc hạ phiến đá trên đường nhỏ chỉ gặp hắn vừa xài bước ra liền xuất hiện tại mười mấy mét ngoài bước thứ hai bước ra liền xuất hiện tại ven hồ trong con trà lúc này hắn nhìn xem bước lên sương mù m ặ t hồ k h ẽ thở dài một cái một tiếng đây là tối hôm qua bị ngạn hoa giảng một cái bi a i tình yêu cố sự không chỉ có quá trình đau khổ như kết cục càng thêm thê thảm vĩnh viễn đều không được gặp nhau bị ngạn hoa một bên giảng lúc này nhan u thanh không thân ảnh trong trúc viên lóe lên lóe lên xuất hiện lóe lên ở giữa khoảng cách lại xa lại gần nhưng lớn nhất khoảng cách chỉ có ba mươi ba mét dáng vẻ lớn nhất khoảng cách đồng dạng chỉ có m t mươi triệu nhan thanh không hiếu kỳ khảo thí hết sức hài lòng xuất quỷ nhập thần năng lực so cái gì khinh công mạnh vô số lần bởi vì nó là chống d i ô n g xuất hiện dù cho phía trước có tường cao thậm chí bốn phía b ị kín hắn đều có thể chống rông xuất hiện cho nên chỉ cần hắn sử dụng xuất quỷ nhập thần liền có thể tùy ý xuất hiện tại trong vòng mười t r ư ợ n g bất kỳ địa phương nào loại này kinh khủng chống rông xuất hiện đem nhan thanh không chấn kinh đến dối tinh dối mù nhi nó cùng cách không thủ vật đều cần lấy hạt gạo năng lượng đến vận chuyển nhi năng lượng tiêu hao so cách không thủ vật càng thêm lợi hại nhan thanh không luyện tập sau hai giờ gần như có thể thuần thục nắm giữ loại này có thể chống rông xuất hiện năng lực chẳng phải là ngay cả kim khố cũng đỡ không nội ta ta muốn tới thì tới muốn đến thì đến nhan thanh không, không khỏi ô n g k h có chút cảm thán tiếp theo tại lên cơn nghĩ đến mình muốn hay không đi làm quốc tế đạo tặc bởi vì cái gì kho bảo hiểm đều ngăn không được hắn loại này kinh khủng năng lực trực tiếp để hắn đem kim khố xem như mình hậu hoa viên nhi vào lúc này sắc mặt của hắn xuất hiện chút thần sắc thống khổ bởi vì phế phủ đang thiêu đốt tiếp lấy đốt sáng lên phổi chủ khí ti hô hấp chủ hành thủy hướng t r ă n mạch chủ trị thi ế t một lát sau nhan thanh không rốt cục khôi phục lại chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tựa hồ đối với không khí có chút nhạy cảm mà lại thể phách càng ngày càng cưng hãn hiện tại hắn cảm g ấ m mình có thể nín thở năm sáu khí chuông không thành vấn đề nếu như chuyên môn luyện tập một đoạn thời gian thậm chí có khả năng nín thở mười mấy phút lúc này hắn trở lại trà đình uống trà bởi vì hôm nay muốn luyện tập xuất quỷ nhập thần cho nên không có mang miêu hình v ề trúc viên hắn uống một trận trà về sau nhìn một chút thời gian nhân tài hơn tám giờ sáng liền định về khách điếm tiếp tục tập trường sinh đồ ăn nhanh chóng đem thực phẩm than thở làm được lại tại lúc này mã lai lại gọi điện thoại tới nói muốn thảo uống trà nhan thanh không nói tiếng không rành liền trở lại trường sinh khách sạn tiếp tục đi làm ai thái tại buổi trưa h ắ n lại cho mình làm một đạo quỷ đồ ăn xuất quỷ nhập thần xem như tốt về sau đĩa bên trên mở ra từng đ ó a từng đ ó a bị ngạn hoa nhưng lại lại từng đ ó a từng đ ó a bị ngạn hoa biến mất lộ ra vô cùng thần kỳ tản ra một cỗ khí tức quỷ dị tại xế chiều hắn cuối cùng đem thợ phẩm than thở làm được cụ thái hãy hùng k i ế p vía lúc này nhan thanh không mở ra trường sinh thái phổ nhìn xem đạo thứ tư trường sinh món chính là cụ thái cần dùng đến sợ khí sợ sợ hãi sợ hãi e ngại cái này sợ khí chỉ sợ không tốt thu thợ a nhan thanh không tao mày đạo tựa hồ cần một chút đặc thù nơi trốn mới có sợ khí sinh ra một lát sau hắn mở ra điện thoại xem xét một chút nhìn ban đêm có cái gì phim kinh dị dự định đi dạp chiếu phim thử thời vận nhìn xem có thể hay không thu tập được một chút s ở khí bất quá bây giờ còn không thể đặt t r ư ớ c vé ai ngờ đạo trường sinh khách sạn đáp xuống thành thị nào thậm chí dứt khoát đáp xuống sa mạc hoặc nguyên thủy xâm lâm lúc này nhân tài ba giờ hơn nhan thanh k h ô n g liền cùng m i ế u huynh tại trên bậc thang uống một t r ậ t trà tiếp lấy lên tới lầu hai phòng thu chi nhìn có hay không đặt thủ trưởng sinh tiền a thật là có một viên nhan thanh không có chút ngoại ý mới bất quá cái này hợp tình hợp lý hiếu kỳ nói không biết là ai đ ố sáng lên hiện tại đã có không ít người hữu duyên là lần thứ hai lần thứ ba tiến vào trường sinh khách sạn là có rất lớn cơ hội thắp sáng tâm phủ chỉ cần thắp sáng tâm phủ liền sẽ sinh ra một viên đặc thủ t r ư ờ n g sinh tiền hắn tranh thủ thời gian mở ra quyển kia trường sinh bộ nhìn thấy thực đơn mua sắm chuyên mục xuất hiện một đạo mới thức ăn phụ thái hàm ngư phiên thân ách nhan thanh không sửng sốt một chút lại là như thế kỷ hoa tên món ăn hắn cũng lời suy nghĩ đi đoán dù sao đều từ từ quen đi liền đầu một viên đặc thủ trưởng sinh tiền mua hàm ngư p h i thân thực đơn đường hàm ngư p h i thân xuất hiện trên trường sinh thái phổ hắn cũng không có cảm ứng được tin tức gì như là bên trên một đạo phụ thái con vịt đã đun sôi đồng dạng ta làm sao luôn luôn cảm giác nó sẽ có chút hố người đâu nhan thanh không sắc mặt có chút cổ quái nói không quá tin tưởng ăn h à g ngư phiên thân liền có thể xoay người hắn núi u bay tại những ngày trường sinh trong thức ăn phụ thái tuyệt đối là nhất kỳ hoa h à g ngư phiên thân hiện nhiều ví von ở vào trong khôn u cảnh người hoặc là kinh tế trạng thái người không tốt lập tức xuất hiện chuyển cơ hoặc chuyển biến tốt đẹp tình huống bất quá hàm ngư p h i thân là bắt ngụ từ cá ướp mới trở lại sinh là chỉ cá ướp mới sống lại nhan thanh không đang suy tư hàm ngư phiên thân chân chính ý nghĩa bằng không căn bản cũng không khả năng làm ra được xuất hiện chuyển c ơ hoặc chuyển biến tốt đẹp hẳn là hàm ngư phiên thân tầng thứ nhất ý nghĩa nhan thanh không từ lầu hai xuống tới trở lại trên bậc thang cùng miêu hình uống trà tiếp tục đang suy tư nhưng là nó tầng thứ hai ý nghĩa là cái gì bất quá minh bạch tầng thứ nhất ý nghĩa hắn liền có thể làm ra được lúc này nhân tài bốn điểm ra mặt hắn liền về lầu hai mua mấy đầu cá ướp muối tiếp theo tại trong phòng bếp nếm thử trải qua hơn tiếp cố gắng về sau rốt cục làm được đây là một đạo thịt kho tàu cá ướp muối tản ra nồng đầm mùi cá làm cho người thèm ăn nhỏ rãi trước nhấm nháp một chút thử một chút hương vị như thế nào nhan thanh không đem hàm ngư phiên thân bưng ra tùy tiện tại một cái bàn ngồi xuống khi hắn động đũa kẹp một khối nhỏ về sau cá ư ớp m ố i đột nhiên nhảy một cái nó xoay người nhan thanh không nhìn thấy mắt trận trắng chẳng lẽ đây chính là hàm ngư phiên thân thực hàm ngư phiên thân còn không phải cá ư ớp m ố i lúc này hắn cũng có chút h ồ nghi lẩm bẩm đã nói tầm thứ nhất ý nghĩa là xuất hiện chuyển cơ hoặc chuyển biến tốt đẹp như vậy làm sao hàm ngư p h i thân vẫn là cá ớp mới cái này chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào rồi nhan thanh không cao mày suy nghĩ hắn cho là tầng thứ nhất ý nghĩa là đúng bằng không không có khả năng làm ra được nhưng là hắn đang ăn thời điểm lại cảm giác được hàm ngư phiên thân vẫn là cá ớt muối cũng sẽ không xuất hiện chuyển cơ hoặc chuyển biến tốt đẹp đây là có chuyện gì nhan thanh không không khỏi hơi nghi hoặc một chút hơi kinh ngạc nói chẳng lẽ là hàm ngư phiên thân tư thế không đúng kia hàm ngư phiên thân chính xác tư thế là cái gì nhan thanh không bất đắc gì nghĩ đến cảm giác đầu có chút lớn phụ thái tuyệt đối là nhất kỳ hoa kia có cần phải tới cái kỳ hoa ăn cơm tư thế bằng không thật đúng là có lỗi với như thế kỳ hoa phụ thái lúc này sắc trời đã tối trường sinh khách sạn chính phụ trường sinh thái phổ m ó n chính bánh từ trên trời r ớ t xuống màu đen hạt hạt đều vất vả màu đen vui đồ ăn vui mừng n h ữ n g mày kim sắc dẫn đồ ăn nổi g i ậ n đùng đùng kim sắc ai thái than thở kim sắc cụ thái h á i hùng khiếp vĩa màu xám phụ thái con vịt đã đun sôi màu đen hàm ngư phiên thân màu đen v õ đồ ăn cách không thủ vật màu đỏ quỷ đồ ăn xuất quỷ nhập thần màu đỏ tớ ép cầu phiếu đề cử cầu phiếu đề cử ba chương một trăm ba mươi ý t ì anh nguyên không biết chương một trăm ba mươi ý t ì anh nguyên không biết mặt trời lặn h o à n g đô cái nào đó trong v i ệ n một mặc đồ trắng sau lưng cao lớn thanh niên ngay tại từng quyền đập nện xem đống các ánh mắt của hắn k i ê n nghị mỗi một quyền đều rất có lực lượng mặc dù đã sớm mồ hôi đầm địa nhưng không có ý dừng lại thật chẳng lẽ lại loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng chẳng biết lúc nào hắn rốt cục dừng lại ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò nhưng là trong óc của hắn lại không ngừng hiện lên ở đông hồ tứ quý t i ể u điếm nhìn thấy hết thảy nhan tiên sinh cách không thủ vật để hắn thật lâu không cách nào tiêu tan hắn sinh ra một loại không công bằng cảm giác còn có mấy ngày nay nhiệt nghị mã live video ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy tự nhiên biết là thật kỳ quái trước đó tại sao không có nửa điểm vết tích lã h ồ hơi nghi hoặc một chút phụ thân hắn thân cư cao vị nhi hắn lại là từ quân đội bên trong đi ra đến tinh anh tiếp lấy trở thành trường công chủ thị vệ hắn tiếp xúc đều có thể nói là cao tầng cho nên nói có chút bí mật với hắn mà nói là ẩn tàng không ngừng mà lại trường công chủ cùng ngày một mặt bộ dáng kiếp sợ rất rõ ràng trước đó đồng dạng chưa có tiếp xúc qua loại này lực lượng kinh người như thế nào mới có thể tiếp xúc đến loại lực lượng này lã hổ khổ sở suy nghĩ hắn rất muốn có được loại lực lượng này nhan tiên sinh tự nhiên là chọn lựa đầu tiên mã lai là thứ hai thực đây không phải hắn nghĩ tiếp xúc liền có thể tiếp xúc dù cho cưỡng ép đi tiếp xúc người khác không muốn mang n g ư ơ i tiến vào lĩnh vực này tiếp xúc thì có ích lợi gì Ca, ăn cơm lã ngư đi tới nói lã hồ hoàn hồn ừ một tiếng liền ngẩng đầu nhìn lã ngư nói hôm nay chép xong không có còn không có lã ngư có chút không cao hứng ừ lã hồ hư lạnh một tiếng nói nhanh đi chép một ngày một lần k ngươi nói mã lai trưởng gạch vỡ đầu quên mặc phiền đá có phải thật vậy hay không lã ngư có chút hiếu kỳ hỏi nàng cùng khuê mật lại thảo luật qua cho rằng đều là giả liên mã lai kia tiểu thân bản làm sao có thể thật lã hồ nói thật không thể nào tiêu ca ngươi có thể hay không làm được lã ngư hơi kinh ngạc hiếu kỳ hỏi trong ấn tượng của nàng lã hồ thân thủ hết sức lợi hại có thể một người đánh m ư ờ i người đoạn cục gạch ngược lại là dễ dàng tân binh luyện nửa năm cũng có thể làm được lã hồ thản như i nói nhưng là một trưởng vũ gạch vỡ đầu không được mã lai lại lợi hại như vậy lã ngư chật chật nói nhanh đi về sao chép không có chép không cho phép ăn cơm lã h ồ nghiêm mặt nói nếu như mình không quan tâm một ống chỉ sợ lã ngư thật phế đi ừ lã ngư bất mãn bịu m ô i đi đương lã h ồ đang muốn đi tắm lúc phát hiện đỉnh đầu giống như có chút không đúng liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại con mắt không khỏi trừng ra cái này sao có thể lã h ồ con mắt trừng to lớn mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc hắn nhìn thấy một tòa thần bí cổ đại kiến trúc đang từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống để đầu góc của hắn căn bản c h u y ể n không đến gắt gao trừng trong mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào lã hổ trấn kinh nói đại khái hơn một phút đồng hồ về sau tòa kia cổ đại kiến trúc liền đáp xuống ph giống như nó một mực tại nơi đó để cho người ta phân không ra thật h g u y ễ n lúc này hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên trong lòng vô cùng hiếu kỳ nhịn không được nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại đây rốt cuộc là cái gì hắn nhìn một chút bảng hiệu cùng câu đối không biết hắn cùng không có tùy tiện chạy vào đi mà là cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra muốn đem bảng hiệu cùng câu đối vô xuống đến t r a một chút là chữ gì a lá hồ hơi kinh ngạc hắn tại điện thoại trông được không đến tòa kia kiến trúc nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn thấy đây là có chuyện gì chẳng lẽ điện thoại không cách nào quay trụ đ được thần kỳ như thế tồn tại không cách nào quay trụ đ được cũng có t hắn ể lý Lúc giải. này, h đi e m bảng h ệ u câu đối vẽ xuống sau, tức đối tới, tòi. vẽ tìm、đòi. Một lát lập ra o n ánh g mắt c ủ hai ắ n lộ r chấn k n liền động h chi kích sắc, tiếp lấy bước n phần, nói, g t r ờ n sinh sạn. Bên trong thật có ăn, g liền sinh khách thật thể trường đồ đi Không thể nào. Hắn đi ra hai bước lại đột nhiên dừng lại có chút trần t r ờ nói không phải là tà thần a chẳng lẽ nhan tiên sinh cùng mã lai năng lực chính là từ trường sinh khách sạn bên trong đạt được đột nhiên lã h ổ nghĩ đến nhan tiên sinh cùng mã lai bằng không vì sao trước đó không có nửa điểm vết tích nếu như trên đời thật tồn tại loại năng lực này dù cho có được loại năng lực này ít người đến vô cùng đáng thương nhưng là lấy quốc gia loại này kinh khủng máy móc không có khả năng không có nửa điểm ghi đi chép như vậy tại cao tầng quyết không là bí mật gì lúc này hắn có chút khẳng định vâng không làm sao lại đột nhiên chạy ra loại này lực lượng kinh người quyết không thể bỏ lỡ lã h ồ trong lòng nói liền cẩn thận từng ly từng tí chiều trường sinh khách sạn đi đến từng bước một thăm dò đi lên b ậ t c ấ p lại phát hiện bên trong không có m ộ t a i nhìn không được thấp giọng ô có ai không không ai lã hổ có chút ngoài ý mới nhưng xem ra không giống như là không ai nhi tại lúc này hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi từ khách đường đằng sau đi tới ngược lại để hắn có chút s ừ n g sốt một chút hắn giống như có loại cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua thực hắn lại không nhớ rõ mời đến nhi đi ra người trẻ tuổi tự nhiên là nghe tiếng ra nhan thanh không hắn nhìn thấy đêm nay vị thứ nhất người hữu duyên lại là nhận biết lá hổ ngược lại để hắn sức sờ cái này chẳng phải là có thể nhận ra hắn rồi thực hắn gặp lá hổ khẩn trương dài mang theo vẻ mặt mê mang lại không quá giống nhận ra bộ dáng của hắn lại để cho hắn hơi kinh ngạc chẳng lẽ muốn biết thân phận của ta mới có thể nhận ra ta nhan thanh không suy đoán lúc này lã h ồ có chút khẩn trương đi tới liền gần nhất cái bàn xe khách ngồi xuống nhịn không được hiếu kỳ hỏi ngại ngại là t h ầ n tiên nhan thanh không nợ nụ cười không nói nói có thể đi vào ta trường sinh khách sạn tức là ta trường sinh khách sạn người hữu duyên k i a muốn chút thứ gì đâu nhan thanh không đại khái giảng một chút khách điếm q u ý củ dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào khách điếm hắn đều sẽ không sợ phiền nói một lần lã h ồ sau khi nghe xong liền chưng trong mắt nhìn xem nhất cảnh đường thực hắn căn bản cũng không nhận biết nhan thanh không nhìn thấy đã nói một lần tên món ăn lã h ầ nghe được có chút ngạc nhiên cảm giác tên món ăn mượi phần cổ quá suy tư khé đảo sau chỉ chọn một phần vui mừng nước mày hắn không dám tin hoàn toàn tạm thời cho là một lần dò xét khi hắn ăn v à o vui mừng nước mày lúc cả người bị bị khiếp sợ có chút không dám tin tưởng chỉ là một đĩa thịt gà thế gian mỹ vị tại cái này một đĩa thịt gà trước không gì hơn cái này mà thôi khi hắn chóng mặt từ trường sinh khách sạn ra quay đầu nhìn lại một chút lúc phát hiện trường sinh khách sạn đã biến mất không thấy lúc này hắn y nguyên có loại cảm giác không chân thật thực sự quá mức kinh tế hai tục vừa mới là thật hắn dùng sức bấm một cái đùi khoe miệng không khỏi giật giật cái này đích xác là thật ha, ha. l á h ồ nhịn không được kích động cười ha hả mình cũng có thể tiến vào kia thần bí lĩnh vực có khả năng trở thành nhàn tiên sinh như thế tồn tại h ắ n đ ối kia lãnh vực thần bí tràn đầy c h ờ mong chương một r ư ơ i mốt người hố mộ i a chương một r ư ơ i mốt người hố mộ i a đương l á h ồ rời đi về sau n h a n thanh không nhịn không được tò mò rõ ràng l á h ồ biết hắn vì sao đi vào khách điếm liền không lại biết hắn nhì rõ ràng lý đ ị n h cùng trần chiến lại có thể ở trong đó có cái gì khác biệt hắn tinh tế suy tư một lát sau hơi kinh ngạc nói chẳng lẽ muốn minh xắc biết ta là trường sinh khách sạn chủ nhân mới có thể nhận biết ta rõ ràng lý định cùng trần chiến là minh sắc biết thân phận của hắn hắn lắc đầu liền không có lại nghĩ chuyện này với hắn tới nói xem như một chuyện tốt dù sao quá nhiều người biết thân phận của hắn không tốt lắm trung hải đương trưởng sinh khách sạn xuất hiện tại cái thứ hai địa phương lúc nhan thanh không có chút kinh h ỉ nói một lát sau hắn quả nhiên nhìn thấy tiểu bạch thân ảnh c k tiểu bạch đi tới hưng phấn kêu một tiếng nàng thăm dò nhìn một chút lại nói à giống như biến lớn một chút nhan thanh không cười cười nói đêm nay muốn ăn thứ gì k người rõ ràng nhất liền giới thiệu một chút chứ sao tiểu bạch cười hì hì nói Tiếng k h á cái h phen đường dò xét một này n h con vịt đã đun sôi nàng nghi hoặc hỏi một câu bay nhan thanh không đạo liền hướng phòng bếp vây vây tay bay tiểu bạch sửng sốt một chút chỉ thấy một đĩa đĩa đồ ăn bay ra ngoài rơi vào cái bản để nàng ngạc nhiên không thôi hỏi k đây là năng lực của ngươi ừ n nhan thanh không lên tiếng vậy ta có thể hay không tiểu bạch chờ mong nhìn xem nhan thanh không tạm thời vẫn không được nhan thanh không l ắ t đầu suy nghĩ một chút lên đường kỳ thật mỗi một đạo trưởng sinh đồ ăn đều ẩn giấu đi thần kỳ liền nhìn ngươi có thể hay không cảm ngộ nó chân lý ừ ử vân ta minh bạch tiểu bạch điểm đầu nhan thanh không đã sớm nói với nàng qua cũng phát hiện thân thể của mình mười phần khỏe mạnh tựa hồ khí lực đều tăng không ít nàng là người hữu duyên bên trong ngoại trừ nhan thanh không ngoài xem như rõ ràng nhất trường sinh khách s à n người lúc này tiểu bạch hiếu kỳ nhìn chằm chằm con vịt kia thật sự là quá thơm đã che giấu cái khác trường sinh món ăn mùi thơm ca nguyên một con vịt làm sao ăn tiểu bạch nói ăn không được nhan thanh không liếc qua tiểu đạo mà lại an đạo này con vịt đã đun r ồ i ngươi sẽ mất đi có năm chắc đồ vật đ ể tay tiểu bạch nghe được sửng sốt một chút hầu nghi nói thực sẽ d ạ n g này nhan thanh không gật gật đầu ca vậy sao ngươi không nói sớm tiểu bạch mắt trận chẳng nói ngươi đây là thực lực hố mụi a đã không phải là lần đầu tiên là chính ngươi nói năng điểm đều lớn nhan thanh không nhún bay khắc khuôn mặt là ý cười để tiểu bạch nhìn thấy hàm răng ngứa một chút muốn nào tới nâng dừng lại nó thực sẽ bay đi lúc này tiểu bạch hiếu kỳ hỏi liền cầm lấy đua muốn đi đụng giống như không có a ếch nàng đũa còn không có đụng phải con b ị t liền đột nhiên bay mất lúc này nàng trừng trừng cặp kia đôi mắt to sáng ngời vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt nói còn chân phi đi a đều đun sôi còn bay tiểu bạch kinh t h á n không thôi thực sự quá thần kỳ ca đây cũng quá hố người đi không chỉ có ăn không được còn muốn cho người mất đi vật gì đó tiểu bạch mài mài răng nanh đạo nghĩ mãi mà không rõ ý nghĩa tồn tại của nó chẳng lẽ ý nghĩa của nó chính là muốn cho người mất đi vật gì đó mặt ngoài là như thế này kia trên thực chất đâu mình đi cảng mộ kỳ thật nhan thanh không cũng không có hiểu rõ kia hàm ngư phiên thân đâu tiểu bạch nhìn xem thịt kho tàu cá g ớt muối mang theo chút h ồ nghi nói sẽ không lại bay đi à cái này sẽ không vậy sẽ thế nào lúc này tiểu bạch hiếu kỳ hỏi liền đưa đua đi kẹp một khối nhỏ thịt cá tiếp lấy liền thấy cá g ớt muối nào một tiếng xoay người nàng trứng mắt một đôi đôi mắt to sáng n g i trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tiếp lấy cũng có chút khó hiểu nói cứ như vậy hàm ngư phiên thân cũng không phải là cá ư ớ p m ố i rồi nhan thanh không nói â tiểu bạch sửng sốt một chút nhìn xem nhan thanh không ngạc như nói không phải là một cái khác ý tứ sao sự tình xuất hiện chuyển biến tốt đẹp phương diện này sao hàm ngư phiên thân tư thế không đúng cũng chỉ có thể tiếp tục là cá ư ớ p m ố i nhan thanh không cười cười cũng không biết hàm ngư phiên thân chính xác tư thế là cái gì tiểu bạch tiếp tục n g à người nghi hoặc hỏi nếu như xoay người tư thế đúng liền có thể phát huy ra tác dụng của nó ừ n nhan thanh không gật gật đầu kia h à ngư phiên t â n chính xác tư thế là cái gì tiểu bạch có chút hiếu kỳ hỏi thậm chí có chút chờ mong mình đi c ả n hộ nhan thanh không nói tiểu bạch lại một lần mắt t r ặ n trắng nhịn không được nhà danh nói ca ngươi liền không thể nói một chút không mỗi lần đều làm ì n h c ả n hộ chỉ cần mình c ả n hộ mới có thể đạt được nhan thanh không lắc đầu hương vị rất chính tiểu bạch cười hì hì nói liền bắt đầu ăn đương nàng sau khi ăn xong liền nhà danh nói ca từ nhiều ta ăn trường sinh đồ ăn về sau đối tiệm cơm đồ ăn đều có chút ăn không vô nữa vừa nghĩ tới trường sinh món ăn mỹ vị lại ăn tiệm cơm đơn giản chính là chịu tội a tiểu bạch chỉ cần ngươi có thể lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn liền có thể thu hoạch được một viên trường sinh m ờ i lệnh mỗi tháng liền lại ba lần cơ hội tiến vào khách điếm nhan thanh không lộ ra một cái nhỏ tin tức nói trường sinh m ờ i khiến tiểu bạch n g h e được lập tức đến hưng thú tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói ca, ngươi không phải trường sinh khách sạn chủ nhân sao không thể cho ta một viên ta chỉ có thể coi là nửa cái chủ nhân tạm thời không cách nào chân chính trưởng khống trường sinh khách sạn bằng không cha mẹ đều đã trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên nhan thanh không nói đúng cái thứ nhất thu hoạch được trường sinh m ệ n k i ế n chính là lý định không biết nặng có hay không tại cái kia bảy bên trong lý lao sư tiểu bạch hơi kinh ngạc nói nàng tại b ầ y bên trong một cái người rất tốt nghe nói tại vùng núi chi d ậ y rất bội phục nàng muốn uống t r à không nhan thanh không hỏi ca này lại sẽ không chậm chế ngươi tiểu bạch hỏi sẽ không nhan thanh không đi đến bậc thang hướng nước trong bình thêm nước tiếp lấy trong đồng lô thêm than đ u n nước lúc này tiểu bạch ngồi tại trên bậc thang chờ xem nhan thanh không pha t r à miêu h i n h xuống tới uống t r à nhan thanh không hướng nên khách tùng nói một tiếng để tiểu bạch có chút h ồ n g nghi tiếp theo liền thấy đến một con mang mũ rộng n h l ư n g tiểu trúc kiếm hoàng miêu khiến nàng mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ hoàng miêu nhảy xuống hướng hai người đi một cái lễ tiểu bạch nhìn thấy khiếp sợ không thôi nàng cảm giác miêu h i n h đã thành tinh để nàng mở rộng tầm mắt Ca, cái này tiểu bạch hồ nghi vấn giống như các ngươi đều là trường sinh khách sạn người hữu duyên nhan thanh không giải thích nói bất quá miêu h i n h gia nhập trường sinh khách sạn hiện tại là trường sinh khách sạn hộ viện hộ viện tiểu bạch hơi kinh ngạc miêu h i n h là một cao thủ cao thủ chân chính nhan thanh không cười cười mèo hoàng miêu khiêm tốn kêu một tiếng lúc này hai người một mèo ngay tại trên bậc thang uống trà nói chuyện phiếm bầu không khí rất ấ m áp miêu h u n h c h ú một a lát sau một đầu uy mãnh lao hổ xuất hiện ở phía trước miệng bên trong còn ngậm một cây nhân sâm nó nhìn thấy trên bậc thang nhan thanh không về sau liền để xuống nhân sâm hương phấn giống lên một tiếng dọa đến bốn phía tiểu động vật run lẩy bẩy nghèo hoàng miêu lập tức có người lên trên lưng lông tóc nổ cảnh giác nhìn chằm chằm lão hổ nhi đông bắc lão hổ nhìn thấy hoàng miêu về sau ánh mắt lộ ra h u n g quang trên thân bắn ra một cỗ uy nghiêm vương giả khí tức nó cảm nhận được uy hiếp miêu miêu hoàng miêu liên tục c ầ m nhẹ bộc lộ bộ mặt hung ác như lâm đại địch miêu hình không cần khẩn trương vị này là khách đ ế m người có duyên nhan thanh không trông thấy đến không khỏi nợ nụ cười liền nối hồ đông bắc mất nói hổ hình lên đây đi hoàng miêu trần chờ một chút liền thu hồi hung tướng chăm ch Nhi đương nhiên sẽ không hổ láo để sẽ ý một con được chuyện chút trước mèo hoàng nhỏ, nghe được nhan thanh không nói chuyện về sau, liền tranh thủ thời gian lên nhân đi tới. Nó nhìn một chút hoàng Miu, liền đi tới nhan thanh không trước người, sâm một miêu, thủ thời điêu đi đi sau, tới. tới về bộ u xuống sau ô n nhân liền nhẹ g gầm sâm m t tiếng, tiếp sát thanh liền dùng đầu gọt nhan lấy đầu cọ h k ôn g vứng. ôn Một bộ ôn hòa thuận theo bộ dáng để hoàng miêu mở rộng tầm mắt nhan thanh không sờ lên lão hổ đầu liền nhặt lên gốc kia phẩm tướng người không tốt lắm xem thêm tiếu ngươi hiểu đến đạo, đảo Ngao hổ hình, nhân còn sâm. hồ hình xem như có lòng nhan thanh không cười cười cái này gốc nhân sâm tối thiểu giá trị hơn hai mươi vạn không biết bao nhiêu đỡ cơm tiền hắn đem người tham gia để ở một bên liền nối hồ đông bắc nói đây là miêu hình các ngươi có thể biết nhau một chút ngao lúc này hồ đông bắc nạo khí đi bên trên hai bước ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoàng miêu một bộ ta là bách thú chi vương dáng vẻ mèo hoàng miêu đứng thẳng người lên không sợ chút nào trứng mắt tựa hồ trong mắt mang theo chút khinh bỉ bách thú chi vương còn không phải thú ta đã trở thành trí tuệ sinh linh ngào hồ đông bắt nhìn thấy sừng sốt một chút uy nghiêm giống lên một tiếng mèo hoàng miêu trong mắt khinh bỉ càng đậm ngào hồ đông bắt lại nổi giận n g o hoàng miêu càng rất khinh bỉ thực hai g i a hỏa ngươi giống một tiếng ta giống một tiếng mọi người tương hỗ trứng mắt ai cũng khó chịu a i hai g i a hỏa này nhan thanh không có chút không hiểu làm sao khiến cho cựu nhân gặp nhau giống như nếu như miêu huynh cùng hồ huynh đánh nhau ai ngao nghèo hồ đông bắc tiếp tục uy hiếp hoàng miêu trả nhan thanh không nhìn thấy mắt trợ trắng ý cười đầy mặt nói vậy tối nay các ngươi từng hô gọi một đêm xem ai có thể gọi vào cuối cùng hoàng miêu nghe vậy lập tức ngồi xuống uống trà h ổ đông bắc nhìn thấy có chút sửng sốt một chút tự hầu nghị không ra hoàng miêu sẽ còn uống trà tiếp lấy ngoan giống một con mèo đi vào khách đường nhan thanh không cũng không hỏi h ổ đông bắc muốn ăn cái gì liền làm chủ bưng một đạo vui mừng mướn mày cùng một đạo hàm ngư phiên thân con vịt đã đun sôi dù sao ăn không được nhi ăn hạt hạt đều vất vả chỉ sợ hổ huynh sẽ táo bạo một con gà một đầu cá ư ớ p muối h ổ đông bắc không có mấy mục liền mai s o n g không có nhan thanh không nhìn thấy h ổ đông bắc chờ mong nhìn xem liền nhún vai một cái nói chỉ có thể chờ đợi lần sau nào hồ đông bắc gầm nhẹ một tiếng giống con chó ngồi dưới đất lúc này nhan thanh không ý tưởng đột phát không biết hồ đông bắc có thể hay không trở thành hộ viện đâu đón lấy hắn liền lập tức đi đến lầu hai đem quyển k i a thần bí trường sinh bộ l ấ y xuống đối hồ đông bắc nói hồ huynh có nguyện ý không trở thành ta trường sinh khách sạn hộ viện hồ đông bắc nghe vậy không hiểu nhìn xem nhan thanh không mặc dù nó có chút thành tinh nhưng là còn không có thông linh chỉ có thể nói đụng chạm đến thông linh không thể nhan thanh không gặp trường sinh bộ không có phản ứng hơi có chút thất vọng lúc gặp lại cơ còn chưa tới hắn lại thử hai lần gặp trường sinh bộ vẫn không có phản ứng liền từ bỏ hắn đem trường sinh bộ đặt ở trên quầy liền sờ lên hồ đông bắt đầu nói hồ h u n h muốn hay không mang ta đi giường rậm dạo chơi nào hồ đông bắc hưng phấn kêu một tiếng liền lập tức ép xuống thân thể tựa hồ là để n h a n thanh không ngồi ở trên lưng n h a n thanh không hơi s ữ n g sở vô vô l ư n g hổ tiếu đạo ha ha cũng được ngao hồ đông bắc lại kêu một tiếng n h a n thanh không không có chối tử liền lập tức ngồi tại trên lưng hổ nói hồ h ì n h đi lúc này hồ đông bắc có n h a n thanh không đi ra k h á c h đường tại trên bậc thang liếc qua uống trả hoàng miêu còn đáp ý kêu một tiếng hoàng miêu nhìn thấy sửng sốt một chút miêu h u n h muốn hay không đến rừng rậm tản tàn bộ nhàn thanh không cời hỏi liền trụ đập l ư n g hổ ra hiệu có thể đi tiếp thôi ngao hồ đông bắc hét lớn một tiếng ngay lập tức đi xuống bậc thang hoàng miêu lập tức đặt chén t r à xuống theo hồ đông bắc đằng sau tốc độ đồng dạng không chậm lúc này nhan thanh không tới hồ đông bắc tùy ý từ nó mang theo mình tới chỗ xuyên thẳng qua đáng tiếc dừng rậm quá tối đen chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ gần cảnh vật đại khái hơn một giờ về sau nhan thanh không chơi hết hưng ngay tại một mảnh đỉnh núi dừng lại dừng rậm không khí quả nhiên tới mát nhan thanh không đứng tại một khối trên tảng đá lớn hít một hơi chặt sâu như sau lưng thì ngồi một đầu hồ đông bắc một con lưng tiểu kiếm hoàng miêu bọn chúng một cháy một phải thỉnh thẳng t lúc đầu đêm nay muốn đi dạp chiếu phim nhìn xem a i biết thật đúng là đáp xuống trong rừng rậm lúc này nhan thanh không có chút vậu ngự nghĩ đến xem ra chỉ có thể ngày mai lại đi dạp chiếu phim hoặc là nhà ma loại hình địa phương a lại ánh lửa đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy nơi xa ẩn ẩn lại ánh lửa cũng có chút kinh ngạc hiếu kỳ nói thám hiểm lưu hữu lá gan cũng không nhỏ a liền không sợ bị g i ã thú tập kích muốn hay không đi dọa một chút nhan thanh không có chút lên cơn nghĩ đến nhìn có thể hay không thu thập mấy sợi sợ sở khí tiếp lấy có chút trần chờ tự nói có thể hay không hủ chết người nếu như xảy ra chuyện không tốt làm a đi xem một chút nhan thanh không nghĩ đến an vị tại hồ đông bắc trên thân hướng ánh l ử a chỗ ý chào một cái hồ đông bắc lập tức hiểu được trở đi nhan thanh không chạy tới đại khái hơn hai mươi phút sau bọn hắn liền đã tiếp cận ánh lửa loáng thắng nghe được tiếng người tại suối nước mười mấy m é t ngoài một chỗ khô mát bằng phẳng địa phương một đống người vây quanh đống lửa đ a n g thắng gấu bốn phía thì ghim từng cái lều vải、ừ. đương nhan thanh không đang muốn tiếp cận phát hiện vượt dưới hồ đông bắc chính cảnh giác nhìn xem một phía nhi hoàng miêu thì vành thai đang nghe kêu nhỏ một tiếng gây nên nhan thanh không chú ý liền chỉ vào một cái phương hướng chương một trăm ba mươi ba Thêm lúc này nhan thanh không gặp hoàng miêu học gấu ráng vẻ liền lập tức minh bạch là gặp được hùng mà lại hồ đông bắc coi trọng như vậy tao nộ khẳng định không phải gấu đen mà là cảng lớn gấu ngựa về phần hồ đông bắc cùng gấu ngựa ai lợi hại hơn đều có các thuyết pháp bất quá phần lớn sổ nhân đều khuynh hướng hồ đông bắc nhan thanh không hướng ánh lửa nhìn một chút suy tư chẳng lẽ gấu n g ự a nghĩ tập kích người hồ hình ngươi có thể hay không đổi u đi gấu n g ự a nhan thanh không vỗ vỗ hồ đông bắc liền dò xét đầu hỏi nào hồ đông bắc gầm nhẹ một tiếng ra hiệu có thể nếu như trước kia cho dù là hồ đông bắc cũng không muốn đi t r e o chọc gấu n g ự a đặc biệt là thành niên công gấu n g ự a nhưng là hiện tại nó đã ăn ba lần trường sinh đ ồ ăn thân thể xuất hiện biến hóa cực lớn, không chỉ có thể p h á c mạnh lên lực lượng đồng dạng bia lớn một câu nó trở nên mạnh hơn lợi hại hơn nó đã có tư cách không đem thành niên công gấu ngựa để vào mắt miêu hình ngươi có n ắ m chắc hay không đối phó nó nhan thanh không vì lý do an toàn vẫn hỏi một câu hoàng miêu hoàng miêu lập tức nhẹ gật đầu trong mắt tràn ngập tự tin mặc dù lực lượng của nó kém xa gấu ngựa nhưng là nó xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện có thể làm ra một kiếm đứt c ổ đi thôi đi chiếu cố gấu ngựa nhan thanh không vỗ vỗ lưng hổ liền đi xuống đối gấu ngựa ngược lại là không có cái gì sợ hãi lúc này hồ đông bắc cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi lên để tránh kinh động đến gấu ngựa nhi nhan thanh không thì là sử dụng xuất quỷ nhập thần lóe lên lóe lên đi, đi lên ẩm đột nhiên chống rông xuất hiện nhan thanh không đột nhiên đâm vào trên đại thụ khiến cho hắn có chút bị t r ò n váng mặc dù thị lực của hắn mạnh lên nhưng là trong rừng rậm quá mức tối chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật đại khái hình dáng hắn vô ngữ sờ soạn một chút cái chán nào khi hắn lại chống rông xuất hiện thời điểm dưới chân đứng không vững một cái lảo đảo ngã xuống hô nhan thanh không có chút tức giận đứng lên tiếp lấy thật sâu thở hát ra tức giận nói không biết địa hình thật không thể dùng linh tinh à, đây chính là giáo hấn lúc này hắn không tiếp tục sử dụng xuất quỷ nhật thần đi theo hồ đông bắc sau sờ lên một lát sau hồ đông bắc cùng hoàng miêu lập tức bày ra tư thế công kích nhan thanh không hiếp mắt nhìn lại ẩn ẩn nhìn thấy một con lớn gấu ngựa cài bóng nhi vào lúc này gấu ngựa tựa hồ có chỗ phát hiện tại cảnh giác nhìn xem một phía hồ đông bắc lộ h ô g qua n g một tiếng không phát liền đột nhiên nào tới tốc độ nhanh như t h i ể m điện đương hoàng miêu đang muốn cầm tiểu kiếm sông đi lên lúc lại phát hiện hồ đông bắc vậy mà căn trúng gấu ngựa hết hầu tia dơ cao tay gấu vỗ u xuống lại là không có bao nhiêu khí lực nhan thanh không nhìn thấy đồng dạng hơi kinh ngạc hắn vốn cho là hồ đông bắc cùng gấu n g a sẽ có một trận đại chiến nhưng không có nghĩ đến hồ đông bắc một chiêu liền giải quyết đối thủ. Tốc độ quá nhanh. nhan h thanh u không ắ cùng đuổi đi g ấ hoàng miêu đi lên đánh giá tối thiểu lại bảy tám trăm linh cân gấu ngựa liền nhìn một chút hăng hái h ổ đông bắc hồ hình có thể a nhan thanh không nợ nụ cười nói nhi hoàng miêu bắt đầu có chút nhìn thẳng vào hồ đông bắc hồ đông bắc đi tới dùng đầu cọ sắt nhan thanh không hứng một bộ ôn hòa thuận theo bộ dáng hồ h u n h ngươi tại cái này trông coi ta cùng miếu h u n h đi một lát sẽ trở lại nhan thanh không hướng ánh l ử a phương hướng nhìn nói dự định đi thu lấy một chút lợi tức tạm thời cho là cứu bọn họ thù lao ngao hồ đông bắc gầm nhẹ một tiếng suối nước mười mấy mét ngoài trên mặt đất mười tên nam nữ vây quanh đống lửa ngồi tại một vòng nói chuyện phiếm ăn cái gì hoặc s o á t điện thoại bọn hắn cùng không có ý thức được vừa mới gặp nguy hiểm đang đến gần bọn hắn vẫn làm ệ n nhọc dài mang theo khói hoạt tựa hồ có loại phong phú cảm giác bọn hắn đến từ đại đường các n tiểu nhân chừng hai mươi chính là thông qua mạng lưới kết bạn cùng tổ chức lần này thám hiểm hoạt động bọn hắn thậm chí gọi không ra riêng phần mình tên thật chỉ là dùng n i c k nem tiến hành liên hệ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nhi vào lúc này nhan thanh không cùng hoàng miêu đã tới gần ngay tại mười mấy hai mươi mét ngoài đ ó lấy hắn đ ố i hoàng miêu ý chào một cái thân ảnh bông biến mất không thấy gì nữa đi thu lấy một chút lợi tức khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã ngồi ở kia cái vòng tròn bên trên chỉ là hắn là lương a y về phía mà ngồi nhan thanh không chống rông xuất hiện tựa hồ cùng không có người phát giác ngược lại để hắn có chút ngây ngẩ rõ ràng như vậy nhiều một người thế mà không có phát hiện cái này thần kinh được nhiều thô hắn đơn giản có chút không tin mà ngồi ở nhan thanh không phía sau cho dù là vòng tròn đối diện một hơn hai mươi tuổi nữ tử lại là sửng sốt một chút nàng cảm giác giống như nhiều một người thế là nàng liền đến một chút đích thật là mười một người nhưng là bọn hắn rõ ràng là mười người lấy ở đâu mười một người còn có người kia đưa lưng về phía vòng tròn xem ra có chút lạ l ắ m nàng tại ngây người dài đột nhiên kịp phản ứng trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi nàng mang theo chút sợ hãi chỉ vào nhan thanh không đối người bên cạnh nói vậy vậy người là là ai bên cạnh mấy người nghe vậy tùy theo nhìn lại bọn hắn đều có chút ngây ngẩn cả người tiếp lấy trong lòng sinh ra to lớn sợ hãi làm sao thêm một người nhi vào lúc này tất cả mọi người phát hiện t r ứ n g mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn xem ngươi ngươi là ai lại người tăng thêm lòng d ũ n g cảm hỏi thanh âm có chút run lên thực nhan thanh không thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy hắn hắn là ai lại người sợ hay nói cái này thực sự quá quỷ dị một người hư không tiêu thất à đột nhiên lại người thét lên chỉ vào đối diện đồng bạn vô cùng sợ hay nói hắn hắn tại sau l ư n g ngươi đám người nhìn lại quả nhiên nhìn thấy cái thân ả n h kia y nguyên đưa lưng về phía bọn hắn bọn hắn hai chân đang run rẩy mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi lúc này nhan thanh không vị trí tại khác biệt biến đổi nhất thời xuất hiện cái này nhân thân một bên nhất thời xuất hiện bên cạnh người kia y nguyên lưng quay về phía bọn hắn a quỷ a đám người vô cùng hoảng sợ lập tức làm chim tán á c h nhan thanh không có chút s ừ n g sốt một chút tựa hồ có chút chơi lớn rồi bất quá vào lúc này hắn lập tức phát hiện mười sợi sợ sở khí thu lấy sau liền tranh thủ thời gian c h u đi có phải hay không có chút không quá địa đạo hắn suy nghĩ một chút liền lưu lại một cái than chỉ là đi ngang qua nơi đây lên tiếng kêu gọi mà thôi hắn cũng không hề rời đi qua xa để tránh bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên mãi cho đến bọn hắn tụ tập lại không còn như vậy sợ hãi sau mới an tâm rời đi chương một trăm ba mươi bốn bị ngạn hoa linh dị hiệp hội chương một trăm ba mươi bốn bị ngạn hoa linh dị hiệp hội dưới bóng đêm suối nước bên cạnh trong một cái lều vải mười tên nam nữ sợ hãi nhét chung một chỗ kia bốn tên nữ sinh càng là run lầy bầy tương hô ô m ở cùng một chỗ khóc r ò n g lộ ra sợ hãi bất an không cần sợ đã không sao không sao một ngoài ba mươi thanh niên an ủi thần xác đồng dạng có chút bất an b ấ t quá hắn so những người khác chấn tính nhiều hắn thỉnh thoảng liếc một chút bên ngoài không có nhìn thấy thân ảnh kia trong lòng có chút t h ở p h à o hắn đã đi chúng ta không có việc gì lại có thanh niên lên tiếng ánh mắt lại chăm chú nhìn bên ngoài y nguyên có chút sợ hãi t i ệ u quỷ chân đi rồi lại nữ sinh ngẩng đầu hỏi sắc mặt y nguyên có h o à n g sợ còn mang theo nhàn nhạt nước mắt nước đ ọ n đây không phải là quỷ các ngươi suy nghĩ nhiều lúc này lớn tuổi thanh niên vội và nói g n để tránh bầu không khí lần nữa sợ hãi nói không chừng là thần tiên đâu các ngươi cũng nghe đến lời của hắn hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây lên tiếng kêu gọi m ặ thôi các ngươi nhìn hắn rời đi về sau còn có lại xuất hiện sao đám người nghĩ nghĩ tựa hồ thật đúng là chưa từng xuất hiện các ngươi ngẫm lại nếu quả như thật là quỷ sợ là chúng ta đã sớm chết rồi lớn tuổi thanh niên chân thành nói còn có tại hắn xuất hiện thời điểm các ngươi có hay không cảm nhận được loại kia âm chầm chỉ sợ khí tức a tựa như không có lại thanh niên cẩn thận hồi tưởng một chút nói đám người đồng dạng nghĩ nghĩ tựa hồ thật đúng là không có tại bọn hắn nhận biết g i ả i quỷ hẳn là quỷ khí âm chầm ấm lãnh kinh khủng hắn khả năng chỉ là cùng chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi lớn tuổi thanh niên nhìn thấy mọi người sắc mặt tốt hơn chút nào lại nói bằng không hắn căn bản cũng không cần nói chuyện nếu như hắn là quỷ ta nghĩ không cần nhiều này d ơ lên trực tiếp giết chết chúng ta là được rồi trải qua lớn tuổi thanh niên ă n ủi đám người nghĩ nghĩ sau、so、tựa như thật sự là dạng này cũng bắt đầu bản thân thôi miên hướng hảo phương diện kia suy nghĩ theo thời gian trôi qua cái thân ảnh kia không còn xuất hiện đám người tựa hồ nhẹ nhàng thở ra kỳ thật bọn hắn mặc kệ là nam hay là nữ lá gan đều muốn so với bình thường người lớn bằng không căn bản liền sẽ không thám hiểm đại hát lâm không có can đảm người dám đi thám hiểm nghỉ đêm đại hát lâm không bao lâu lớn tuổi thanh niên cùng cái khác mấy tên thanh niên Đều từ trong lúc ề nhiều u nguyên tuổi quá khuya vải vọng cảnh đi tới, nguyên cảnh giác Khi niên nhìn đồng hồ nói nhỏ, hiện tại bất quá là 3 giờ đông. đồng một thanh bất hướng Lớn y nhìn nhanh lên nhìn nhỏ, chằm chằm phía. hồ thôi. là l mà này b ố tên nữ sinh cũng từ trong lều vải đi tới ngồi tại trước đống lửa dự định g á c đêm đến hướng đông một nữ sinh trầm mặt một chút liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại đại đường nơi nào đó một tòa hoang phế phòng cũ l ầ u hai một cái cũ trong phòng một chương rơi đầy cho bụi trên mặt bàn đang điểm lấy một cây mọc đến tại một cái góc ngồi một bạch bạch tịnh tịnh thanh niên hắn hơi dài tóc chia ba bảy mang theo một bộ phục cổ tròn không con mắt ngũ quan thanh tú nhi văn tĩnh một bộ nhã nhặn bộ dáng lúc này hắn đang đánh đèn tin đảo một cái vợ tựa hồ tại ghi chép cái gì lại là giả hắn có chút thất vọng lắc đầu liền cầm lên bút tại vợ bên trên vạch tới một nơi nói nhỏ hy vọng địa phương khác có thu hoạch khi hắn đem vợ bút các thứ thả lại ba lỗ lúc điện thoại khẽ chấn động t r ư ơ n g sư muội khi hắn nhìn thấy dãy số về sau hơi kinh ngạc hắn nhưng là biết trương sư muội cùng một đám lư u hữu đi đại hát lầm mà bây giờ là đêm khuya gần bốn điểm nàng làm sao đột nhiên gọi điện thoại đến chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lúc này hắn tranh thủ thời gian kết nối nói trương sư muội thế nào một lát sau hắn liền lộ ra chút kinh ngạc sắp mặt lộ ra chút thần sắc hưng phấn nhưng vẫn là không quá tin tưởng nói trương sư muội ngươi nói đều là thật cần thiết phải chú ý cái gì hắn lốp bốp nói một trận cùng căn dặn phải chú ý hạng mục công việc trương sư muội đã hắn đã đi đã nói lên cùng không có hạ i ý của các ngươi yên tâm đi hắn an ủi nói thanh â m bên trong đệ nén chút hưng phấn hắn từ trương sư muội trong thanh â m nghe được sợ hãi tin tưởng ta ta là phương diện này chuyên g i a quỷ cũng chia tốt xấu chỉ có thể nói các ngươi vận khí tốt gặp gỡ một cái tốt ủy ừ n trương sư muội làm phiên ngươi nói một lần cụ thể địa chỉ cùng c đo một hắn ú t kinh h độ độ. và vĩ độ. Hắn lập tức từ t r o n gọi b c m chu ra ngọc h i ê m t an là một linh dị của nhiều người thời khắc đều đang truy tung linh dị sự kiện hy vọng có thể truy tung quỷ hồn tung tích đáng tiếc hắn gia nhập bị ngạn hoa linh dị hiệp hội mấy năm đặc b i ế n vô số sự kiện linh dị phát sinh nhưng không có tìm kiếm được nửa điểm linh dị hành tích càng không có truyền thuyết nghe quỷ hồn hắn thậm chí hoài nghi trên đời này có phải thật vậy hay không không có quỷ hồn tì như hắn hiện tại chỗ tòa này nhà ma ngay tại chỗ thực nổi danh nhà ma trải qua chuyển g i a nháo quỷ chuyên ô n hắn gần lớn tự tin vô cùng lại kinh nghiệm phong phú cho nên thường xuyên một người hành động nhi bị ngạn hoa hiệp hội thành viên khác đi dò xét sự kiện linh dị lúc đều là sổ nhân vì một tổ đây là vì lý do an toàn bị ngạn hoa linh dị hiệp hội chính là đại đường rất nhiều linh dị trong hiệp hội một cái m ư ơ i phần nổi danh linh dị hiệp hội bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều là cùng nhật người dấu chân đạp biến đại đường các nơi cái khác linh dị hiệp hội thành viên bình thường đều là kẻ yêu thích hứng thú người mà thôi cùng nhật người cũng lại nhưng tỷ lệ rất ít nhưng bọn hắn toàn bộ đều là cùng nhật người vô cùng cùng nhật kiên định tin tưởng trên đời có sự kiện linh dị càng kiên định hơn tin tưởng trên đời có quỷ nhi nhìn nhã nhặn chu ngọc an thì là bị ngạn hoa hiệp hội bí thư sử trưởng bí thư trưởng bị ngạn hoa linh dị hiệp hội cao quản một trong không có việc gì yên tâm ta sẽ chú ý an toàn chu ngọc an kết nối điện thoại về sau giọng nói nhẹ nhàng vô cùng nói nói chim sơ ca cái này n h à ma nhưng phải tới đây là bị ngạn hoa hiệp hội đắc quản g chim sơn ca gọi điện thoại tới để tránh chu ngọc can phát sinh cái gì ngoài ý mớn nói cho ngươi một tin tức tốt chu ngọc can mang theo chút hương phần nói đem vừa mới trương sư m ộ i sự tình nói một lần cuối cùng nói ta nhìn tám chín phần mười là thật dù sao lại mười người tận mắt nhìn thấy có độ tin cậy tương đối cao cho nên chúng ta muốn nhanh chóng hành động có lẽ sẽ phát hiện chút dấu vết để lại không bao lâu về sau sắc trời liền sáng lên ý gì n g u y ê n không có cái gì phát sinh chu ngọc a n thu thập một chút liền đeo túi beo l ư n g rời đi tại trên đường trở về hắn đem trương sư mọi sự tỉnh tại bảy thảo luận để một chút bảy viên hương phấn không thôi bất quá đại hắc lâm không giống với địa phương khác là một cái tràn ngập các loại nguy hiểm rừng rậm cũng không vẹn vẹn có quỷ hay không vậy rất đơn giản cho nên không phải nói đến liền lập tức có thể đi cần các loại chuẩn bị bọn hắn là c ù n g người h t n nhưng không phải là không muốn sống chim sơn ca ban đêm mời ngươi xem phim là phim kinh dị hồi hồn nghe nói thật có ý tứ có hứng thú hay không à. chu ngọc a n cho chim sơn ca gọi điện thoại nghĩ hẹn nàng đêm khuya đi xem phim kinh dị chương một trăm ba mươi năm truyền cho ngươi võ công thể thế chương một trăm ba mươi năm c h u y ể n cho ngươi võ công tuyệt thế dưới bóng đêm nhan thanh không từ đại hắc lâm trở về đem bốn cái tay gấu bỏ vào phòng chứa đồ về sau lên đến lầu hai phòng ngủ nghỉ ngơi dù sao ném ở trên núi cũng là lãng phí mặc dù thu lấy mười sợi sợ khí hắn cũng không có lập tức đi nếm thử vừa dạng sáng ngày thứ hai hắn liền trở lại trúc viên tiếp lấy cùng miêu hình tại trà đình uống trà một bộ hài lòng dáng vẻ a ai sớm như vậy gọi điện thoại hơn sáu giờ thời điểm nhan thanh không điện thoại di động kêu lên móc ra xem xét lại là mã lai không khỏi hơi kinh ngạc kết nối nói uy mã tổng uống trà nhan thanh không yên lặng cười một tiếng nói được đưa qua tới hắn đã cự tuyệt qua một lần không tốt lại cự tuyệt dù sao đều là uống trà không bao lâu mã lai liền đến đến trà đình nhan thanh không liền rót cho hắn một chén trà nhi hắn không khách khí chút nào trà ngon mã lai uống một ngụm sau nói mã tổng cái này có chút bôi lương tâm a nhan thanh không tiếu đạo ta cái này trà như thế nào cùng nhà ngươi nhan tiên sinh lời này của ngươi liền không đúng mã lai riêu lắc đầu nghiêm túc nói trà có được hay không uống mấu chốt tại cùng ai uống hòa nhan tiên sinh cùng uống trà dù cho uống chính là nước sôi đệ ngồi cũng là quỳnh tương ngọc dịch ha ha nhan thanh không gặp mã lai ra mặt như thế dày không khỏi nợ nụ cười miêu h i n h ngươi nói có đúng hay không mã lai c ư ờ i hỏi mèo miêu h i n h gật đầu kêu một tiếng biểu thị đồng ý mã lai hai người một m è o uống một trận trà về sau mã lai liền lập tức đến hưng thú nói nhan tiên sinh nếu không chúng ta luận bàn một chút không cùng miêu h i n h l u ậ n bàn nhan thanh không hỏi miêu h i n h tốc độ quá nhanh mã lai r i ê u lắc đầu hắn còn không có kịp phản ứng cũng đã thua ngươi thật muốn cùng ta luật bàn nhan thanh không đồng dạng có chút hưng thú chuẩn bị cùng mã lai chỉ đùa một chút dọa một chút hắn mã lai gặp nhan thanh không một mặt ngoạn vị ý cười lập tức cảm thấy có chút không thích hợp xét lại một chút nhan thanh không về sau lên đường ta làm sao có loại dự cảm xấu đâu sao còn muốn không muốn lập u bàn nhan thanh không cười một tiếng hỏi muốn làm sao không muốn mã lai lập tức nói đây chính là cơ hội khó được lúc này hai người một m è o đi vào rừng trúc ở giữa đất trống nhan thanh không nhìn xem đối diện ba mét ngoài mã lai nói mã tổng nếu là ngươi có thể đụng tới góc áo của ta ta liền chuyển cho ngươi một môn võ công tuyệt thế thế nào võ công tuyệt thế mã lai con mắt lập tức sáng lên vội và nói quân tử nhân ôn từ mã năm truy nhan thanh không bổ sung nửa câu sau lại nói bất quá nếu là không đụng tới mã tổng liền muốn đưa ta một chút tráng ngon như thế nào đi mã lai đột nhiên x u ố n g lên chuẩn bị xuất kỳ bất ý ba mét khoảng cách hai bước liền có thể c ư ỡ i trên tới hắn cho là mình có niềm tin rất lớn cứ việc nhan tiên sinh cho người ta cảm giác thâm bất khả c h ắ c chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến thừa t i ê n đáng tiếc hắn tính sai khi hắn vừa xài bước ra về sau đột nhiên phát hiện nhan thanh không thân h n h không thấy mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng là nhan thanh không tốc độ lại càng nhanh nhanh đến để hắn thấy không rõ là như thế nào không thấy lúc này hắn đã vượt đến nhan thanh không vị trí bên trên có chút ngạc nhiên nhìn hai bên một chút nhìn không được nói người đâu hoàng miêu r ộ i ra móng nuốt chỉ chỉ phía sau hắn mã lai đột nhiên quay người nhìn thấy nhan tiên sinh vừa lúc đứng tại hắn vừa rồi vị trí bên trên chính một mặt ý cười nhìn xem hắn hiu mã lai lần nữa chui lên đi thực hắn ý nguyên nào cái không nhan tiên sinh lại không thấy khi hắn trở lại nhan thanh không lại trở lại ban đầu vị trí bên trên ý nguyên một mặt ý cười nhìn xem hắn nhanh như vậy gặp ủy mã lai không khỏi hơi kinh ngạc nghĩ không ra nhan tiên sinh tốc độ nhanh đến để hắn thấy không rõ bất quá h ắ người c đâu lúc này mã lai không gặp người cũng có chút nghi hoặc hỏi miêu hình nghi miêu h i n h thì chỉ chỉ bên hồ trà đình mình ngay lập tức hướng trà đình lao đi mã tổng tới uống trà nhan thanh không đối chừng chừng mắt mã lai đạo lúc này mã lai trong lòng có chút chân kinh hắn vốn cho là nhan tiên sinh chỉ là một cái cao thâm mặt chắc võ lâm cao thủ mà thôi nhưng là hiện tại giống như không phải võ lâm cao thủ đơn giản như vậy a đơn giản xuất quỷ nhập thần hắn không phục cũng không được nhi hắn đang khiếp sợ về sau trong lòng lại càng cao hứng hơn là vì thế gian có như thế cao thủ nhi cao hứng một hoa độc thả không phải xuân trăm hoa đ u a n ở mới là xuân mãn viên đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy ha ha nhan tiên sinh quả nhiên là cao nhân mã lai bội phục đưa mã lai trở lại trà đình liền ha ha tiếu đạo hắn sau khi ngồi xuống liền lập tức nói nhan tiên sinh ngươi nhưng không có nói chỉ có một lần cơ hội nói như vậy ta còn là có cơ hội lấy được võ công t u y ệ thế t nhan thanh không sửng sốt một chút lần nữa kiến thức mã lai ra mặt dày lên đường cũng được liền xem ngươi bàn sự hai người một m è o lại uống một trận trà về sau mã lai liền vừa lòng thỏa ý rời đi miêu hình ngươi là theo ta về khách điếm vẫn là lưu tại cái này uống trà lượt kiếm nhan thanh không hỏi chuẩn bị trở về khách điếm tập cụ thái hãi hùng kết vía về phần vì sao cùng mã lai lập u bàn hắn thuần túy là lên cơn nghị trang cái bức mà thôi mèo miêu hình chỉ chỉ mình vừa chỉ chỉ nhan thanh không một lát sau nhan thanh không liền mang theo hàng miêu trở lại khách điếm ăn điểm tâm song sau liền tay tập cụ thái khi hắn bận rộn đến s ắ p mặt trời lãn lúc cuối cùng đem cụ thái hai hùng k h i ế t vĩa làm được để hắn thở ra thật dài khẩu khí hiện tại tập món ăn mới tốc độ càng lúc càng nhanh lúc này hắn cùng miếu huynh ngồi tại trên bậc thang xem ra ngày một lát sau nghĩ đến cái gì lên đến lầu hai phát hiện trên mặt bản quả nhiên nhiều một viên đặc t h ù t r ư ờ n g sinh tiền là của ai nhan thanh không có chút hiếu kỳ đánh tiếp mở trường sinh bộ hơi kinh ngạc nói tiên đồ ăn tiên đồ ăn khu trần thuật một đạo phụ thái một đạo đặc thù đồ ăn đây là hắn lục lọi ra tới quy luật đạo này tiên đ ồ ăn giống như có chút gân gà a xem xét danh tự liền biết là khu bụi sạch sẽ chi dụng bất quá dù sao cũng là tiên đ ồ ăn tính được là một môn t i ể u pháp thuật nhan thanh không vẫn là thật cao hứng mà lại về sau tối thiểu không cần hắn đi quét dọn trực tiếp sử dụng khu trần thuật là được rồi tự mình làm vì một cái cao nhân tự mình đi quét dọn vệ sinh làm cho đ ầ y bụi đất cái này cần muốn bao nhiêu hạ giá a đương tiên món ăn thực đơn xuất hiện trường sinh thái phổ biến trên nhan thanh không mở ra xem về sau tác dụng của nó cùng hắn đoán không sai bị lắm quả nhiên là dùng cho khu bụi sạch sẽ chi dụng pháp thuật khu đuổi phạm vi ý nguyên chỉ có mười t r ư i n g bất quá cái này tiên tri tinh khí là cái gì lại đi nơi nào tìm nhan thanh không nhíu nhíu mày lại đang suy tư điều gì là tiên tri tinh khí khi hắn trở lại trên bậc thang phát hiện trường sinh khách sạn ngay tại chậm rãi hạ xuống lại là rừng rậm nhan thanh không có chút ngoài ý mớn sẽ không lại là động vật ta nhìn một chút sau nói giống như trúc tử vẫn là thật nhiều chương một trăm ba mươi sáu cắm rễ trúc tử nuôi hùng miêu chương một trăm ba mươi sáu cắm rễ trúc tử nuôi hùng miêu hoàng hôn phía dưới trong một cái rừng trúc một con hình thể to mọng giống như gấu nở nang phúc hậu lộ ra đầu tròn đuôi ngắn đại gia hỏa ngay tại trong rừng trúc chậm rãi kiếm ăn nó đầu cùng thân thể màu lông trắng đen sen kẽ rõ ràng tại nhan thanh không sau khi thấy được có chút sửng sốt một chút liền mang theo kinh hỷ nói lớn hùng miêu lúc này thân ảnh của hắn nói lên liền xuất hiện tại lớn hùng miêu cách đó không xa hiếu kỳ nhìn xem ngây thơ chân thành gia hỏa thầm nghĩ đêm nay vị thứ nhất người hữu duyên không phải là no à. hắn có chút kinh hỷ phía trước đoạn thời gian hắn còn tại chờ mong đến một con lớn hùng miêu chuẩn bị chế tạo một con cùng phập vẹn đã đâu nghĩ không ra hiện tại thật tới tại nhan thanh không chậm rãi tiếp cận tựa hồ lớn hùng miêu cũng phát hiện hắn nó nhìn nhan thanh không s ừ n g sốt một chút liền lập tức dùng song trường che mặt ngay sau đó liền đem túi đầu tựa hồ không muốn để cho người xa lạ nhìn thấy chân dung của nó nhan thanh không nhìn thấy không khỏi vui lên nghe nói giã ngoại lớn hùng miêu tại lần đầu gặp người lúc liền sẽ làm như thế mặc dù cái này lớn hùng miêu có chút bẩn không giống trong vườn thú đại năng đủ như vậy sạch sẽ nhưng là quốc bảo chính là quốc bảo y nguyên khả ái như vậy một lát sau nó buông xuống song trường nhìn thấy nhan thanh không còn tại nhìn chằm chằm nó lại lần nữa che mặt nhan thanh không nhìn thấy như thế ngây thơ nhịn không được bật cười hùng miêu nghe được nhan thanh không tiếng cười tựa hồ có chút không cao hứng liền để xuống song trường nhìn hắn chằm chằm ha ha hùng miêu hình người sau này sẽ là trường sinh khách sạn linh vật nhan thanh không đến gần tiêu đạo ta dẫn người đi ăn ngon uống sướng thế nào a hừ hừ hùng miêu có chút khó chịu lại người q u ấy dậy mình kiếm ăn bất mãn h ừ kêu vài tiếng liền xoay người đi nó kêu béo ý thân thể chậm rãi bên trong bắt tự đi đường phương thức lộ ra càng thêm ngây thơ chân thành vô cùng nhận người yêu thích hùng miêu hình không muốn đi a nhan thanh không đuổi theo sát đi định đem hùng miêu mặt về khách điếm nhi vào lúc này miêu hình từ khách điếm đi xuống đi vào nhan thanh không bên người hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m hùng miêu một bộ kinh ngạc bộ dáng miêu hình đây là đại đường quốc bảo tên là lớn hùng miêu nhan thanh không gặp miêu hình hiếu kỳ liền giải thích đi theo hùng miêu đằng sau đi tới nhi hùng miêu chậm rãi rẽ trái rẽ phải tại trong rừng trúc đung đưa đi tới sau đó không lâu liền đi tới khách điếm trước nó hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m khách điếm liền chậm rãi bỏ lên nhan thanh không nhìn thấy liền vui đi lên hắn nguyên bản còn muốn xem làm sao đem nó n g ặ t vào khách điếm đâu chính nó liền bỏ lên nó bỏ lên trên bậc thang về sau tả hữ nhị tuy liền bỏ vào khách đường. Lúc này, nhan thanh không đi nhanh lên đi lên sử dụng cách không thủ vật đem một đạo vui mừng nước mày đưa đến trước mặt nó hùng miêu nhìn thấy s ừ n g sốt một chút liền đụng lên đi ngửi ngửi nó nhìn trái phải một chút về sau liền nắm lên thịt gà bắt đầu ăn ăn đến mười phần vui sướng bộ dáng kỳ thật lớn hùng miêu trừ ăn c h ú t từ ngoài cũng ăn một ít cỏ dại các cái khác thực vật nhưng ăn vào lượng cực ít mà lại cũng có ăn thịt động vật t a n thịt tiềm lực nhưng nó rất ít săn mồi động vật hoặc động vật thi thể đó cũng không phải nó không thích ăn thịt mà là thiếu khuyết ăn thịt cơ hội bởi vì tại lớn hùng miêu phân bố trong vùng cỡ lớn ăn thịt thú rất ít không có bao cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên ăn vào một điểm ăn thịt phần lớn thời gian dựa vào c h ú c tử duy trì sinh mệnh nhi lớn hùng miêu sinh động thời gian thì là tại sáng sớm cùng chạm vào tối bởi vì con của nó giống m è o giống nhau là thủy mặc dù hùng miêu động tác là chậm dãi nhưng là nó ăn cái gì tốc độ cũng rất nhanh một đạo vui mừng n g ư n g mày không bao lâu liền bị nó đã ăn xong nhan thanh không suy nghĩ một chút liền đưa tới một đạo hàm ngư phiên thân hùng miêu nhìn thấy không nghĩ nhiều bắt lại liền ăn thực nó cắn một cái cá ướp mới liền nhảy đắt một chút để nó có chút bị choáng do đến nó kém chút liền đem cá ướp mới e m xuống thế nào mới có thể lưu lại đâu lúc này nhan thanh không đang suy tư thật đúng là muốn đem cái này hùng miêu lưu lại làm trường sinh khách sạn linh vật đáng tiếc không phải hắn nghĩ liền có thể đương hùng miêu ăn x o n g cá ướp mới về sau liền vô cùng thỏa mãn nằm thẳng dưới đất vui vẻ g i a n g ra tư chi thỉnh thoảng phát ra vui thích tiếng hử mấy giây sau nó liền đổi một tư thế còn đem bàn chân c h ố n g tại ghế dài trên chân đáng tiếc nó chân ngắn chân phải c h ố n g mấy lần đều c h ố n g đỡ không lên gia hỏa, hỏa này không có nửa điểm tâm phòng bị a hoàn toàn đem nơi này xem như hang ổ của mình muốn thế nào thì làm thế đó lúc này nó còn tại chống đỡ chân phải hùng miêu h i n h có muốn hay không trở thành trường sinh khách sạn linh vật ta nhan thanh không đi tới tiếu ngâm ngâm hỏi một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ hùng miêu quay đầu l ư ờ n g một chút nhan thanh không lại đổi một tư thế nằm cùng sử dụng bàn tay c h i mắt một bộ không thèm để ý dáng vẻ á c h ra hòa này nhan thanh không có chút hào khí lại như cũ cười tủng tìm nói hùng miêu h i n h ta tập đồ ăn có ăn ngon hay không người cảm thấy ăn ngon liền lưu lại tập linh vật từng bữa ăn đều có thể ăn đến, đến. đáng tiếc hùng miêu còn chưa mở trí căn bản cũng không biết hắn đang nói cái gì sốt xoa sốt Nó đang ngủ n say, làm h a n t h a n h k h ô n g ngạc nhiên một chút có quách ư liền ngủ, ngủ m trên h mặt đất ngủ ngon hùng miêu liền nối tại cửa ra vào hiếu kỳ nhìn hoàng miêu đạo tại bọn hắn sau khi cơm nước xong Hùng nhan thanh không cùng Hoàng cùng còn ngủ. này, trên Miu Miu tại đi tại Lúc soát soát sổ sổ b ậ c t h a n g nhiên g trà, n ì n bốn xem ố phía t như mực một mảnh rừng rậm, suy thế nào mới có thể giữ Hùng thế thể tư mực một rậm, mới Miu có giữ suy hắn sửng sốt một chút kinh ngạc nói có thể hay không thiếu khuyết những thứ gì về phần thiếu khuyết cái gì hắn lập tức liền nghĩ đến trúc tử có lẽ tại khách điếm cắm d ễ trúc tử liền có thể nuôi hùng miêu nhan thanh không nghĩ đến chỗ này liền lập tức đặt chén t r à xuống đối hoàng miêu đạo miêu hình ta đi một chút liền về ngươi tiếp tục ống trả hắn nói xong liền lập tức mở ra điện thoại di động nhỏ đèn n đến trong rừng trúc đi căn này trúc tử không tệ một lát sau nhan thanh không liền nhìn chúng một cây mang theo hai cái nhỏ mang trúc tử lên hai tay của hắn nắm chắc trúc tử dùng sức vừa quát liền xinh xinh đem nó nhổ tận gốc tới hô hắn thở hắt ra liền nâng lên trúc tử đi trở về khách điếm may mắn căn này trúc tử không phải rất dài chỉ có bốn mét dáng vẻ cũng không khó khiêng ra tới nghèo tại trên bậc thang uống trà hoàng miêu nhìn thấy nhan thanh không khiêng trở về một cây trúc tử hơi kinh ngạc kêu một tiếng ha ha chờ một trận ngươi sẽ biết nhan thanh không tiếu đạo cũng không biết được hay không nhưng không từng thử làm sao biết lúc này hắn chuyển địa phương tốt hướng chậm rãi đem cây kia trúc tử khiêng lên bậc cấp liền hai đầu nhìn một chút nói đưa tại kia một đầu đâu hắn suy tư một chút liền đưa tại nên khách tùng đầu kia vẫn là đưa tại trên bậc thang hắn trần trờ một chút liền đem trúc tử đưa tại bậc thang ngoài đáng tiếc trúc tử c ũ n g không có bất kỳ biến hóa nào khiến cho hắn sửng sốt một chút có chút thất vọng đó lấy hắn suy tư nói giống như còn kém cái gì hẳn là cần một đạo lệnh thế là hắn móc ra trường sinh lệnh hướng trúc tử in vào chương một trăm ba mươi bảy linh vật tác dụng đâu chương một trăm ba mươi bảy linh vật tác dụng đâu trên bậc thang đương nhan thanh không đem trường sinh lệnh ấn trên trúc tử lúc chỉ thấy lại một đạo quang mang n h ạ t nhạt như là gợn nước từ trúc tử thượng lưu qua tựa hồ trúc tử được thắp sáng tại lúc này trúc tử tại mọc dễ n ố t lá chậm rãi d à i cao d à i lớn tại lục sắc quang mang chạy qua về sau nó dần dần trở nên xanh biếc nhìn như là một cây xanh biếc ngọc trúc lộ ra sinh cơ bừng bừng r á n g vẻ nó hai cái tiểu trúc măng không có trưởng thành trúc tử chỉ là cao lớn điểm trường sinh lệnh còn có loại này thao tác nhan thanh không nhìn thấy mừng rỡ không thôi sau đó có chút ngạt như nói hãn thuần túy là nhàn lung tung làm càn rỡ nhưng không có nghĩ đến đụng vào đại、vận. để hắn n g o à i ý muốn vô cùng bất quá hắn nhìn thấy bậc thang bên trái ngoài huyền không cắm dễ xem xanh biết trúc tử tựa hồ có chút không thích hợp cảm giác ý nguyên kém thứ gì bùn đất hắn chợt tỉnh lộ tới không có bùn đất trúc tử làm sao sinh trưởng nhan thanh không lập tức đi xuống bậc thang đến trong rừng trúc đảo một thanh tương đối phì nhiêu bùn đất lúc này hắn đem cái kia thanh bùn đất cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trúc tử căn đầu bên trên liền đập được cái kia thanh bùn đất đang từ từ bên lớn hướng bốn phía kéo dài mà ra cái này đều được nhan thanh không trừng mắt nhìn xem cái kia thanh bùn đất đang từ từ kéo dài. cái u này g kéo mấy cây trúc tử, tử không cách nào ở mảnh này trên bùn đất cắm dễ mặc dù hắn vận dụng trường sinh lệ hắn thử mấy lần sau liền từ bỏ căn này trúc tử có thể tại bậc thang ngoài cắm dễ cùng dọc theo một mảnh nhỏ bùn đất nhan thanh không nhìn gốc kia cắm d ễ tại trên bậc thang nên khách tùng có chút không hiểu chẳng lẽ là thiếu khuyết bùn đất hắn suy tư một chút đạo tiếp lấy lại chạy xuống đi đ à o một nắm bùn đất đáng tiếc bùn đất đặt ở nên khách tùng căn đầu bên trên về sau c ũ n g không có giống trúc tử như thế sinh ra biến hóa không phải là thiếu một tòa hoàng sơn a một lát sau nhan thanh không liền ngạc như nói dự định có giành đi hoàng sơn đ à o mấy khối tảng đá nhìn có thể hay không sinh ra thần kỳ biến hóa hừ, hừ. lúc này sau lưng chuyển đến hùng miêu tiếng hừ, hừ nhan thanh không quay đầu liền gặp được hùng miêu như là nhìn thấy chân bảo Nó hưng phấn vô cùng, ngao ngao kêu lên. Tựa hồ căn này trong hồ vô trúc Tựa kêu tử, ở một ắ t thiên hạ vị ngon nhất tức trên ớt, trên nó ngon ăn. Nó lập tức nhanh chóng ngao phiến nhỏ bùn lên trên hai bước sau liền là lập vào hạ hai đi, kia vị gãy đồ bước qua sau bỏ bỏ bẻ m cây măng, đặt ở miệng bên trong vui sướng ngai đặt đi ở vui lát ê n Một l sau nó liền ngai xong cây kia măng tiếp lấy đi tách ra cái thứ hai khi nó ăn xong hai cây măng liền n g ẩ m đầu nhìn cây kia xanh biếc vô cùng trúc tử thực trúc tử bên trên lán o n n ộ n trúc quá cao nó t r ờ một chút liền thuận trúc tử leo đi lên một cây trúc tử làm xa bò nhan thanh không sửng sốt một chút đã thấy đến hùng miêu rất nhanh liền leo đi lên có chút gánh thầm n g trúc tử có thể chịu được sao cái này hùng miêu nhìn còn không có trưởng thành nhưng là đã tương đương nhân loại một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi tối thiểu lại một trăm năm mươi sáu mươi cân bất quá hắn lo lắng là dư thừa trọng ú c Tử thừa t r lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lúc này hùng miêu đã leo đến nhanh cao ba mét ngồi tại một cái nho nhỏ trên cây trúc chính hái xem trúc diệp ă n đến vui sướng nhi trúc tử chỉ là có chút lung lay một chút hùng miêu ăn xong phụ cận trúc diệp liền một đường ăn được đi khi nó leo đến cao năm mét cũng trúc gần đến đã đôi lúc mới k h ô này g dám m tiếp tục leo đi leo lên, mà là l tại bắt ấ tiểu tiểu trúc cân trọng lượng. Lúc này, hắn o đẳng. tranh ú c t thủ thời gian trở lại quầy hàng cầm lấy quyển kia trường sinh bộ khi hắn lật ra xem xét về sau nhìn thấy bên trong nhiều mục hạng linh vật thật đúng là linh vật nhan thanh không nhìn một chút ngay tại lắc lư trúc t ử chơi lấy hùng miêu ngạc nhiên nói ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi thật là có linh vật nhi vào lúc này tại linh vật về sau dần dần hiện hiện một con màu xám hùng miêu cái bóng nhan thanh không cầm trường sinh bộ đi qua hỏi ngay tại chơi đùa xem hùng miêu nói hùng miêu hình có muốn hay không trở thành trường sinh khách sạn linh vật hùng miêu chơi đến chính hương khởi căn bản cũng không để ý tới nhan thanh không nhan thanh không đứng bay liền cầm lên trường sinh lệnh hiện hiện hùng miêu cái bóng ấn xuống đi tiếp lấy màu xám cái bóng dần dần sáng lên một đạo quang mang từ khách đường bay ra vừa lúc rơi trên người hùng miêu lúc này hùng miêu tại có chút rung động mấy giây sau quang mang biến mất liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nhan thanh không tựa hồ đang hỏi tình huống như thế nào hùng miêu hình lần này có thể nghe hiểu được ta nói cái gì sao nhan thanh không cười hỏi hừ hừ hùng miêu phát ra tiếng hừ hừ gật đầu lắc hạ t r ú c t ử sau liền lòng trường rơi xuống đất tại hiếu kỳ nhìn xem quần áo trên người nơi này giật một chút nơi đó giật một chút nó giống như hoàng miêu đều là một kiện trường bào màu xám trên lưng treo một đỉnh t r ú c diệp mũ rộng đ à n tựa hồ là đồng quản bất quá nhưng không có hoàng miêu kiêm ộ t thanh tiệu chúc kiếm nó dò xét một chút về sau liền tiếp tục bò lên trên trúc t ử bên trên lắc lưu chơi đ ù a lưu lại hai mặt nhìn nhau nhan thanh không cùng hoàng miêu tựa hồ khai chi không kịp miêu huynh a mà lại tựa hồ ra hỏa này quá thích chơi buồng địch không giống hoàng miêu như thế h i ể u lễ phép bất quá linh vật tác dụng đâu nhan thanh không có chút hiếu kỳ miêu huynh tác dụng tối thiểu là hộ viện cứ việc trường sinh khách sạn không cần nó đến hộ kia hùng miêu tác dụng là cái gì chẳng lẽ chuyên môn b á n manh lúc này nhan thanh không đi qua rơi vào kia mảnh nhỏ trên vùng đất nhi hùng miêu tựa hồ nhớ tới cái gì liền nhanh chóng rơi xuống đất trở lại quay người chỉ chỉ mình v chỉ chỉ ô ô, ngao ngao lúc này g hướng n o đ nhan thanh không hiểu được nó đã độc lập gia đại khái hai giờ đi qua sau hùng miêu liền đủ rũ đi về tới dựa vào cây kia xanh biết trúc từ ngồi nhan thanh không an ủi một tiếng liền gặp được bốn phía trở nên bắt đầu mơ hồ cầm sạch tích lên thời điểm trường sinh khách sạn đã xuất hiện tại xa hồ công viên bên hồ n h i nơi đó lại một vị ngồi tại trên xe l ă n thanh niên hắn màu d a có chút tái nhợt thanh t ú ngũ q u a n có vẻ hơi âm nu ai hắn nhìn xem mặt hồ k h ẽ thở dài một tiếng hiện tại đã chín giờ tối xem ra trường sinh khách sạn sẽ không lại xuất hiện bốn chương một trăm ba mươi tám cái thứ nhất tùy tùng chương một trăm ba mươi tám cái thứ nhất tùy tùng dưới bóng đêm xa hồ công viên thanh tĩnh ưu nhã thỉnh thoảng thổi tới phơ phất gió mát trong hoàng dưới ánh đèn lở mở có thể thấy được bóng người hoặc là tàn bộ hoặc là đêm chạy hoặc là chơi đùa ở bên hồ nơi nào đó trên bãi cỏ thậm chí bạch ngồi tại trên xe lăn yên tính lợi từ lần trước về sau chỉ cần không phải tình huống ngoài ý m u ố n hắn cơ hồ mỗi cái chạm vạng tối đều sẽ tới nơi này giải sầu l ặ n g lặng chờ đợi lần tiếp theo cơ duyên chín điểm mười hai phần lúc này hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút liền ngẩng đầu nhìn mặt hồ nói xem ra không phải đêm nay hắn k h ẽ thở dài một tiếng mặt tái nhợt bên trên lộ chút cười khổ b ư ớ c này đợi thật là giày v ò cựu lũ hỉ khí thậm chi bạch cao mày suy tư đáng tiếc tin tức có ít căn bản là không có cách phỏng đoán lẩ Lại thậm i i ế n lần trường n một s khách sạn, có sạn, sẽ liền lẽ biết. c h i bạch tiếp vào mội mội thúc giục về nhà điện thoại lạnh nhạt một tiếu đạo khi hắn quay tới lúc nhìn thấy trên bậc thang đối với hắn mỉm cười gật đầu nhan thanh không không khỏi sửng sốt một chút ngay sau đó trong lòng xuất hiện to lớn kinh h ỉ nhan tiên sinh thậm c h i bạch nhịn không được kích động kêu một tiếng thẩm tiên sinh chúng ta lại gặp mặt nhan thanh không hơi tiếu đạo liền sử dụng cách không thủ vật đem thậm chí bạch tính cả xe lăn cùng một chỗ tiếp nhập khách đường bên trong nhan tiên sinh gọi ta chi bạch là được không dám nhận tiên sinh nhi đang bay lên quá trình bên trong thậm c h i bạch liếc mắt liền thấy bậc thang bên trái lớn hùng m i ê u liền có chút s ừ n g sốt một chút tại sao có thể có lớn hùng m i ê u đây chính là đại đường quốc bảo hắn hơi kinh ngạc bất quá lúc này hắn đã tiến vào khách đường liền nghe đến nhan thanh không hỏi thăm đêm nay muốn chút thứ gì thậm c h i bạch lập tức nhìn về phía nhất cảnh đường phát hiện nhiều mấy đạo món ă n mới trong khoảng thời gian này hắn đã bù lại đại triện đã nhận biết tuyệt đại bộ phận kiểu chữ nhan tiên sinh cái này con vịt đã đun sôi cùng hàm ngư phi thân có cái gì thần ký tác dụng một lát sau, t h ẩ m c h i bạch có chút h ồ nghi liền hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ chính là mặt chữ bên trên ý tứ nhìn nguyên lý giải ra sao nhan thanh không không thể làm gì khác hơn nói bọn chúng tác dụng chân chính cũng không rõ ràng nhưng là hắn biết mặt chữ bên trên ý tứ chỉ là bọn chúng tầng thứ nhất tác dụng tầng thứ hai mới là bọn chúng chân chính thần kỳ chỗ lúc này t h ẩ m c h i bạch c a o mày suy tư tại p h ò n g đoán thần kỳ của bọn nó lên đường nhan tiên sinh phiền phức ngài cho ta đều đến một phần thượng phẩm hàm ngư phiên thân tạm thời chỉ có trung phẩm nhan thanh không gật gật đầu sao đạo hướng phòng bếp vẫy vây tay liền bay ra một đạo vui mừng n ư ớ mày một phần hạt hạt đều vất vả một đạo con vịt đã đun sôi một đạo h ẳ n g ngư phiên thân thương quá thậm chí b ạ c h nhắm mắt lại đụng lên đi thật sâu ngửi một cái hắn nhịn xuống con vịt r u ộ n hoặc đầu tiên ăn hết vui mừng ngứa mày để hai chân của hắn lần nữa sinh ra mãnh liệt tri giác hai chân ngứa đau nhức tận xương để hắn thống khổ khó nhịn đương ngứa cảm giác qua đi hắn cảm giác mình giống như có thể đứng lên thực vẫn là kém chút tựa hồ là mạch máu có chút không t h ô n g lại hoặc là cái khác nhanh trong lòng của hắn vui sướng hò hét một tiếng nhi tại lúc này cựu lũ hỉ khí bỗng nhiên phát lên tiếp lấy đan vào một chỗ Hóa thành một đoá thần kỳ hỏa diễm, đem hắn ó a t h một t đoá phanh phanh. nghe a diễm, đ được trái tim mãnh liệt nhảy lên âm thanh như là chống to tại để lấy hoa hồng trái tim mỗi nhảy lên một lần liền phun ra một cô nóng hởi như là thiết thủy huyết dịch lần lượt hướng hai chân đánh thẳng vào mạch máu ngăn chặn tại nóng hổi huyết dịch trùng tích vào một chút xíu s u n g thông trên da màu đỏ bừng tại hai chân bên trên một chút xíu rời xuống đại khái mười mấy phút sau nóng hổi huyết dịch rốt cục x u n g kích đến bàn chân sơ thông tất cả huyết dịch khiến cho huyết dịch có thể lưu chuyển toàn thân huyết dịch lưu chuyển một lần hai lần ba lần hai chân tại huyết dịch làm dịu hay là tại thần kỳ trường sinh k h í dưới đang nhanh chóng chữa trị ha ha lúc này thậm chí bạch không khỏi cười ha h a trong tiếng cười mang theo đắng chắt cùng bất đắc dĩ hắn cảm giác hai chân giống như khôi phục bình thường đây không phải ảo giác hai tay của hắn chống đỡ bên cạnh bàn dùng sức đem mình chống lên đến tiếp lấy chậm g ã i buông t hắn cố gắng đứng mấy giây đột nhiên ngã xuống đến không khỏi lần nữa cười lên hắn ngồi trở lại xe lăn bắt đầu hoạt động hai chân dần dần k h ớ p nối cơ bắp gân lạc các loại bắt đầu khôi phục sinh cơ lại là nửa giờ quá khứ hắn rốt cục đứng lên đi vài bước hắn cảm kích và phần t h ẩ m c h i bạch bái tạ o nhan tiên sinh tái tạo c h i ân cả đời không dám quên hắn đột nhiên triệu nhan thanh không con xuống cung kính vô cùng nói tiếp này chỉ có làm c h â u làm ngựa mới có thể báo nhan tiên sinh tri ân tình lại tới nhan thanh không sửng sốt một chút kỳ thật thậm chi bạch hai chân có thể đứng lên hắn là rất thay thậm chi bạch cao hứng nhưng là cái này con xuống lại là cái gì làm châu làm ngựa có ý tứ gì thậm chí bạch nguyện đi theo nhan tiên sinh lấy cả đời đến phụng dưỡng tiên sinh vĩnh viễn không dám lại hài lòng thậm chí bạch con xu nói n nhan thanh không có chút ngạc nhiên đây là phát cái gì thần kinh kỳ thật tính toán ra đây chỉ là bình đẳng trao đổi mà thôi thẩm tiên sinh ngươi không cần dạng này một câu cảm t ạ n như vậy đủ rồi nhan thanh không lắc đầu nói về phần cái gì đi theo cái gì làm châu làm ngựa cũng không cần nhiều lời vâng tiên sinh thậm chí bạch đứng lên cười cười nhan tiên sinh có thu hay không hắn là nhan tiên sinh sự t ì n h nhi hắn có đi hay không tập lại là mình sự t ì n h cho nên hắn đã biết nên làm như thế nào liền không cần xoắn suýt tại hình thức bên trên nhan tiên sinh cùng tiên sinh chỉ là kém một chữ lại là hai cái hoàn toàn khác biệt ý tứ nhan thanh không cùng không có chú ý tới trong đó khác biệt nhìn thấy t h ẩ m chi bạch nhẹ nhõm đứng lên ngược lại là hơi kinh ngạc giống như tương phản quá nhanh bất quá hắn không có để ý vốn là phụng mệnh mà vì chưa bao giờ từng nghĩ dựa vào này đến mất tân tình công lao cái gì tiên sinh ta ăn c ô n trước thậm chi bạch cười tiếu đạo tựa hồ không còn xoắn suýt cái gì tái tạo c h i ân nhan thanh không nhẹ gật đầu thậm chí bạch nhìn thấy an vị tại trên ghế dài vui vẻ bắt đầu ăn chân phi đi khi hắn đang muốn động con vịt k i a lúc con vịt bỗng nhiên bay đi để hắn có chút sửng sốt một chút lúc này hắn nhìn chằm chằm hàm ngư phiên thân suy tư làm như thế nào ăn mới là chính xác tư thế mới có thể cảm ngộ đến trường sinh món ăn thần kỳ hắn cho rằng mỗi một đạo trường sinh đ ồ ăn đều ẩn chứa thần kỳ hàm ngư phiên thân vẫn là cá ớt muối thậm chi bạch đang suy tư đầu góc cấp tốc chuyển nói nếu như vẫn là cá ớt muối vậy khẳng định là xo kêu hàm ngư phiên thân chính xác tư thế là cái gì hắn đang không ngừng phân tích chương một trăm ba mươi chín ai ném con vịt chương một trăm ba mươi chín ai ném con vịt dưới bóng đêm một dáng người thon gậy thanh niên đẩy xe lăn tại xa hồ công viên đi tới tại trọc hoàng dưới ánh đèn sắc mặt của hắn y nguyên có chút tái nhuận tựa hồ là bởi vì hiếm thấy mặt trời bố trí hàm ngư phiên thân chính xác tư thế là cái gì hắn vừa đi vừa nghĩ đến trong trường sinh khách sạn hắn y nguyên không cách nào phân tích ra được mặc dù hắn năng lực phân tích rất mạnh nhưng là hiểu rõ đến tin tức quá ít để hắn có loại không bột đấu gột nên hồ cảm giác chỉ có thể hồ ăn một trận về phần đi theo p h ụ dưỡng cái gì trong lòng của hắn nhớ kỹ sẽ không quên có một số việc không cần xoắn suýt tại hình thức ta hiện tại ngay tại trở về lúc này thậm chí bạch lại tiếp vào mội mội thúc giục điện thoại nhịn xuống nói ra được xúc động mang theo chút kích động nói trở về cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn khi hắn đi ra xa hồ công viên đang muốn hướng nhà đi trở về đi lúc hắn trần trờ một chút liền trận một chiếc taxi đi trước một địa phương khác chuẩn bị cho bạn gái một kinh hỉ nói đúng ra phải nói là trước bạn gái mặc dù đã thành t r ư ớ c bạn gái nhưng hắn tin tưởng bọn họ tương hộ yêu tha thiết đối phương cũng không trách nàng đưa ra chia tay hắn biết nàng thừa nhận áp lực hắn lý giải có một số việc là mười phần hiện thực hắn cũng hiểu được đại khái hơn 40 phút sau thậm chí bạch liền mang tâm tình kích động xuống xe hướng tô kiều ở lại cư xá đi đến rất gần ba năm này hắn tới qua mấy lần biết tô kiều ở tại nơi này tại trải qua một nhà tiệm hoa lúc hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại đi vào cẩn thận chọn lấy một chùm hoa tươi tiếp lấy bưng lấy hoa tươi hướng cư xá đi đến hắn cùng không có gọi điện thoại mà là muốn cho nàng mở cửa nhìn thấy chính mình hắn còn không có đi đến cửa tiểu khu lúc một cỗ màu đen xe sang trọng ngay tại cửa tiểu khu dừng lại đi xuống một sinh đẹp tuổi trẻ nữ tử chính là tô kiều ngay sau đó xe sang trọng đi xuống một tuấn lãng thanh niên hắn mang theo một bộ viền vàng kính mắt nhìn nhã nhặn cho người ta ôn tồn lễ độ cảm giác chính đi tới thẩm chi bạch sửng sốt một chút mặt tái nhật bên trên lộ ra tiểu dung thực một màn kế tiếp lại làm cho hắn đột nhiên dừng bước lại hắn nhìn thấy thanh niên kia đi dắt tô kiểu tay mặc dù tô kiểu căng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn là bị đối phương cầm không tiếp tục hất ra thậm chi bạch tâm đột nhiên đau xót không thể tin được lúc này hắn l ặ n g lặng đứng ở nơi đó nhìn đối phương nắm tô k i ề u tay đi vào cư xá mặt tái nhật bên trên có thần sắc t h ố n g khổ cái này đau đến để hắn khó mà chịu đựng thanh tú ngũ quan có chút bắt đầu v ặ n mẹo hắn toàn thân run dậy theo sau nhìn thấy tô k i ề u cùng thanh niên kia y nguyên n ắ m tay tại trong khu cư xá t à n bộ hắn lộ ra một cái nụ cười khổ sở khắp khuôn mặt là tự dễ ước hắn lời thề son sắt cho rằng đối phương như là mình đồng dạng yêu tha thiết đối phương nguyên lai là mình tự mình đa tỉnh hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm có lẽ cùng với mình sống được quá khổ quá mệt mỏi không có nửa điểm tương lai đi nữ hải tự yêu đương nên dạng này, dễ dàng mau mau lạc lạc muốn như thế nào liền dạng không nên sống được trầm trọng như vậy hắn hiểu được cười cười thực tâm vẫn là rất đau đau đến để hắn có chút không thể t h ở nổi chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn nhiều một thân ảnh thực hắn một mực không có chú ý tới là bạn gái của ngươi thậm c h i bạch bên người thân ảnh chính là dành đến nhàm chán đổi tới nhan thanh không trước bạn gái thậm c h i bạch nói khẽ tựa hồ có chút chầm thật tới lộ ra một cái càng thêm nụ cười khổ sở hối hận không nhan thanh không nhận nhiều hối hận thậm chí bạch bắt đầu chầm mặc mới đầu thật sự là hắn rất hối hận đồng ý chia tay nhưng bây giờ hắn tỉnh táo lại về sau tựa hồ tâm không có đau đớn như vậy hối hận cũng không có mãnh liệt như vậy có lẽ dạng này đối nàng càng được rồi hơn có chút yêu là cần buông tay cưỡng cầu không đến ngược lại để sòng phương đều thống khổ có lẽ sẽ có chút đi thậm chí bạch nhẹ nhàng nói nàng có thể trôi qua vui vẻ k h o á i hoạt đối tương lai tràn ngập hy vọng có lẽ trong lòng ta càng cao hứng thật vẫn là đang giả vờ đại độ nhan thanh không nghe được mắt trợn trắng đạo nếu như là hắn tôi thiểu trở về đôi đôi đôi một phen mụ bạn gái của ta đâu ta đẹp trai như vậy làm sao lại không có bạn gái nhan thanh không nhìn xem tâm thúy tinh không thật sâu hoài nghi mình đẹp trai như vậy làm sao lại không có bạn gái kỳ quái ta thế mà không có bạn gái hắn có chút không thể nào tiếp thu được trang thậm chí bạch cười khổ một tiếng kỳ thật ta là đang hỏi ngươi có hay không hối hận điểm cái kia đạo con vịt đã đun sôi nếu như ngươi không có điểm có lẽ còn sẽ có chuyện cơ nhan thanh không thở dài một hơi đạo liền tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm suy tư mình vì sao không có bạn gái mình đẹp trai như vậy cái này rất không khoa học có được hay không Thậm Chi bạch sửng sốt một chút con mắt liền t r ừ n g tròn xoe toàn thân phát r u n lên t h a n h â m có chút r u n r à y hỏi chẳng chẳng lẽ cũng là bởi vì ta điểm gái tia đạo con vịt đã đun sôi bay đến nơi này tới n h a n t h a n h không đông như nói lúc này trên bầu trời đêm đang có một con phát sáng con vịt như là như lưu tinh r ơ i xuống thậm chí bạch nghe vậy liền ngầm đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một con vịt r ơ i xuống giống như chính là mình bay đi con vịt kia nó bay đến nơi này tới âm chỉ là hai giây ở giữa con vịt kia liền nệ ở thanh niên kia trên đầu bị nệ mất đi a không phải hắn nhàn thành không hơi kinh ngạc đạo lâu ngày có chút n h í u lên tới chết rồi t h ẩ m c h i bạch xứng sờ đạo tình địch bị nện chết rồi không chết được chỉ là ngất đi mà thôi nhan thanh không lắc đầu nhìn thấy t h ẩ m c h i bạch hơi nghi hoặc một chút liền giải thích nói hắn phúc duyên không đủ tiếp ta sai rồi ngươi bay đi con vịt cho nên ngươi hiểu vậy ta chẳng phải là t h ẩ m c h i bạch xửng sốt một chút hỏi nó đã từ trong miệng ngươi bay mất lúc này nhan thanh không suy nghĩ một chút liền lắc đầu nhìn thấy t h ẩ m c h i bạch có chút thất lạc lại nói nếu như ngươi có cơ hội ăn một đạo gương vỡ lại lành chưa h ẳ n không có cơ hội thậm chí bạch có chút chờ mong nhìn xem hỏi tiên sinh còn có dạng này thức ăn không có sao nhan thanh không hỏi lại về phần có hay không món ăn này đồ ăn không có sao thậm chí bạch cười khổ một tiếng ngầm đầu nhìn tinh không cuối cùng nói nhỏ được rồi lòng của nàng đã không thuộc về ta cưỡng cầu không được nàng đã chặt đứt quá khứ vậy liền để nàng lại bắt đầu lại từ đầu đi không cần lại đi làm vô vi dây dưa nghĩ thoáng liền tốt nhan thanh không nhẹ gật đầu lường một chút ăn sau nói kỳ thật đường là ngươi tự chọn không trách được người khác đã lựa chọn thì tiếp tục đi tất đi thậm chí bạch nghe vậy hơi sững sờ tựa hồ có thâm ý a ai ném con vịt một tiếng vẫn nộ tiếng giống từ trong tiểu khu chuyển tới ai ném con vịt đứng ra cho ta thanh niên kia bị con vịt kia nệm ngộng trong lòng l ử a g i ậ n n g ú t trời nhi vào lúc này nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười một tiếng nói đang nói ngơi ư đây thậm chi bạch cười khổ tiếp lấy hắn liền phát hiện nhan tiên sinh không thấy s ừ n g sốt một chút liền lắc đầu cái này đủ xuất quỷ nhập thần ai hắn nhìn xem cái thân ảnh kia khẽ thở dài một tiếng liền xoay người rời đi tại hắn lúc xoay người tâm cảnh của hắn lạc yên phát sinh biến hóa truy cầu đã khác biệt lúc này tokyo quay người sửng sốt một chút nàng tựa hồ thấy được thẩm chi bạch thực thẩm chi bạch nàng lắc đầu đã điểm liền không lại suy nghĩ tình yêu không có người nào đối với người nào sai không cần thiết đi so đo thanh thanh s ở s ở chỉ cần sống được khoái hoạt liền tốt c h ư n một trăm bốn mươi hoàng phi vô cùng hùng tự hiệp c h ư n một trăm bốn mươi hoàng phi vô cùng hùng tự hiệp dưới bóng đêm một thân ảnh lóe lên lóe lên hướng xa hồ công viên lao đi chật chật ngay cả bạn gái cũng bay cái này con vị tuy lực đủ lớn nhan thanh không khẽ lắc đầu tiếp lấy lên cơn nói à thật giống như ta cũng đến quá à vậy ta bạn gái ha không sẽ cũng bay ai hãn đột nhiên ý thức được mình còn giống như không có bạn gái không khỏi thở dài một hơi lúc này hắn vô ý thức sờ soạn một chút cánh tay phải cảm giác cơ b ắ p hạ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng liền thở dài một hơi nói ai nói mỗi tình đầu là luyện tập độc thân mới là luyện tập một lát sau hắn liền trở lại khách điếm miêu hình ngươi tiếp tục ống trả không cần để ý ta nhan thanh không đối hoàng miêu k h o á t tay một cái liếc qua dựa vào chúc tử ngẩn người hùng miêu liền lập tức lên tới lầu hai phát hiện trên mặt b à n quả nhiên nhiều một viên đặc thủ trường sinh tiền cái này mai đặc thủ trường sinh tiền hẳn là thẩm chi mạch hắn cầm lên nhìn một chút liền nệ nệ miệng nói bên trên một đạo là tiên độ ăn như vậy đạo này khẳng định là phụ thái Bất quá. Dựa t hắn e o khách đ i ế lắc đầu liền đem cái này thực đơn mua đến thở dài nói phụ thái quả nhiên là nhất kỳ hoa liền không thể đến một đạo bình thường điểm sao đương thực đơn xuất hiện trên trường sinh thái phổ hắn chỉ biết là cách làm của nó cùng nguyên liệu nấu ăn là cái gì tầng thứ nhất ý nghĩa hẳn là chỉ có thể hai chọn một nhan thanh không cầm trường sinh thái phổ suy tư lông mày không tự chủ được nhữ lên tới nói kia tầng thứ hai ý nghĩa đâu Ca, ta lại tới đến tại hắn suy tư lúc một cái mang theo ý cười thanh â m truyền lên lầu hai a lớn hùng miêu đương nhan thanh không hoàn hồ lúc liền nghe đến tiểu bạch kinh hỷ vạn phần tiếng thét trói thai tiểu bạch nhan thanh không ngược lại là s ứ sở có chút ngoại ý muốn nói tối hôm qua không phải đã tới đêm nay vẫn là hắn lập tức đi xuống đi vào trên bậc thang nhìn thấy tiểu bạch chính đùa với hùng miêu một bộ kích động dáng vẻ hận không thể đem nó ôm lớn hùng miêu lực sát thương quả nhiên là già trẻ thông s á t đáng tiếc hùng miêu nó chính thương cảm còn đang n g à người không thèm để ý nàng ca tại sao có thể có chỉ lớn hùng miêu đâu tiểu bạch nghe được nhan thanh không tiếng bước chân liền lập tức quay người hỏi ca cái này phạm pháp à cái gì phạm không phạm pháp nhan thanh không trừng mắt liếc nói đây là b á n khách điếm linh vật tiểu bạch cười hì hì một chút liền không có xoắn suýt phạm không phạm pháp vấn đề bởi vì căn bản cũng không có ý nghĩa liền hiếu kỳ nói ca cái này lớn hùng miêu ngươi là từ đâu gạt đến thật không có vấn đề n ta nuôi có vấn đề sao nhan thanh không n ố ú n u ú i mai liền đi qua đ ố i hùng miêu nói hùng miêu h u n h đây là nhà mội ngốc tiểu bạch các ngươi nhận thức một chút là được rồi không muốn áp sát quá gần miễn cho bị chuyển nhiễm biến thành hùng nhị hùng miêu nghe được nhan thanh không về sau rốt cục ngẩng đầu liếc qua tiểu bạch vô lực cơ cơ mập mạ bàn tay xem như chào hỏi bất quá ánh mắt của nó hơi khác t h ư ờ n g tựa hồ thật coi tiểu bạch là thành ngốc tiểu bạch mình bị sẽ chuyển nhiễm biến thành hùng nhị chỉ là hùng nhị là cái gì nó nghi hoặc nhìn xem nhan thanh không một bộ dáng vẻ nghĩ hoặc v ộ lúc này hùng miêu nghe được liền lập tức nhìn xem hắn một bộ mong đợi bộ dáng tựa hồ đang hỏi thật có thể đương nhiên có thể n h a n t h a n h k h ô n g t i ế u đạo lại s ờ lên đầu của nó ngao hùng miêu lập tức xói chu có chút tinh thần lớn hùng miêu có thể phát ra nhiều loại thanh âm tỉ như hoa hoa u gục vong vong chi chi chi chi chi c h h i thầm bé bé ngao ngao chở t i ế n g kê ơ tiểu bạch nhìn thấy n h a n t h a n h không s ờ lấy hùng miêu đầu liền kích động ngồi sổn người xuống hỏi hùng miêu h i n h ta có thể s ờ một chút người sao hùng miêu nhìn xem tiểu bạch có chút chần chờ liền quay đầu nhìn n h a n t h a n h không tựa hồ đang hỏi sẽ không chuyển nhiễm tiểu bạch nhìn thấy liền hướng nhà mình ca ca mắt chờ trắng ha, ha hùng miêu hình vừa rồi thật sự là nói đùa nhan thanh không cười tiếu đạo hùng miêu suy tư một chút liền chậm rãi gật đầu một cái a tiểu bạch lập tức hưng p h ấ n lên nói hùng miêu h u y n h ngươi có thể nghe hiểu ta hùng miêu lại gật đầu một cái lúc này tiểu bạch lập tức đi xuống đưa tay cẩn thận từng ly từng tí sờ s o ạ n một chút hùng miêu đầu tiếp lấy lại sờ s o ạ n mấy lần k làm sao chỉ có một cây trúc tử một lát sau tiểu bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi nói cái này không đủ hùng miêu hình ăn đi nó chỉ có thể dài một dễ trúc tử ta có biện pháp nào nhan thanh không nhún vai một cái liền đi đến bậc thang nói tiểu bạch ngươi còn có ăn hay không ta trước cùng hùng miêu h u y n h chơi một chút tiểu bạch con mắt hiếp thành nguyện nha hoàn toàn bị hùng miêu hấp dẫn nhan thanh không đi đến một chỗ khác cầm lấy bình đồng liền trở lại khách đường thêm nước tiếp lấy an vị tại trên bậc thang đ u n nước ông trà thỉnh thoảng liếc một chút ba bốn mươi phút đồng hồ trôi qua tiểu bạch ngươi còn có ăn hay không nhan thanh không đặt chén trà xuống hỏi gặp tiểu bạch cùng hùng miều chơi đến quên cả trời đất g i á vẻ chờ một chút nha tiểu bạch đầu cũng chưa có trở về nói hùng miêu hình ngươi thật không sợ bị truyền nhiễm rồi nhan thanh không đối hùng nói hùng miêu nói hùng miêu nghe vậy sửng sốt một chút nhìn thấy nhan thanh không chững t r ạ c đ à n g hoàng g á n g v ẻ liền vụ vụ bỏ lên trên trúc tử lập tức rời xa tiểu bạch tiểu bạch nhìn thấy há mồm trận mắt lúc này hùng miêu ngồi tại một cái trúc t i ế t bên trên dùng mập mạc bàn tay vô v ô ngực tiếp tục ăn một thanh trúc diệp ép một chút k tiểu bạch tức giận nhìn xem nhà mình ca ca mặt mũi tràn đầy sát khí cọ sát lấy răng cửa hoàng miêu tựa hồ cảm nhận được sát khí máy liệt lập tức đặt chén trà xuống đi đến nên khắc tùng miễn cho thụ và lây miêu hình người chạy cái gì trở về uống trà a nhan thanh không hô lúc này tiểu bạch mặt mũi tr không ngừng cọ sát lấy răng cửa còn mài tiêu đối răng nhanh vốn là không rõ ràng lại mài liền không có nhan thanh không cười hì hì nói ừm, đêm nay muốn ăn cái gì được rồi không cùng người so đo tiểu bạch nở nụ cười tựa hồ thật tiêu tan h i ể m khích lúc trước nói tiếp cùng nhà mình ca ca ngốc có cái gì tốt so đo ca n g ư ờ i nói đúng không nhan thanh không mắt t r n trắng đúng rồi ca hùng miêu h i n h tên gọi là gì tiểu bạch đột nhiên hiếu kỳ hỏi nhìn thấy nhà mình ca ca ngốc s ừ n g sốt một chút lên đường còn không có danh tự hùng miêu h u n h ngươi gọi a bảo thế nào nhan thanh không quay đầu hỏi hùng miêu tiểu r ú bạch. Viên viên. bạch tham gia tình nói nếu không quần quận đi một bên ngươi đặt tên càng không trình độ có ý tốt nói ta nhan thanh không đứng lên nói an công trước hoa hoa bao quanh cắt cát vui vui thanh thai anh chống trơ ơn tiểu bạch nói một hơi mười cái nhi trên trúc tử nhàm chán ăn trúc diệp hùng miêu chỉ tới đối thoại của bọn họ liên tục mắt t t trắng cái hùng Đáng miêu hình g người có muốn hay không trở thành võ lâm cao thủ có thích hay không đương hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp nhan thanh không hỏi hùng miêu hùng miêu nghe vậy t h ầ n trờ một chút liền gật gật đầu tựa hồ thật có ý tứ vậy liền gọi hùng đại hiệp nhan thanh không cởi hỏi ha ha tiêu mạch hùng miêu cảm giác còn có thể đang muốn gật đầu lúc lại nghe được nhan thanh không nói ừ n đại hiệp còn chưa đủ châu tối thiểu muốn cự hiệp mới có thể xứng với n g ư ơ i cao quý thân phận cùng bất phàm trọng lượng nhan thanh không nện nện miệng ba đạo hùng miêu huynh ngươi về sau liền gọi hùng cự hiệp thế nào người khác nghe xong tên của ngươi liền biết ngươi là ghê gớm cự hiệp lập tức bị dọa đến quá sợ hãi ngao hùng miêu nghe vậy lập tức xói chu tựa hồ hết sức hài lòng cái tên này nhi tiểu bạch cùng hoàng miêu nghe được thì là liên tục mắt trợt trắng cũng chỉ có hùng miêu cái này ngốc đại cá sẽ bị lừa gạt đến ca ngươi có thể chăm chú điểm sao tiểu bạch tức giận nói ha, ha. nhan thanh không trả nhan sắc nói hùng miêu huynh thích là được ngươi quản nhiều như vậy. ha ha tiểu bạch đúng rồi miêu h i n h ngươi cũng hẳn là lại cái danh tự ngươi muốn cứ gọi tên là gì nhan thanh không ánh mắt rời về phía nên k h á c h tùng lúc này hoàng miêu lập tức nhảy xuống chăm chú nhìn nhan thanh không miễn cho lên một cái bực mình danh tự ừng hoàng sư phó là thần tượng của ngươi liền cùng hoàng sư phó một cái họ đi nhan thanh không đang suy tư mấy giây sao đột như nói n miêu h i n h ngươi cảm thấy hoàng phi võ thế nào hoàng miêu nghe vậy sửng sốt một chút nó còn tưởng rằng nhan thanh không sẽ làm cái khôi hài danh tự ai biết cái tên này để nó mười phân tích thật hư phấn miêu miêu kêu lên lúc này Nó k í chương một trăm bốn mươi mốt dạp chiếu phim náo nghe quỷ chương một trăm bốn mươi mốt dạp chiếu phim náo quỷ trường sinh khách sạn trên bậc thang nhan thanh không cùng tiểu bạch sóng vai mà ngồi nhàm chán uống trà nhàm chán nhìn xem tinh không tiểu bạch ngươi cũng ăn ba phân thực phẩm vui mừng nước mày còn không có thắp sáng trái tim nhan thanh không liếc qua tiểu bạch cái này tư chất tựa hồ có chút t r ê n lệch ra có ít người chỉ ăn hai lần liền thắp sáng trái tim không có chỉ có cựu lũ hỉ khí tiểu bạch lắc đầu cùng không có gấp có một số việc không nội vàng được tiếp lấy hiếu kỳ hỏi c k đã trường sinh khách sạn mục đích là vì để thế nhân có thể trường sinh vì sao không trực tiếp trao tặng trường sinh tu luyện công pháp dạng này không phải càng tốt sao ăn liền có thể trường sinh làm sao cảm giác là、lạ? có chút kiếm tẩu thiên phong cảm giác nhan thanh không có chút suy nghĩ qua nhưng không có chân chính đáp án nói dân di thực vi thiên ăn chính là dân trường sinh chi pháp tiểu bạch cười cười không nói lời nào đều hơn mười một giờ trở về đi nhan thanh không nhìn một chút thời gian nói Ca, có phải hay không lần thứ tư rất khó tiểu bạch đứng lên lệch ra một chút đầu hỏi hiện tại có phải hay không chỉ có lý lao sư một người nhan thanh không gật gật đầu c ự hiệp phi v õ t a đi tiểu bạch cùng hùng miêu hoàng miêu lên tiếng chào hỏi liền đi xuống bậc thang lúc này nhan thanh không lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút nửa đêm âm thanh dựa theo trước đó quy luật đêm nay sẽ có vị thứ tư người hữu duyên nếu có vị thứ tư người hữu duyên nhan thanh không có chút tao mày như vậy là người mới vẫn là thứ hai lần thứ ba người hữu duyên thậm chí là lần thứ tư người hữu duyên nếu như là lần thứ tư người hữu duyên như vậy trường sinh mời khiến cũng không khó thu hoạch được nhưng là hắn cảm thấy trường sinh mời lệnh cũng không dễ thu hoạch được hắn lắc đầu liền không có đi suy đoán bởi vì tiểu bạch đã rời đi mười mấy phút trường sinh khách sạn nhưng không có xuất hiện tại cái thứ tư địa phương nói rõ đêm nay y nguyên chỉ có ba vị người hữu duyên xem ra ta trước đó phỏng đoán chỉ là trùng hợp mà thôi nhan thanh không lập tức có chút vô ngữ kỳ thật tại trường sinh khách sạn hạ xuống buổi tối đầu tiên tại chỉ có một cái bản tình hố giới liền đi vào rõ ràng cùng hồ đông bắc nhi lý lịnh tại chỉ có hai cái bản tử tình hố giới liền lần thứ ba đi vào khách điếm nghèo lúc này hoàng miêu kêu một tiếng liền mang theo mũ rộng vành con tiểu trúc kiếm đi xuống bậc thang đi thôi nhan thanh không bừng tỉnh mở chơi t i ể u đạo tự hiệp ngươi ở chỗ này coi ta đi dọa một chút người trung hải cự màn dạp chiếu phim một cái mang theo một bộ phục cổ tròn gọng kính thanh niên chính vác lấy một cái bao đang chờ người hán dáng r ấ p bạch bạch tỉnh tỉnh giữ lại chia ba bảy k i ể u tóc ngũ quan mười phần thanh tú một bộ nhã nhặn bộ dáng một lát sau đi tới một người mặc nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa nữ sinh đối chu ngọc an lộ ra một nụ cười sán lạc nói k m chút liền đến mu còn có mười phút đâu chu ngọc c a n thiếu đạo tên này bím tóc đuôi ngựa nữ sinh chính là bị ngạn hoa linh dị hiệp hội đ ấ t quản g chim sơn ca tên thật gọi trịnh sán sán nói kia đi nhanh đi còn muốn lấy phiếu đâu lúc này bọn hắn đi vào dạp chiếu phim tính mắt n g ư ơ i viết ra sao trịnh sán sán vừa đi vừa nói còn không có tả chu ngọc c a n lắc đầu trịnh sán sán hơi kinh ngạc nói đều ba tháng ngươi còn không có hạ bút không phải nói ngươi đã sớm lột hào đại cơn sao giống như ngươi cũng đã tả hai văn chữ không hài lòng chỉ có thể l ệ n n ã chu ngọc căn đạo hắn là một linh dị tác gia xuất bản qua ba quyển linh dị lựa nhỏ qua một thanh tại linh dị tác gia vòng tròn bên trong có chút danh tiếng cũng bồi dưỡng được một nhóm mình độc giả thế nào t r ị n h s á n s á n nhìn xem chu ngọc gan đang ngó chừng một người cũng có chút hiếu kỳ hỏi người kia chu ngọc gan nhữ mày có chút trần trở nói cho ta một loại cảm giác rất đặc biệt luôn cảm giác hắn À, thật đẹp trai t r ị n h s á n s á n nói chu ngọc gan s ừ n g sốt một chút giống như chú ý trọng điểm không rồng a còn ở ngay trước mặt chính mình khen một cái nam nhân khác đẹp trai hắn có chút nhỏ ghen t h ư n g cảm giác gì trinh xán xán trở lại chính đề nói không nên lời cảm giác gì luôn cảm giác hắn có chút đặc biệt cho người ta cảm giác không giống nhau chu ngọc an suy tư một chút nói lại sao trịnh sán sán nhìn nói giống như người kia ngoại trừ có chút đẹp trai đặc thù khí chất ngoài c ũ n g không có cái gì ă một lát sau bọn hắn liền lấy phiếu cầm ba dê kính mắt vào sân tìm vị trí tìm tới vị trí hậu chu ngọc an có chút ngoài ý mới nghĩ không ra người kia vừa lúc ở bên cạnh hắn lúc này nhan thanh không cảm giác lại người đang nhìn hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua chu ngọc an có chút gật đầu một cái một lát sau nhan thanh không cảm giác chu ngọc an thỉnh thoảng nhìn ch bất quá hắn c ũ n g không có còn nhiều thực chu ngọc c an vẫn là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn để hắn kỳ quái không thôi ngươi hẳn là nhìn chằm chằm bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia nhìn mà không phải nhìn ta chằm chằm nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng liền toàn thân nổi ra gà chu ngọc c an nghe được sửng sốt một chút liền q u a y đầu nhìn thoáng qua trịnh sán sán Trịnh Sán Sán lật ra một cái l ư ớ c mắt một lát sau phim đã bắt đầu đám người bắt đầu tiến vào xem ảnh thái độ tùy ý tình tiết thúc đẩy thỉnh thoảng vang lên một ít nữ sinh tiếng thét trói t a i t h h ắ n không có cảm nhận được sợ khí đây là có chuyện gì lúc này nhan thanh không nhiễ chẳng lẽ những nữ sinh này đều là bào dáng từng cái sợ hai đến nào h vào nam sinh trong ngực nhưng không có nửa điểm sợ khí a n t ĩ n h như vậy đây là tình lữ nhìn phim kinh dị nên lại tư thế sao n h a n t h a n h không phát hiện bên cạnh đôi tình lữ này quá mức ăn t ĩ n h trên mặt không có nửa điểm sợ hai t h ầ n s ắ c chỉ là yên lặng xem phim mà lại người nam kia vẫn là thỉnh thoảng liếc một chút hắn bất quá hắn không nhiều để ý tới đang suy tư nên dùng loại phương pháp nào dù sao trong dạp chiếu phim thực lại kia hầu ngoại camera có thể rõ ràng giám sát đến hết thầy hắn không thể có khác người hành vi a thật là do người a ta thật là sợ quá dọa người a nữ sinh sợ h ã i tiếng e ê thỉnh thoảng vang lên thực nhan thanh không chính là không cảm giác được sợ khí để hắn liên tục tại mắt trận trắng trong lòng nói xem ra vẫn là phải ta gia tăng một chút bầu không khí mới được thảo cái gì phá phim kinh dị không có chút nào dọa người nhìn xem liền muốn đi ngủ phía trước đột nhiên lại người lớn tiếng mắng lên hết sức không vừa lòng theo nhan thanh không bộ này phim kinh dị hoàn toàn chính xác không phải rất đáng sợ tại phim kinh dị giải chỉ có thể coi là bình thường liền ngươi nhan thanh không đột nhiên cười một tiếng liền chọn chúng vừa rồi tại hùng hùng hồ hồ nam tử lúc này hắn đột nhiên sử dụng cách không thủ vật ngạnh sinh sinh đem một trăm bốn mươi một trăm năm mươi cân nam tử từ trên c h â u ngồi lập tức nhất ra a nam tử kia kinh hô một tiếng liền phát hiện mình bị một cố lực lượng kinh khủng kéo tới khối kia to lớn màn bạc trước nhi xem ảnh đám người thấy có người đột nhiên bị kéo tới màn bạc trước một bộ hoảng sợ bộ dáng liền sửng sốt một chút đây là tình huống như thế nào bọn hắn nhất thời chưa kịp phản ứng tưởng rằng dạp chiếu phim vì ra tăng bầu không khí thả ta ra thả ta ra lúc này màn bạc trước nam tử hoảng sợ đang liên cùng dây rồi lấy hướng đám người hô to cứu mạng a cứu mạng a lại quỷ trong ư người. Trước người. c đặc hắn là ngành hắn ngành là là đặc biệt người. 142, hắn là ngành đặc biệt t r dạp chiếu phim tất cả mọi người có chút s ư ớ n g sốt đây là tình huống như thế nào dạp chiếu phim vì gia tăng kinh khủng bầu không khí thêm trò rồi thực phải thêm trò cũng không phải dạng này thêm a ngược lại hoàn toàn ngược lại cứu mạng cứu mạng a có ma lúc này bị nhan thanh không nhếp bên trên màn bạc trước nam tử hoảng sợ hô to điên cùng rằng co thật sự có quỷ a mau b u ô n g ta xuống thả ta xuống nam tử kia tại màn bạc bên trên lúc gần lúc hiện làm ra các loại động tác cổ cái khi mọi người ngây người về sau nhau nhau phản ứng. kiệm lúc ạ Giạp i phải đâu. Dạp chiếu phim thêm trò. Hắn là thế nào bay đi quỷ. đâu. Không không thêm Hắn thế như nào lên. Giống như không có trò. tơ là l bay này trong dạp chiếu phim vang lên các loại thanh âm tuyệt đại đa số đều là nghi vấn bởi vì người tương đối nhiều lại bốn mươi năm mươi người h ú n g h ổ còn chưa có xuất hiện kinh khủng hình tượng cho nên cơ hồ không có người cảm thấy sợ hãi càng nhiều chỉ là n g h i hoặc q á ngươi làm cái gì vậy nam tử kia phía dưới có người nói đứng lên sau liền muốn đi kéo chân của nam tử thực nam tử kia đột nhiên bay lên vậy mà tại trong dạp chiếu phim túi cửa điện đây là có chuyện gì đem hắn giật xuống tới đám người nhao nhao đứng lên muốn đi kéo bay lên nam tử nhi nam tử sợ hãi thanh âm củng cổ quá i hình tượng để đám người dần dần cảm giác không thích hợp khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra sẽ không thật sự có quỷ a ý nghĩ này cùng một chỗ trong lòng liền phát lên khủng hoảng k í n h mắt ngươi nhìn giống như là thêm trò sao lúc này t r í n h sán sán đứng lên nhìn chằm chằm ở giữa không trung bay lên hoảng sợ nam tử khẳng định nói trên người hắn không có t ơ thép phía trên cũng không có tương ứng thiết bị hẳn không phải là dạp chiếu phim thêm trò dạp chiếu phim cũng sẽ không đi thêm trò chim sơ ca chúng ta khả năng gặp gỡ sự kiện linh dị chu ngọc can hít mắt bên trong lộ ra hưng phấn đ è nén kích động nói đây tuyệt đối không phải giảm chiếu phim thêm trò khả năng này không phải là tự nhiên lực lượng nói cách khác hắn hít mắt trong mắt bắn ra xem tinh quang đánh giá b ố n phía nói khả năng thật có quỷ dấu ở nơi này thực bên trong quá mở hắn cùng không có phát hiện cái gì lúc này bên trong đã xuất hiện rối loạn một số người đã đi mở cửa nhi nhan thanh không vì an toàn lập tức bông u xuống nam t ử kia để tránh xuất hiện hắn không muốn nhìn thấy ngoài ý m u ố n hắn chỉ là nghị thu lấy một chút sợ khí mà thôi cũng không phải muốn hạ người lại quỷ lại quỷ nam từ kia dãy rủa đứng lên lộn nào đi ra cửa Ba ba. dạp chiếu phim ánh đèn sáng lên bởi vì dạp chiếu phim phòng quan sát phát hiện tình huống lập tức sáng lên đèn đường ánh đèn sáng lên lại không thấy quỷ gì hình tượng đám người cuối cùng vô tâm a n một chút nhao nhao hỏi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra lại quỷ làm sao có thể xà đàn tiêu mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra không phải quỷ là cái gì đám người lao nhau thảo luận mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt vừa nói một bên nhìn xem nhân tài mười mấy sợi lúc này nhan thanh không lông mày nhăn một chút không hài lòng lắm loại chuyện này chỉ có thể tập một lần làm nhiều rồi sẽ bị phát hiện không nên đánh giá thấp cảnh sát phá án năng lực huống hồ giám sát ở nơi đó đâu một lần nữa tuyển cái gan lớn liền ngươi nhan thanh không phát hiện bên người đôi tình l ư ỡ n kia trong hưng phấn mang theo tỉnh táo đang thẩm vấn xem hết thảy liền lập tức đem chu ngọc gan n h ế p dán tại không trung chu ngọc gan sửng sốt một chút trong lòng xuất hiện lúc h o n g sợ lập tức liền bị hưng phấn cùng kích động thay thế ha ha quả nhiên là phi tự nhiên lực lượng bị n h ế t trên không trung chu ngọc gan kích động nói vậy mà không có nửa điểm sợ hãi tính mắt trịnh sán sán phát hiện sốt ruột hô một tiếng nhi vào lúc này đám người lần nữa hoảng sợ chừng trong mắt nhìn xem chu ngọc an ta không sao không cần lo lắng chu ngọc an ngược lại an ủi trịnh săn sán tựa hồ đang hưởng thụ để đám người n g ợ n người hắn tìm nhiều năm như vậy rốt cục tự mình cảm nhận được phi tự nhiên lực lượng mặc dù trong lòng của hắn đồng dạng có chút bận tâm cùng sợ hãi nhưng l à càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động nhan thanh không mắt trợn trắng giống như chọn lầm người lúc này hắn lập tức bông u xuống chu ngọc an ở bên trong chế tạo các loại quỷ dị độc tĩnh khiến cho đám người rốt cục sinh ra lớn diện tích khủng hoảng ba mươi lăm sợ khí nhan thanh không cảm giác không sai bị lắm liền lập tức dừng lại. xuất hiện khủng hoảng là được rồi không cần thiết dọa đến mọi người gần chết a đã năm mươi s ợ i rồi nhan thanh không có chút kinh h ỉ bởi vì dạp chiếu phim nhân viên công tác đổi tới phát hiện ủy dị tình huống đồng dạng xuất hiện khủng hoảng lúc này nhan thanh không theo hoảng sợ đám người đi ra ngoài vốn định tiếp tục chế tạo khủng hoảng nghĩ nghĩ phía dưới liền từ bỏ dạng này sợ rằng sẽ hủy đi một cái dạp chiếu phim kỳ thật hắn làm như vậy đã không chính cống nhưng là hắn bị bức phải không có cách nào chỉ có thể lấy loại phương thức này đến thu lấy sợ khí ta không sao chu ngọc can hưng phấn không thôi kích động nói thật kỳ diệu cảm giác thật không có sự tình trịnh sán sán y nguyên lo lắng ta thật không có việc gì chu ngọc can lắc đầu tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút đánh giá bốn phía nói giống như không phải quỷ mà lại không có nửa điểm ký tức quỷ dị ta cảm giác cũng không giống là quỷ trịnh sán sán gặp chu ngọc can không có việc gì cứ yên tâm xuống tới bất kể có phải hay không là quỷ nhưng là ta đã xác định trên đời là thật lại phi tự nhiên lực lượng chu ngọc can kích động nói tựa hồ mình vì thế giới chứng minh phi tự nhiên lực lượng tồn tại đúng rồi n g u y ê có phát hiện hay không vừa rồi người kia giống như có chút có những gì t r ị n h sán sán hỏi giống như có chút cổ quái cảm giác chu ngọc can cao mày nghĩ đến nói hắn quá mức chấn t ĩ n h trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc giống như trước đó đã biết đ ồ n g dạng hắn là trong chúng ta chấn t ĩ n h nhất một cái lại sao t r ị n h sán sán nghi hoặc hỏi nói đen như vậy ngươi cũng có thể thấy rõ ánh mắt của hắn không thể nào ta một mực tại chú ý hắn chu ngọc can đạo tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt mang theo chút hưng ơ phấn nhìn xem chị sán, sán nói ta đã biết ta đã biết biết cái gì chị sán sán hỏi lúc đi vào ta không phải đã nói hắn cho ta một loại cảm giác đặc biệt sao chu ngọc a n loẹ lên con mắt nói bởi vì hắn là thuộc về có được phi tự nhiên lực lượng người cùng chúng ta không phải một loại người chính là loại cảm giác này trinh sán sán sửng sốt một chút nói ngươi nói là mới vừa rồi là hắn làm cái này không rõ ràng hẳn không phải là đi chu ngọc a n trần trờ một chút không quá khẳng định nói ta cảm thấy có được phi tự nhiên lực lượng người hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy đến dọn người có thể là hắn phát hiện dạp chiếu phim có cái gì mánh khỏe là tới xử lý ha ha ta liền biết trên đời khẳng định có loại người này chu ngọc can kinh h ỉ nói đang không ngừng phán đoán bọn hắn tựa như bên trong lòng tổ quốc gia ngành đặc biệt như thế có được đặc thù phi tự nhiên lực lượng một mực tại yên lặng xử lý các loại sự kiện linh dị bảo hộ nhân loại không nhận phi tự nhiên lực lượng xâm hại trịnh sán sán sửng sốt một chút nói thật có dạng này tổ chức đúng rồi mau đuổi theo hắn chu ngọc can đạo liền lập tức đi ra ngoài thực nhan thanh không thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa khiến cho hắn thất vọng vô cùng sau đó không lâu vòng bằng hưu mịt rỗ lỏng diễn đàn các loại xuất hiện một chút liên quan tới giảm chiếu phim phi nhân t r ê n lệch tin tức nhưng không có gây nên đám người chú ý bất quá bị nạn hoa linh dị hiệp hội tổng bầy lại là dị thường náo nhiệt lên chương một trăm bốn mươi ba quỷ loại vật này chỉ có thể là sùng vật chương một trăm bốn mươi ba quỷ loại vật này chỉ có thể là sùng vật mặc dù là đêm khuya nhưng bị nạn hoa linh dị hiệp hội tổng bầy lại là náo nhiệt dị thường từng cái từ trên giường đứng lên hưng phấn thảo luận đấm ngược dậm chân hô to bỏ qua cơ hội hẳn không thể hiện tại liền bắt một con quỷ tới chơi chơi quỷ loại vật này đối với bọn hắn những n à y cùng nhiệt phần tử tới nói chỉ có thể nói là một loại thập phần thần bí súng vật căn bản liền sẽ không sợ hãi giấc mộng của bọn hắn là cái gì chính là bắt một con quỷ tới làm súng vật lúc không có chuyện gì làm liền mang đi ra ngoài linh lợi nếu như là nữ quỷ càng tốt hơn ban đêm có thể ủ l ấm dưỡng dù cho bộ dáng có chút khó gặm nhưng gặm xuống dưới về sau chính là cùng hứa tiên ninh thải thần sánh vai nam nhân nếu như là một con xinh đẹp nữ quỷ như vậy nhân sinh liền h o à n mỹ có thể chết cũng không tiếc Kính m cũng không có đạt được chứng thực người kia dáng dấp thế nào cùng chúng ta có cái gì khác biệt người kia có cái gì năng lực biết phun lửa sao b ậ y bên trong nhau nhau hỏi có lòng hiếu kỳ m á n h liệt chu ngọc can cấp tốc trả lời cũng đem mình một chút suy đoán nói ra để đám người kích động không thôi bọn hắn cảm giác mình khoảng cách sùng vật càng gần nói không chừng thật đúng là có thể bắt một con quỷ trở về làm sùng vật bị ngạn hoa linh dị hiệp hội quản lý bảy k í n h mắt ngươi thật tự mình tiếp xúc đến lực lượng thần bí rồi bị ngạn hoa linh dị hiệp hội hội trưởng mạc ủy hỏi là như thế nào thể nghiệm thân thể có cái gì không t h ả i mái rất kỳ diệu thân thể rất tốt, cũng không có rất bình thường chỉ là bay tới bay lui thám hiểm trung đoàn trưởng quỳ thủ kinh ngạc nói cuối cùng không có cái gì phát sinh các ngươi có phát hiện hay không cái này rất cổ quại à phó hội trưởng hoàng tuyền nghi hoàng nói giống như lại người cho mọi người khai một trò đùa chim sơn ca ngươi có phát hiện hay không cái gì hội trưởng mặt quỷ hỏi ngoại trừ kính mắt nói tới không có trịnh sán sán nói bất quá chúng ta có thể chứng thực một sự kiện chính là thế giới tồn tại phi tự nhiên lực lượng c ũ n g bị nhân loại nắm giữ không biết muốn thế nào mới có thể khai phát loại lực lượng này thật sự là hướng tới a phó hội trưởng hoàng tuyền cảm thán nói đáng tiếc không có người mang bọn ta tiến vào lĩnh vực này bất quá lần này chúng ta cuối cùng là lại thu hoạch xem như thực sự tiếp xúc đến loại người này sẽ có cơ hội hội trưởng mặt quỷ nói tiểu đạo sĩ ngươi không muốn luôn luôn dịch cất giấu dạy ta mấy chiêu chân chính đạo pháp a hoàng tuyền đạo ngươi dạy những cái kia căn bản là cảm nhận được phi tự nhiên lực lượng tồn tại có phải giả hay không à? chính ngươi tu luyện không ra có thể chắc ai tiểu đạo sĩ nói q u ỷ thủ hai ngày này ngươi mang một tiểu đội đi đại hát lâm nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút hành tích hội trường mặt quỷ nói nhất định phải chú ý an toàn tất cả mọi người không chút nào tổn hại mang cho ta trở về biết không yên tâm ta lúc nào đi ra sự tình thám hiểm t r u n g đoàn trường quỷ thủ nói tính mắt ngươi cùng chim sơn ca mang một tiểu đội tiếp tục ngồi chờ dạp chiếu phim hội trường mặt quỷ nói lần này không thể giống đêm nay như thế lỗ mãng ai lúc nào mới có thể bắt được một con sùng vật ta hoàng tuyền đang cảm thán trong hiện thực chu ngọc can cùng trịnh sán sán tại đầu đường bên trên vừa đi một bên điện thoại nói chuyện hiếm chim sơn ca người ban đêm ra phải chú ý chút những n à y hẻm nhỏ giống như có không ít góc chết có thể sẽ ẩn giấu đi nguy hiểm chu ngọc can dò xét bốn phía âm phủ hẻm nhỏ l ô ngày m liền dần dần nhăn lại tới nếu như không có tất yếu đêm khuya liền tận lực không muốn ra khỏi cửa yên tâm ta sẽ chú ý trịnh sán sán cười tiếu đạo đi một đoạn đường về sau chu ngọc can sắc mặt đột nhiên trịnh chọc lên thấp giọng nói chim sơn ca người có cảm giác hay không đến giống như lại người theo dõi chúng ta lại người theo dõi t r ị n h sán sán hơi kinh ngạc nói không có a tại sao có thể có người theo dõi chúng ta theo dõi chúng ta làm gì không có chu ngọc can nhớ mày hắn quay đầu nhìn mấy lần về sau hoài nghi chính mình có phải hay không quá mức nghi thần n g h i quỷ nói chim sơn ca ngươi một nữ hải sống một mình ban đêm vẫn là không muốn đi ra t r ị n h sán sán cười cười sau đó không lâu t r ị n h sán sán sau khi dừng lại chỉ một chút trước mặt hẻm nhỏ nói k í n h mắt phía trước chính là ngươi mau trở lại khách sạn đi được chính ngươi phải chú ý an toàn chu n g ọ can nhìn thoáng qua đạo không có cưỡng cầu đưa đến cổng phất phất tay liền xoay người đi trở về đi đường chu ngọc an thân ảnh biến mất không thấy t r ị n h s á n sán chính đi tại hẻm nhỏ bên trên phía trước liền phòng thuê đại môn một bóng người đột nhiên hướng nàng vào tới từ phía sau một con ôm lấy nàng một cái tay che miệng của nàng ngông nô t r ị n h s á n s á n nghĩ hô to lại chỉ phát ra ngông nô thanh âm cũng cảm giác được mình bị người kéo lấy đi đến nàng muốn dãy ruộng lại khí lực không đủ nàng hoảng sợ không thôi điên c ồ g dãy rồi lấy nghĩ thoát ly đối phương không chế thực đối phương che càng chặt hơn một cái tay khác g h m chặt bụng của nàng để nàng cơ hồ không thờ nổi nàng ngửi thấy nồng đầm mùi rượu ngông ô ngô. chinh s á n s á n chừng mắt sợ h ã i con mắt c h ơ mắt nhìn mình bị kéo đi chính hướng cách đó không xa xanh hóa đi đến đương nàng cảm giác phần bụng bụng ra chính là muốn điên cùng dãy dối lúc lại nhìn thấy cổ t r ư ớ c nhiều hơn một thanh trùy thủ liền nghe đến một cái khí tức thô trọng thanh â m nếu như ngươi muốn chết liền hô chinh s á n s á n nghe được trong lòng sợ h ã i không thôi lập tức đỉnh chỉ dãy ruột ta chỉ cấp sắc không cấp mệnh nhưng là nếu như ngươi không phối hợp ta cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì khí tức thô trọng thanh â m bên trong mang theo chút kích động run dày thanh trùy thủ kia cũng tại run nhẹ nhẹ chinh xán xán không dám l u ậ động đang điên còn nghĩ đến tự cứu biện pháp trịnh sán sán ta thích ngươi rất lâu từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền ta thích ngươi t h u trọng thanh n m tại kích động nói nhi vào lúc này trịnh sán sán chừng to mắt nàng biết là người nào ngươi phơi nắng mất đi những cái kia nội ý ỉ kỳ thật đều là ta trộm ta một mực dùng nội ý của ngươi đến đánh đương trịnh sán sán biết là ai lại nghe được những lời này sau nàng càng kinh hoàng hơn thân thể có chút phát r u lên lúc này nàng có chút hối hận vì sao không để cho chu ngọc gan đưa nàng tới cửa nghĩ đến liền muốn đánh cược một lần lúc liền lập tức không dám động bởi vì trùy thủ thật sâu đ ặ t ở cổ nàng bên trên chỉ cần khẽ kéo liền có thể cắt đứt cổ của nàng ngươi dám động một chút ta liền giết ngươi t h ô u trọng thanh âm mang theo run dày tựa hồ mất lý trí để trịnh sán sán như rơi vào vực sâu lạnh cả người không thôi đón lấy thanh âm cầu khẩn nói trịnh sán sán ta thật rất yêu ngươi ngươi làm bạn gái của ta thế nào ta thật rất yêu ngươi rất vang ngày trịnh sán sán nghe vậy máy gật đầu hy vọng có thể hóa giải một chút ngươi nhất định là đang lừa ta ngươi làm sao lại làm bạn gái của ta ngươi là đang lừa ta thả ra ngươi ngươi khẳng định sẽ báo cảnh hắn kích động nói run r ậ y trùy thủ tại trịnh sán sán trên cổ vạch ra máu ta biết ta khẳng định xong cảnh sát sẽ không bỏ qua cho ta ồ ồ ta không biết làm sao lại làm thành dạng này ta liền uống một chút rượu trịnh sán sán nếu như ta thả ra ngươi ngươi không muốn báo cảnh có được hay không ngươi sẽ hay không làm bạn gái của ta ta thật hy vọng ngươi có thể làm bạn gái của ta thực ngươi xinh đẹp như vậy lại có văn hóa ta cảm thấy ta không xứng với ngươi ta không muốn giết ngươi thực ngươi sẽ báo cảnh ngươi nhất định sẽ báo cảnh ta biết ta sai rồi thực ta thật rất yêu rất yêu ngươi cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến ngày ngươi không muốn báo cảnh có được hay không thực a văn ngươi. t ta thật rất muốn rất vang này một cái sợ hãi một cái cực đoan hai cái hoàn toàn khác biệt thanh âm từ một người miệng bên trong nói ra nhưng là cực đoan vượt trên sợ hãi nếu như nàng có thể nói chuyện có lẽ còn có mấy phần hy vọng khả năng đối phương không cho nàng cơ hội nói chuyện tại trịnh sán sán trong tuyệt vọng một con mang theo mũ dọc vành con tiểu trúc kiếm mèo chính hướng nơi này phi tốc lướt đến trong mắt bắn ra xem sát khí nhi vào lúc này hai người đều sửng sốt một chút bọn hắn nhìn thấy một con cổ q á i mèo chính hướng bọn họ từng bước một đi tới bốn chương một trăm bốn mươi b ố mẹo biết võ công ngươi tín không Trước 144, m è o biết võ công người t i n không t i ế n t ĩ n h dưới bóng đêm trịnh sán sán cùng nam tử kia có chút ngây người nhìn xem hướng bọn họ đi tới m è o kỳ thật m è o mặc quần áo mang mũ rộng đành thậm chí trên lưng một thanh tiểu trúc kiếm cái này không có cái gì cũng không đáng giá kinh ngạc nhưng là nó lại là người lập đi đường cho người cảm giác căn bản không giống một con m è o ngược lại giống một người nó tại trịnh sán sán ba m trước t dừng lại có chút ngẩng đầu nhìn xem trịnh sán sán sau lưng nam tử trong mắt bắn ra xem một cỗ sát khí thật sự là mẹo trịnh sán sán cùng nam tử đều kinh ngạc đây là tình huống như thế nào mẹo con mèo kia hướng trịnh sán sán khét kêu một tiếng cùng khẽ gật đầu tựa hồ là ra hiệu nàng an tâm a yêu quái trịnh sán sán cùng nam tử có chút chân kinh trong lòng đẫm nhiên sinh ra hoang đường cùng sợ hãi liền tại bọn hắn hoảng hốt trong nháy mắt một cái bóng đột nhiên hướng bọn họ lướt qua tốc độ nhanh đến c ự c hạn con mèo kia biến mất không thấy a lúc này nam tử thống khổ hô, hô to một tiếng nhi trịnh sán sán cũng cảm giắt được gác ở trên cổ trùy thủ rơi xuống tính cả mấy cái mang máu ngón t y nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại thừa cơ thoát ly nam tử khống chế điên cùng chạy ra mười mấy mễ tài quay đầu nàng nhìn thấy nam tử tay trái cầm t tại nam tử cách đó không xa l ặ n g lặng đứng bước một con thần bí mèo nó móng phải chính cầm một thanh tiểu trúc kiếm một con mèo cứu được nàng trịnh sán s á n trừng trong mắt chấn kinh nhìn xem con mèo kia a nam tử kia một bên thống khổ hô hào một bên nghĩ đào tàu hiu mèo lần nữa hướng nam tử lao đi trào bên trong tiểu trúc kiếm đột nhiên vung mấy lần a a a nam tử kia nhân tài chạy ra hai bước liền ngã dưới trên đồng cỏ thống khổ la lột lúc này con mèo kia đem tiểu trúc kiếm treo ở trên lưng liền xoay người nhìn về phía trịnh sán, sán một cặp móng ôm một hồi quyền liền lập tức rời đi t một r c sán sán hoàng ư lát n h sau nơi xa liền chuyển đến chu ngọc gan lo lắng tiếng la hắn tại tiếp vào trịnh sán sán điện thoại lúc cũng không hề rời đi rất xa hắn đang đợi xe về khách sạn chim sơn ca ngươi thế nào chu ngọc an như là là báo đi săn phóng tới s a n h hóa khu vực nhìn thấy trịnh sán sán có chút sợ hãi đứng ở nơi đó liền từng t h a n h từng thanh nàng ôm vào trong ngực có ta ở đây không có chuyện gì không có chuyện gì chu ngọc an ôm chặt lấy trịnh sán sán t h ầ n sắc có chút sợ hãi lẩm bẩm tính mắt ta không sao thả ta ra trịnh sán sán bị ôm có chút không t h ở nổi hữu khí vô lực nói ta sắp không t h ở nổi chim sơn ca ta thích ngươi ta sẽ không lại thả ra ngươi chu ngọc an hai tay lòng một chút nhưng không có gương ra ý nguyên ôm lấy trịnh sán sán sửng sốt một chút hai tay liền ôm lấy chu ngọc an đại khái mười mấy giây sau chu ngọc an liền b ù n g ra trịnh sán sán nhìn thấy cổ nàng bên trên thấm chạy chút vết máu liền kinh hãi nói nhanh đi bệnh viện đánh một trăm hai mươi hay chưa hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc gọi một trăm hai mươi tính mắt ta chỉ là bị hoa phá không có chuyện trịnh sán sán nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nhưng phải đi bệnh viện kiểm tra một chút chu ngọc an đạo hỏi trịnh sán sán cụ thể địa chỉ về sau liền cùng một trăm hai mươi nói đến hô chu ngọc an nhẹ nhàng thở ra cả người cấp tốc tỉnh táo lại vừa mới hắn thật bị hù dọa điên giống như chạy tới sợ chim sơn ca đã xảy ra chuyện gì lúc này hắn mới phát hiện cách đó không xa trên mặt đất kêu trên nam tử liền đi lên hung hăng đá mấy ước tiếp lấy có chút ngây mẩn cả người chim sơ ca ngươi vừa mới nói là một con mèo cứu được ngươi chu ngọc gan có chút khó hiểu nói chỉ chỉ nam tử đoạn trưởng cùng hai chân bên trên tổn thương đây là con mèo kia làm t r í n h s á n sán đại khái nói một con con kia thần bí mèo để chu ngọc gan khiếp sợ không thôi mặc dù cái này rất khó để cho người ta tin tưởng nhưng là chu ngọc gan tin tưởng trên đời ngay cả quỷ đều lại lại một con biết võ công yêu mèo lại có cái gì kỳ quái một lát sau cảnh sát liền đổi tới bốn hắn trở lại khách điếm phát hiện hùng miêu đang ngủ hoàng miêu hành hiệp trượng nghĩa vẫn chưa về liền một mình uống lên trà cùng đang suy tư cá cùng tay gấu đại khái nửa giờ sau hắn liền trở lại lầu hai phòng ngủ nghỉ ngơi nhi tại trung hải nơi nào đó cục cảnh sát trịnh sán sán gặp gỡ phiền thoái bởi vì ngoại trừ chu ngọc n g c ă n ngoài không có người tin tưởng lời nàng nói nhi chỗ kia sanh hóa khu vực vừa lúc là giám sát gấp chết cũng không có quay chụp đến hoàng miêu bất quá nàng bị nam tử bắt cóc kéo đi cũng là bị giám sát đập tới một đoạn tiểu cô nương ngươi trước lánh tính một chút một con biết võ công nghèo cứu được ngươi chính ngươi tin tưởng sao một người trung niên nhân viên cảnh sát h ò a ái đạo cùng đưa lên một bình nước uống trước chút nước trịnh sán sán tiếp nhận nước uống mặc dù còn có chút chưa tình hồn nhưng là cơ bản tỉnh táo lại dù sao cũng là bị ngạn hoa linh dị hiệp hội cao quản tâm lý năng lực chịu đựng m ư ơ i phần mạnh nàng đã theo cảnh sát, lại bệnh viện kiểm tra cùng đơn giản băng bó một chút truy thủ chỉ là quẹt làm bị thương trên cổ lán ra cùng không có cái gì trở ngại không đi bệnh viện đều không có vấn đề lúc này nàng đã ý thức không ổn suy tư như thế nào bàn giao tình huống cuối cùng nàng đành phải viện một cái phù hợp tình huống cố sự tại hương đông nàng cùng chu ngọc gan rời đi cục cảnh sát đi trên đường có loại sống sót sau hai nạn cảm giác không khỏi có chút cảm thán chim sơn ca trước tìm phòng ở rời tính mắt đề nghị hắn thực sự không yên lòng để chim sơn ca lại ở ở nơi đó t r ị n h s á n sán trầm mặt một chút liền gật gật đầu nói tiếp kính mắt ngươi thật tin tưởng lại một con biết võ công yêu mèo tin tưởng chu ngọc gan gật gật đầu suy tư một chút nói chúng ta trước kia chỉ là không có tiếp xúc đến mà thôi hiện tại xem như để chúng ta khai khai nhãn giới không biết nó ở nơi nào ta rất muốn nói tiếng cảm ơn cảm tạ ơn cứu mệnh của nó t r ị n h s á n sán g ơ nhìn xem b ố n phía tựa hồ đang tìm kiếm hoàng miêu thân ảnh thanh âm có chút xa x u ố t nói nếu như không phải nó ta khả năng không cần lo lắng sự tình đã qua chu ngọc gan ôm một hồi nàng nói có ta ở đây ta sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn t r ị n h s á n s á n nín khóc mỉm cười đẩy ra chu ngọc an nói ta còn không có đáp ứng chứ ha ha ta liền biết không có bánh từ trên trời rất xuống loại chuyện tốt này chu ngọc an cười tiếu đạo ngươi muốn làm sao khảo nghiệm cứ việc phóng nửa tới ta đ ề u tiếp ta một chút nhũ m ẩ y không phải hảo hán ba một con kim hoàng lớn bánh nướng nệ ở trên đầu của hắn như là một đỉnh mũ dính sát lúc này chu ngọc an sửng sốt một chút chị xán xán càng là trận mắt hốc mồm bởi vì bốn phía cao kiến trúc cách bọn họ khá xa ha ha bánh từ trên trời rất xuống chu ngọc an lấy x u ố nhịn g xem xét, tức liền lập tức cười ha ha, nói, a ha, thương、quá. Hắn h nói, nóng, n có quá. không được cắn một cái, tiếp lấy cả người một tiếp lấy bị k i n h diễm đ ế n trong mắt có chút vẻ khiếp sợ, ra trên ra ngon nghĩ không ăn như vậy bánh nướng. có có khiếp vẻ vậy đời sợ, lớn i tiếp ăn hai ê n ăn ngụm, ăn ngon.、Chu、ngọc An nhịn không Chu khẽ ba được l tranh thủ thời gian đưa lên nói chim sơn ca ngươi ăn một miếng cam đoan để ngươi chấn kinh t r ị n h sán sán trần c h ờ một chút liên tiếp nhận ăn một miếng đương hai người chia ăn bánh nướng về sau tâm tình liền trở nên tốt hơn nhiều đều bị thật sâu kinh diễm đến đ ó lấy bọn hắn tại bị ngạn hoa quản lý bẩy bên trong nói một lần hoàng miêu tình huống Bậy bên bánh trong người không con nướng đến thôi. từ rơi khiếp quái, kia Kỳ sợ đâu là xác u ố n này, chú Ngọc Can g Lúc chú h mới p t hiện nhìn vấn đề, nhìn chung quanh về sau, cảm trời h không thể ấ y nào là từ t là ê n đến rơi xuống bốn. Trưng 145. Khí đông lai, thánh nhân xuất hành. Trưng 145. Khí đông lai, thánh nhân xuất hành. lầu lai, lai, xuất xuất rơi r tử tử t khí khí Hô, sắc trời sáng lên lúc một xếp bằng ở đỉnh núi tuổi trẻ đ ạ o sĩ từ lúc ngồi dài tỉnh táo lại chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí hắn hoạt động một chút gân cốt liên lẳng lặng nhìn xem bánh liệt vân hải lúc này hắn như lâm tại bờ biển gặp kia sóng lên phong đến b ọ t nước về già gặp kia sóng bạc sóng lớn vô bờ c u ộ n c u ộ n đánh tới thiên thượng bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành tiên nhân phụ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh tuổi trẻ đạo sĩ đột nhiên hát vang thanh â m mang theo mấy sợi mờ mịt cùng tiêu sái lộ ra một c ố không nói ra được vật b ị khi hắn hát xong về sau liền đứng lên cười ha ha nhỏ sư tổ trở về ăn điểm tâm nha một cái thanh thúy giải mang theo thở hồn hẹn giọng trẻ con chuyển đến liền gặp được phía giới chạy tới một cái thở h ồ n hộp tiểu đạo đồng đại khái bảy tám tuổi gọi sư tổ nhỏ cái gì nhỏ tuổi trẻ đạo sĩ lường một chút tiểu đạo đồng tài nhỏ sư tổ tiểu đạo đồng dừng lại ngước đầu nhìn lên xem tuổi trẻ đạo sĩ nói mau trở về ăn điểm tâm n h à biết ngươi về trước đi quà vật hàng tuổi trẻ đạo sĩ k h o á t k h o á t tay liền lấy điện thoại cầm tay ra soát tiếp lấy trên mặt lộ ra chút kinh ngạc thân sắc nói một con biết võ công yêu m g è o thật hay giả lúc này lông mày của hắn có chút n h í u lên đến vừa đi xuống dưới vừa nói kính mắt cùng chim sơn ca vật khí quá tốt đi mất lập tức gặp gỡ hai lần hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm về tới khi hắn sắp đi xuống đỉnh núi lúc đột nhiên nhắm hướng đông phương nhìn lại trong mắt hơi nghi hoặc một chút thân sắc hắn suy tư một chút lại lần nữa trở lại đỉnh núi bên trên ngắm nhìn như là thủy t r i ề u mãnh liệt vân hải t ẩn ẩn có thể thấy được một đạo t ử khí từ đông nhi tới t ử khí đông lai hắn sửng sốt một chút trong mắt có chút chấn kinh cùng không tin lúc này hắn lập tức nhắm mắt lại t i n h tâm linh thần s a u đột nhiên mở to mắt liền gặp được một đạo trùng trùng điệp điệp t ử khí phá vỡ quần quận vân hải từ đông nhi tới t ử khí trùng trùng điệp điệp kém chút liền sáng mù ánh mắt của hắn dọa đến hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại không còn dám quan sát từ khí đâu lai từ khí đông lai lúc này hắn kích động đến toàn thân k í c Hãng đ quan sát qua trưởng môn sư minh cũng chỉ là trên đỉnh đầu lại một sợi nhàn nhạt bạch khí mà thôi những người khác căn bản là quan sát không nên khí hắn phi tốc chạy xuống đi như là linh hầu xuống núi động tác vô cùng nhanh nhẹn sư minh sư minh lại từ khí đông lai tất có thánh nhân qua ta đ ư ờ n g sơn nam đó nói nhỏ sĩ chạy tới về thái hòa điện hậu điện liền quát to lên tranh thủ thời gian thu thập một chút xuống núi nên đón à. nhỏ sư tổ t r ư ở n g môn chân nhân vẫn còn đang đánh ngồi một tiểu đạo đồng nhìn thấy nhỏ sư tổ l à to liền tranh thủ thời gian nhắc nhở thánh nhân qua ta đ ư ờ n g sơn chính là cơ hội ngàn năm một thở còn đánh cái gì ngồi tuổi trẻ đạo sĩ khoát tay một cái đạo trực tiếp đi vào một cái viện sư h u n h từ khí đông lai lại thánh nhân muốn qua ta đương sơn chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi nên đón không đành lòng chuyện gì tại sáng sớm ở mỹ trong phòng truyền ra một tiếng nói g i à n mua lại có vẻ công chính bình thản t r ư ơ n g bất nhẫn đi đến bậc thang liền đẩy cửa ra đi vào đối một ngay tại trong điện tính toạ tuổi già đạo sĩ nói vừa mới ta quan sát thiên hạ nhìn thấy một đạo trùng trùng điệp điệp t ử khí phá vỡ vân hải từ đông nhi tới tuổi già đạo sĩ người m ặ c c ô n dương đạo sĩ đấng mày râu phát bạc trắng trong tay cầm một cây phất trần lộ ra tiên phong đạo cốt sống như chân thần tiên lúc này h ắ n tử từ, từ mở mắt nhìn xem đi tới trương bất nhẫn nói tử khí đông lai còn trùng trùng điệp sư h u n h ngươi không tin liền tự mình ra nhìn chưng bất nhẫn đứng thẳng một chút vai nói tia tử khí hạo đang、đến. còn có hắn quan sát thiên hạ mấy chục năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ khí trên đời đã sớm không có thánh nhân lấy ở đâu từ khí hắn gần trăm tuổi cao linh có thể quan sát đến khí người hai tay đều có thể đến được sư h i n h ngươi ra mình nhìn can đoan sáng mủ con mắt của ngươi t r ư ơ n g bất nhẫn nhìn thấy trưởng môn sư h i n h như thế liền biết không tin mình nói tới bất quá đ ổ i thành người khác đối với hắn nói như thế chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng thực sự quá kinh người hiện tại là mặt pháp thời đại mặt pháp đến đạo pháp đã không hiện cho nên cho dù là bọn hắn cũng vô pháp tu luyện ra chân chính đạo pháp chỉ có thể đối điện tịch thắt nhẹ nhi toàn bộ đương sơn có thể chân chính sử dụng vọng khí thuật đạo sĩ bất quá là một tay số lượng tại đạo pháp thời đại v ọ khí thuật bất quá là tiểu thuật mà thôi bất quá tuổi già đạo sĩ chịu không được chương bất nhẫn quáy dày đ ò hỏi đành phải bất đắc di từ trong điện đi tới đứng tại trên bậc thang nhìn về phía phương đông khi hắn sử dụng vọng khí t h u ậ t lúc không khỏi chừng to mắt trên mặt lộ ra thần sắc kích động từ khí từ đông nhi đến t r ù n g t r ù n g điệp điệp ba ngàn g dặm nhi trên bầu trời đường sơn lại t ư ở n g thụy hiện hiện tựa hồ thánh nhân là đến đ ư ờ n g sơn từ khí đông lai quả thật t ử khí đông lai tuổi gia đạo sĩ lẩm bẩm có chút không dám tin tưởng nghĩ không ra mặt pháp thời đại còn có thánh nhân hàng thế đơn giản không thể tưởng tượng tỉnh thần sau nói tranh thủ thời gian vẩy nước quất đỉnh mở sơn môn n g n đón sáng sớm trường sinh khách sạn nhan thanh không tử trong phòng bếp đi ra gọi hoàng phi võ cùng hùng cự hiệp tiến đến ăn điểm tâm À, khi hắn gọi hùng cự hiệp lúc phát hiện tối hôm qua bị nó ăn hết hai cái măng thế mà trong một đêm mọc ra cùng lúc đầu giống nhau như lúc mà lại trúc tử bên trên bị ăn sạch trúc diệp cũng mọc ra căn này trúc tử giống như thật sự có chút không đơn giản à. lúc này nhan thanh không sờ lên cầm gió xét đi lên lấy xuống một mảnh trúc diệp quan sát n h ữ mày nói giống như cũng không có cái gì đặc biệt à, đương ăn điểm tâm xong nhan thanh không liền nhìn xem bọn chúng nói phi võ cự vị các ngươi hôm nay lưu tại nơi này ta có một số việc muốn làm ta đã chuẩn bị kỹ càng một chút đồ ăn trên bàn đói bụng liền đi vào ăn nhưng là không thể đi địa phương khác nghèo hoàng phi võ gật gật đầu nhi hùng miêu thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn tiếp lấy liền lăn hướng cây kia trúc tử đúng rồi phi võ có r ả n h dậy một chút cự hiệp võ công nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến lên đường cự hiệp muốn trở thành cự hiệp liền nhất định không thể lười biếng biết không h ả o h ả o cùng phi võ luyện võ khi hắn trở lại trúc viên liền lập tức chạy tới sân bay ở trên buổi trưa mười giờ hơn thời điểm hắn rốt cục đi vào đạo giáo thánh địa đ ư ơ nhưng g Sơn Sơn vào phong đột lúc ê n n p h o này đương sơn trên giới lại bận điệu thành một mảnh khắp nơi có thể thấy được đạo sĩ tại vẫy nước quét bụi tựa hồ đang nên tiếp cái gì khó lường đại nhân vật mà lại sơn môn cửa điện cửa cung chờ cửa một đường mở rộng loại này trí cao quy cách nên đón cũng chỉ có đại đường đường hoàng cùng hoàng hậu chờ giải rác mấy người mới có này tôn quý đánh ngộ a đây là có chuyện gì là lại đại nhân vật đến đương sơn chẳng lẽ là đường hoàng đến thế thiên đương sơn bên trên du khách nao h n h a o cảm nhận được khác biệt bầu không khí không khỏi hiếu kỳ suy đoán tiểu đạo sĩ là ai đến đương sơn lúc này lại hiếu kỳ du khách bắt lấy một tiểu đạo sĩ hỏi các ngươi làm cái gì vậy thái hòa điện không phải mở ra sao hiện tại thế nào mở rộng rồi tựa như là lại thánh nhân đến chân nhân lệnh chúng ta vẩy nước quét bụi nên đón tiểu đạo sĩ cũng không rõ lắm chỉ là đại khái nghe nói vài câu về phần thánh nhân là ai cũng nói không rõ kỳ thật hắn cũng t ạ i hiếu kỳ làm sao đột nhiên toát ra một vị thánh nhân thánh nhân thánh nhân gì t i ê u du khách sửng sốt một chút kinh ngạc nói ai là thánh nhân bây giờ còn có còn sống thánh nhân tiểu đạo sĩ ngươi không có nói đ ù a sao tại cổ đại hoàng đế ngược lại là có thể xưng là thánh nhân nhưng lại không phải chân chính trên ý nghĩa thánh nhân mà lại chưa từng có còn sống thánh nhân đương sơn diệu quét đỉnh nên đón thánh nhân không phải đang nói bữa ở đâu ra thánh nhân ai như thế không có ra mặt dám xưng mình vì thánh nhân chỉ sợ ngay cả biểu tượng một nước c h i chủ đường hoàng cũng không dám xưng mình vì t h á n h nhân người khác cũng sẽ không đi như thế xưng hô căn bản là không có người có thể không chịu nổi đường đường sơn bên trên du khách từ những đạo sĩ kia trong miệng biết được là đang nên tiếp thánh nhân lúc không khỏi ngạc nhiên càng lại người ẩm vang cười to thậm chí lại người phát vòng bằng hữu nói việc này để không ít người phình bụng cười to không biết hay như thế ra mặt dày lại dám vì t h á n h nhân nhận được lên sao còn có đ ư ờ n g sơn thực có can đảm nói còn biết xấu hổ hay không ra bất quá lúc này gây nên không ít người h ế u kỷ đương sơn đang nên tiếp người nào mặc dù bọn hắn biết chắc chắn sẽ không là thánh nhân gì nhưng là đương sơn trịnh trọng như vậy lấy trí cao quy cách tới đ ó i tiếp người kia nhất định phải không đơn giản các ngươi nói người kia là ai trên internet lại người hiếu kỳ hỏi thế mà bị đương sơn xưng là thánh nhân thánh nhân có hơi quá nhưng khẳng định không đơn giản có người nói dù cho đương sơn lại không muốn ra mặt cũng sẽ không tùy tiện xưng một người vì thánh nhân nhi tại đương sơn sơn môn có không ít du khách tại trông coi hiếu kỳ đương sơn đang nên tiếp ai tiểu đạo sĩ các người đương sơn đang nên tiếp ai vậy khiến cho xôn xao tiểu đạo sĩ các ngươi đương sơn thực có can đảm nói a xã hội này còn có thanh nhân mà lại còn sống tại bị ngạn hoa tổng b ầ y bên trong không ít người hiếu kỳ hỏi pháp cố vấn tiểu đạo sĩ bọn họ cũng đều biết tiểu đạo sĩ là đ ư ờ n g sơn đạo sĩ nhưng cũng không biết cụ thể thân phận sáng sớm ta xem phương đông tử khí trùng trùng điệp điệp ba ngàn hẳn dặm n h ư ta đ ư ờ n g sơn trên không tường thụy hiện hiện tất có thánh nhân đến ta đ ư ờ n g sơn tiểu đạo sĩ nhìn thấy b ầ y bên trong một đống tin tức liền dành thời gian nói hai câu cả người lộ ra hưng phấn không thôi bất quá giống như động tính huyên náo hơi lớn tiểu đạo sĩ người liền thổi a tiểu đạo sĩ ta phát hiện người đương sơn rất không muốn mà ta không sợ khoác lát thổi lớn xuống đài không được hiện tại thực có không ít người chú ý đâu chương một trăm bốn mươi sáu đương sơn gặp bạch n h i ệ m ngu chương một trăm bốn mươi sáu đương sơn gặp bạch n h i ệ m ngu đương sơn quần phong c h ậ p trùng liên miên hơn mười dặm nhưng bình thường chỉ đương sơn là chỉ chủ phong huyền nhạc nhan thanh không đến huyền nhạc dưới cũng không có đi cưới xe cáp nhi lúc trước núi từng bước má lên. lên thỉnh thoảng ngựa đầu nhìn chăm chú một chút đỉnh núi nhìn có thể hay không cảm nhận được tiên tri tinh khí tiên t h i tinh thần là cái gì nhan thanh không vừa đi vừa suy tư thấp giọng nói chẳng lẽ là tư tưởng đạo ra không gì làm không được trường sinh bất diệt lại phép biện chứng nhân tố cùng vô thần luận khuynh ê ư ớ n g chủ trương thanh tĩnh vô vi phản đối đấu tranh đề xướng đạo pháp tự nhiên không chỗ không dùng vô vi như t r ị cùng tự nhiên hài hòa ở chung hắn lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng tìm tòi một chút tư tưởng đạo ra bất quá hắn lại n h ư mày cất ký điện thoại lại nói thanh tĩnh vô vi phản phát quy chân thuận theo tự nhiên quý n u chủ trương hắn vừa đi vừa suy tư không có vội vã lên núi bằng không an vị xe cáp mà là lấy du khách tâm thái du sơn và thủy hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tới đương sơn tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút đương sơn phái đang nên tiếp thánh nhân sau đó không lâu hắn nghe được một chút n g ô n luận không khỏi hơi kinh ngạc bây giờ còn có thánh nhân đón lấy hắn liền hỏi bên cạnh mấy tên nam nữ trẻ tuổi du khách nói đương sơn đang nên tiếp thánh nhân gì không biết một tuổi trẻ nam du khách lắc đầu trả lời còn nói hiện tại nào có cái gì thánh nhân bất quá là hướng trên mặt mình tiếp vàng mà thôi cũng không sợ không chịu nổi hiện tại môn phái đều thương nghiệp hóa cả đám đều vội vàng kiếm tiền nào có cái gì cao nhân đắc đạo một tên khác tuổi trẻ nam du khách lắc lắc đầu nói ca môn mình một người leo núi nhan thanh không gật gật đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem đỉnh núi ta nghe người trên núi nói đương sơn vì nên đón thánh nhân không chỉ có vẩy nước q u t đỉnh còn lớn hơn mở sơn môn một đám lao đạo sĩ ngay tại sơn môn chờ lấy đâu tên tia tuổi trẻ du khách ha ha tiếu đạo cũng đem điện thoại triều nhan thanh không lung lay một chút lúc này nhan thanh không cùng bọn hắn cá o biệt cũng nhanh chạy bộ đi lên nhan thanh không đại khái mười mấy hai mươi phút sau một cái mang theo chút giọng nghi ngờ từ phía trên bậc thang v ă n g lên nhan thanh không nghe được liền ngẩng đầu nhìn lại vừa ý mặt trên bậc thang có mấy nam nữ trong đó một cái tuổi trẻ nữ từ chính nghi hoặc nhìn xem hắn mang theo chút kinh ngạ Ban trưởng. lưu ú chút lúc c có ngạc, này, Nhan Thanh không hơi có chút kinh nghĩ không ra là đại ban là hơi ra t đại ở n liền g i t ế đan ạ o nghĩ không ă m khanh ô n trưởng g thấy, lớp c ủ c h ú g càng ta t ê m mỹ lệ làm lệ lòng Lưu rung động người.、Lưu、đan, khách cười vài tiếng lên hạ đánh giá nhan thanh k h ô n g có chút cảm thán nói hai năm không thấy người biến hóa thật to lớn kém chút cũng không nhận ra được có phải hay không trở nên đẹp trai rồi nhan thanh không đi lên cười liếc qua k i ê u mấy tên nhìn về phía hắn nam nữ nói cùng bằng hữu cùng đi chơi là da mặt biến tăng thêm lưu đan nợ nụ cười liền gật đầu nói công ty của ta đồng sự lại soái ca không giới thiệu một chút lưu đ a n bên cạnh nữ sinh đi đến hai bước đụng một cái cánh tay của nàng con mắt trên người nhan thanh không dò xét tiếu đạo xoái ca ngươi tốt ta là đan đan bằng h ư u gọi đường thải ngươi tốt nhan thanh không nhan thanh không đi lên đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng cầm một chút ngươi tốt ta là đan đan bằng h ư u đỗ minh một khí độ bất phàm nam tử đi đến hai bước lộ ra một cái mỉm cười đưa tay ra nói nhan thanh không mỉm cười cùng sổ nhân bắt tay chính nhan tiên sinh một người đỗ minh nhìn c u n g quanh một chút lên đường nếu không cùng một chỗ nhiều chút người chơi nhân tài náo nhiệt đúng hay không dù sao đều là đến đường sơn dung o ạ n đường thải con mắt hiếp thành nguyệt nha tiếu đạo vẫn là rất hoan n ê n một cái xoáy ca gia nhập tại nhan thanh không đang muốn cự kết lúc ban trưởng lưu đan lại lên tiếng m ờ i dù sao bọn hắn đều là một cái công ty đồng sự mình t u y tiện gia nhập cũng không quá tốt huống hồ chính hắn còn có việc muốn làm xoáy ca còn do dự cái gì lại đại mỹ nữ làm bạn không tốt đường thải mở chơi tiếu đạo vậy l i ề n cùng đi một đoạn đi nhan thanh không n ở nụ cười đạo dù sao hai năm không gặp xem như cùng bạn học thời đại học t cũ hắn cùng ban trưởng lưu đan quan hệ cũng không tệ lắm chỉ là sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi liên hệ ít mà lại Chút mặt mũi này vẫn là phải cho nhan tiên sinh là làm cái gì lúc này đỗ minh thuận miệng hỏi hán đại khái hai mươi bảy hai mươi tám giá v ẻ tướng mạo không thể nói xuất khí nhưng là đem mình dọn dẹp rất tốt cho người ta tinh thần ánh nắng cảm giác ngươi là đan đan đồng học không phải là đồng hành a trước kia xem như đồng hành đi đoạn thời gian trước từ chức không làm nhan thanh không nói n g ư ơ i từ chức lưu đan hơi kinh ngạc nói làm sao từ chức ngươi đoạn thời gian trước không phải làm ra dung một cái nước trái cây đổ ống quảng cáo sao ta nghe nói lượng tiêu thụ thực tăng mạnh gấp mấy chục lần sinh cướp đi gần hai thành thị trường số định mức đám người nghe vậy đều có chút kinh ngạc nhìn về phía nhan thanh không bọn hắn biết cái này bị quảng cáo giới xưng là kinh điện quảng cáo là xuất từ đông hồ tân hình tượng quảng cáo công ty tri thủ nhưng lại không biết cụ thể là người kia t h ủ hút dung một cái nước trái cây quảng cáo là người làm ra đường t hải hơi kinh ngạc hỏi cái này quảng cáo thực lựa đến không được nhan tiên sinh là tại mới hình tượng công ty làm được không vui nếu không đến công ty của ta thử một chút những vị trí khác không dám hứa chắc nhưng là sáng ý tổ trưởng vị trí này chỉ bằng vào dung một cái cái này quảng cáo cũng đã đủ rồi đỗ minh lập tức phát ra mời đây chính là nhân tài a trên thế giới quảng cáo nhiều như vậy nhưng là có thể được sưng tụng kinh điển cũng rất ít nhưng là dù một cái cái này nước trái cây quảng cáo liền bị quảng cáo giới xưng là kinh điển quảng cáo một trong không ít công ty quảng cáo đều chuyên môn phân tích h ọ c qua là một quảng cáo người cả đời có thể làm ra một cái kinh điển quảng cáo đã có thể lưu danh quảng cáo giới theo đố minh một quảng cáo giới vừa mới dâng lên tân tinh đột nhiên từ chức không làm đơn giản là đối công ty phương diện nào đó không hài lòng đại khái là tại chức vị tiền lương cấp trên mấy cái phương diện v ậ phần có phải hay không nhân tài một tháng thời điểm liền đầy đủ nghiêm chứng thật, lúc này tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn xem đỗ minh nghĩ không ra đỗ minh như thế hào phóng bất quá bằng dung một cái cái này nước trái cây quảng cáo hoàn toàn chính xác có tư cách lưu đan chỗ thịnh thế bốn a công ty quảng cáo là đại đường nhất lưu công ty quảng cáo là quảng cáo dưới năm vị trí đầu tồn tại nhi tân hình tượng quảng cáo công ty chỉ có thể xếp tại thứ một mươi năm sau t hình thế công ty trợ lý sáng ý tổng thanh tra tiền lương tận dưới đ ấ y là hai vạn năm cất bước tăng thêm tiền thưởng phụ cấp tiền làm thêm giờ các loại có khả năng đạt tới bốn vạn lưu đan hiện tại chỉ là thâm niên văn án tiền lương bất quá là hơn tám nghìn mà thôi nhan thanh không nghe vậy hơi kinh ngạc đối phương chỉ là gặp một mặt liền phát ra mời cùng hứa hẹn nhìn đối phương tuổi tắc cũng không lớn thế mà cho ra như thế hứa hẹn chẳng lẽ là thịnh thế cao quản g đây là cấp trên của ta đỗ tổng lưu đan nói đỗ tổng là công ty của ta trẻ tuổi nhất có triển vọng sáng ý tổng thanh tra đường h ả i bổ sung một câu đạo nhìn về phía đô minh lúc trong mắt có sùng bái tất cả mọi người là người trẻ tuổi kêu cái gì đỗ tổng đỗ minh tiếu h đạo lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc vẫn chưa tới ba mươi tuổi sáng ý tổng thanh tra chỉ có thể nói là ngưu nhân nhan tiên sinh có hứng thú hay không đến công ty của ta đỗ minh mặt tươi cười nói trên thân tản ra một cỗ tự tin ở vào tuổi của hắn có thể ngồi lên sáng ý tổng thanh tra vị trí tại quảng cáo giới có thể đ ế m được trên đầu ngón tay đỗ tổng tạ liễu ta từ t r ư ớ c cũng không phải là làm được không vui chỉ là thuần túy không muốn làm nghĩ ra được đi một chút mà thôi nhan thanh không mỉm cười cự từ nói nhan tiên sinh không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn nếu có ý nguyện cùng đan đan nói một chút đỗ minh nở nụ cười đạo cũng không có bao nhiêu thất vọng dù sao sáng ý thứ này rất khó nói có ít người làm ra một cái kinh đ i ể n quảng cáo về sau lại không hào tác phẩm không cân nhắc lưu đan hỏi nhan thanh không cười cười nói rồi nói sau đám người không còn x á c h việc này trở lại du ngoạn trạng thái một đường từng bước m à lên a đây không phải là bạch niệm n g u đại khái nửa giờ sau đường thải chỉ về đằng trước dưới bóng cây một người kinh ngạc nói thật sự là hắn nghĩ không ra ở chỗ này gặp được hắn a đám người nghe vậy đều hiếu kỳ nhìn lại quả nhiên là bạch n i ệ m ngu chương một trăm bốn mươi bảy vạn thọ mà chém chương một trăm bốn mươi bảy vạn thọ mà chém tại bậc thang bên trái dưới bóng cây bạch n i ệ m ngu cùng một cô gái trẻ tuổi ngồi tại một đầu phiến đá trên ghế hóng mát nói chuyện phiếm bọn hắn đều đội nón c h e nắng và kính mát thần sắc có chút nhàn nhã cách đó không xa đứng đây nhất thanh nhất chung hai tên nam tử nhi ở phía trước một chút tuổi trẻ du khách rõ ràng liền nhận ra hắn cầm điện thoại đang len lén quay t r ụ n mang theo khoe khoang đi phát vòng bằng hữu a lúc này bạch n i ệ m ngu nhìn thấy bậc thang hạ đi tới người hơi có chút kinh ngạc nghĩ không ra tại cái này gặ thế nào mới mới mới bạn gái tiểu trạch hỏi gặp được một người quen bạch niệm ngu lấy xuống k í n h mát vừa v ặ n hòa nhan thanh không đối mặt liền đứng lên nói quá khứ lên tiếng kêu gọi bạn gái tiểu trạch nghe được hơi kinh ngạc bất quá nàng không có hỏi nhiều liền theo đi theo bạch niệm ngu đi đến đô minh lưu đan một đám người nhìn thấy bạch niệm ngu bạch niệm ngu lại không biết bọn hắn nhi bọn hắn cũng không cho rằng bọn hắn lại mặt ngu đáng giá để bạch niệm ngu tới chào hỏi bất quá bạch niệm ngu đích thật là hướng bọn họ đi đến trên mặt còn lộ ra chút tiêu dung chẳng lẽ bạch nghiệm ngu nhận biết ta đỗ minh kinh ngạc nghĩ đến nhìn thấy đối phương đích thật là hướng mình đi tới nội tâm không khỏi có chút hưng phấn bất kể nói thế nào mình tại quảng cáo giới cũng là lại nhũ danh khí bạch nghiệm ngu nhận biết mình cũng không kỳ quái lúc này lưu đan đường thải chờ thịnh thế công ty quảng cáo người đều cho rằng bạch nghiệm ngu là hướng đ ỗ minh đi tới bởi vì bọn hắn ở trong đem ra được cũng chỉ có đỗ minh một người ở công ty còn truyền một cái lối nhỏ tin tức nói đỗ tổng là phú nhị đại bạch tổng ngài tốt đỗ minh vẻ mặt tươi cười vân tay mang theo chút kích động bức nhanh đi lên bạch niệm ngu sửng sốt một chút nhưng thấy đối phương hỏa nhan tiên sinh cùng một chỗ liền lễ phép vươn tay cầm một chút gật đầu một cái nói ngươi tốt dù sao cùng mình nắm tay lại tám thành cũng không nhận ra không kém cái này một cái bạch tổng nhan tiên sinh nghĩ không ra ở chỗ này gặp được bạch niệm ngu buông tay về sau liền cười c h i ề u nhan thanh không đi đến lưu lại có chút ngạc nhiên đố minh bạch tổng tốt lại hào hứng nhan thanh không vươn tay cùng bạch niệm ngu cầm một chút lúc này tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người nghĩ không ra bạch niệm ngu là triều nhan thanh không đi đến ngược lại để đố minh có chút lung túng tranh thủ lúc rảnh rỗi kia cùng nhan tiên sinh nhàn nhã bạch niệm ngu n ở nụ cười liền ý chào một cái bạn gái nói đây là nhan tiên sinh để cho người nhan tiên sinh n g ư ờ i tốt tiểu trạch thì hơi kinh ngạc đối phương xem ra chỉ là một người bình thường lại làm cho bạch niệm ngu coi trọng như thế nếu như là bằng hữu tuyệt đối sẽ không dùng thiên sinh một tử n g ư ờ i tốt nhan thanh không cùng nàng bắt tay liền giới thiệu nói bạn học ta lưu đan lúc này lưu đan trong lòng kinh ngạc không thôi nghĩ không ra bạn học của mình nhận biết bạch niệm ngu tựa hồ còn không là bình thường nhận biết ngươi tốt bạch tổng nàng tranh thủ thời gian đưa tay ra nói có chút thụ s ủ n g nhược kinh bộ dáng người tốt bạch nhiệm ngu cùng lưu đan đường thải b ọ n người chuồn chuồn lớp nước, nước bắt tay liền xoay người nói nhan tiên sinh đến đường sơn là du lịch đám người biết điều lạc hậu một bước nhường ra vị trí xem như thế đi nhan thanh không nói ta nghe nói đ ư ờ n g sơn tự a hầu ngay tại nên đón thánh nhân không biết nhan tiên sinh thấy thế nào nghiệm lốc thuận miệng hỏi h ắ n tử mã lai nơi đó nghe qua nhan thanh không thân phận nhi mã lai nói một cái kinh khủng tử có lẽ nhan tiên sinh biết một hai đâu hãn đồng dạng hiếu kỳ đương sơn đang làm cái gì lại dám xưng nên đón thánh nhân n h ư vào lúc này nhan thanh không thì dừng lại bước chân khíp mắt nhìn chăm chú đỉnh núi đ ỗ n g nhiên lại một cỗ cảm giác kỳ dị phát lên tựa hồ đương sơn đang phát ra một c â u nênh đón khí tức của hắn khiến cho hắn hơi kinh ngạc thật chẳng lẽ đang nênh tiếp ta nói đùa sao cho dù hắn không còn tự mình hiểu lấy cũng biết thánh nhân trọng l ự a cái gọi là thánh nhân bên trên trái lại mà thôi để bày tỏ nghe đạo thông suốt thiên địa chi lẽ phải bên trên phải lại miệng biểu lấy tuyên dương đạo lý g i á hóa đại chúng phía dưới vương đại biểu chỉ huy vạn vật vì vương tri đức đức hạnh lượt chỗ thi hành đơn giản tới nói tài đức toàn tận cứ gọi là thánh nhân thật sự là hắn cảm giác được một cỗ mạnh liệt nên đón khí tức của hắn chuyện này là sao nữa chẳng lẽ bởi vì ta là trường sinh khách sạn chủ nhân phụ thiên chi mệnh trao tặng thế nhân trường sinh cho nên thân phận cùng cấp thánh nhân nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút n g h i đến nói như vậy đến không cũng làm nổi lúc này hắn cười cười nói đùa đối bạch niệm ngu nói nếu như nói đương sơn là đang nên tiếp ta ngươi tin không bạch niệm ngu sửng sốt một chút những người khác nghe được đều có chút ngạc nhiên nhìn xem nhan thanh không cái này trò đùa không đồn cười đương nhan thanh không nói ra lợi kết lúc hồ tại trong t h i ê n đ g trước hắn nghe được tại kia vỡ vụn giữa thiên địa chậm rãi dâng lên một cái cổ lão nhi tăng thương ca dao mang theo một cỗ thái cổ thần thoại vận vị đang vang vọng lúc này nhan thanh không sửng sốt một chút cái này tràn ngập thần thoại vận vị ca dao là từ lâu đến nhưng vào lúc này vỡ vụng thiên địa bị d i ệ n hóa thành một mảnh kinh khủng hát ám tựa hồ có hay không sổ nhân trong bóng đêm c h ầ m luân tử vong một d ọ t rượu đắng chính là sách sử một quyển một d ọ t nhiệt huyết chính là tấm địa to một tòa ca dao vô cùng tăng thương còn mang theo mấy sợi bi a i nghe được làm cho người linh hồn chân chiến trong lòng mạc danh đau thương nó trong bóng đêm v ă n g lên tựa hồ hô hoán g cái gì nhìn thiên cổ khói sóng hạo đảng nghe vạn dân muôn đời nhẹ hát một cái kia thanh âm tại nhẹ nhàng hát tạo ra một cô vô tận thế lương cùng mấy sợi mê mang nó tựa hồ mất phương hướng nhan thanh không sau khi nghe được trong nội tâm có một cỗ mạc danh bi a y không biết vì sao hắn cảm giác thanh âm này là đang kêu gọi hắn cũng đang kêu gọi người khác ta muốn trường sinh tại ca giao kêu gọi d à i trong bóng tối đột nhiên vang lên một thanh âm như là bất hủ kim quan g chiếu sáng mạng lớn hắc ám hắn gặp hắc ám dưới sinh ra một đầu thật d à i kim quan g cầu thang đây là sinh mệnh cầu thang một cấp vì một thọ nhi đầu kia từ hắc ám ra đời ra kim quan g cầu thang vừa vặn làm tốt một và cấp vạn thọ mà chém đông nhiên một cái âm lãnh thanh âm trong bóng đêm vang lên chỉ thấy một thanh kinh khủng hắc đao tại từ hắc ám trên không chém xuống、K、kia vừa muốn sinh ra thứ nhất vạn lẻ một cấp kim quan cầu thang liền bị khủng bố hắc đao trạc đức ta muốn t r ư ờ n g sinh lúc này lại một thanh â m vang lên tùy theo hát cám ra đời ra một đầu kim quan g cầu thang lại bị hát cám trên không kinh khủng hát đao chặt đức ta muốn t r ư ờ n g sinh ta muốn t r ư ờ n g sinh trong bóng tối từng cái thanh â m tức giận vang lên lại bị hát đao lần lượt vô tình chặt đức vạn thọ mã đức kiếm ộ t thanh kinh khủng hát đao tựa như vạn c ổ nguyên rủa để hát cám hạ người vô pháp đánh vỡ chân một trăm bốn mươi tám mười hai sợi xương mù s á m chân một trăm bốn mươi tám mười hai sợi xương mù s á m trong bóng tối vô tận mặc dù kinh khủng hát đao chém h ế lúc này nhan thanh không trong lòng có nồng đậm bi hay lẳng lặng nhìn xem từng đầu bị chém đứt sinh mệnh cầu thang nhịn không được thở dài một tiếng một tiếng này thở dài như là quần quận thủy c r i ề u hướng bốn phía dũng mãnh lao tới lập tức lây nhiễm người bên cạnh mặc kệ là bạch nhiễm ngu lưu đan mọi người vẫn là tại trên bậc thang trên giới hạ du khách từng cái mặt lộ bi hay rũng vẫn là địch nhân nguyền rùa đương nhan thanh không mừng tính lúc bóng đêm vô tận đã biến mất không thấy gì nữa lại là đối h ắ c đao có chút hiếu kỳ nó là dạng gì tồn tại cái kia đang sợ trong bóng tối quả nhiên ẩ n giấu đi chân tướng nhi cái này chỉ là chân tướng một góc bất quá hắn lại có chút không hiểu vạn thọ còn không tính trường sinh hiện tại toàn bộ thế giới văn minh sử bất quá là mấy ngàn năm mà thôi nhi tuổi thọ của con người cũng bất quá là một trăm tuổi khoảng trừng dù sao trường sinh không phải vĩnh sinh nhưng vào lúc này hắn lần nữa nhìn thấy bóng đêm vô tận tại c h u i này kinh khủng hát đao dưới vậy mà lại xuất hiện một thanh hát đao tám ngàn thọ mà chém t h a n h âm âm l ê n kia lần nữa vô tình vang lên nhan thanh không nhìn thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi tựa hồ hát đao chạm trên người mình để trong lòng của hắn thống khổ không thôi hắn giống như cùng hát cám huyết nhục tương liên đồng dạng phúc đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ hát đao chạm tại trong bóng tối sinh mệnh trên cầu thang cũng chạm tại trên người hắn trong lòng thậm chí trên linh hồn năm ngàn thọ mà chém thứ ba trôi hát đao xuất hiện âm lanh thanh âm trong bóng đêm q u a n quẩn lúc này nhan thanh không sắc mặt đại biến còn như vậy chém xuống đi cuối cùng sẽ chém đến người bình thường tuổi、thọ. hắn lại phun ra một n g ụ m máu tươi thông khổ mặt trở nên có chút tái nhợt đây là có chuyện gì tại sao có thể như vậy nhan thanh không sắc mặt sợ hãi không biết mình vì sao cùng hắc cám nối liền cùng nhau t a m thiên thọ nhi thứ tư trôi hắc đao xuất hiện khi nó đang n g u ô n chém xuống lúc nhan thanh không toàn thân run dày không thể lại chém không thể lại chém nhất định phải ngăn cản hắn cảm giác trôi này hắc đao không chỉ là đem tuổi thọ chém tới chăm thọ mà là trực tiếp chém chết hắn thực hắn căn bản là không ngăn cản được thứ tư trôi hắc đao chém xuống hắn lần nữa phun ra một n g u ồ máu tươi sắc mặt tái nhợt không thôi ý thức có chút bắt đầu mơ hồ hắn nhìn thấy trong bóng tối sinh mệnh tại trầm luân tại tử vong hết thệ đều vô cùng kiềm chế kia từng trôi h ắ c đao chém hết tuổi thọ cũng chém hết sinh mệnh hắn nhìn thấy vô số sinh mệnh tại h ắ c đao hạ tử vong vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ m ư ề n rùa cái này khiến hắn không t h ở nổi cả người như là ngạt thở tựa hồ cũng muốn trong bóng đêm trầm luân cùng tử vong ngàn thọ mà chém hắn tại trong mơ mơ hồ hồ lần nữa nghe được cái kia âm lãnh nhi vô tình thanh âm a tại hắn sắp mê thất mình thời điểm kia thủ cổ lão ca dao vang lên lần nữa đem hắn từ trầm luân giải tỉnh lại hắn nổi giận gầm lên một tiếng ta muốn trường sinh một tiếng này phẫn nộ hò hét như là đêm tối mặt tảng sáng chi quang nó hóa thành một đạo bất hủ kim quang tại băng lanh trong bóng tối chậm rãi nở rộ chiếu sáng bóng tối vô tận hắn nhìn thấy ngàn thọ h ắ c đao chém xuống bí mật mang theo quỷ dị khí t ứ cẩm ngàn thọ h ắ c đao vỡ vụn hóa thành vừa vỡ phiến rơi xuống tam thiên thọ mà chém h ắ c á m lại vang lên âm lánh thanh nhâm ẩm tùy theo tam thiên thọ hát đao vỡ vụn năm ngàn thọ mà chém ẩm năm ngàn thọ hát đao vỡ vụn tám ngàn thọ nhi hiên ẩm tám ngàn thọ hát đao vỡ vụn nhưng ngay lúc này một viên vô cùng nhỏ bé h á c trâm bỗng nhiên từ hát cám trên không bán xuống nó lấy hát cám làm nhiệm vụ trong nháy mắt xuyên thấu vô số hát cám triệu nhan thanh không vào tới nó không có bất kỳ cái gì ba động để cho người ta khó mà phát hiện nó tồn tại mặc dù nhan thanh không, không có phát hiện hát trâm tồn tại hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong làm hắn linh hồn đột nhiên rung động hát châm càng ngày càng gần nhan thanh không càng ngày càng bất an linh hồn tại kịch liệt rung động là cái gì hắn chừng to mắt rốt cục phát hiện b i ê n kia hát châm lúc này vạn thọ hát đao đồng dạng tại chém xuống khiến cho hắn lâm vào lưỡng nan trong k h ố n cảnh là lấy bất hủ kim quang phá mất vạn thọ hát đao vẫn là ngăn cản thần bí hát châm kia bất hủ kim quang có cơ hội phá mất vạn thọ hát đao nhưng không nhất định thành công nhi tuyệt đối ngăn cản không nổi thần bí hát c â m hắn căn bản không có lựa chọn phá nhan thanh không trong bóng đêm nổi giận gầm lên một tiếng lấy bất hủ kim quang ng nhưng thần bí hát trâm chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng hắn phong tới nếu như thần bí hát trâm nhanh một bước bắn trước chết hắn như vậy hết thảy đều thành k h ô n g nhưng vào lúc này trong bóng tôi xuất hiện mười hai đạo kim q u a n g liền gặp được mười hai tên thân cao vạn trượng kim giáp tự nhân đập trên hát cám nhi tới tốc độ nhanh đến cực hạ lại là các ngươi thanh â m âm, âm lanh kia vang lên ẩn ẩn mang theo chút n ộ khí ta vạn chiến bất tử hừ lần này liền để các ngươi đều hồn phi phát tán ý chí không cách nào lại tiếp n n g tụ nhìn các ngươi như thế nào chết cũng không hàng âm lanh thanh em vang lên một cố khí tức quỷ dị phát ra mà đi khiến hát cám vì đó rung động trong bóng tối vô tận mười hai tên kim giáp cự nhân hư không mà đứng trên thân tản ra một cố cường đại vô song khí thế mênh mông vô cùng uy nghiêm đứng tại trong bóng tối liền như là một viên dâng lên mặt trời sặc sỡ l o a mắt vô cùng l o a mắt lúc này cầm tay cự phủ kim giáp cự nhân đột nhiên hướng thần bí hát châm một búa vùng ra khiến hát cám như là c u ộ n c u ộ n thủy chiều quay cuộc lên lại không cách nào chống cự hát châm hát châm y nguyên lấy vô cùng kinh khủng tốc độ trong nháy mắt xuyên thấu cự phủ xuyên thấu kim giáp cự nhân chỉ là trong t r ớ c mắt cự phủ hóa thành hư vô kim giáp hóa thành hư vô chỉ để lại một sợi nhàn nhà xương mù s á m k i a sau cùng một sợi ý chí cũng diệt tên thứ hai kim giáp cự nhân phi thân mà lên hắn tóc đen giống như tinh hà sáng ngời nhi nồng đậm ánh mắt lạnh nhi lạnh giống như lưới lao hắn bắn ra xem một cố cường hãn chiến ý phóng lên tận trời khí thế bằng bạc một tòa thanh đồng tháp bay lên hướng thần bí hát châm chụp xuống đáng tiếc y nguyên không cách nào chống cự hát châm chỉ hướng xuống một sợi nhàn nhà xương mù s á m tại、H8. hạ cám hạng ba kim giáp cự nhân nối liền hắn năm lây trường t ư ờ n g chiến ý chủng thiên vạn chiến bất tử nhưng lần này chỉ để lại một sợi nhàn nhà xương mù trong bóng t ố i liền có thêm m ộ ư ơ i hai sợi nhàn nhạ t xương ngủ s á m tựa hồ bọn hắn chưa từng tồn tại qua nhi vào lúc này thần bí hát châm diệt đi m ộ ư ơ i hai kim giáp cự nhân về sau rốt cục bất lực rơi xuống thiên tri giận vạn vật hủy diệt một cái âm lanh thanh âm mang theo tức giận trong bóng đêm vang lên thọ vạn chém vạn thọ hát đao thế như t r ẻ tre chương một trăm bốn mươi chín trên trời cao lang tiêu c h i đ ỉ n h chương một trăm bốn mươi chín trên trời cao lang tiêu c h i đ ỉ n h vạn thọ hát đao chém xuống trong bóng tôi bất hủ kim quang chậm rái mất đi sáng lời nhi vào lúc này nhan thanh không sắc mặt tái nhợt không thôi đã sớm d ầ u hết n ẹ n tắt cả người lung lay sắp đổ là thành công hay là thất bại rồi sau cùng hình tượng đột nhiên vỡ vụn hắn không nhìn thấy kết quả nhưng xem bộ dáng là thất bại khi hắn b ừ n g t ỉ n h lúc ý thức đã trở lại thế giới hiện thực hay là thất bại rồi nhan thanh không lẩm bẩm ánh mắt vô hồn vô thần nhưng vào lúc này một viên nhỏ bé hát châm xuyên thấu bóng đêm vô tận từ m ộ n g cảnh hát cám đi vào trong thế giới hiện thực chính hướng hắn v ọ t tới hắn lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong trong lòng kinh hãi vô cùng thần bí hát châm đi vào thế giới hiện thực rồi làm sao có thể mình lại như thế nào ngăn trở khi hắn nhìn thấy viên kia hát châm lúc phát hiện bên người nhiều m ộ ư ơ i hai sợi nhàn nhạ t xương mù s á m nhi sương mù s á m chính vây quanh hắn xoay trọn tựa hồ hóa thành một n g ụ m lớn trung đồng vì hắn chống c ự thần bí hát châm đương hát châm bắn tại lớn trung đồng phát ra một cái nhỏ bé thanh âm tiếp lấy bất lực rơi xuống nhưng là nó lại tản ra kinh khủng y năng cho đương sơn mang đến hủy diệt tính tai h nạn cả tòa đương sơn lại bị nó ép ham đi xuống bất luận là người vẫn là hoa cỏ cây cối đều trong nháy mắt bị diệt hồn nhan thanh không n ơ ngác nhìn xem biến thành thế giới màu xám cảm nhận được một cỗ không có hồn tính m ị n h tùy theo nơi xa thổi tới một cơn gió màu xanh lá thổi tan hết thảy trước người hắn người hóa thành cho bụi trên người hắn hoa cỏ hóa thành cho bụi trước người hắn núi đá hóa thành cho bụi đương sơn hóa thành cho bụi hết thảy hóa thành hư hữu nhan thanh không linh hồn đang run dậy trong lòng hiện lên một cỗ lớn lao bi h a i nhi quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn m ộ ư ơ i hai sợi xương mù s á m càng phai nhạt nhạt đến gần như không thể gặp tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi thân thể của hắn tại kịch liệt run dậy bi ai nhìn xem đây hết thảy đây không phải là thật không phải thật sự hắn không tin hắn đi khắp nơi thực đương sơn đã biến mất không thấy gì nữa khắp nơi trên đất chỉ để lại một tầng thật mỏng cho tàn vừa mới còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ lưu đan bạch nhậm n m u đố minh b ọ n người đã không tồn tại tựa hồ chưa từng tồn tại qua hắn đứng ngơ ngác ở nơi đó vì ai nhi sợ hãi chẳng biết lúc nào hai d ọ t thanh lệ hoạch rơi vào cho tàn dài hóa thành trọng lệ nhi vào lúc này một tuổi bộ dáng thiếu niên, từng bước một trò tàn cuối cùng đi tới trên người hắn mặc một bộ âm dương đạo bảo kéo lấy một đầu dài hơn một trượng đen nhánh tóc dài nhan thanh không ngẩng đầu nhìn lại gặp thiếu niên nói sĩ ngày thường mi thanh mục tú môi hồng răng trắng vô cùng tuân tú nhưng là hai mắt lại như ngôi sao thâm thúy nhìn xem cặp mắt kia liền như là thân ở tinh không bên trong thiếu niên nói sĩ đạp trên hư không nghi đến túc hạ bộ bộ sinh liên mọi cử động tản ra một cỗ thần vận tựa hồ cùng thiên địa dung hợp hắn đi vào nhan thanh không trước người ba t r ư i n g dừng lại có chút thi lễ tựa hồ muốn nói điều gì lại cuối cùng cũng không nói gì ra chỉ là thật sâu nhìn xem nhan thanh không lúc này hắn từng ngón tay ra vừa lúc chỉ vào kia hai giọt nước mắt trong chốc lát nhan thanh không tựa hồ thấy được một bức hình ảnh kỳ lạ tại thiên địa sơ khai thời điểm một tóc dài lê đất thiếu niên đứng ở đại địa bên trên từng ngón tay hướng phương xa diễn hóa vạn vật ạ n v vạn vật tại sinh t r ư ở n g hắn là ai đương nhan thanh không hoàn hồn lúc phát hiện cho tàn dài dâng lên núi cao núi đá chỗ sinh ra hoa cỏ hoa cỏ dài lại hoa bướm hắn sửng sốt một chút định t h ầ n xem xét lúc phát hiện mình đã đứng tại trên bậc thang l ư u đan bạch n i ệ m ngu b ọ người n chính mê mang nhìn xem hắn nguyên lai、like、đây hết thảy đều là giả thực trong trước mắt hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người nhìn thấy bên người vây quanh m ư ơ i hai sợi nhàn nhạt xương mù xám cơ hồ nhạt đến không thể gặp đây rốt cuộc là thật hay là giả hắn đã phân biệt không rõ lúc này vô số thải hà hành o không lại tường lân t h ụ y phượng bay múa lại tiên t h ụ y từ trên trời giàn xuống chính m ở mị đứng tại trước sơn môn trương bất nhận chờ đạo sĩ nhìn thấy tiên t h ụ y hàng thế không khỏi kinh hỉ vô cùng kích động h ô thánh nhân hàng thế cung nên thánh nhân từng cái đạo sĩ quỳ xuống l ạ i đám người kinh ngạc nhìn lên bầu trời thật chẳng lẽ lại thánh nhân hàng thế nhan thanh không sửng sốt một chút l i ề n lập tức tìm kiếm thiếu niên nói sĩ thân ảnh vừa hay nhìn thấy một cái bóng l ư n g đạp không mà đi khi hắn định thần nhìn lên nhưng không có cái bóng l ư n g kia hắn y nguyên không phân rõ thật nguyễn hắn không nghĩ tới chỉ là tại ngắn ngủi trong chớp mắt thế mà phát sinh nhiều như vậy sự t ì n h thật chẳng lẽ lại thánh nhân h à n g thế nhan thanh không bên cạnh lại người kinh ngạc chiêu đầu nghi hoặc nhìn lên trên bầu trời bay múa tường l â n thụy phượng thực sự quá mức kinh người lưu đan đố minh các loại từng cái trận mắt hốc mồm không dám tin vào hai mắt của mình bạch niệm ngu nhìn một chút bầu trời bên trên tường l â n thụy phượng lại nhìn một chút nhan thanh không chẳng lẽ nhan tiên sinh thật sự là thánh nhân bằng không nhan tiên sinh một câu làm sao dẫn tới tường lần thụy phượng nhan thanh không có chút g ơ lên nhìn chẳng lẽ thiếu niên kia đạo sĩ là thánh nhân và không lúc à là này, là m minh lắm. sao sai ra nho lại Lân l chi chi Cái phải nói hiền tiên dẫn xuất thánh nhân chi tượng. Thường Lân Thụy Phượng chính là thánh nhân chi tượng. Cái này, thánh nhân, cũng không phải là chuyên chỉ nho ra thánh nhân, kỳ thật nói ý tứ cùng hiền nhân, vị nhân, trí nhân, tiên nhân, thần không xuất Thụy thật tứ trí chỉ kỳ ý vị bị lắm. Lúc này hắn nhìn thấy vô số tiên tri tinh khí từng sợi từng chùm tại đ ư ờ n g sơn dâng lên đ ư ờ n g sơn bên trên không sổ nhân bị trên bầu trời thánh tượng rung động đến từng cái lấy điện thoại cầm tay ra điên cuồng quay trụ thực điện thoại lại không cách nào quay trụ để bọn hắn ngạc nhiên không thôi từng cái điện thoại điên cuồng đánh đi ra không sổ nhân tại trên internet nói đến đây sự tình gây nên không ít người chú ý lại không đ ổ không coi t r ậ n tướng người vây xem căn bản cũng không tin tưởng nhưng là nói đến nhiều người liền để đám người hiếu kỵ không thôi làm sao quay chuộc không đến nhan thanh không nghe được bên cạnh lại người ngạc như nói nhan tiên sinh đây đây là bạch nghiệm ngu có chút chấn kinh hỏi ngài ngài thật sự là thánh nhân nhan thanh không đang muốn lắc đầu phủ định lúc lại nhìn thấy một bức tranh trợt lóe lên hình tượng dài trên trời cao có vô số vàng son lộng lây thân điện từng cái kinh khủng thân ảnh hướng lăng tiêu chi đỉnh c o n xuống bãi kiến ngô hoàng từng cái uy vũ t h a nhâm vang lên khiến nhan thanh không đau đầu vô cùng linh hồn đang chấn động hình tượng tránh quá nhanh hắn không cách nào thấy rõ là địa phương nào cũng vô pháp nhìn thấy hình tượng bên trong người chỉ biết là là tại trên trời cao không phải địa phương nào trên trời cao lang tiêu c h i đ ỉ n h lúc này hắn đột nhiên nhanh chân mà đi thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lưu lại khiếp sợ không thôi bạch niệm n u như những người khác từng cái ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bay múa tường lân thụy phượng hoàn toàn bị tiên thụy hấp dẫn c ũ n g không có nhìn thấy nhan thanh không lóe lên nhi biến mất trong t r ớ c mắt nhan thanh không xuất hiện ở trước sân môn nhìn thấy một đám đạo sĩ tại quỳ lệ thánh tượng từng cái kích động vật phần bọn hắn tự hồ là thời cơ người khi hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc người đã ở đường sơn kim đình vô số tiên tri tinh khí chính bay tụ với hắn d ư i n g ngón tay nhì đ ư ờ n g sơn tự a hồ lại hồn trở nên không giống bình thường tự a hồ n h i ề u một sợi tiết khí lại lấy lại cho nhan thanh không thu lấy tiên tri tinh khí về sau tự a hồ minh bạch cái gì liền hãy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói ứng vì đ ư ờ n g sơn ban thưởng tiên duyên xuống đây đi tùy theo vô số bánh nướng từ trên trời giáng xuống chương một trăm năm mươi đương sơn hạ bánh nướng mưa chương một trăm năm mươi đ ư ờ n g sơn hạ bánh nướng mưa đương sơn trên bầu trời theo thời gian trôi qua tường lân thụy phượng dị tượng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa tiêu hành không rủ xuống thải h ạ cũng chậm rãi tiêu tán nhưng mọi người y nguyên kinh t h á n không thôi từng cái ngửa đầu nhìn xem chờ mong thánh tượng xuất hiện lần nữa thảo thật có thần tiên a tại đương sơn nơi nào đó một hình xăm đại hán bật thốt lên nói tiếp lấy cảm giác mười phần đáng tiếc điện thoại vậy mà không cách nào quay chụp đến không khỏi mặt mũi tràn đầy thở dài nói ai làm sao điện thoại quay chụp không được đâu bằng không. không trở về có thể trang bước nếu như hắn gặp gỡ trang bức người liền có thể chỉ vào đối phương cái mùi nói ta cùng ngươi c ả n ta lại gặp được thần tiên ta lại khắp nơi cả đại ca là t h á n h n h â n hình xăm đại hán sau lưng lại tiểu đệ cải chính ngươi biết là t h á n h n h â n rõ ràng chính là thần tiên t i ê u hình xăm đại hán l ắ c l ắ c đầu nói một bức ngươi dám nói thánh nhân ta liền đánh ngươi bộ dáng đại ca đương sơn đang nên tiếp thánh nhân tiểu đệ rụt lại cổ phi rõ ràng chính là thần tiên mắt mủ t i ê u hình xăm đại hán khinh bị nói đám tiêu đạo sĩ thật mắt bị mù thần tiên cùng thánh nhân cũng không phân rõ tiếp lấy mặt mũi tràn đầy mong đợi không biết thần tiên có thu hay không đồ đại ca thánh thần tiên đi vậy tiểu đệ nhỏ giọng nhắc nhở trong lòng tại lộc cộc nếu như thánh nhân thu đại ca làm đồ đệ thật mắt bị m ù ngươi lại biết thần tiên đi rồi hình xăm đại hán con mắt vậy một cái vậy tiểu đệ tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước liền chỉ chỉ bầu trời ngươi biết cái rắm hình xăm đại hán liếc qua bầu trời mắng liền hỏi một tên khác không nói lời nào tiểu đệ câm điếc ngươi nói ta đi b á i thần tiên vi sư thần tiên có thể hay không thu câm điếc suy nghĩ một chút liền lắc đầu ba hình xăm đại hán đột nhiên vỗ một cái câm nhức đầu nói thảo ngươi gật đầu sẽ chết ta ta là đại ca ngươi sẽ vớt mông n g ư không xấu tử ngươi nói hình xăm đại hán hai tay không ngừng khuất xem cất đối phát ra một trận giòn vang s ấ u tử lập tức tiếu dung chân thành phụ h ò a nói đương nhiên sẽ đại ca ngươi cốt cách kinh kỳ thần tiên vừa thấy được đại ca nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân tuyệt đối sẽ thu đại ca làm đồ đệ ta cũng là cho là như vậy hình xăm đại hán một mặt hài lòng gật gật đầu tiếp lấy khua tay nói đi đi bài sư đại ca bánh tử trên trời rất xuống nhi vào lúc này s ấ u tử một mặt ngạc nhiên chỉ vào bầu trời đạo trong mắt có chút mở mị không hiểu trên trời làm sao lại rất đĩa bánh ba hình xăm đại hán quay người đột nhiên vỗ một cái xấu từ đầu máng Ngươi muốn ta nướng ẩn Bánh từ trên trời xuống. Ngươi rơi cái cho ta xem một chút. Đại ca, ngươi nhìn. Sấu trừng trong rơi trời cái Đại trời. xem một mắt Sấu bầu ta từ rớt ta chút. tử A. ca, cho chỉ vào bầu trời. lúc này hình xăm đại hán cùng câm điếc đều là c h ấ n kinh nhìn lên bầu trời nhìn thấy từng cái kim hoàng lớn bánh nướng từ trên trời r á n xuống má ơi trên trời thật rất nhiếp bánh hình xăm đại hán kinh ngạc vô cùng trên trời không chỉ có rất nhiếp bánh mà là hạ lên bánh nướng mưa vô số kim hoàng bánh nướng từ trên trời dán xuống đem đương sơn bên trên tất cả mọi người cả kinh dối tinh dối mù từng cái chừng mắt không thể tin được con mắt có một loại tam quan bị đánh nát cảm giác Ma ơi bánh t ừ trên trời rất x số rồi bọn hắn từng cái rủi mắt một cái thực trên trời còn tại rất đĩa bánh trên bậc thang lưu đan đỗ minh b ọ n người bọn hắn mới vừa từ kinh người thánh tượng dài hoàn hồn lại gặp được trên trời hạ lên bánh nướng mưa không phải thật sự a đường thải miệng mở đến thật to căn bản là khép lại không trở lại cái này rất đĩa bánh hình tượng không cách nào tưởng tượng quá hoang đường nhi vào lúc này từng cái kim hoàng bánh nướng đến rơi xuống rơi trên mặt đất liền lập tức biến mất không thấy gì nữa như là trong truyền thuyết nhân xâm quả đồng dạng không thấy đỗ minh sửng sốt một chút trong mắt có chấm kinh nếu như vừa mới t ư ở n g lân thụy phượng thánh tượng có thể nói là tự nhiên dị tượng cùng loại c ự c quan g loại hình tồn tại nhưng là rơi xuống đất không thấy bánh nướng liền không cách nào nói thông được bên cạnh b ạ c h nướng u lại là một mặt ngạc nhiên không hiểu trên trời làm sao lại r ớ t xuống nhiều như vậy bánh nướng lúc nào bánh nướng như thế không đáng giá hắn tự nhiên biết những n à y bánh nướng đại biểu cho cái gì lúc này hắn tranh thủ thời gian đưa tay đón thực một cái đều không có tiếp được mà rơi vào trên đất bánh nướng lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn không khỏi có chút gấp đây chính là cơ duyên a còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian tiếp bánh nướng a hắn xông mười mười mấy bạn gái gào thét mình tại bậc thang chạy lên chạy xuống điên cuồng đi đón bánh nướng tại tiếng hô của hắn giới phụ cận người lập tức kịp phản ứng từng cái đi đón bánh nướng hoặc là hiếu kỳ hoặc là chơi vui hoặc là từ chúng hoặc là cơ duyên mọi người tâm tư không giống mặc dù bọn hắn không biết rõ trên trời làm sao lại r ớ t đ a bánh nhưng là thấy đến bánh nướng rơi xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa liền lập tức minh bạch bánh nướng không đơn giản nhi tại vừa rồi trên trời còn ra hiện tượng lân thủy phượng thánh tượng cái này rất dễ dàng liên tưởng đến quan hệ của hai người lúc này đương sơn trước sân môn kia một đám vừa mới đứng lên hơi có chút thất vọng thánh nhân không hiện thân đạo sĩ nhìn thấy trên trời rơi xuống từng cái kim hoàng lớn bánh nướng cũng có chút ngây n g ẩ n cả người trường môn sư minh bánh tử trên trời rất xuống rồi chương bất nhẫn một mặt ngạc nhiên thân xác như là nhìn thấy quỷ liền đưa tay đón một cái cả kinh nói bánh nướng còn nóng chúng đạo sĩ nhìn thấy rơi xuống đất bánh nướng lập tức biến mất không thấy gì nữa đều là hai mặt nhìn nhau tiếp bánh nướng tên tiêu tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ hét lớn một tiếng mình liền chạy đi đón bánh nướng chúng đạo sĩ nghe vậy lập tức làm từ tán từng cái chạy tới tiếp bánh nướng lúc này tại đương sơn mỗi một chỗ phàm là nơi có người Đều có trên h mặt mặt như gặp phải quỷ, bọn hắn hoặc là cầm điện thoại quay chủ, hoặc là chạy tới chạy lui tiếp bánh nướng, hoặc là đang đánh xem điện thoại, hoặc là tại phát vòng bảng hưu, hoặc ể gặp gặp nướng, đang vòng bằng mặt mặt mặt tiếp một cầm xem một tới tại một vẻ bọn điện điện lui quỷ, quay là là là là là bước.、Trên、internet không ít dân mạng bị đương sơn du khách nói ngộng vừa mới là trời hiển thánh tượng lại tường lân t h ủ y phượng lại thải hà hành o không v â n v â n hiện tại dứt khoát hạ lên bánh nướng mưa tin được không nướng ẩn mới có thể tin nếu như đương sơn hạ bánh nướng ta trực tiếp ăn cái bàn lại dân mạng trực tiếp gọi và nó làm sao cảm giác hôm nay đương sơn du khách đều đ ê n rồi lại dân mạng mười phần không hiểu bởi vì hắn vừa vặn có bằng hữu đi đương sơn du lịch nhìn thấy bằng hữu tại vòng bằng hữu liên tiếp phát mười mấy đầu nói cái gì trời hiện thánh tượng trời rất đĩa bánh mưa càng nói càng thái quá ha ha nói không chừng thật hạ bánh nướng mưa ai tại đương sơn nói một chút đương sơn tình huống đem ta làm mộng hiện tại chú ý đương sơn dân mạng càng ngày càng nhiều đều hiếu kỳ đương sơn đến cùng xảy ra chuyện gì luôn luôn cảm giác có chút là lạ xoa bánh nướng rơi xuống đất liền biến mất không thấy ngươi cho rằng ngươi là nhân sâm quả lúc này đã có không ít trên trời hạ bánh nướng mưa trên tấm ảnh truyền mạng lưới thực quay chụp đến cũng không phải là rất rõ ràng chỉ thấy từng cái không rõ lắm điểm đen cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục dù cho lại người thượng truyền coi thường nhiều lần có thể rõ ràng nhìn thấy từng cái bánh nướng đến rơi xuống cũng không có người tin tưởng bởi vì căn bản cũng không khả năng chương một trăm năm mươi mốt đại ca người đã đem em gái ngươi gả cho ta mười tám lần chương một trăm năm mươi mốt đại ca người đã đem em gái ngươi gả cho ta mười tám lần đường sơn kim trên đỉnh nhan thanh không thần sắc có chút gặp quỷ, đây là tình huống như thế nào ta chỉ là lên cơn nói một chút mà thôi ngươi liền cho ta hạ một trận bánh nướng mưa cũng quá nể tình đi ngày này bên trên rất xuống nhiều ít cái bánh nướng giống như nhiều đến số t ba ta lúc nào làm ra nhiều như vậy bánh nướng rồi lúc này hắn có chút hầu nghi nhịn không được nói chẳng lẽ có chút là giả bánh nướng dù sao người khác ăn không được liền đến cải bộ dáng hắn không khỏi có chút hoài nghi trên trời rơi xuống một vạn cái bánh nướng cũng không biết có người hay không ăn vào một cái lúc này hắn có chút nhức đầu đưa tay bất lực vịn cái chán tựa hồ có chút làm lớn chuyện từng cái bánh nướng từ trên trời nện xuống tới cái này gọi chuyên gia giải thích thế nào chẳng lẽ nói một cái vòi rồng đem một cái bánh nướng nhà máy quấn đi rồi đương sơn bên trên du khách không có một vạn cũng lại tám a tại năm ngoái tuần lễ vàng đương sơn bảy ngày tiếp đại du khách gần hai mươi sáu vạn người tiếp du lịch thu nhập sáng tạo lịch sử mới cao bên cạnh hắn tất cả mọi người đều đi đón bánh nướng thực vậy mà không nhìn thấy lại người tiếp được bánh nướng từng cái rơi xuống đất biến mất không thấy quả nhiên là giả bánh nướng đều là đến cải bộ dáng nhan thanh không có chút vâu ngữ đạo tiếp lấy lông mày liền có chút nhữ lên đến chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên kia đạo sĩ hắn là ai nhan thanh không đối thiếu niên nói sĩ tràn ngập h ế u kỳ tia trong bóng tôi phát sinh hết thảy phải chăng đều là thật hắn nhìn một chút quay t r u n g quanh ở bên cạnh m ộ ư ơ i hai sợi xương mù s á m bọn hắn lại là người nào vì sao sau khi chết sẽ bám vào bên cạnh mình là tại bảo vệ mình nếu như là bảo vệ mình vậy vì sao phải bảo vệ mình như mình hoặc là nói kiếp trước lại là người nào đáng ra bọn hắn lấy cái chết đến bảo hộ giết chết bọn hắn lại là người nào lúc này nhan thanh không trong đầu có vô số nghi vấn thực không chiếm được đáp án trường sinh khách sạn tồn tại tựa như là vì đối kháng chạm thọ hát đao kia từng trôi chạm thọ hát đao cũng không phải là lúc trước hắn suy đoán thiên địa quy tắc mà là thuộc về trường sinh khách sạn một phương đ i ệ nhân hắn k h ẽ thở dài một tiếng tạm thời không đi nghĩ những vấn đề này vừa đi nghĩ liền có loại đầu não muốn bắn nổ cảm giác làm hắn trong lòng chắn đến m ộ ư ơ i phần khó chịu cả người lâm vào trong b i hay trận này bánh nướng trời mưa đến có chút điên cuồng người cũng điên rồi chỉ là đương nhan thanh không đưa tay đón bánh nướng lúc lại tiếp nhận là thật hắn hơi kinh ngạc đang muốn ăn thời điểm ta p h u cận một cái du khách nhìn thấy nhan thanh không lại có thể tiếp được bánh nướng liền chạy tới một cướp thực khi hắn chạy đến nhan thanh, không bên người lúc, lại phát hiện nhan thanh không vậy mà biến mất không thấy không khỏi trứng mắt nhìn có phải hay không mình xuất hiện ảo giác vâng không trên trời làm sao lại hoang đường đến hạ bánh nướng mưa v à nó quả nhiên là đ i ê n rồi người k i a q u căng một chút đầu đạo nhưng lại đi đón bánh nướng đương sơn bên trên người có chút đ i ê n liên rồi theo thượng truyền coi thường nhiều lần càng ngày càng nhiều trên internet một số người cũng đi theo có chút đ i ê n liên rồi giống như đương sơn thật hạ bánh nướng mưa vô số dân mạng bị chấn kinh đến dối tinh dối mù bắt đầu hoài nghi mình chỗ thế giới lúc này không ít trường sinh khách sạn người hưu duyên nhìn thấy đương sơn hạ bánh nướng mưa tin tức liền lập tức bị khiếp sở đến tại bọn hắn tỉnh thần liền lập tức kêu lên thân bằng hảo hữu điên cùng chạy tới đương sơn về phần thời gian đổi u không kịp cái này không tại bọn hắn cân nhắc bên trong dù cho không kịp đi đ ư ờ n g sơn d í n h dính tiên khí chiêm ngưỡng một chút t h ầ n tích cũng là rất tốt lúc này nhan thanh không vừa ăn bánh nướng vừa đi xuống núi đại ca không tiếp nổi à những n à y bánh nướng mười phần cổ quái vừa rơi xuống đất liền sẽ không thấy một người dáng dấp xấu xí xấu tử mười phần bất đắc dị đối hình xăm đại hắn nói thực lại không cam tâm chạy khắp nơi khắp nơi tiếp thảo bánh nướng mọc ra mắt hình xăm đại hắn kinh ngạc nói rõ ràng nhìn thấy bánh nướng là muốn rơi trong ngực chính mình thực cuối cùng luôn luôn kém một chút ở bên người rơi xuống cái này khiến hắn nổi nóng vô cùng. thảo câm điếc ngươi nhận được lúc này sấu tử cả kinh kêu lên khi thấy câm điếc đang ăn bánh nướng liền lập tức chạy tới để cho ta ăn một miếng để cho ta ăn một miếng câm điếc mau đưa bánh nướng hiến cho đại ca ngươi hình xăm đại hán tranh thủ thời gian hô hảo cùng hướng câm điếc đi đến thực khi bọn hắn đi đến lúc câm điếc đã ăn xong bánh nướng chính không hiểu nhìn thấy bọn hắn tựa hồ hỏi thăm có ý tứ gì thảo để ngươi lưu một ngụm ngươi toàn ăn sạch rồi sấu tử có chút tức giận vỗ một cái câm điếc hỏi tiếp câm điếc ngươi là thế nào nhận được lúc này câm điếc khoa tay để sấu t ử cùng hình xăm đại hán chừng ngươi nói ngươi khẽ vươn tay liền nhận được s ấ u tử có chút không tin hắn chạy tới chạy lui đều tiếp không đến cơm điếc khẽ vươn tay liền nhận được cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói cơm điếc ngươi quả nhiên là người ngốc có ngốc p h ụ ca cách đó không xa nhan thanh không có chút hiếu kỳ nhìn một chút một mặt k h ờ tướng tại cười ngây nô cơm điếc đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất tiếp vào bánh n ư ớ n g người cơm điếc nhanh tiếp một cái cho ta hình xăm đại hắn con mắt có chút nóng d ự n đạo tiếp lấy cắn răng một cái lại nói nếu như ngươi tiếp vào một cái ta liền đem em gái ta gả cho ngươi cơm đ i ế n nhãn tình sáng lên đại ca không được ngươi đã đem liên mội tử gà cho ta sấu tử lập tức phản đối l i ê n nhìn c h ầ m c h ầ m câm ba đạo câm đ i ế p nói cho ngươi liên mội tử là của ta không cho phép ngươi đánh nàng chủ ý thảo ta lúc nào đem em gái ta gà cho ngươi hình xăm đại hán trừng mắt nói lần gần đây nhất đêm qua ngươi uống say thời điểm sấu tử nói lại sao hình xăm đại hán nháy náy h mắt tiếp lấy khoát tay trận lại nói ngươi cũng nói ta uống say tự nhiên không tính câm đ i ế p nhanh tiếp bánh nướng đại ca không được a liên mội tử là ưa thích ta sấu tử nói nhi vào lúc này Câm đại ca k h lưu một ngụm cho ta a sấu tử có chút nóng nảy vây quanh hình xăm đại hán chuyển hy vọng có thể cho mình lưu một ngụm thực hình xăm đại hán ba miệng liền đem bánh nướng đã ăn xong lưu lại một mặt trận mắt hốc mồm sấu tử câm n i ế c cho ta tiếp một cái ta đem liên ngụm tử tặng cho ngươi lúc này sấu tử lập tức đối cơm ba đạo trong lòng bổ sung một câu quay lại chính đại ca nói chuyện đương đ á n h đám đem ngay cả mội tử gà cho ta đã lần thứ mười tám n g ư ơ i n h â n tài một lần mà thôi câm điếc cười ngây ngô một chút l i ề n ngẩng đầu nhìn lên trời không đưa tay đón trong chốc lát câm điếc tiếp được cái thứ ba bánh nướng cái này khiến ở bên cạnh nhìn nhan thanh không có chút trận mắt hốt mồm cái này phúc duyên phải nhiều d i à y mới có thể tiếp được ba cái bánh nướng kỳ quái địa phương ở chỗ hắn có thể đem bánh nướng tặng cho hình xăm đại hán cùng xấu từ bốn chương một trăm năm mươi hai thiên đình đầu bếp cáo kình chương một trăm năm mươi hai thiên đ ì n h đầu bếp táo kỉnh đ ư ờ n g sơn bên trên trận này bánh nướng mưa bất quá là tám chín phút về phần có bao nhiêu người ă n bảo nhan thanh không cũng không rõ ràng hắn sau khi xuống núi liền lập tức chạy tới sân bay tại xế chiều tứ điểm đa thời điểm hắn liền trở lại đông hồ trúc viên mở ra điện thoại xem xét phát hiện trên mạng cơ hồ bị đ ư ờ n g sơn soát bình phong chỉ ít có mấy ngàn người mắt thấy căn bản cũng không khả năng phong tỏa được ta sát thật hạ bánh nướng mưa a ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào yên tâm ta chịu được nổi yếu ớt hỏi một tiếng có phải hay không thiên đỉnh đầu bếp táo kỉnh không làm lâu chủ thần tiên ăn bánh nướng n g ư ơ i đừng đ a ta thần tiên liền không thể ăn bánh nướng thần tiên ăn bánh nướng nhiều tù ca đơn giản hủy tại trong lòng ta cao đại thượng hình tượng tạch tạch tạch ta nghe được ta tam quan vỡ vụn thanh âm không chỉ có trên trời có thần tiên thần tiên còn ăn bánh nướng mọi người tưởng tượng một chút một đám thần tiên trên lăng tiêu điện ăn bánh nướng hình tượng á á á con mắt của ta bị sáng ngủ các vị ai khanh c h ấ m có là bánh nướng mọi người buông ra dạ dày ăn không cần khắc khí v ậ hạ bánh nướng đều rất xuống nhân gian độc tú đồng học ngươi ngồi xuống trước để phía sau đồng học phát biểu mà nó ai lại nói cho ta trên trời sẽ không rớt đ a bánh ta đánh hắn tới sinh hoạt không thể xử lý a a a ta muốn tu tiên tu tiên các vị biết làm sao tu tiên sao yêu cầu mang ta cũng muốn tu tiên đồng yêu cầu trên internet không sổ nhân đang nhiệt liệt thảo luận rất muốn biết đ ư ờ n g sơn đến cùng xảy ra chuyện gì đầu tiên là đường sơn nên đón thánh nhân tiếp theo là trời hiện thánh tượng sau đó liền xuống lên làm cho người mở rộng tầm mắt bánh nướng mưa nhi vào lúc này không ít đài truyền hình cũng đang thảo luận lại chuyên gia cho ra đáp án cái gọi là tường lân t h ụ phượng thánh tượng bất quá là tự nhiên cùng loại cực quang hiện tượng mà thôi đến vu thiên bên trên rớt đi bánh vòi rồng đem đương sơn phủ cận một cái bánh nướng nhà máy quấn về phần bánh nướng rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa căn bản chính là một loại ánh mắt ảo giác bất quá lần này ngôn luận vừa ra tới lập tức bị dân mạng phun chết rồi thật đúng là vòi rồng nhan thanh không nhìn thấy chuyên gia giải thích không khỏi có chút ngạc nhiên ca đương sơn là chuyện gì xảy ra lúc này tiểu bạch gọi điện thoại hiếu kỳ hỏi việc này náo xôn xao nghị không biết cũng không được ca nhan thanh không trầm âm một chút nói、thật. tiểu bạch thanh âm có chút câu hỏi ca có phải hay không là ngươi xem như thế đi nhan thanh k ô n g đạo liền cắt d ặ n chớ nói ra ngoài ca ta là không biết nặng nhẹ người tiểu bạch nở nụ cười liền hiếu kỳ hỏi ca có thể nói một chút không không thể chỉ có thể nói là đường sơn cơ duyên nhan thanh không gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói tiểu bạch không hỏi nữa hàn huyên vài câu sau liền tắt điện thoại lúc này hắn tại trà đình lặng lặng uống trà tinh tế hồi tưởng thần bí trong bóng tối phát sinh hết thảy nếu như bên người không phải vây quanh m ộ ư ơ i hai sợi xương mù s á m hắn tin tưởng đây là một giấm mộng hô hắn thở hát ra đầu có chút căng đau không thể không tạm thời từ bỏ hắn một bên uống trà vừa quan sát m ư ơ i hai sợi xương mù xám hiếu kỳ bọn chúng là thế nào đi vào bên cạnh mình mà lại bọn chúng từ đầu đến cuối cùng mình duy trì ba t r ư ợ n g k h o ả n g cách hắn đến gần nghỉ tiếp xúc sương mù s á m lại thối lui ha ha nhan tiên sinh dương t r ú c ở giữa trên đường nhỏ mã lai chính vẻ mặt tươi cười đi tới hắn gương mặt kia chính là giấy thông hành mặc kệ đi ở đâu cơ bản sẽ không nhận ngăn cản mã tổng như thế có rảnh nhan thanh không cười hỏi đương mã lai đi đến trà đỉnh sau khi ngồi xuống liền rót cho hắn c h é n t r à công việc là tập không hết mã lai chuyện cười hát, hát đạo cũng không có khách khí với nhan thanh không cầm lấy trà liền uống một hốc nhỏ hướng bốn phía nhìn một chút sau nói miêu h u y n h đâu đi ngủ đi nhan thanh không đạo tiếp lấy lông mày n h u lại muốn tìm miêu h u y n h lập u bàn mã lai yên lặng uống trà giả bộ như không nghe thấy nhan tiên sinh ngươi có biết hay không đương sơn xảy ra chuyện gì rồi một lát sau mã lai nói ngay vào điểm chính cũng không có h ỏ a nhan thanh không nói nhăng nói cội thật chẳng lẽ lại thánh nhân hàng thế có lẽ vậy nhan thanh không trầm ngâm một chút thật có mã lai có chút chân kinh yên lặng uống trà nói tiếp nhan tiên sinh ta mời một chút võ thuật đại sư làm cái dùng võ kết bạn tụ hội có hứng thú hay không đi xem một chút dùng võ kết bạn nhan thanh không hơi kinh ngạc ngược lại là có chút hứng thú nói lúc nào nếu như có rảnh rỗi đi xem một chút ngược lại là không sao nhan tiên sinh vậy cứ như thế quyết định mã lai có chút cao hứng nghĩ không ra lập tức liền đem tôn đại thần này mời được uống một trận trà về sau mã lai đột nhiên nói nhan tiên sinh người đối đương sơn hạ bánh nướng mưa thấy thế nào n g n g đầu nhìn a nhan tiên sinh mở chơi tiếu đạo mã lai mắt trận trắng cái chuyện cười này một điểm không buồn cười nói nhan tiên sinh chăm chú chuyên gia không phải nói vòi rồng phong quyển đi một cái bánh nướng nhà máy nhà còn có thể lại thấy thế nào nhan thanh không tiếu đạo không biết mã lai có phải hay không đang thử t h a m dò hắn chẳng lẽ lại là trên trời đầu bếp c á o kỉnh rồi nếu như mã lai đem hai cái nhan tiên sinh thân phận trùng hợp liền sẽ lập tức minh bạch trước mắt nhan tiên sinh chính là trường sinh khách sạn nhan tiên sinh bất quá giống như mười hai sợi xương mù s á m che đậy thiên cơ c h i t để ẩn giấu đi thân phận của hắn mã lai lần nữa mắt trở trắng liền không có hỏi lại đ ư ờ n g nhan thanh không trở lại trường sinh khách sạn lúc đã nhanh muốn mặt trời lặn tại trên bậu thang miêu h u n h chính đôi hùng miêu trận mắt trứng mắt một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dán vẻ như hùng miêu thì một mặt không quan trọng dựa vào vách tường nhan thanh không vừa thấy được liền đại khái hiểu hỏi phi võ cự hiệp là không muốn luyện võ vẫn là không muốn chịu khổ m i ê u hình qua tay cự hiệp quá lời không thể đưa ra, nhan thanh không đối hùng miêu nói ngươi d ạ n g này làm sao trở thành cự hiệp tiểu hiệp đều không thành được ngao ngao hùng miêu bất mãn kêu hai tiếng tựa hồ nhan thanh không quáy dày đến nó nhan thanh không không để ý tới nó liền đến phòng bếp tập tiên đ ồ ăn khu t r ầ n thuật đ ế n thử mấy lần liền thành công làm được khoảng cách đồng dạng là mười triệu cần sử dụng năng lượng hạt gạo hắn tinh tế cảm thụ khu t r ầ n thuật tiếp lấy liền nếm thử nhưng trường sinh khách sạn sạch sẽ đến ngay cả một hạt bụi đều không có căn bản cũng không biết hiệu quả thế nào nhi vào lúc này đã là mặt trời lặn trường sinh khách sạn ngay tại t r ậ m rãi hạ xuống đương sơn khi hắn thấy rõ ràng lúc có chút sửng sốt một chút cũng có chút tò mò nói không biết có bao nhiêu người ăn vào b á n h nướng nếu có mấy chục người ăn vào đều trên đương sơn chẳng phải là đều có thể nhìn thấy cứ như vậy hắn n h ữ mày một cái phỏng đoán chi ít có mười người ăn vào thậm chí nhiều hơn nếu có mười mấy người đồng thời nhìn thấy trường sinh khách sạn như vậy là ai cơ duyên chẳng lẽ gần nhất vị kia hoặc là trước hết nhất đi vào trường sinh khách sạn vị kia thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet m một trăm năm mươi ba một tòa tiên phủ từ trên trời g á n xuống chương một trăm năm mươi ba một tòa tiên phủ từ trên trời g á n xuống hoàng hôn đương sơn bên trên đèn đuốc đã sáng lên khắp nơi có thể thấy được bóng người từ khi buổi sáng trời hiện thánh tượng t r ờ i rất đĩa bánh về sau đương sơn lập tức trở nên phi thường náo nhiệt tại một cái buổi chiều ở giữa liền có hai k h ô n g sổ nhân tuân ra thượng đương sơn làm bốn phía khách sạn bạo đầy một phòng có cầu nhi đ ư ờ n g sơn các nơi thần điện b á i thần cầu phúc người chen vai thích cánh đem cổng chắn đến chật như n ê m cối thảo dẫm lên ta đằng sau đẩy ta nghĩ dẫm người a còn dẫm đằng sau đẩy ta cũng không muốn dẫm a ẩm người phía trước bay thân đấm ra một q u y ề n người phía sau lập tức che mắt gào lên tại nơi nào đó thần điện trước cửa vây quanh một đống muốn đi vào b á i thần nhân nhi phía sau cửa lại một đống nghĩ ra được người mọi người ngươi đẩy ta đẩy chen trúc vô tử trước kia đang duy trì trật tự hai tên tuổi trẻ đạo sĩ đã sớm không biết bị chen vào được tại đám người về sau một số xí xấu sĩ xấu t ử lắc lắc đầu nói cái tiêu tiểu thân bản căn bản cũng không đủ người khắc chen đại ca nếu không ngươi mở ra đường hình xăm đại hán vẹn đám người ra chen lên đi một lát sau liền bị chen trở về thảo quá nhiều người hình xăm đại hán che lấy một con mắt mang lấy đại ca ngươi thế nào xấu tử hơi kinh ngạc vừa rồi hắn theo không kịp căn bản là không chen vào được không biết phát sinh cái gì không biết tên hốn đản nào hạ độc tủ h hình xăm đại hán mắng lấy liền buông tay ra lộ ra một cái mắt gấu mèo hỏi không có sao chứ không không có việc gì s ấ u tử cùng câm điếc đều s ừ n g sốt một chút mà nó đừng để ta biết là tên hôn đản nào hạ hát thủ hình xăm đại hán hùng hùng h ổ h ổ dù sao ăn một cái thiệt t h i bằng không làm cho đối phương biết vì sao đông hoa hồng như vậy đại ca còn muốn tiếp tục không s ấ u tử hỏi đây là cuối cùng một chỗ hình xăm đại hán hỏi gặp s ấ u tử sau khi gật đầu lên đường vậy khẳng định muốn tiếp tục à, bằng không công cốc thực quá nhiều người không chen vào được à. s ấ u tử nhìn xem đám người rụt cổ một cái nói bằng không chờ ít người lại đi vào mái đi theo ta hình xăm đại hán cuốn lên ống tay áo lần nữa vẹn đám người ra trên vào s ấ u tử cùng câm điếc theo s á t ở phía sau một lát sau ba người che mắt bị gạt ra đặc biệt là hình xăm đại hán một mặt khó có thể tin mình như thế vóc người khôi n ô thế mà bị gạt ra giống như cho hắn một quyền làm một cái lắc lắc thùng nước e o mặt mũi tràn đầy hùng tướng bác gái nói hắn ăn nàng đ ồ hũ thảo liền ngươi kia r á người n ta mù cũng không biết lúc này ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn thấy đối phương hùng miệu đều tương hỗ chế d â ớ c lại đi hình xăm đại hán có chút không cam tâm dựa vào thân hình của mình làm sao có thể bị gạt ra cái này không khoa học đại ca vẫn là ngươi đi, đi. s ấ u tử rụt cổ lại nói ta còn l à ở bên ngoài ngắm phong cảnh tốt câm điếc cùng ta đi vào hình xăm đại h á n nói câm điếc mánh lắc đầu n á đại ca trên trời có thần tiên s ấ u tử trong lúc vô tình liếc bầu trời một cái lập tức la hoảng lên hình xăm đại h á n cùng câm điếc ngẩng đầu nhìn lại không khỏi có chút khiếp sợ mắt mở thật to tiên phủ hình xăm đại h á n hương phấn lên đại ca nó giống như tại hạ s ấ u tử có chút kích động nói lúc này hình xăm đại hàn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đương bay chụp thời điểm lại là sửng sốt một chút kinh ngạc nói à trong điện thoại di động tại sao không thấy được điện thoại di động ta cũng nhìn thấy s ấ u tử ngạc nhiên nói hình xăm đại hán đưa di động vừa thu lại liền khua tay nói nó hàng ở nơi nào chúng ta nhanh đi bại sư hẳn là muốn hàng tại cái kia đỉnh núi s ấ u tử quan sát một chút liền chỉ vào đối diện một cái sơn phong nói thảo n g ư ơ i ánh mắt gì rõ ràng muốn hạ xuống cái này đỉnh núi hình xăm đại hán chỉ vào một tòa khác ngọn núi nói câm n i ế c ngươi theo ta đi từ chính s ấ u tử đi cái kia đỉnh núi nhi câm n i ế c lại chỉ hướng một địa phương khác đại ca ngươi có phát hiện hay không giống như những người khác không nhìn thấy a xấu tử nhìn chung quanh về sau hơi kinh ngạc tiếp lấy liền vô cùng hưng ơ phấn nói chẳng lẽ chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy a hình xăm đại h ắ n nhìn chung quanh về sau hơi kinh ngạc ca môn trên trời có tòa tiên p h ủ n g ư ơ i thấy sao s ấ u tử đi đến phụ cận du khách trước mặt đạo nghĩ kiểm tra một chút những người khác có hay không nhìn thấy nhi k i a du khách ngẩng đầu nhìn một chút liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem hắn lúc này còn trên đ ư ờ n g sơn bạch、Nhưỡng、ngu h ữ n n g trong lúc vô tình lúc ngẩng đầu đồng dạng nhìn thấy trường sinh khách sạn không khỏi có chút mong đợi hạ tại bảy bên trong phát một đầu tin tức bạch tổng ta cùng vũ tả tại đương sơn ngươi ở đâu lâm cố hồi phục đúng rồi chúng ta cũng nhìn thấy trường sinh khách sạn các ngươi đến rồi ta tại thái hòa cung trước bạch n i ệ m ngu hồi phục tiếp lấy sửng sốt một chút các ngươi cũng nhìn thấy thấy được bạch vũ hồi phục lúc này ba người đều sửng sốt một chút cảm giác nơi nào có chút không đúng tại đương sơn một chỗ khác nhan thanh không đồng học lưu đan lúc ngẩng đầu đồng dạng nhìn thấy trường sinh khách sạn đương nàng đối đồng sự nói lên lúc đồng sự lại là một mặt một bức nói trên trời nào có cái gì thực đương nàng muốn dùng điện thoại chứng minh lúc trong điện thoại di động nhưng không có trường sinh khách sạn cái bóng nàng nhớ tới buổi sáng trên bầu trời tường lân thụy phượng thánh t ư ợ n g giống như điện thoại cũng không cách nào quay trụt đến chẳng lẽ là một tòa tiên phủ mình có thể nhìn thấy là cùng mình ăn vào bánh nướng có quan hệ nàng nhìn chăm chú trường sinh khách sạn nội tâm ẩn ẩn có chút mong đợi chẳng lẽ bên trong thật có t h ầ n tiên không biết nhan thanh không có hay không ăn bánh nướng hai năm không thấy nhan thanh không thực sự quá lớn để nàng có chút tâm động không chỉ có xuất khí còn có khí chất m i ể u s á t một ít minh tinh tại đương sơn một chỗ đỉnh núi chứ bất nhận chính ô n điện thoại đang tán gấu nhưng thật ra là đang giải đáp bị nạn hoa bầy bên trong nghi vấn vô lượng tiên tôn c á c n g ư ơ i biết ta t h ấ y đ ư ợ c cái gì sao? Đột n h i ê n t r ư ơ n g bất nhẫn tại t bầy bên n r o giơ kích động n ó nói n ra các g ư i cũng không dám tay i lên thu cái trục c nhiếp n h tiếp lấy lại là sửng sốt một chút trong điện thoại di động thế mà không có hắn đổi một tư thế nhắc tay cơ khác biệt góc độ lại vỗ thực vẫn không có ảnh trục đâu tiểu đạo sĩ mau nói ngươi thấy cái gì b ậ y bên trong đang thúc giục gấp rút điện thoại đập không đến a tiểu đạo sĩ có chút bất đắc dĩ tiếp lấy kích động nói ta nhìn thấy một tòa tiên phủ từ trên trời r g xuống m ó thật hay giả ta ít đọc sách tiểu đạo sĩ không nên gạt ta à mà ơi trên trời thật có thần tiên tiểu đạo sĩ nhất định phải cùng thần tiên chụp ảnh trung A, để cho ta chiêm ngưỡng một chút thần tiên phong thái một nghìn tám sáu không nói ta đi xem một chút tiên phủ bên trong có hay không thần tiên c h ư một trăm năm mươi b ố phi tiên ngai bên trên khảo nghiệm c h ư một trăm năm mươi bốn phi tiên n g a i bên trên khảo nghiệm bị ngạn hoa hiệp hội tổng bầy náo nhiệt không thôi mấy giây ở giữa liền soát ra trên trăm đầu tin tức chứng bất nhẫn cất k ỹ điện thoại về sau liền n g ẩ n đầu hiếu kỳ quan sát đến trường sinh khách sạn cùng dự đoán nó muốn đáp xuống chỗ nào tựa như là phi tiên n g a i a hắn k h o a tay một chút về sau l ô ngày m liền hơi như phát hiện trường sinh khách sạn hạ xuống địa phương là đường sơn một chỗ tương đối hiểm địa thế lúc này hắn từ đỉnh núi bên trên lanh lợi xuống tới lập tức hướng phi tiên nhai chạy đi khi hắn phi tốc chạy vội tới phi tiên nhai lúc sắc trời đã mộ hắc bất quá tiên phụ lại thêm gần càng gần tựa hồ thật tại phi tiên ngai hạ xuống. phi tiên n g a i thế núi bay chứ dáng như cánh che trời lấy chân vũ đắc đạo phi thăng c h i địa nhi chứ danh hô t r ư ơ n g bất nhẫn kích động không thôi nhìn chăm chú trường sinh khách sạn nói thật sự là t i ế n phủ đại ca t h ư ợ n như là dạng này nhi vào lúc này tại t r ư ơ n g bất nhẫn đằng sau t r u y ề n tới một thờ hồng hộp thanh â m chính là hình xăm đại hán tiểu đệ xấu tử ta liền nói là nơi này nha hình xăm đại hán cười ha hả nói quay đầu khinh bị một chút xấu tử cùng câm điếc các ngươi nhìn bác sĩ tiền ta ra ta không có bệnh nhìn cái gì bác sĩ xấu tử ngạc nhiên hỏi các ngươi lại nghiêm trọng liếc xéo hình xăm đại hán liếc qua bọn hắn liền phát hiện trước mặt đạo sĩ không khỏi kinh h ỉ nói à t h ầ n tiên p h i ai liếc xéo rồi xấu tử khó chịu nói liền liếc mắt nhìn lại g dò xét một chút trước mặt trương bất nhẫn nhịn không được nói đại ca kia là đ ư ờ n g sơn đạo sĩ không phải t h ầ n tiên thực hình xăm đại hán đã kích động chạy lên đi nào vào trên mặt đất liền ôm lấy trương bất nhẫn b ù i hô t h ầ n tiên thu ta làm đồ đệ đi trương bất nhẫn bị giật này mình tranh thủ thời gian vung chân nói ngươi là ai a thật tiên thầy bói nói ta cốt cách kinh kỳ chính là vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài thảo trương bất nhẫn tại manh vương đối phương lại như thuốc cao ra cho căn bản là vùng không thoát quắt vung tay ta không thả hình xăm đại hán ôm chặt lấy trương bất nhẫn đ u ổ i nhi vào lúc này sấu tử cùng câm điếc có chút không vừa mắt liền lập tức đi tới đại ca đây là đường sơn lỗ mũi châu không phải thần tiên sấu tử lôi kéo hình xăm đại hán nhìn thấy tuổi trẻ đạo sĩ trừng một chút hắn liền san s á n đạo ha ha nói sai nói sai đạo trưởng đừng nên trách hình xăm đại hán nghe được sửng sốt một chút liền lập tức ngẩu nhìn trương bất nhẫn bốn mắt đối mặt người không phải thần tiên lúc này hình xăm đại hán cảm giác thật không có mặt mũi nhưng lại vùng vây dây chết hỏi không phải t r ư ơ n g bất nhân nói thảo hình xăm đại hán ghét bỏ đẩy ra t r ư ơ n g bất nhân vững đứng lên nói không phải thần tiên ngươi giả chẳng cái gì thần tiên lãng phí tình cảm xấu tử cùng câm điếc đang cười trộm ba ba lúc này hình xăm đại hán quay người một bàn tay đập vào xấu tử cùng câm điếc trên đầu nói có phải hay không thần tiên ta không biết ta nói là tiên phủ bên trên thần tiên đương sơn lỗ mũi châu ta còn nhận không ra xấu tử cùng câm điếc nghe vậy nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tiên phủ trên bậc thang lại người chỉ là thế nào thấy có chút là lạ đại ca nhìn không giống thần tiên a sấu tử ngẩn ra một chút lên đường thần tiên là cái dạng này sao tựa h như là người hiện đại a chẳng lẽ thần tiên liền sẽ không rất nhanh thức thời hình xăm đại hán khinh bị nói có đạo lý sấu tử suy nghĩ một chút liền gật gật đầu chứng bất nhẫn lại nghe được lỗ mũi châu liền muốn nổi giận lại nghe được tiên phủ bên trên co thần tiên liền lập tức nhìn lại đồng dạng sửng sốt một chút đạo trưởng đây là cái gì thần tiên sấu tử hiếu kỳ hỏi chứng bất nhẫn nhữ mày một cái căn bản là nhìn không ra là cái gì thần tiên tiếp lấy hắn hơi kinh ngạc trường sinh khách sạn hắn nhận biết đại triện cái gì trường sinh khách sạn sấu tử thuận miệm hỏi lúc này trương bất nhẫn nhìn toàn môn trước câu đối về sau liền não hải đột nhiên chấn động trong cõi u minh h i ể u đ ư ợ c bãi kiến thần tiên hình xăm đại hán bịch quỳ trên mặt đất liền t r i ề u trường sinh khách sạn dập đầu xấu tử cùng câm điếc nhìn lẫn nhau một cái cắn răng một cái liền quỳ xuống đến t r i ề u trường sinh khách sạn dập đầu nhi tại lúc này bọn hắn phát giác sau lưng tựa hồ nhiều một người liền hiếu kỳ quay đầu nhìn lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhi tại càng đằng sau còn chạy tới hai tên thiếu niên hạ hạ xuống trong đó một thiếu niên kích động hô nhìn thấy trương bất nhẫn hình xăm đại hán mọi người liền hỏi đây là tiên phủ à, Làm sao mặc sao áo? hiện đại quần、áo? Đây tại h thần、tiên. Thấy thế nào không giống A? Thần tiên là như、vậy. Thứ hai tên thiếu ậ vậy. t tiên. tiên tên một là là là nào giống niên song đôi thai, vào A? đ k hình á ráng ráng i tuổi giống Tại hệt. nhau vẻ, rấp h ý xăm đại hán xấu từ bọn người xem ra bọn hắn chính là dáng dấp giống nhau căn bản là phân biệt không được đạo trưởng đó là cái gì chứ một thiếu niên hiếu kỳ hỏi trương bất nhẫn t h ư ợ n h ư là chữ tiểu triện một tên khác thiếu niên nói ta biết là chữ tiểu triện nhưng ngươi biết thiếu niên kia đạo liền chờ mong nhìn xem trương bất nhẫn đạo trưởng ngươi có biết hay không lúc này hình xăm đại hán s ấ u tử cùng lưu đan b ọ n người đều hiếu kỳ nhìn xem trương bất nhẫn tiên là đại triện trương bất nhẫn trần chờ một chút lên đường tiếp lấy liền đem câu đối nói ra nhi đám người n g h e xong liền đột nhiên hiểu được đại khái rõ ràng trường sinh khách sạn là dạng gì tồn tại nhỏ sư tổ lúc này đằng sau chạy tới một cái bảy tám tuổi tiểu đạo đồng hỏi có phải hay không tiên phủ hàng thế rồi trương bất nhẫn cùng tiểu đạo đồng nói một lần liền cùng mọi người tại chờ đợi trường sinh khách sạn hạ xuống một lát sau bọn hắn sửng sốt một chút giống như trường sinh khách sạn là hàng rơi vào phi tiên ngay ngoài không phải trên phi tiên n g y trường sinh khách sạn khoảng cách phi tiên n g a i tối thiểu lại mười mấy mễ viễn khoảng cách này làm sao quá khứ đại ca chúng ta làm sao vượt qua bay qua có thể hay không ngã chết s ấ u tử khoa tay một chút phát hiện tối thiểu lại mười mấy thước khoảng cách này làm sao quá khứ tất cả mọi người có chút n g â y người liền nhìn chằm chằm trên bậc thang thần tiên nhìn hy vọng thần tiên có thể xuất thủ đón hắn nhóm quá khứ thần tiên ta làm sao vượt qua tiểu đạo đồng hiếu kỳ hỏi thần tiên trường sinh khách sạn bên trong đồ ăn thật hào hào ăn lúc này nhan thanh không lông mày lại có chút nhữ lên đến lập tức tới chín vị người hữu duyên chẳng lẽ ai cái thứ nhất tiến vào liền đêm nay người hữu duyên thực cái này mười mấy thước h o ả n g cách làm sao sống được đến nếu như chỉ là một người hắn có thể trực tiếp sử dụng cách không thủ vật đem đối phương nhiếp tới cũng được nhưng là lại chín người lưu đan thế mà ăn vào bánh nướng nhan thanh không chỉ là cười cười không nói lời nào l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn đang chờ đợi ai là đêm nay người hữu duyên đám người hai mặt nhìn nhau đã tiên phủ hạ xuống nhưng lại muốn tại phi tiên nhai mười mấy mét ngoài đây là ý gì đám người hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là khảo nghiệm a lớn hùng yêu đột nhiên một thiếu niên hơi kinh ngạt chỉ vào bên cạnh trúc từ đạo liền quay đầu nhìn xem đám người các ngươi nhìn thấy chưa t r ú c tử bên trên có chỉ lớn hùng yêu đám người nghe vậy nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một con lớn hùng yêu không khỏi hơi kinh ngạc lúc này bạch nghiệm ngu lâm cố cùng bạch vũ cũng chạy tới chương một trăm năm mươi lăm ta là người đáng tin f a n hâm mộ chương một trăm năm mươi lăm ta là người đáng tin f a n hâm mộ nhiều người như vậy lên làm đến phi tiên a i bạch nghiệm ngu nhìn xem bóng người phía trước có chút ngoại ý muốn nói lúc này ba người bọn họ nhìn nhau trên mặt đều lộ ra nghi hoặc thần sắc đây là chuyện theo bọn hã biết người hữu d u ê n đều là một thân một mình tiến vào trường sinh khách sạn sẽ không cùng cái khác người hữu duyên đụng nhau nhưng là đêm nay giống như bọn hắn mười phần kinh ngạc lúc này t r ư ơ n g bất nhẫn hình xăm đại hán bọn người đều quay đầu nhìn xem bạch niệm ngu ba người bất quá sắc trời đã tối xuống tới nhất thời không thể thấy rõ là bạch niệm ngu cùng bạch vũ khi bọn hắn đến gần lúc bạch vũ đôi kia s o n g bảo thai thiếu niên sửng sốt một chút liền kích động tê ơ thật sự là bạch vũ kỳ thật bọn hắn cũng không phải là bạch vũ f a n hâm mộ nhưng là không trở ngại bọn hắn nhìn thấy chân nhân mình tinh thường có kinh hỷ cùng kích động vũ thị ta là người đáng tin p a n hâm mộ có thể cùng ngơi chụp ảnh chung、sao. một thiếu niên chạy lên đi kích động nói một mặt mong đợi bộ dáng vũ tỷ tỷ ta cũng là người đáng tin f a n hâm mộ một tên khác thiếu niên nói bạch vũ hơi kinh ngạc liền mỉm cười gật đầu nói có thể bất quá quá mở khả năng hiệu quả không phải rất tốt bạch vũ lúc này đứng tại sau cùng hình xăm đại hán trừng trong mắt một bức không dám tin bộ dáng nhìn c h ầ m c h ầ m bạch vũ nhìn liền q u a y đầu đối xấu tử nói thật sự là ta nữ thần ta không phải đang nằm mơ xấu tử mắt trợn trắng gật đầu về phần đôi kia xong bảo thai thiếu niên có phải hay không bạch vũ đáng tin p a n hâm mộ xấu tử không biết nhưng là hắn biết mình đại ca tuyệt đối là bạch vũ đáng tin f a n hâm mộ có thể nói là tử trung cái chủng loại kia có một lần tại quán b a uống rượu nghe được có người mang bạch vũ đại ca hắn liền kéo lên chai bia liền hướng người khác đầu hùng hàng đập xuống tóm lại chính là không thể gặp người khác nói bạch vũ nửa c â u không tốt nữ thần ta là người đáng tin f a n hâm mộ ta cũng muốn chụp ả n h c h u n g hình xăm đại hắn hưng thú bừng bừng chạy lên đi một bức vô cùng kích động dáng vẻ khi hắn đi đến bạch vũ trước mặt gặp bạch vũ chính mỉm cười nhìn xem hắn lúc liền có vẻ hơi câu thúc một đôi thô g á p bàn tay mất tự nhiên trả xấu tử nhìn thấy mười phân bất đắc hiện tại cũng lúc nào c ò n giống tiểu nữ sinh đồng dạng đuổi theo tinh h u h ổ đại ca ngươi đều là nhanh người ba mươi tuổi truy tinh liền truy tinh thôi cũng không phải chuyện mất mặt gì thực tại nữ thần trước mặt lại so tiểu nữ sinh còn ngượng ủ n g ngươi một cái hơn một m tám đại nam nhân xoa bóp xoay xoay ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân a lúc này x ấ u tử chỉ tiếc rèn sắc không t h à n h thép thật muốn một bàn tay phiến đi lên tránh khỏi r a mất mặt xấu hổ x ấ u tử mau tới đây cho ta cùng nữ thần chụp ảnh hình xăm đại hán đạt được nữ thần đáp ứng về sau liền kích động hướng sấu tử gạo thét sấu tử vâu nữ nhìn trời cũng chỉ đánh đi tới Tiếp mặc dù xấu từ mười phần cố gắng chỉ đạo nhưng vẫn là vô xuống mấy chương đại ca của mình chứng trả đảng hoàng ăn nói có ý tứ cùng nữ thần chụp ảnh chung cái này khiến xấu t ử nhìn thấy liên tục mắt t r ợ t trắng nghĩ không ra mình không sợ trời không sợ đất đại ca cũng lại sợ thời điểm lúc này trên bậc thang nhan thanh không cũng là liên tục mắt t r ợ t trắng đây coi như là tình huống như thế nào khó đạo trường sinh khách sạn mị lực vẫn còn so sánh không lên một minh tinh hắn có loại thổ huyết cảm giác bất quá bạch n h ậ m n g u lâm cố cùng bạch vũ ba người đều là lần thứ hai từng tiến vào trường sinh khách sạn hiện tại xuất hiện ở đây lại là chuyện gì xảy ra như tại một phen bạo động về sau ánh mắt của mọi người rốt cục trở lại trường sinh khách sạn nhan tiên sinh bạch nghiệm u lâm cố cùng bạch vũ đến gần về sau đều cùng kính vân an nhan thanh không nhẹ gật đầu lông mày có chút i h u lại đang nghĩ đến đây là có chuyện gì chẳng lẽ buổi sáng sự tình đem trường sinh khách sạn trật tự làm dối loạn nhan tiên sinh chúng ta làm sao vượt qua bạch n i ệ m ngu đứng tại bên bờ vực lại khoảng cách trường sinh khách sạn lại mười mấy mét chính ngươi nghĩ biện pháp nhan thanh không đáp lại ngay tại trên bậc thang đ u n nước pha trà một bên uống trà một bên nhìn xem bọn hắn đành phải đối xử như nhau đám người hai mặt nhìn nhau cái này thần tiên cùng bọn hắn trong tưởng tượng mười phấn khác biệt giống như ẩn l n có chút thất lạc nữ thần ngươi biết thần tiên hình xăm đại h á n như là con sen dính sau lưng bạch vũ kết kết ba ba nói phụ họa nghe tới bạch vũ bọn hắn xương thần tiên vì nhan tiên sinh lúc hơi có chút kinh ngạc lúc này trương bất nhẫn lưu đan b ọ n người đều kinh ngạc nhìn xem bọn hắn cái này giống như nói rõ trường sinh khách sạn không phải hôm nay nhân tài hàng thế mà là trước đó liền đã hàng thế chỉ là bọn hắn không biết mà thôi nhan tiên sinh đây chính là mười mấy mẹ viễn chúng ta làm sao vượt qua lâm cô có chút nóng n ả y đạo nàng liền đi tới bên vách núi cũng không dám như thế nào đi đến khoảng cách bên vách núi còn có mười mấy mẹ viễn trường sinh khách sạn ai muốn mất đi một cái cơ duyên bạch n i ệ m u Lâm cố cùng c b ạ hình vũ ba người n h n a u trong lòng đ xăm đại hán đột nhiên nói đám người ngay được nhìn thẳng ngốc nhìn xem hình xăm đại hán khiến sấu tử cùng câm điếc lập tức quay đầu giả bộ như không quen biết bộ dáng ha ha cái này mười mấy mét ngươi nhảy thế nào một thiếu niên mang theo chút khinh bị nói không sợ ngã chết một tên khác thiếu niên nói có thần tiên tại chết làm sao lại ngã chết hình xăm đại hán liếc mắt liếc qua xong bảo thai thiếu niên lên đường thần tiên ngươi sẽ không thấy chết không cứu à. trên bậc thang nhan thanh không chú ý từ u ống trà tựa hồ bọn hắn không tồn tại thần tiên nếu như ta không nhảy qua được đi hẳn là sẽ không chết đi hình xăm đại hán cẩn thận từng ly từng tí hỏi để tất cả mọi người mắt trợ trắng không nhảy qua được đi sẽ không chết ngươi thật giống như sai lầm đi bác cậu đại khái mười mấy giây sau bạch n i ệ m ngu nhìn lướt qua chúng nhân nói dựng một tòa giản dị cầu dùng trúc tử cây t ố i đều được đám người nghe được giống như cũng chỉ có dạng này vậy liền phiền phước đạo trưởng đi lấy đ a o hoặc là trở về trực tiếp mang tới trúc tử tại mọi người thương nghị một chút về sau mọi người liền phân công hợp tác đại ca ngươi đang làm gì đâu lúc này xấu tử đột nhiên phát hiện đại ca tại chạy lấy đà tựa h ồ thật dự định nhảy qua đến d o a đến đám người giật mình chờ các ngươi dựng tốt cầu món ăn cũng đã lạnh hình xăm đại hán khinh bị nói liền đột nhiên chạy hướng vách núi ngoài trường s i n khách sạn phóng đi hắn tin tưởng thần tiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn nga chết cho nên hắn muốn đánh cược một phen đại ca không muốn a ngươi còn không có đem liên mội t ử gà cho ta xấu t ử sợ hãi kêu lấy liền xông đi lên ngăn cản thực hình xăm đại hán tránh đi hắn tiếp tục chiều trường sinh khách sạn điên cuồng phóng đi đám người nhìn thấy hình xăm đại hán đã xông ra vết núi con mắt không khỏi chừng một chút thật đúng là muốn chạy quá khứ hắn đầu góc có vấn đề c h ư n một trăm năm mươi sáu nhảy qua đi là được c h ư n một trăm năm mươi sáu nhảy qua đi là được Phi tiên nhai bên trên đám người gặp hình xăm đại hán thật xông ra vết núi không khỏi trận mắt hôm ổm m ư i mấy thức khoảng cách làm sao có thể nhảy quá khứ đây không phải muốn chết sao tại bọn hắn kịp phản ứng lúc đã không kịp ngăn cản đại ca không muốn a sấu tử hô to đuổi theo nhi tại trên bậc thang uống trà nhan thanh không gặp hình xăm đại hán cứ như vậy xông lại đồng dạng có chút ngạc nhiên đầu góc có vấn đề lúc này phi tiên ngai bên trên người đều nhìn xem hắn hy vọng có thể cứu hình xăm đại hán một mạng thật tiên xin ngài mau cứu ta đại ca sấu tử sông nhan thanh không hô to c ơ m biết đã quỳ xuống đến manh dập đầu thực nhan thanh không sắc mặt hơi đổi hắn cách không thủ vật thế mà lôi kéo không ở hình xăm đại hán tựa như là hạ xuống trọng lượng quá nặng đi lúc đầu hình xăm đại hán liền lại một trăm tám mươi cân tà hữu lại là vọt mạnh ra vách núi tăng thêm tăng tốc độ độ lúc này nhan thanh không chứa được năng lượng hạt gạo đang điên cuồng tiêu hao lại như cũng không cách nào lôi kéo ở hình xăm đại hán làm hắn lông mày cao c h ặ t có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì kỳ thật tại dây thứ nhất bên trong không cách nào lôi kéo ở hình xăm đại hán tiếp xuống hai giây gần như không có khả năng nhi tại thứ ba g â y sau hình xăm đại hán đều nhanh muốn rơi ra hắn năng lực p h ạ m vi chỉ có thể nghe theo mệnh trời hắn lại không là chân thần tiên làm sao cứu thần tiên yêu cầu ngươi mau cứu ta đại ca sấu tử cũng kỳ xuống đến dập đầu kêu khóc cùng câm điếc như là gà con mộ nhan tiên sinh bạch vũ có chút không đành lòng k ê u một tiếng những người khác nhìn xem nhan thanh không hy vọng hắn xuất thủ cứu hình xăm đại hắn một mạng chết sống có số giàu có nhờ trời nhan thanh không đứng lên nói một tiếng liền hướng bên dưới vách núi nhìn lại phía dưới tối như mực một mảnh cái gì đều không nhìn thấy cái gì cũng không có nghe được thân tiên ta văn ngươi ngươi mau cứu ta đại ca A, xấu tử kêu khóc điên cồn g dập đầu nhan tiên sinh ngài làm sao không cứu hắn lâm cố nhịn không được nói dù sao cũng là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh như nhan tiên sinh có năng lực cứu lại không đi cứu nàng không rõ cũng không hiểu vì sao không đi cứu chẳng lẽ thần tiên liền muốn vô tình sao lâm cố bạch n i ệ m ngu khé quát một tiếng trầm giọng nói nhan tiên sinh lại hắn ý tứ không cần ngươi đến chất vấn nhan tiên sinh làm thế nào cũng không cần ngươi đến, đến dậy lập tức câm miệng cho ta lâm cố còn muốn nói nhiều cái gì lại bị bạch n i ệ m ngu hung hăng chừng mắt liếc liền lập tức không dám nói thêm nữa so với nhan thanh không nàng càng sợ đắc tội bạch n i ệ m ngu là chính hắn muốn chết trách được a i một thiếu niên ngạc nhiên về sau liền không nhịn được nhà danh hắn thấy đơn giản chính là hành động bung ố c đúng đấy mười mấy mễ viễn cũng dám nhảy không phải muốn chết sao một tên khác thiếu niên nói lúc này xấu tử quay đầu hung hăng lường bọn họ một cái song bào thai không dám nói thêm nữa nhan thanh không cao mày liếc qua lâm cố cũng không có nói cái gì hắn không phải không đi cứu mà là không có năng lực chẳng lẽ hắn liền muốn nhìn thấy bất quá hắn cảm giác nơi nào có chút không đúng giống như hình xăm đại hắn r ứ t xuống vách núi lúc một điểm thanh âm đều không có chẳng lẽ không có chết t i ể u căng như vậy xuống dưới không có khả năng a phi tiên nhai bên trên đám người nhìn một chút nhan thanh không lại nhìn một chút bên dưới vách núi aa một thanh n m mười phần đột ngột xuất hiện đám người liền thấy hình xăm đại hán ghé vào trên bậc thang một bức vô cùng hoảng sợ dáng vẻ lúc này không chỉ có nhan thanh không có chút ngây n g ẩ n cả người liền ngay cả bạch n i ệ m mu bạch vũ bọn người ngây n g ẩ n cả người hắn làm sao xuất hiện tại trên bậc thang rõ ràng là rớt xuống vách núi a đại ca ngươi không chết xấu tử nhìn thấy kinh h ỉ hô hào liền tranh thủ thời gian chiều nhan thanh không dập đầu tạ ơn thần tiên tạ ơn thần tiên câm đ i ế c cũng tại dập đầu a a a nhi hình xăm đại hán còn ghé vào trên bậc thang hô to tựa hồ mình còn tại hạ xuống đám người có chút ngạc nhiên lại nhân nhận không ngưng c sấu tử nhìn thấy đại ca như thế bộ dáng xấu hổ vô cùng nghiêng đầu đi nhưng thấy đại ca còn tại hoảng sợ hô hào không khỏi tức giận nói đại ca ngươi hô cái gì không mất mặt ta hình xăm đại hán nghe được sấu tử thanh âm lập tức ngừng lại tiếng la phát hiện mình ghé vào bậc thang không khỏi kinh ngạc ta không phải chết sao sấu tử ta không chết hình xăm đại hán ngầm đầu với lúc nhìn thấy sấu tử bọn người đại ca ngươi đã chết đây là địa phủ sấu tử nhịn không được nói m a u nói ra ngân hàng của n g ư ơ i mật mã phi n g u y ê nhân tài chết rồi hình xăm đại hán chiều xấu t ử nhổ nước miếng về sau liền đột nhiên kịp phản ứng hắn tranh thủ thời gian đứng lên nhìn thấy thần tiên tại đối với hắn khẽ gật đầu không khỏi vô cùng kích động nói thần tiên ta nhảy qua tới đại ca là thần tiên cứu được ngươi xấu t ử mắt t r ợ n trắng chỉ chỉ giữa hai bên khoảng cách đạo ngươi cho rằng chính ngươi nhảy quá khứ sao a t a ơn thần tiên hình xăm đại hán sửng sốt một chút liền quỳ xuống ngay cả g õ ba lần lúc này mọi người mới kịp phản ứng hình xăm đại hán tiến vào trường sinh khách sạn vậy bọn hắn chẳng phải là không có cơ hội bạch n i ệ m ngu cùng bạch vũ nhìn nhau trong mắt có chút bất đắc、dĩ. nghĩ không ra bọn hắn ba vị được cho thâm niên người có duyên thế mà so ra kém một kẻ ngu ngốc bọn hắn đã đem hình xăm đại hán chia làm ngu ngốc rồi nếu như không phải là đấu ngốc liền sẽ không đi làm ngu ngốc như vậy sự t ì n h cứ việc cuối cùng không có chết ngược lại tiến vào trường sinh khách sạn kia là nhan tiên sinh không đành lòng xuất thủ cứu hắn nếu có lần sau nhan tiên sinh sẽ còn cứu hắn sao ha ha nhi vào lúc này hình xăm đại hán đắc ý cười lên đối bọn họ nói ta đều nói chỉ cần nhảy qua đi là được các ngươi còn chưa tin đám người mắt chợt trắng thật tiên ta đây coi như là t h ư n g q u a hình xăm đại hán quay người cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhan thanh không nhan thanh không gật gật đầu nói chỉ cần đạp vào bậc thang coi như thông qua được tạ ơn thần tiên tạ ơn thần tiên hình xăm đại hán vội và nói g n quay người đắc ý đối bọn họ nói các ngươi nhanh đi về đi không có các ngươi phần thần tiên chúng ta không có cơ hội một thiếu niên có chút không cảm tâm hỏi lại nhưng không phải đêm nay nhan thanh không nói nhi vào lúc này trường sinh khách sạn lập tức biến mất không thấy gì nữa lệnh đệ một lần người nhìn thấy sợ hãi than đi thôi bạch niệm ngu đối bạch vũ cùng lâm cố đạo bạch tổng các loại ta muốn kéo bọn hắn tiến bầy lâm cố nói xong cũng hướng bọn họ đi đến đại khái nói một lần trường sinh khách sạn bọn hắn những người này có thể nhìn thấy trường sinh khách sạn tự nhiên xem như người hữu duyên đám người nghe được hơi kinh ngạc lúc nhận được bạch n i ệ m ngu cùng bạch vũ khẳng định về sau liền nhao nhao gia nhập trường sinh khách sạn ấy nói như vậy buổi sáng từ trên trời rớt xuống bánh nướng là trường sinh khách sạn đến rơi xuống bánh nướng t r c n g bất nhẫn hơi kinh ngạc đạo nghĩ không ra là như thế này đây chẳng phải là nói vị tia thần bí nhan tiên sinh chính là thái nhân khi mọi người hiểu rõ đến trường sinh khách sạn về sau không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối trường sinh khách sạn tràn đầy trờ mong hận không thể hiện tại liền có thể tiến vào đáng tiếc bị hình xăm đại hán vượt lên trước một bước chương một trăm năm mươi bảy đưa ngươi một chiếc xe chương một trăm năm mươi bảy đưa ngươi một chiếc xe phi tiên n g a y bên trên đám người thêm bảy về sau thật hưng phấn trò chuyện nhi bạch niệm ngu bạch vũ cùng lâm cố ba người không có chờ trường sinh khách sạn lại xuất hiện trước hết xuống núi bởi vì trường sinh khách sạn lại xuất hiện kia là tặng người ra nhi trương bất nhẫn lưu đan b ọ n người bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy y nguyên ở vào trong sự kích động cho nên rất muốn nhìn nhìn lại trường sinh khách sạn cứ việc đêm nay không có cơ hội đi vào đường bạch niệm ngu ba người còn không có đi xuống phi tiên ngay lúc liền gặp được một người vội vã chạy tới trương tổng lâm cố kinh h ỉ kêu bạch n i ệ m ngu cùng bạch vũ vừa đi vừa trò chuyện cùng không có chú ý tới nghe được lâm cố tiếng kêu về sau liền nhận ra là đại đ ô n g thương thành trương đông trương tổng không nói một tiếng liền chạy tới lúc này bạch n i ệ m ngu cười nên đón đạo đáng tiếc trương tổng tới c h ầ m một bước đã lại người nhanh chân đến trước ai trương đông đầu đầy mồ hôi hỏi trong lòng thở dài trong lòng một tiếng vẫn là trầm một bước người mới nói ngươi lại không biết bạch n i ệ m ngu đạo chỉ chỉ sau lưng còn muốn đi lên sau trương đông thở hồng hộc đ ứ n g đấy nhìn một chút phía trên về sau liền r u n g đầu nói như là đã có người tiến vào trường sinh khách sạn cùng một chỗ xuống núi bạch nghiệm n g u hỏi trương đông gật gật đầu nhìn ba người bọn họ nói ba người các ngươi hẹn xong trương tổng ngươi không thấy bầy tin tức sao bạch nghiệm n g u mắt t r ợ t trắng nói bất quá trương tổng là người bận rộn không kỳ quái trương đông nở nụ cười cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống núi đúng rồi bạch tổng ngươi có biết hay không đương sơn là chuyện gì xảy ra trương đông hiếu kỳ hỏi thánh nhân hàng thế là thật trương tổng ngươi cho rằng nhàn tiên sinh có phải hay không thánh nhân bạch n i ệ m ngũ hỏi trương đông suy trầm ư cũng cho không quá ằ n nhan tiên sinh là thánh nhân. Mặc dù theo một ý nghĩa nào g theo h một t là Mặc dù ý đó, n tiên cũng coi như phải là thánh nhân, nhưng là tối thiểu là thần tiên bên trong to đến tối thiểu to coi phải giả, đạo là là là ớ i có thể được cho, thể t h á ngâm h nhân. h n k ô tính Trương trầm Đông n đi. g một chút đạo liền giải thích không toàn bộ thần tiên đều là thánh nhân nói cũng phải bạch nhiệm ngu gật gật đầu hắn đã vừa mới hỏi tham q u a trương bất nhẫn nhưng hắn cũng không khẳng định đương sơn thánh tượng có phải là hay không nhan tiên sinh gây nên trường sinh khách sạn giáng lâm nhiều lần như vậy vì sao không có gây nên thánh tượng bất quá khẳng định cùng trường sinh khách sạn lại quan hệ lớn lao nếu như thánh nhân không phải nhan tiên sinh đó là ai thế gian thật có thánh nhân tồn tại bọn hắn không khỏi có chút khiếp sợ kia vì sao trước đó không có nửa điểm dấu hiệu a lập tức nhiều nhiều người như vậy trương đông mở ra trường sinh khách sạn sau có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ đêm nay có rất nhiều người nhìn thấy bạch nghiệm ngu gật gật đầu nói hết t h ể chín người một lát sau trương đông liền biết vừa rồi phi tiên ngai bên trên sẽ ra chuyện gì cảm thán nói v ậ n khí thật tốt lần sau cũng không biết có hay không tốt như vậy bạch n i ệ m ngu nói một lát sau bốn người bọn họ sửng sốt một chút trường sinh khách sạn tại nửa giờ sau trường sinh khách sạn không phải đã xuất hiện cũng tiếp đãi một cái người hữu duyên sao hiện tại tại sao lại xuất hiện bốn người bọn họ nhìn nhau đều có chút kinh ngạc kỳ thật nhan thanh không đồng dạng hơi kinh ngạc nghĩ không ra hình xăm đại hán rời đi về sau trường sinh khách sạn ý nguyên xuất hiện tại đương sơn trường sinh khách sạn liên tục xuất hiện tại cùng một nơi còn là lần đầu tiên nhan tiên sinh bốn người đều cung kính nói không biết vị thứ hai người hữu duyên là ai nhan thanh không gật gật đầu lên đường các nơi g ư hai cái thứ nhất đi tới chính là đêm nay vị thứ hai người hữu d u ê n Như nhan thanh không c ò n c h ư a n ó i x o n g trương đông liền đã x ô n g đi l ê n đ ư ờ n g bạch n i ệ m ngu lâm cố cùng bạch vũ ba người kịp phản ứng đã đuổi không kịp t r ư ơ n g đông chạy đến một nửa lúc trương đông liền đã đạp lên bậc cấp bạch n i ệ m ngu dừng lại về sau ở trong lòng thầm mắng một câu tạ quá các vị khiêm l ư ợ n g trương đông chạy lên đài giai về sau liền xoay người đối ba người bọn họ nói trở về ta mời khách À, Nhan Thanh không hơi kinh ngạc. Giống như tại bốn người bọn họ dài, Trương Đông chỉ có tiến qua một lần hơi họ chỉ qua tại một tr dài, có lâm cô có chút thất vọng nói n g h ị không ra bị trường tổng cấp đi một bước chạy còn nhanh hơn thỏ bạch nghiệm ngu nhịn không được nói hắn vừa mới không phải chạy tới sao làm sao còn có khí lực không biết một buổi tối sẽ có mấy vị người hữu duyên bạch vũ giống như hỏi trước mắt bọn hắn đã khẳng định một buổi tối chí ít có nhị vị nhị vị lâm cố hỏi không nhất định bạch nghiệm ngu lắc đầu lên đường bất quá theo chúng ta biết chí ít sẽ có nhị vị người hữu duyên cũng có thể là ba vị bốn vị thậm chí nhiều hơn đây chẳng phải là nói đêm nay chúng ta còn có cơ hội bạch vũ nói liên tiếp 3 lần đáp xuống đương sơn. bạch niệm ngu hỏi nói đương sơn vật khí quá tốt đi mất liên tục hai lần đáp xuống đương sơn đã là cơ hội ngàn năm một thở đương sơn vật khí chính là tốt như vậy bạch vũ cởi tiếu đạo đối lần thứ ba hạ xuống tràn ngập chờ mong bạch niệm ngu cùng lâm cố sửng sốt một chút giống như đương sơn vật khí thật là tốt đến bạo d i ặ c nếu như không phải tốt nhất bạo đều sau đó bánh nướng mưa bánh nướng mưa là khái niệm gì nói đúng là bánh nướng nhiều đến như là trên trời rơi xuống nước mưa đồng dạng bạch tổng nói không chừng đêm nay vị thứ ba người hữu duyên chính là nơi đây lâm cố mở mang theo đùa dỡn tính chất nói nếu như là k i a bạch tổng liền muốn mời khách cho n g ư ờ i mượn các ngôn bạch n i ệ m ngu cười hắc hắc nói mời khách tính là gì nếu như là ta đưa ngươi một chiếc xe k i a cám ơn trước bạch tổng lâm cố tiếu đạo cũng không có làm thật lại số may như vậy sau đó không lâu bọn hắn liền đi xuống phi tiền này nhi trương bất nhẫn lưu đan đám người đuổi theo tới hàn huyên vài câu sau liền tách ra lúc này bạch n i ệ m ngu lâm cố cùng bạch vũ ba người tiếp tục xuống núi hướng khách sạn đi đến n ó không phải đâu tại trương đông tiến vào trường sinh khách sạn đại khái bốn mươi phút sau trường sinh khách sạn xuất hiện lần nữa mà lại chính là trước mặt bọn hắn lúc này ba người bọn họ đều có chút ngạc nhiên trường sinh khách sạn lần thứ ba xuất hiện tại đương sơn bọn hắn có chút không dám tin tưởng vận khí này không khỏi quá tốt rồi bạch tổng nghĩ không ra thật bị ta nói chúng nhi lâm cố nhìn thấy càng là kích động không thôi một mặt kinh h ỉ nhìn xem bạch niệm ngu nhi bạch niệm ngu ánh mắt rơi trên trường sinh khách sạn nghe tới lâm cố về sau bạch niệm ngu sửng sốt một chút liền kịp phản ứng giống như mình nói qua muốn đưa nàng một chiếc xe một chiếc xe tính là gì lúc này lâm cố khẩn cầu nhìn xem bạch vũ hy vọng nàng đem cái này cơ hội nhường cho bạch n i ệ m n g u bạch vũ trần c h ờ một chút gặp lâm cố vô cùng khẩn cầu ánh mắt liền lui nửa bước bạch n i ệ m n g u nhìn thấy sửng sốt một chút liền nhìn thoáng qua lâm cố nhưng cũng không có nói cái gì Kỳ thật hắn là hẳn là muốn cảm kích lâm cố mới đúng nhưng là không biết vì sao trong lòng cũng không có loại tâm tình này xe tự nhiên không thể thiếu hắn đã nói tự nhiên sẽ đi làm chương một trăm năm mươi tám thần đ ồ ăn thập tăng quyền chương một trăm năm mươi tám thần đ ồ ăn thập t ă n quyền dưới bóng đêm nhan thanh không đứng tại trên bậc thang nhìn thấy trường sinh khách sạn lần thứ ba đáp xuống đương sơn trong lòng đồng dạng kinh ngạc không thôi hơn nữa còn là bạch n i ệ m ngu b ọ n người ai cái thứ nhất đạp vào bậc thang người đó là đêm nay vị thứ ba người hữu duyên hắn nhìn một chút bạch n i ệ m ngu lâm cố cùng bạch vũ ba người nói lúc này bạch vũ lui nửa bước ý tứ rất rõ ràng bạch vũ bạch n i ệ m ngu sửng sốt một chút hỏi dù sao ta không chạy n ổ i ngươi không nếu như để cho một cái nhân tình bạch vũ cười thiếu đạo nhân tình này ta nhận bạch n i ệ m ngu không nói thêm gì liền triệu trường sinh khách sạn đi đến nhi lâm c ố nghe được trong lòng nhất thời có chút thất lạc cái này không phải là nàng ân tình sao là nàng thuyết phục bạch vũ từ bỏ cơ hội lần này đột nhiên trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ b i hay mình cố gắng hướng bọn họ tới gần nghĩ chen vào bọn hắn vòng tròn nhưng là bởi vì chính mình thân phận và địa vị cứ việc đứng tại bên cạnh của bọn hắn trong mắt bọn hắn vẫn là không có ý nghĩa tồn tại ngay cả thiếu một cái nhân tình đều không đủ tư cách chớ đừng nói chi là có thể bình đẳng ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện tiếng trong nội tâm nàng khẽ thở dài một tiếng bất quá nghĩ đến đưa xe sự tình nàng lập tức có chút mong đợi không biết bạch niệm ngu nói chuyện tính sổ hay không dù sao một cỗ xe không rẻ kém nhất đều tối thiểu mấy vạn c ấ t bước tốt một chút xe cũng muốn mười mấy hai mươi vạn về phần cái gì xe sang trọng xe thể thao nàng là không dám nghĩ mặc dù bạch niệm ngu là có tiền nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới bạch niệm ngu có thể đưa nàng một cỗ chừng mười vạn xe nàng đã rất thỏa mãn nhất định phải giữ lời nói a nàng một bên nhìn xem bạch niệm ngu đi vào trường sinh khách sạn một bên ở trong lòng nhắc đi nhắc lại hy vọng bạch niệm ngu giữ lời nói đưa nàng một cỗ xe lầm cố chúng ta đi thôi đương trường sinh khách sạn biến mất không thấy gì nữa bạch vũ liền đối lâm cố đạo lâm cố đang muốn cự tuyệt dự định ở lại chờ bạch n h i ệ m ngu nhưng là cảm giác dạng này quá mức tận lực liền gật đầu nói vũ tả cảm ơn ngươi không cần cảm ơn ta đích xác không chạy nổi hắn bạch vũ n ở nụ cười lúc này các nàng liền tiếp tục xuống núi trở lại khách sạn nhi lâm cố thì nằm ở trên giường để người mới đổi tên phiến nên chú ý chỗ nào hạng mục công việc chờ đại khái sau một tiếng nàng nghe được tiếng đập cửa liền đi mở cửa nhìn thấy là bạch n h i ệ m ngu liền kinh hỉ nói bạch tổng trở về rồi bạch n h i ệ m ngu gật gật đầu nói ngay vào điểm chính ngươi th lâm cố mừng rỡ không thôi bạch tổng thật muốn đưa xe của mình nhưng nàng giả bộ như sửng sốt một chút tiếp lấy kịp phản ứng nói bạch tổng ngài sẽ không thật muốn đưa ta xe à. không cần mời chúng ta ăn bữa cơm là được rồi để ngươi nói liền nói cơm lúc nào không thể ăn bạch nghiệm ngu nói tiêu hồng quang lâm cố giả bộ như suy nghĩ một chút liền thăm dò tính hỏi hồng quang là nhãn hiệu gì bạch nghiệm ngu sửng sốt một chút hắn c ũ n g chưa nghe nói qua cái này xe hình vinh quang hồng quang lâm cố vội và nói lúc này bạch nghiệm ngu lấy điện thoại di động ra tra xét một chút phát hiện cái này xe nhân tài hơn sáu vạn dáng vẻ n ế u mày một cái nói t u y ể n một cái chừng hai mươi vạn dễ dàng như vậy xe có thể mở kia lam hải a bốn tại trường sinh khách sạn bạch nghiệm ngu một bên ăn một bên hòa nhan thanh không nói chuyện h i ế m tiếp lấy liền cho tới đ ư ờ n g sơn kia không lam hải a bốn bạch nghiệm ngu đạo hán ngược lại là biết cái này xe đại khái một mươi bốn m ư ơ i năm vạn tả hữu coi như có thể đương bạch nghiệm ngu rời đi về sau lâm cô đóng cửa lại dựa vào cửa có chút khó có thể tin lúc này nàng kích động đến toàn thân run dày lên không thể tin được nói bạch tổng thật muốn đưa ta một c ô lam h ả i a bốn bạch tổng khẳng định giữ lời nói mười mấy vạn với hắn mà nói tính chín châu mất sợi lông cũng không bằng nàng bấm một cái bắp đùi của mình đau đến để nàng hít một hơi lanh khí tiếp lấy liền nhào vào thượng hưng phấn lan lộn xem ra chính mình ô m chặt bạch niệm ngu đùi cũng không có ô m sai lúc này nàng đột nhiên dừng lại tranh thủ thời gian mở ra điện thoại xem xét lam đ i ề n a bốn cái này xe càng xem liền càng thích liên tục hôn nhiều lần ta rốt cục lại một cỗ thuộc về mình xe cũng coi là có xe nhất tộc nàng nắm thật chặt điện thoại không cách nào trong sự ngột ngạt tâm cao hứng trên mặt như là nở rộ xem đoá hoa tràn đầy vui vẻ ý cười nàng rất muốn cùng bằng hữu chia sẻ nói bạch tổng đưa nàng một cốp xe nghĩ nghĩ sau vẫn là chờ xe tới tay sau lại chia sẻ ừ a ẩn a nàng đối u điện thoại lại hôn mấy lần thân chính là ô u yếm xe cùng mình rốt cục thuộc về có xe nhất tộc không cần mỗi ngày đều phải thật sớm đi trên tàu điện ngầm đây là một loại cuộc sống mới nhi vào lúc này bạch n h i ệ m g u bạch vũ cùng trường đông ngay tại một chỗ hội sở tiểu tụ trên bầu trời đêm nhan thanh không cùng miêu huynh đang uống trà đêm nay trường sinh khách sạn ba lần hạ xuống đương sơn tự hồ hợp tình lý lại tại ngoài ý liệu sau một lúc hắn liền trở lại trong phòng bếp bắt đầu nếm thử tập cá cùng tay gấu tại đêm khuya hơn m ộ ư ơ i một giờ thời điểm hắn rốt cục làm được khi hắn ăn thời điểm lựa chọn ăn tay gấu lúc kia cá bỗng nhiên biến mất không thấy quả nhiên là hai tuổi nhất nhan thanh không đạo đem đ i ệ ném n về phòng bếp hồi tưởng buổi sáng hết thệ về sau liền nói xem ra ta phải nhanh một chút làm ra cái k h ắ c trường sinh kia nhiều ít thọ mới là trường sinh hắn nghĩ tới trôi này kinh khủng hát đao cũng có chút tò mò nhưng là hắn cảm giác ngàn thọ hát đao sẽ lần nữa hạ xuống sau đó có thể sẽ xuất hiện trăm thọ hát đao thậm chí là trực tiếp chém hết tuổi thọ khi hắn đang muốn trở về tập cụ thái lúc liền nghĩ đến đặc t h ủ trưởng sinh tiền liền lập tức lên tới lầu hai phát hiện thật là có một viên đặc t h ủ trưởng sinh tiền trong lòng hơi có chút kinh hỉ lần trước là phụ thái lần này hẳn là đặc thù đồ ăn không biết sẽ là gì chứ nhan thanh không có chút chờ mong liền tranh thủ thời gian mở ra trường sinh bộ nhìn thấy thực đơn chuyên mục nhiều một hạng thần đồ ăn, thần đồ ăn thập tam quyền thập tam quyền ba lúc này nhan thanh không trong đầu một chuỗi dấu chấm hỏi đây là cái gì thần đồ ăn cái này thập tam quyền lại là cái gì chẳng lẽ là một loại q u y ề n pháp một loại thần quyền cho dù là một loại q u y ề n pháp nhưng là cái này thập tăng quyền lên được quá mức tùy ý cũng quá mức bình thường đi nhan thanh không có chút ngạc nhiên bất quá hắn hiện tại không có đến lựa chọn chỉ có thể đem thần đồ ăn thập tăng quyền mua đến tiếp lấy xuất hiện trên trường sinh thái phổ thập tăng quyền cái tên này nhan thanh không có chút bất lực nhà rãnh tối thiểu lên một cái bá khí danh tự a dù sao cũng là thần quyền không phải thần chi tinh khí lúc này hắn có chút nhăn đầu lông mày đang suy tư thần chi tinh khí là cái gì còn có cái này thần là chỉ cái gì thần nếu như không phân rõ căn bản là không cách nào thu lấy đến thần c h i t i n h khí nhi thần có bao nhiêu loại l ạ i âm thần dương thần sắc phong sân thần sắc phong thủ hộ thần thần vân vân đây là chỉ một loại nào thần nhan thanh không đang suy tư tiếp lấy lại nghĩ tới một vấn đề cái này đặc thù đồ ăn đến cùng có bao nhiêu loại đầu tiên là võ quỷ tiên hiện tại là thần như vậy kế tiếp là cái gì chương một trăm năm mươi chín một loại nào thần chương một trăm năm mươi chín một loại nào thần trường sinh khách sạn võ quỷ tiên hiện tại lại là thần chỉ sợ không chỉ cái này bốn loại lúc này nhan thanh không khép lại trường sinh thái phổ đang suy tư cao mày nói tiên ma thần phật yêu ma quỷ quái chẳng lẽ còn có ma phật yêu quái loại hình xuất hiện những ngày đồ ăn đến cùng đại biểu cho cái gì hắn buông xuống trường sinh thái phổ liền đi tới phía trước cửa sổ nhìn xem tinh không trần trơ một chút nói chẳng lẽ bọn chúng đại biểu trường sinh phương hướng mỗi một loại đặc thù đồ ăn đều là một đầu trường sinh lộ nhan thanh không hơi kinh ngạc đạo cảm giác mười phần có khả năng lại nói cho nên trên đường trường sinh sẽ có quỷ tu tiên tu vo tu thần tu hắn nuôi trường sinh khách sạn càng ngày càng hiếu kỳ nó đến cùng là dạng gì tồn tại chỉ sợ tại phụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh trong lời này ẩn giấu đi vô số kinh khủng thần bí cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy lúc này nhan thanh không liên tưởng đến trong bóng tối h ắ c đao tựa hồ mình minh bạch cái gì trường sinh khách sạn trao tặng trường sinh là vì đánh nát h ắ c đao đánh vỡ vạn cổ người đền rủa cái này chỉ sợ là trường sinh khách sạn cái thứ nhất sứ mệnh n h ư ở phía sau còn sẽ có rất nhiều sứ mệnh nếu như hát đao là nhân nhan thanh không mày nhăn lại đến luôn cảm giác trường sinh khách sạn là tại bồi dưỡng chiến sĩ hắn lắc đầu liền trở lại phòng bếp tập cụ thái Hy v ọ nhan g sớm m thanh g m làm được, đ tốt không tại thành hoàng miếu chuyển hai vòng ngược lại là thu tập được mấy sợi quỷ t h i tinh khí tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói thành hoàng mặc dù là thần nhưng thuộc về địa phủ còn hạn là chỉ chẳng lẽ là sân thần thổ địa loại hình nhan thanh không cao mày suy tư đi ra thành hoàng miếu về sau lại nói lại hoặc là là thượng cổ loại kia thần còn có có chút chết đi võ tướng cũng bị sách phong thần miếu nhan thanh không trên xe suy tư phát hiện phụ cận giống như vừa vặn lại một tòa thần miếu nhi tôn thần này khi còn sống là một vị võ tướng sau đó không lâu hắn liền đến đến tòa thần miếu kia nhưng là dạo qua một vòng về sau cũng không có phát hiện cái gì kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định cái này thần có phải hay không thần trong thức ăn thần dù sao hắn ngay cả thần chi tinh thần đều không có hiểu rõ cho dù là hắn cũng không cảm giác được thần chi tinh khí h ẳ n không phải là lúc này hắn lập tức mở ra điện thoại lục soát đông hồ thần miếu cái gì sơn thần miếu thổ điện miếu thủy thần miếu v v đều tìm sau khi ra ngoài liền lập tức quy hoạch một đầu tuyến chuẩn bị dọc theo tuyến đi xuống đại khái sau một tiếng hắn đi vào một tòa mười phần nghèo túng thổ điệu miếu chỉ có trước sau ba gian nhỏ điện mà thôi kỳ thật cái này tại trong thổ điệu miếu không tính nghèo túng dù sao còn có thể xuất hiện tại điện thoại địa đồ như càng nhiều thổ điệu miếu chỉ sợ chỉ có một khối đá hoặc một tòa bia đá rơi vào đầu thôn cuối thôn hoặc cái khác nơi hẻo lánh chiếm diện tích bất quá ba thước mà thôi căn bản cũng không thu hút nhan thanh không đi vào thổ điệu miếu liền đầu tiên cho dâng một nén nhang nếu như thổ điệu miếu là như vậy tinh thần của nó hẳn là thủ hộ một phương trình độ hắn trên điện thoại di động lục soát thổ đĩa thần tư liệu đáng tiếc cùng không có cảm nhận được thần chi tinh khí. Chẳng lẽ thổ địa thần không tính? nhan thanh không có chút không hiểu nói thổ địa thần cũng hẳn là là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thần chỉ a hắn lường liếc có chút vắng vẻ thổ đ ị a m i ế u chẳng lẽ là hương hỏa nguyên nhân sau đó không lâu hắn xuất hiện tại một tòa nhỏ hơn thổ đ ị a m i ế u chỉ có một gian rộng ba mét miếu điện lộ ra nghèo túng không thôi vẫn là không có hắn lông mày cao chặt đi tới sau liền xem xét điện thoại địa đồ điện thoại trên bản đồ thần miếu nhiều nhất chính là thổ đ ị a m i ế u như hắn dự định đi cái k h á c thần miếu nhìn xem tỉ như lộ thần ngũ cốc thần trở về phần sân thần tại đông hồ thị giống như không có bốn mươi phút sau hắn lái xe ra đến vùng ngoại ô đi vào một chỗ lộ thần trước miếu phát hiện cái gọi là lộ thần miếu chỉ là ven đường một cây đại thụ gốc cây bên trên đứng thẳng một tấm bia đá trên tấm bia đá viết lộ thần hai chữ mười phần đơn sơ lộ thần hẳn là phù người đi đường xuất hành phù hộ bình、an. Hán người đường an. đi xuất chuyển b à i vòng nghiên cứu một trận vẫn không có cảm nhận được thần c h i tinh khí không khỏi k h ẽ thở dài một cái lúc này hắn trên điện thoại di động lục xoát thượng cổ thời đại lưu truyền xuống lại nào thần dự định đến những ngày thần miếu nhìn xem năm thời gian không kịp hai mươi phút sau sửa chữa tới các vị thứ lỗi một chút trường sinh khách sạn võ quỷ tiên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 nhăn thanh không mày nhăn lại đến luôn cảm giác trường sinh khách sạn là tại bồi dưỡng chiến sĩ hắn lắc đầu liền trở lại phòng bếp tập cụ thái hy vọng sớm m u ộ n đem thượng phẩm làm được tốt đến hạ một đạo món chính thực đơn đại khái tại hơn hai giờ thời điểm hắn liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi chơi vừa sáng hắn liền trở lại t r ú c viên dự định đi tìm thần chi tinh khí cùng hiểu rõ cái này thần là chỉ cái gì thần đầu tiên hắn đi vào thành hoàng miếu dù sao thành hoàng cũng là thần chẳng qua là âm thần mà thôi quả nhiên k h n g phải thần nhan thanh không tại thành hoàng miếu chuyển hai vòng ngược lại là thu tập được mấy sợi quỷ c h i tinh khí tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói thành hoàng mặc dù là thần nhưng thuộc về địa phủ còn hạt là chỉ chẳng lẽ là s ơ n thần thổ địa loại hình nhan thanh không cao mày suy tư đi ra thành hoàng miếu về sau lại nói lại hoặc là là thượng cổ loại kia thần còn có, có chút ó c chết đi v õ t ư ớ n g cũng bị sách phong thần miếu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi quan g mang và trượng chương một trăm sáu mươi quan g mang và trượng buổi chiều s ơ n thần miếu trước nhan thanh không nhìn chăm chú gỗ tượng thần không có cái gì cảm nhận được khẽ thở dài một cái một chút đây rốt cuộc là không có hương hỏa nguyên nhân vẫn là sơn thần cũng không phải là thần trong thức ăn thần hắn suy tư một chút liền đến bên cạnh hái được mấy cây hẹn dài một thức cỏ xương móc ra cái bật lửa nhóm lửa về sau liền cắm ở thần án bên trên phá lư hương bên trong lấy cỏ xương vì hương hắn trần trờ một chút liền hướng tượng thần bái một chút một lát sau hắn lắc đầu liền rời đi tại rêu xanh trên đường nhỏ vừa đi vừa suy tư nghi ngờ nói nếu như sơn thần không phải cái này thần đến cùng là cái gì thần nhan thanh không tóc mày tiếp lấy tựa h ầ u nghĩ đến cái gì liền kinh ngạc nói chẳng lẽ là thần thoại thời đại thượng cổ đại thần lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc lục soát nói tại thần thoại thời đại những ngày thượng cổ đại thần dạy bảo tiên dân xây phòng lấy lửa bộ lạc kết hôn bách thảo ngũ cốc nuôi dưỡng da cầm trồng trọt việc đồng áng chờ một hệ liệt cơ bản nhất sinh tồn sinh hoạt điều kiện khiến cho nhân loại có thể có thể sinh tồn sinh sôi kết thúc chỉ dựa vào ở sân động hái cây kết quả an đổ sống ác liệt xã hội nguyên thủy sinh tồn t r ạ thái như những n à y thượng cổ đại thần truyền hậu thế không phải bọn hắn thần uy như thế nào lợi hại mà là bọn hắn to lớn công tích cùng công hiến nhan thanh không giống như đột nhiên minh bạch hắn nhìn ra ngoài một hồi những n à y thượng cổ đại thần tư liệu về sau liền lập tức đặt hàng vé máy bay chuẩn bị tiến về nhân văn thủy tổ chi địa khi hắn về nhà thu thập lại đến sân bay lúc đã là năm giờ chiều ở buổi tối hơn tám giờ thời điểm hắn rốt cuộc xuất hiện tại nhân văn thủy tổ chi địa nhờ ánh trăng cùng đèn đ u ố c có thể thấy được ngọn núi hùng hậu khí thế hùng vĩ nhưng nước ba mặt chuyển động tuần hoàn trên núi cây rừng rậm cổ bách bao trùm khắp nơi có thể thấy được cổ th nhan thanh không theo một chút du khách đi đến ấn chỉ quảng trường trước nhìn thấy một tọa tiêu b ế t đĩa chính diện điêu khắc nhân văn thủy tổ lăng đánh dấu hình tròn bối cảnh nguồn gốc từ trời tròn truyền thống lý niệm thư thực giao nhau thể hiện thời không chuyển đổi hình tròn phía dưới đại địa cùng như ý tưởng vân đồ án ngụ ý nhân văn thủy tổ khai sáng văn minh cắm d ễ hậu thổ tạ phúc nhân gian bốn điểm năm m nhan thanh không dò xét một phen về sau phát hiện đánh dấu bia vừa lúc là bốn điểm cao năm m liền suy đoán nói đây là ngụ ý cựu ngũ trí tôn cùng ngũ hồ tứ hải đối thủy tổ kính ngưỡng xác lập thủy tổ lăng tại văn minh sử thượng cao thượng địa vị cùng tôn nghiêm một lát sau, hắn đi vào thiên nhiên hà đá c u ộ i lát quảng trường xuyên qua thủy tổ g i ặ t ngọc tỷ đại ấn ấn trì đi qua thu kệ cổ p h á c nặng nghề nhân văn cầu người tới văn miếu trước trang nghiêm đôi rồng nói nhi đôi rồng đạo trung thiết chín mươi lăm cấp bằng đá bậc thang trải qua năm cái dầm chân tổ từng cấp lên cao ngụ ý cựu ngũ trí tôn trí cao vô thượng nhan thanh không từng bước mà lên tại loang thoáng ở giữa tựa hồ cảm nhận được cái gì tại giai cấp trong lòng chính là nhân văn thủy tổ miếu nhân văn thủy tổ đại điện là tế tự nhân văn thủy tổ chính điện cũng là toàn bộ miếu viện chủ thể kiến trúc tọa lạc tại miếu trong nội viện lúc này nhan thanh không cảm nhận được một cố nặng nghề khí t ứ c k h í tức giải tựa hồ ẩn giấu đi đủ loại khác biệt khí hắn biết mình đến đối địa phương nhân văn sơ tổ đại điện chiếm diện tích mấy trăm bình phương mặt rộng bảy gian độ sâu ba gian tay hắn cầm ba trụ tín hương gặp đại điện nóc nhà vì hết sân đỉnh điêu thấu hoa s u ố n g lưng mái nhà từ vải s á m tấm cùng ngói miếng đan sen bao trùm mái hiên nhà cùng với hắn ba mặt cũng có đấu cùng chiếc mái hiên nhà trong đó có xây sáu phiến tấm bình phong cửa tiếp ở giữa hơi ở giữa thì đều có bốn phiến tấm bình phong cửa nhi dưới máiên của n ạ c h tấm phảng phương vị cùng tỷ hoa văn mậu đấu cùng hoa văn mầu hai bên cùng hai bên mặt sau bên trong lương chở chỗ hoa văn mậu đồng đều t ì n h xảo hoa lệ cửa chính điện mi bên trên treo nhân văn sơ tổ tấm bảng lớn kiểu chữ tranh sắt n g â n câu vừa dài dấu tú tại đại điện chính giữa chất gỗ hốc tường bên trong cung cấp đặt vào một tôn to lớn khắc đá nhân văn thủy tổ toàn thân phù liêu giống nó lớp một mươi hai điểm sáu m an ủi ba điểm ba m nặng hơn một ư ơ i tấn phù liêu nhân văn thủy tổ trầm ổ n đứng thẳng đi lại hướng đông lại quay đầu nhìn tây nhấc cánh tay giơ tay quan đái đơn giản ăn mặc tự nhiên nhiên nhấp cánh tay giơ tay quan đái đơn giản ăn m ặ tự nhiên nhiên nhi i ệ n thờ b n h í a đồ án lạ bên trên chu tầy bạch h cảm nhận được nặng nề khí tức càng thêm dày hơn nặng lúc này hắn mượn một bên á n h đến nhóm l ử a ba trụ tín hương t n g tượng thần bái ba bái liền đem tín hương cắm vào lớn lư u hương đông nhiên đại điện bên trong quang mang v ậ n trượng như là lập luệ thần quang vô cùng lóa mắt cái này chính là thần chi tinh khí n h à n thanh không trong lòng có chút rung động nghĩ không ra sẽ có nhiều như vậy thần chi tinh khí hô hô thần chi tinh khí như là như cùng phong lại như đồng thủy t r i ệ u mãnh liệt n h ư đến tràn vào trên người hắn trưởng sinh lệnh bên trong một sợi hai sợi ba sợi đại khái mười mấy phút sau tràn vào trường sinh lệnh thần chi tinh khí đã vượt qua vạn sợi nhan thanh không trong lòng khiếp sợ không thôi n g h ĩ không ra nhân văn thủy tổ chi địa sẽ có nhiều như vậy thần c h i tinh khí đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn nhi vào lúc này hắn đại khái hiểu tới thần trong thức ăn thần cũng không phải là chỉ cái gì thần linh thần hiểu ý chữ tượng hình từ bày ra từ thần bày ra là chỉ giáo đạo khải minh trí tuệ chuyển đến tư tưởng ý tứ thân cổ chỉ tương tự thiềm điện thiềm điện đồng dạng tốc độ thiềm điện đồng dạng bản chất lại chỉ lại phẩm đức đạo đức tu dưỡng tố chất đương thu lấy xong thần tri tinh khí về sau hắn cùng không có vội vã trở về nhi tại thủy tổ dạo qua một vòng tại cái khác địa phương thế mà cũng thu tập được một chút thần c h i tinh khí hơn một vạn năm ngàn sợi nhan thanh không có chút kích động trong lòng cao h ứ n g không thôi khi hắn từ thủy tổ ra đã là hơn mười giờ đêm hắn mở ra điện thoại nhìn một chút phát hiện tại đêm khuya hơn mười một giờ thế mà còn có chuyến bay lúc này hắn lập tức chạy tới sân bay khi trở lại c h ú c viên đã là ba giờ sáng nhiều liền tắm rửa nghỉ ngơi ngày thứ hai hừng đông lúc hắn liền lập tức trở lại trường sinh khách sạn vừa hay nhìn thấy miêu h i n h đang dạy hùng miêu tập võ bất quá giống như miêu hình một b ụ n lửa nhi hùng miêu thì là một bức dáng vẻ lười biếng nó cao hơn lúc liền học một chút không cao hơn lúc Căn bản không vung khi ô n vung g m ê u hắn u đang ăn cơm diệp, t lại chưa n h xong liền mang theo hoàng miêu cùng hùng miêu vệ trúc viên chuẩn bị thử một chút thập tam quyền thế nào nhi hùng miêu vừa thấy được chỗ đều là trúc tử lập tức liền vui tại ngao ngao kêu to tranh thủ thời gian chạy đến một chỗ g ừ n g trúc bẻ gãy một cây măng đặt ở miệng bên trong vui sướng ngay nhi vào lúc này nhan thanh không đột nhiên có một loại dự cảm không tốt hùng miêu sẽ không đem toàn bộ trúc viên ăn s xảy ra sáng sớm trúc viên nơi nào đó trong g i ư n g trúc hùng miêu bẻ gãy một cây măng về sau liền đặt ở miệng bên trong ăn liên tục nó ăn đến rất nhanh mười mấy giây đồng hồ liền ăn xong một cây măng như là quỷ đói đầu thai đón lấy nó bẻ gãy cái thứ hai măng c tới tới. Không không bị bị biết, biết được rồi mấy cây trúc tử mà thôi hắn thở dài một hơi liền đến đến trà ngừng cùng miêu huynh uống một trận trà về sau liền lập tức sử dụng khu trần thuật nếu thử mấy lần về sau hắn rốt cục có thể vận dụng khu trần thuật khi hắn sử dụng khu trần thuật lúc một tầng nhàn nhạt như là gợn sóng nước màu lam sóng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía chạy tới nhi tại màu lam sóng ánh sáng dưới có thể thấy được bụi bặm t r ờ nhỏ bé tạp vật chính theo lam quang chạy tới như là bị nước trôi tẩy hắn ngồi xuống sờ lên sàn nhà phát hiện sàn nhà không nhốn bụi trần vô cùng sạch sẽ mà lại tại cái này như là gợn sóng nước lam quang dưới căn bản cũng không có góc chết có thể nói trừ phi là bịt kín không gian chật chật quả nhiên là nhà ở lợi khí nhan thanh không than phục một tiếng tiếp lấy cũng có chút hiếu kỳ những n à y bụi bặm đi nơi nào lúc này hắn đi ra trà đình phát hiện tại cách đó không xa có bụi trần vết tích vốn là bị đẩy ra bên ngoài mà thôi Phi võ chính ngươi u ố n g trà nhan thanh không nói với hoàng miêu một tiếng liền đi tới một chỗ an tính trong rừng trúc bắt đầu nếm thử thập tăng quyền ba hắn đột nhiên đánh ra một quyền t h ự c không phản ứng chút nào bất quá khi hắn xem xét trong đầu thần đạo ấn ký lúc có chút sửng sốt một chút a đây là có chuyện gì nhan thanh không hơi kinh ngạc giống như mình còn không có học được cần mình đi tu luyện mới được hắn xem xét sau một lúc liền ngồi xếp bằng xuống tinh tế cảm thụ thần đạo ấn ký hắn nhắm mắt lại dùng tâm đi nhìn thần đạo ấn ký hắn chỉ thấy thần đạo ân k ý trừ cái đó ra không có cái gì cũng không có phát hiện cái gì thập tam quyền hắn lông mày cao chặt trước đó cách không thủ vật xuất quỷ n h ậ p thần cùng khu trần thuật cũng không phải dạng này hắn chỉ cần luyện tập quen thuộc về sau liền có thể sử dụng tựa hồ chỉ cần ăn những n à y đặc thù thức ăn về sau hắn liền đã học được nhưng là đạo này thần đồ ăn giống như đột nhiên biến thành địa ngục cấp nhan thanh không thở hát ra phải cố gắng t ĩ n h tâm ngưng thần nhắm mắt lại sau lại đi nhìn trong đầu thần đạo ân q ý thời gian từng giờ trôi qua nhan thanh không đếm thử mấy lần về sau tựa hồ cũng không có mở ra thần đạo ân q ý không biết tại khi nào hắn tại trong t h á n g chốc giống như nhìn thấy một tòa bảng bạc vô cùng s ơ n nhạc hắn đột nhiên ý thức được mình rốt cuộc tiến vào thần đạo ân ký chỉ có ý thức tiến vào thần đạo ân ký hắn mới có thể học được thập tam quyền khi hắn ý thức rơi vào s ơ n nhạc một chỗ sườn đồi bên trên lúc đông cảm giác trời sắp g ă n g t ứ c tinh đấu như hái làm hắn trong lòng vì đó kính sợ lúc này nhan thanh không kinh ngạc đưa mắt vào mắt nhưng gặp dây núi chập trùng rộng lớn lung tùng trên mặt đất giang hạ như tơ như sợi mặc mạc bình nguyên như lụa như đông thu hết vào mắt để hắn chân chính lãnh hội đến sơn nhạc cao tuấn â bất quá nhan thanh không ý thức s ừ n g sốt một chút này làm sao nhìn đều không giống như là thập tam quyền áo ý thức của mình chỉ là tiến vào thần đạo ân ký mà thôi nhìn thấy hẳn là thập tam quyền quyền phổ hoặc quyền pháp loại hình đồ vật mới đúng nhưng là làm sao thấy được một tòa bàn g bạc sơn nhạc rồi chẳng lẽ thập tam quyền giấu ở sơn nhạc bên trong nhan thanh không kinh ngạc nghĩ đến đ ỗ n g nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi liền xuất hiện một tòa cự đại bia đá bất quá trên tấm bia đá nhưng không có chữ trống rỗng nhan thanh không vây quanh bia đá dạo qua một vòng cùng không có phát hiện cái gì cũng có chút nổi lên nghi ngờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào kế tiếp cảnh tượng trước mắt c ù n g không tiếp tục biến chẳng lẽ thập tam quyền giấu ở trên tấm bia đá nhan thanh không nhìn chăm chú bia đá suy đoán khi hắn chăm chú quan sát cùng cảm thụ về sau giống như mình cảm nhận được một cỗ thuế nguyệt cổ lao khí tức cổ lao khí tức nhan thanh không cùng không có cảm thụ sai hoàn toàn chính xác từ trên tấm bia đá cảm nhận được một cỗ cổ lao khí tức đón lấy hắn từ trên xuống dưới xem đi xem lại y nguyên không cách nào từ trên tấm bia đá thấy cái gì mánh khỏe ra bất quá hắn cơ hồ khẳng định thập tam quyền là g ấ u ở trên tấm bia đá chẳng đây là tình h u ố n như thế nào lúc này nhan thanh không có chút ngạc nhiên không phải ăn đặc thù thức ăn liền có thể trực tiếp học được sao vậy bây giờ lại là cái gì tình huống một lát sau hắn liền không có suy nghĩ cái khác mà là chuyên môn nhìn chăm chú bia đá bài trừ hết thể t ạ p niệm nhan thanh không ý thức lẳng lặng xếp bằng ở trước tấm bia đá giống như tượng gỗ không nhúc ních đang khổ cực suy tư nhưng là theo thời gian dần dần trôi qua hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn ra manh mối gì nộ tính của ta có hay không kém như vậy nhan thanh không nhớ chặt xem lông mày đạo tiếp lấy lại chăm chú quan sát cả nộ thật giống như là muốn kia cố tuế nguyệt khí tức giải cảm nhận được cái gì hoặc là bắt được cái gì tựa hồ cảm nhận được cái gì tựa hồ không có cái gì cảm nhận được chỉ có kia một cỗ chạy x u ô i cổ l á o tuế nguyệt khí tức tuyên cổ bất biến thập tăng quyền liền giấu tại kia một cỗ tuế nguyệt khí tức bên trong tuế nguyệt khí tức tuế nguyệt như vậy nên như thế nào bắt được tuế nguyệt khí tức nhan thanh không giống như hiểu được thập tăng quyền liền giấu ở trên tấm bia đá kia cỗ tuế nguyệt khí tức bên trong nhi hắn hiện tại muốn làm chính là bắt được kia cỗ tuế nguyệt khí tức sau đó căn cứ cỗ khí tức này trở lại kia một đoạn cỗ lao trong năm tháng tại trước tấm bia đá thời gian tựa hồ tuyên cổ bất biến tựa hồ trong nháy mắt vào năm hắn cũng không biết qua bao lâu không biết tại khi nào hắn ánh mắt đột nhiên trở nên mê ly lên thấy không rõ hết thẻ trước mắt tựa hồ toàn bộ thiên địa đều trở nên bắt đầu mơ hồ theo thời gian trôi qua nhan thanh không phát hiện trước mắt của mình biến thành một vùng tăm tối hư vô tại mảnh này trong hư vô có một cây màu trắng sợi tơ tại cái này một sợi tơ dài tản ra một cỗ đặc thù khí t ứ c chính là tuế nguyệt khí t ứ c sợi tơ một mặt chính quấn ở nhan thanh không trên thân một chỗ khác vươn hướng xa xôi trong hư vô không nhìn thấy cuối cùng nhan thanh không sắc mặt kinh ngạc không gọi đưa tay trộm một cái vậy mà bắt lấy đây chính là tuế nguyệt khí t ứ c nhan thanh không sắc mặt ngạc nhiên tiếp lấy h i ể u được sắc mặt có chút cổ quá i nói chỉ cần ta một mực dọc theo sợi tơ đi lên phía trước liền có thể trở lại kia một đoạn cổ lao tuế nguyện dài lúc này dọc theo sợi tơ phi tốc chạy nhưng là sợi tơ tựa hồ không có cuối cùng tại kia một vùng tăm tối trong hư vô nhan thanh không dọc theo màu trắng sợi tơ điên cuồng chạy nhanh tựa hồ là trở lại thời gian trước đó những hình ảnh này đều là đã từng xảy ra tình cảnh ngày hôm qua hôm trước mười ngày trước sau đó là một tháng trước như là ngược lại mang phi tốc lui lại chẳng lẽ đây là đảo ngược thời gian nhan thanh không kêu lên một tiếng sợ hãi nghĩ không ra là dùng loại phương thức này trở lại kia một đoạn cố đô tuế y nguyệt dài đi c h ư n g một r ư ơ i h đến từ viễn cổ gầm thét c h ư n g một r ư ơ i h đến từ viễn cổ gầm thét sáng sớm bên hồ một chỗ trong r ừ n g trúc nhan thanh không nhắm mắt lại ngồi xếp bằng cả người giống như tượng gỗ không nhúc ních khi hắn ý thức tiến vào thần đạo ấn ký về sau như là tiến vào một cái thế giới khác cảm nhận được thời gian đang nhanh chóng lui lại tựa hồ về tới khi còn bé nếu như lại đi một lần nhân sinh đường không khỏi suy nghĩ ngàn vạn lúc này thời gian phi tốp đảo lưu trở về gặp được đủ loại vô cùng thần kỳ hình tượng khiến nhan thanh không mở rộng tầm mắt có loại đang nằm mơ cảm giác thật chẳng lẽ đang nằm mơ hắn kinh ngạc nghĩ đến bằng không thời gian làm sao có thể đảo lưu chẳng biết lúc nào hắn cảm nhận được khí tức của thời gian dần dần trở nên n g ộ t ngạt cùng trở nên nặng nề để hắn mười phần khó chịu hắc ám tính mịch làm hắn mười phần cô độc a nhan thanh không hơi kinh ngạc hắn giống như nhìn thấy phía trước có người hắn muốn đuổi theo đi nhưng luôn luôn đuổi không kịp tựa h ồ cách một đoạn thời không chỉ có thể nhìn thấy phía trước có một cái không rõ ràng làm bóng người là ai hắn có chút hiếu kỳ hắn hít mắt quan sát tựa như là một thiếu niên người hẳn là mười bốn mười lăm tuổi r á n g vẻ đáng tiếc không thể nhìn thấy chính diện chẳng lẽ giống như ta cũng tại tu luyện thập tăng quyền lúc này hắn càng phát ra c ả m thấy thập tăng quyền không đơn giản giống như ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật thực sự rất cổ quái để cho người ta không hiểu ra sao a nhan thanh không phát hiện tại người thiếu niên phía trước còn giống như có một bóng người đạo nhân ảnh này cách hắn q u á xa tựa hồ không biết cách nhiều ít cái thời không chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cái bóng n h ạ t nhạt hai người này là ai hắn c a o mày nhìn xem trong bụng một đống nghi vấn đảo ngược thời gian đã đủ để cho người ta chấn kinh lại còn có thể tại đảo ngược thời gian trên đường gặp gỡ hai người mà lại hắn có một loại cảm giác rất cổ quái tựa hồ hai người này cùng hắn có quan hệ đương hắc cám sáng lên thời điểm nhan thanh không nhìn thấy mình đứng tại một cái trên chiến trường cổ xưa không sổ nhân đang điên cuồng c h é m giết kịch liệt chiến đấu đánh nát bầu trời băng liệt đại đ ị a lúc này nhan thanh không c h ừ n g t r ứ n g mắt tâm thần tại kịch liệt chấn động đây là địa phương nào hắn há to miệng lại cái gì cũng nói không ra chiến đấu vô cùng thảm liệt thiên địa đã vỡ thành một mảnh khắp nơi có thể thấy được vô cùng kinh khủng tồn tại một trường đập vụn nguyên mông dây núi một kiếm vạch phá trọc hoàng bầu trời một cước hiến đại địa băng liệt chỉ là hắn thấy không rõ bọn hắn chỉ thấy từng đạo chém giết cái bóng hô hô nhan thanh không khí tức thô trọng thiên địa vô cùng kiềm chế làm hắn m ư ờ i phần không t h í chứng trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng đây là h ảo giác vẫn là ta thật trở lại kia một khoảng thời gian bên trong nhan thanh không lẳng lặng nhìn xem bọn hắn đang chém giết lẫn nhau đang g à o t hét tại vẩy máu trong mắt lại chân kinh lại mờ mịt lại kinh hãi bại bọn hắn bại bị ngoại địch kinh khủng tiến công dưới cuối cùng toàn bộ chí tử nhan thanh không giống như thấy được phẫn nộ, thấy được bi thương. nhìn bi a i thấy được tuyệt vọng tại ngoại địch liền muốn đánh hạ đại địa lúc một cỗ cổ, cổ lao nhi tăng thương tuế nguyệt khí tức đang chạy giữa cả thiên địa tràn ngập một cỗ phi thường đặc thù cường hành khí tức khí tức như tơ như sợi sen lẫn toàn bộ phiến thiên địa ở giữa c h ư g rõ rệt nó t h u c ệ n h g i ữ t ậ n tối nghĩa cùng huyền ảo lộ ra thần bí mà quỳ dị tự a hồ còn có thể cảm nhận được nó tại trên đầu ngón tay chạy sôi đây là cái gì khí tức nhan thanh không trong lòng có vô số nghi vấn trên chiến trường chạy sôi khí tức tự hồ hóa thành từng mảnh nhỏ lưỡ dao chỉ cần mình thoáng khẽ động liền sẽ bị thiên đao vất quả cuối cùng vì hóa vô số bật phấn khi hắn định thần xem xét lúc phát hiện trên chiến trường có vô số địch nhân chết đi tựa hồ đều là bị lưỡi dao chỗ rào sát hóa thành một t ú m t ú m bột phấn rơi xuống hắn tâm thần chấn động kịch liệt kinh hại không thôi hắn nhìn thấy đại địa cuối cùng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tôn kinh khủng to lớn thân ảnh trong nháy mắt xóa đi đại địa bên trên địch nhân ngăn trở địch nhân đánh hạ đại địa vô cùng kinh khủng thân ảnh vô cùng cao lớn tóc đen giống như tinh hà sáng ngời nhi nồng đậm ánh mắt lạnh nhi lạnh giống như lưới lao hắn tản mắt ra cường hành khí tức trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ thiên địa ở trong thiên địa không ngừng mà thứ ngược phương x không ngừng mà sụp đổ lúc này gió nổi mây phun thiên địa biến sắc cả phiến thiên địa tự a hồ cũng bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng bao phủ một cỗ uy thế kinh khủng tùy theo giang lâm áp chế đại địa ngoài địch nhân không cách nào động đậy k h ư một tôn cự ảnh tán phát khí t ứ c tràn ngập cả mảnh trời phía dưới khí thôn bát hoang lục hợp đấm ra một q u y ề n một cỗ kinh khủng đặc thù khí t ứ c đ ô n g nhiên từ thiên địa ở giữa sinh ra bao phủ cả phiến thiên địa tự hồ là từ viễn cổ thời không xuyên qua nhi đến mang theo một cỗ làm cho người linh hồn cũng vì đó rung động uy nghiêm khí t ứ c nhan thanh không đột nhiên chừng trong mắt tâm thần đang nhảy lên kịch liệt hắn nhìn thấy quả đấm kia vậy mà chiếm hết thiên địa một quyền liền đem đ ạ i địa ngoài địch nhân toàn bộ diện khiến sao trời đều đang chấn động quá kinh khủng hắn ngơ ngác nhìn xem quả đấm kia cái này vừa đứng cũng không biết đứng bao lâu tựa hồ là một năm tựa hồ là mười năm tựa hồ là và năm n lâu đến để hắn không cách nào biết được quả đấm kia không ngừng trong mắt hắn xuất hiện khi hắn bừng t ỉ n h lúc phát hiện tôn này to lớn thân ảnh cũng sớm đã chết đi không biết bao lâu hiện tại xuất hiện chỉ là một sợi bất diện ý chí mà thôi hắn tại thủ hộ phiến thiên địa này một cự chỉ từ vô cùng thời không n h i đến mang kẹp lấy càng khủng bố hơn khí tức đ i ể một n cái n âm lanh thanh nhâm ê vang lên khiến nhan thanh không đột nhiên chấn động hắn nhớ kỹ thanh nhâm này một tiếng này gầm thép dưới nhan thanh không cảm nhận được một cỗ không cách nào k h ô n g chế huyết khí đang lăn lộn huyết dịch tựa hồ muốn xông giá huyết mạch đi ra tại hắn cảm giác mình muốn nổ tung thời điểm nhìn thấy toàn bộ thiên địa trở nên hỗn độn tại trong t h á n g chốc hắn nhìn thấy một vùng tăm tối đất chết bên trong nhưng lại có một tòa khổng lồ đích tử thành tử thành hiện lên bắt giác bị nồng đậm tử khí bao phủ cả ngày không thấy ánh mặt trời vô cùng ấm lãnh như tại tử thành tri ương tựa hồ có t r ô n một bộ thấy không rõ thi thể thi thể cao tới hơn trăm t r ư ợ n g không biết chết nhiều ít và năm nhan thanh không nhìn thấy có chút s ừ n g sốt một chút tựa hồ vừa mới kia gầm lên giận dữ chính là từ kia một cỗ thi thể phát ra đây là sau khi chết gầm thét đây là tới từ viễn cổ gầm thét dần dần trúc t h à n viên bên hồ một chỗ trong rừng trúc một mực tại lẳng lặng ngồi xếp bằng nhan thanh không đột nhiên bắn ra một cô vô cùng kinh khủng khí tức khí tức kiết như là như thực chất trong nháy mắt liền phá hủy bốn phía trúc tử có thể thấy được trúc tử hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống nhi hắn phương viên trong vòng mười triệu đã ngọn cỏ nhỏ đều là bị t à n phá bùn đất ở phía xa uống trà miêu hình đột nhiên thân người cong lại trên lưng lông đứng đấy như lâm đại địch c h ấ n kinh nhìn xem nhan thanh không vị trí khi nó phi t ố c lao đi nhìn thấy bị hủy diệt trong rừng trúc mắt mẹo không khỏi chừng lên tới miêu hình trong mắt lộ ra khó có thể tin thân sắc tại nhan thanh không phương viên trong vòng mười trượng tựa hồ bị vô số bom vanh t ạ c qua đồng dạng nhi vào lúc này hùng miêu một bên n g a i lấy măng một bên cầm một cây m ă n g đi tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau đồng dạng chừng tóm ắ t miêu hình cùng hùng miêu n g ư ơ nhìn ta ta nhìn ngươi nhi vào lúc này nhan thanh không trong mắt thiên địa quy về hỗn kia một đoạn cổ lão không muốn người biết thuế nguyệt không thấy kia một tòa tử khí trùng tiên đích tử thành cũng biến mất không thấy hắn cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau tại đang muốn thấy rõ đối phương lúc nhưng là hắn lại đột nhiên tỉnh táo lại ý thức đã trở về thế giới hiện thực nhan thanh không mở to mắt sắc mặt có chút mờ mịt cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra mình không phải tại học tập thập tam quân sao vì sao tại trong lúc đó nhìn thấy nhiều như vậy không hiểu sự tình kia người đã chết là ai tại đảo ngược thời gian gặp được hai người là ai nhi tại cái kia như là thần thoại thế giới dài đến cùng chuyện gì xảy ra lông mày của hắn n h u chặt phát hiện đối trường sinh khách sạn biết càng nhiều sẽ xuất hiện càng nhiều không hiểu trường sinh khách sạn thật là vì trao tặng thế nhân trường sinh sao lúc này hắn nhắm mắt lại trở về nghĩ một quyển kia cái này tựa hồ là thập tam q u y ề n bên trong q u y ề n thứ nhất miêu hình cùng hùng miêu nhìn thấy nhan thanh không mở to mắt về sau lại nhắm mắt lại hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng không có đi q u ấ y dày đông nhiên một cỗ kinh khủng đặc thủ khí tức từ trên thân nhan thanh không sinh ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ g i n g trúc tựa hồ là từ viễn cổ thời không xuyến qua nhi đến mang theo một cỗ làm cho người linh hồn cũng vì đó rung động uy nghiêm khí tức mưu huynh cùng hùng miêu cảm nhận được lập tức run l y bầy mà lại bọn chúng căn bản là không chịu đổi bị tức hơi thở ép tới n ằ m dạp trên mặt đất không thể lộng đậy trong mắt có thần sắc sợ hãi k h í tức càng ngày càng kinh khủng vây anh một cái tiếng xe gió lên mưu huynh cùng hùng miêu liền bị một cố cường hành tới cực điểm khí lãng đẩy đi ra đột vào phía ngoài trúc tử bên trên khi chúng nó kinh hãi vô cùng d â y r ù ổ i lấy đứng lên nhìn lại lúc liền thấy một vệ bóng mở xuất hiện sau lưng nhan thành không cái hư ảnh này cao lớn vô cùng thấy không rõ dung mạo cùng quần áo lại nhìn ra được là một người cái bóng thư ảnh tản ra một cỗ khí thôn bát hoang lục hợp cường hoành khí tức có một cỗ bệ nghệ vạn cổ nhi độc tôn khí thế nhìn thấy cũng là người ta run sợ sinh ra một cỗ thần phục chi ý nhi vào lúc này nhan thanh không đột nhiên mở to mắt trên người hắn tán phát khí tức tựa h ồ khiến gió nổi mây phun toàn bộ rừng trúc đều bị một cỗ khí tức kinh khủng bão phủ ken két bốn phía trúc t ử không ngừng vỡ vụn trúc diệp hóa thành bột phấn rơi xuống phía sau hắn kêu một tôn c á i bóng tản ra khí thôn bát hoang lục hợp khí tức khủng bố tuy theo nhan thanh không đấm ra một quyển sau lưng cái bóng đồng rạng đấm ra một quyền tầm ẩm ngẫm một cỗ cường hành tới cực điểm khí lãng lấy nhan thanh không làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà đi lật ngược từng tầng từng tầng đất đá kinh khủng tới cực điểm nhi miêu hình cùng hùng miêu cảm giác được mình tựa hồ bị một cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng xé nát trong lòng vậy mà không cách nào sinh ra một điểm sức chống cự bọn chúng bị lật tung về sau phục trên đất phát run một cỗ bệ nghễ vạn cổ khí thế cũng theo đó tứ ngược xem toàn bộ bên hồ hóa thành từng mảnh nhỏ lưỡ dao chạm tại chung quanh liễu r ủ hoặc trên tảng đá nhi vào lúc này nhan thanh không đột nhiên giật mình tỉnh lại chừng trong mắt nhìn xem một phía đơn giản không thể tin được trúc viên bị oanh tạc hắn nhìn một chút năm lúc này hắn l thân thể lung lay hai lần liền ngạt dưới giống như vừa rồi một quyền kia đã rút sạch hắn tất cả khí lực hắn thật vất vả chứa đựng xuống tới năng lượng hạt gạo toàn bộ bị tiêu hao cái này thật tăng quyền quyền thứ nhất giống như này kinh khủng tiêu cối cùng một quyền chẳng lẽ có thể hủy thiên diệt địa hắn chân kinh nghĩ đến cảm giác toàn thân đau nhức không thôi tựa hồ linh hồn đều chịu ảnh hưởng không đúng hắn nhớ tới tôn này kinh khủng thân ảnh giống như quyền thứ nhất liền có thể hủy thiên d i ệ t đ ị a k h ô n g bố như thế q u y ề n pháp liền lên một cái thập tăng quyền danh tự nhan thanh không không biết nên nói cái gì bất quá không biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng giống như thập tăng quyền xuất hiện quá nhanh tựa hồ có chút vội vàng nếu như dựa theo trước đó tiến trình cái này tối thiểu tại rất sâu đằng sau mới có thể xuất hiện thần đồ ăn chẳng lẽ là tại đương sơ lúc nhan thanh không nhìn một chút quay chung quanh ở bên cạy m mươi hai đạo sương mù xám chẳng lẽ là mình thân phận đã bị tay cầm chạm thọ h ắ c đào chủ nhân biết rồi cho nên phải tăng tốc hắn trưởng thành tiến độ dù sao viên tiêu h ắ c c h â m từ hư hào trong bóng tối bay thẳng đến bây giờ đến bắn giết hắn thực mình lại là cái gì thân phận mình có cái gì thân phận vì sao mình không biết nhi vào lúc này mấy thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa bọn hắn trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem bốn phía bị trước mắt một màn này kinh đến đánh trận rồi mã lai hoàn hồn về sau trấn kinh nhìn xem nhan thanh không nói nhan thanh không nghe vậy nhìn thấy nhìn thấy mã lai bạch niệm ngu cùng bạch vũ ba người hơi kinh ngạc nhan tiên sinh đây là có chuyện gì bạch niệm ngu hoàn hồn về sau hết sức tò mò hỏi cái này thật giống bị vô số bom doanh t ạ c qua đồng dạng đang lệ u y n quyền nhất thời thu lại không được nhan thanh không cố gắng đứng lên nói nhưng là tinh thần để v o i đang dáng chống đỡ mã lai bạch niệm ngu cùng bạch vũ ba người nhìn nhau trong mắt tất cả đều là trần kinh bọn hắn tin tưởng nhan tiên sinh lời nói chỉ là uy lực này không khỏi quá mức kinh khủng đấm ra một quyền phương viên mấy chục trượng ngọn cỏ nhỏ loại lực lượng này bọn hắn gặp chưa thấy nhưng xem như có chỗ nghe dù sao trường sinh khách sạn t h ầ n kỳ viễn siêu trước mắt lúc này nhan thanh không căn bản cũng không có tâm tư cùng bọn hắn nói chuyện hiếm nói thẳng mình cần nghỉ ngơi liền tiết khách tiếp lấy liền trở lại trường sinh khách sạn bổ sung năng lượng một quyền kia tiêu hao quá lợi hại để thân thể của hắn không chịu được nổi xương cốt giống như rách r a nhan thanh không cảm giác toàn thân thống khổ không thôi đây là liền một quyền kia đại giới mà lại hắn cảm giác mình căn bản cũng không có sửa suất thập tam quyền quyền thứ nhất chân chính uy l ự ợ bốn chương một trăm sáu mươi bốn v n g tỉnh đại ngộ chương một trăm sáu mươi bốn vương tỉnh đại ngộ tại khoảng cách trúc viên không xa tiếu ngạo giang hồ trong vườn mã lai bạch n i ệ m ngu cùng bạch vũ ba người ngay tại bên hồ một cái cái đình bên trong g ố g trà bất quá bọn hắn đều có chút không yên lòng bộ dáng mã tổng ngươi nói có đúng hay không thật bạch n i ệ m ngu hoàn h ồ n hỏi đương nhiên là thật mã lai chắc chắn gật đầu liếc qua hai người nói kỳ thật đây không tính là cái gì ta gặp qua lợi hại hơn cái này quá kinh khủng a bạch vũ có chút cả kinh nói đơn giản chính là hình người đạn đạo trúc viên giống như bị đạn đạo hành o t ạ c qua gần phân nửa trúc viên hủy bạch n i ệ m ngu hồi tường đạo quay đầu nhìn mã lai hiếu kỳ hỏi đúng rồi mã tổng ngươi nói gặp qua lợi hại hơn mã lai gặp bọn họ hiếu kỳ nhìn xem mình lên đường nhan tiên sinh sẽ nhàn u tiên ệ g sinh có c rốt cuộc là ai lúc này bạch nghiệm ngu trong lòng hiếu kỳ vô cùng tao mày nói có phải hay không là trường sinh khách sạn người hữu duyên mà lại là so với chúng ta sớm hơn người hữu duyên cho nên mới có thể lợi hại như vậy hẳn là mã lai gật gật đầu trần trờ một chút lên đường mà lại ta cảm giác giống như hết thảy đều là trường sinh khách sạn đưa tới tại trường sinh khách sạn xuất hiện trước đó các ngươi có phát hiện hay không có cái gì phi tự nhiên lực lượng tồn tại giống như không có chứ lúc này mã lai có chút trần trờ có chút lắc đầu một cái lại nói bất quá nói đến cũng không nhất định dù sao một người kiến thức có hạn hắn không nhất định tại trường sinh khách sạn xuất hiện trước đến cùng có hay không phi tự nhiên lực lượng tồn tại dù sao ngay cả trường sinh khách sạn đều lại trước đó lại phi tự nhiên lực lượng tồn tại giống như không kỳ quái a nếu như dựa theo cái này suy luận hẳn là có tài đúng nếu như nhan tiên sinh là trường sinh khách sạn người hữu duyên chúng ta tại sao không có phát hiện nửa điểm mạnh khỏe bạch vũ đột nhiên nói nhan tiên sinh có thể hay không chính là trường sinh khách sạn nhan tiên sinh mã lai cùng bạch niệm ngu đều sửng sốt một chút bọn hắn trước đó lại l i ề n tưởng qua nhưng là lập tức liền phủ định hiện tại ngay bạch vũ nói chuyện lông mày của bọn họ liền nhữ lên tới tựa h ồ thật có khả năng a mặc dù bọn hắn không nhớ rõ t r ư ở n g sinh khách sạn nhan tiên sinh hết thảy nhưng là ẩn ẩn nhớ kỹ là một người trẻ tuổi nhi cùng bọn hắn quen biết nhan tiên sinh đồng dạng là một người trẻ tuổi chủ yếu nhất là bọn hắn đồng dạng thơm bất khả chắc sẽ không thật sự là a bạch n i ệ m ngu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bọn hắn nói bằng không làm sao lợi hại như thế nhan tiên sinh lực lượng hẳn là đã sớm vượt qua người bình thường phạm v i a lúc này ba người đều có chút kinh ngạc càng nghĩ càng thấy đến có khả năng đúng rồi nhan tiên sinh bên người lại một con mẹo yêu ngoại trừ không biết nói chuyện cơ bản cùng người không hề khác gì nhau mã lai nhìn thấy trên mặt bọn họ lại chấn kinh c h i sắc lại nói con mèo kia yêu không chỉ có thể nghe hiểu tiếng người sẽ còn uống t r à biết võ công rất lợi hại con mèo kia thật thành yêu bạch n i ệ m ngu trấn kinh hỏi có chút không dám tin tưởng không phải đâu trên đời thật có yêu bạch vũ không biết nên nói cái gì cảm giác cuộc đời mình thế giới lập tức liền trở nên không quá quen biết thật kỳ quái sao mã lai hỏi không kỳ quái a bạch vũ hỏi nói đây chẳng phải là lập tức luật rồi yêu quái kia có thể hay không hất lên ra người liền sinh hoạt tại bên người chúng ta a người suy nghĩ nhiều mã lai diêu lắc đầu Mã lai nghe được lúc n g rồi, t này mã t lai đã khẳng định trúc viên nhan tiên sinh chính là trường sinh khách sạn nhan tiên sinh trần trơ một chút lên đường con mẹo kia yêu cũng là mặc trường bảo màu xám nhưng giờ mổ vào lúc này nhan thanh không ngay tại trường sinh khách sạn phòng ngủ nghỉ ngơi khi hắn khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngũ điểm đa đều nhanh muốn mặt trời lặn hắn đầu tiên lại ăn một bữa an vị tại trên bậc thang uống trà xem ra ngày nhưng thân thể y nguyên lại một cỗ cảm giác mệt nhọc để hắn mười phần kinh ngạc di chứng nhan thanh không có chút ngoài ý muốn nói lúc này hắn đột nhiên nhớ tới mình đang đánh ra một q u y ề n kia lúc giống như sau lưng dâng lên một sợi cái bóng cái bóng kia nhìn có chút giống người chẳng lẽ là hắn nhan thanh không mày nhăn lại đến cảm giác sau lưng dâng lên hình bóng kia rất có thể chính là cái k i a người đã chết đây là có chuyện gì giống như thập tam quyền dài ẩn giấu đi không ít bí mật à, nhan thanh không thở dài càng ngày càng nhìn không rõ trường sinh khách sạn một lát sau trường sinh khách sạn tại hạ xuống đương nhan thanh không thấy rõ phía dưới lúc trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc nghĩ không ra lại là đương sơn n h ì n không được nói vận khí này thật sự là bạo dạng xếp bằng ở một chỗ đỉnh núi t r ư ơ n g bất nhẫn trong lúc vô tình n mầm đầu nhìn một chút bầu trời cả người cũng có chút giật mình vào lấy liền không cách nào kích động lên tòa kia trường sinh khách sạn lại hạ xuống tựa như là đáp xuống nơi này hắn đột nhiên đứng lên n mầm đầu nhìn trường sinh khách sạn n h ư tại trong hai ngày này hắn thông qua trường sinh khách sạn bảy cơ bản minh bạch trường sinh khách sạn là thế nào tồn tại đương trường sinh khách sạn đáp xuống đỉnh núi cũng không có làm khó chương bất nhẫn nhưng là vào lúc này lại lại người xuất hiện đại ca nhanh một cái thở hồng hộp t h a nhâm xuất hiện tại đỉnh núi chính là dáng dấp xấu xí xấu tử bên cạnh còn có hình xăm đại hán cùng cấm điếc a lại người xấu tử nhìn thấy trương bất nhẫn sửng sốt một chút tiếp lấy liền điên cùng chạy nhi hình xăm đại hán cùng cấm điếc đồng dạng đang điên cùng chạy trước lúc này trương bất nhẫn nhìn thấy ba người bọn họ vẫn còn lại còn đuổi theo tới trong lòng dưới sự kinh hãi liền điên cùng chạy hướng trường sinh khách sạn may mắn hắn hôn trường sinh khách sạn tương đối gần trước một bước đạp vào bậc thang hô nguy hiểm thật trương bất nhẫn thở hát ra kém chút liền bỏ lỡ cơ hội nhi chỉ kém vài mét xấu tử hình xăm đại hán cùng c ấ m điếc nhìn thấy trương bất nhận trước bọn hắn một bước không khỏi đấm ngực dâng chân a còn kém một bước còn kém một bước s ấ u tử nhìn xem biến mất không thấy gì nữa trường sinh khách sạn nằm dạp trên mặt đất bi phẫn hô to t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm đã biến tiên sơn cuối cùng gặp tiên t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm đã biến tiên sơn cuối cùng gặp tiên đỉnh núi bên trên s ấ u tử hình xăm đại hán cùng c ấ m điếc nhàm trắng ngồi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm đại ca ngươi nói bảy bên trong mã lai có phải thật vậy hay không sấu tử lấy điện thoại cầm tay ra xoát bầy vẫn còn có chút không thể tin được mình vậy mà cùng mã ba ba tại một cái bầy còn trò chuyện mấy câu đương nhiên là thật còn có thể giả hình xăm đại hán lấy điện thoại cầm tay ra đạo bên trong tất cả đều là bạch vũ oanh trụ chật chật vẫn là không dám tin tưởng sấu tử có loại cảm giác nằm n ộ n g nói nói ra đều không có người tin tưởng ta thế mà cùng mã l a i một cái bầy các người nói ta hẹn bạch nữ thần ăn cơm nàng có thể đáp ứng hay không đột nhiên hình xăm đại hán có chút chờ mong hỏi tại tưởng tượng lấy cùng nữ thần ước hẹn đủ loại tràn diện đại ca tập người ta phải tự biết mình s ấ u tử mắt trợn trắng nói ba hình xăm đại hán một bàn tay hướng s ấ u t ử đầu đọc xuống cả giận nói ai không có tự mình hiểu lấy ai không có tự mình hiểu lấy đại ca ta không phải nói ngươi ngươi lý giải sai ta ý tứ s ấ u tử một bên giải thích một bên trốn tránh lại như cũng bị hình xăm đại hán đuổi theo đánh lộ ra hủy khuất vô cùng ngươi muốn ta là ngớ ngẩn a hình xăm đại hán mắng c ầ m n i ế c nhìn xem bọn hắn lập tức có chút tâm mệt mỏi bất đắc dĩ nhìn xem bầu trời đêm một trận đùa d ỡ về sau xấu tử cùng hình xăm đại hán thở hồng hộp ngồi xuống tiếp lấy xấu tử hiếu kỳ hỏi đại ca ngươi nói chúng ta về sau có thể hay không trở thành thần tiên thần tiên hình xăm đại hán sửng sốt một chút liền lắc lắc đầu nói không thể nào thần tiên hoàn toàn chính xác có chút xa vậy chúng ta có khả năng hay không trở thành võ lâm cao thủ s ấ u tử cảm thấy tương đối thần tiên tới nói võ lâm cao thủ tương đối có khả năng lập tức cũng có chút mong đợi đúng rồi đại ca trường sinh khách sạn bên trong là như thế nào ta đã nói m ộ ư ơ i lần hình xăm đại hán nói s ấ u tử cùng câm điếc nghe được lập tức mắt trở trắng ngươi ngoại trừ một câu đồ ăn hảo hảo ăn còn có cái gì bọn hắn đợi đại khái ba bốn mươi phút sau liền không có kiên nhận chờ đợi sau khi xuống núi liền đi ăn đồ nướng ngống đ g ĩ a nhi tại bọn hắn rời đi không lâu chương bất nhẫn liền từ trường sinh khách sạn bên trong ra trên trời đồ ăn quả nhiên không tầm thường hắn nhịn không được chật chật tán thưởng cả người vẫn còn trong hư ơ n g phấn tựa hồ mình thưởng thức được tiên hương vị chỉ cần lại ăn mấy lần thật có có thể muốn thành tiên ha ha ta sắp thành tiên lúc này hắn lấy điện thoại cầm tay ra ngay tại bị ngạn hoa b ầ y bên trong phát một chỗ không hiểu thấu tin tức để đám người mắt trợ trắng tiểu đạo sĩ có phải hay không lại phát điên bởi vì tiểu đạo sĩ luôn luôn lạnh đ ạ thường xuyên tại bảy bên trong lấy cơn tiểu đạo sĩ chuyện gì vui vẻ như vậy chu ngọc an đang quản lý b ầ y bên trong hỏi ngươi hôm trước đến cùng có hay không tiến vào tiên phủ sẽ không ngươi tiến vào tiên phủ rồi không phải đâu thật tiến vào tiên phủ rồi có hay không nhìn thấy thần tiên đúng có hay không chụp ảnh chúng a b ầ y bên trong lại mấy người hiếu kỳ hỏi thiên cơ bất khả lộ đề đoạn t r ư ơ n g bất n h ẫ n rất muốn nói nhưng là lại không dám nói nói cái này không phải ta không muốn nói mà là ta thật không thể nói vượt qua tưởng tượng của các ngươi là được rồi vì cái gì không thể nói a nói sẽ chết người a tiểu đạo sĩ ngươi quá xấu rồi sâu người khẩu vị đám người nhìn thấy như thế bất mãn d ả i càng thêm tò mò dù sao đương sơn thật phát sinh dị tượng nói không chừng thật có tiên p h ụ từ trên trời g ra xuống nhưng là tiểu đạo sĩ lại không nói không phải thiếu ă n đ ò n sao nói thật sự có khả năng người chết t r ư ơ n g bất nhẫn bất đắc gì nói nếu như các ngươi có cơ hội liền sẽ rõ ràng t thật không phải đâu nghiêm trọng như vậy cơ hội gì nhi vào lúc này t r ư ơ n g bất nhẫn ghê mở chu ngọc an nói kính mắt ngươi trước mấy ngày có phải hay không ăn vào một cái rất đặc thù bánh nướng đúng vậy a thế nào chu ngọc c n hỏi ngươi nói trước đi nói cái t i ê bánh nướng là thế nào lúc à này bọn hắn ư g d ấ t khoát gọi điện thoại bắt đầu giao lưu một phen sau khi xuống tới trương bất nhẫn liền khẳng định chu ngọc ca năn vào bánh nướng tuyệt đối là trường sinh khách sạn bánh nướng đã chu ngọc ca xem như trường sinh khách sạn nửa cái người hữu duyên trương bất nhẫn liền không có dấu giếm nữa đánh trường sinh khách sạn nói ra tiểu đạo sĩ ngươi không có nói đùa sao chu ngọc ca sau khi nghe được ngạc nhiên vô cùng nói ngươi nói là tiên phủ ta còn có thể tin tưởng nhưng là trường sinh khách sạn làm sao cảm giác có chút là lạ l ạ i sao có kia、yeah, dân dĩ thực vi thiên dân dĩ thực vi thiên chu ngọc a n sửng sốt một chút nói cái này cùng trường sinh có quan hệ gì không phải là trực tiếp trao tặng trường sinh phương pháp tu luyện sao cái này ăn tính là gì chẳng lẽ lại trường sinh khách sạn chủ nhân là một cái ăn hàng chỉ cần vui chơi giải trí liền có thể trường sinh không tốt ta ách chu ngọc a n không phản bác được chỉ cần vui chơi giải trí liền có thể trường sinh tự nhiên là tốt không thể tốt hơn nhưng là đáng tin cậy sao thấy thế nào đều không đáng tin cậy a đây là vị nào thần tiên ác thú vị a tiểu đạo sĩ chim sơn ca cũng ăn bánh nướng hẳn là cũng tính nửa cái người h ư u duyên a chu ngọc căn hỏi trường sinh khách sạn có thể hay không nói cho nàng ta cũng không biết ta đến bảy bên trong hỏi một chút chứng bất nhẫn vì cẩn thận lý do liền lập tức đến trường sinh khách sạn bảy bên trong hỏi tới vậy cái gì bấy chu ngọc can hiếu kỳ hỏi một cái vênh váo trùng tiên bảy chứng bất nhẫn tiếu đạo người tiến bảy liền biết đương chu ngọc a n tiến bảy về sau con mắt không khỏi chừng lên đến nghĩ không ra mã lai trương đông bạch vũ bạch n i ệ m ngu những đại nhân vật này đều tại hai người cùng ăn một cái bánh nướng a còn có loại này thao tác hẳn là cũng được a nếu như không tính một người khác hẳn là ăn không được có thể sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân ăn không được có đạo lý một phen thảo luận sau khi xuống tới đám người cảm thấy có thể ăn vào bánh nướng đều tính mặc kệ là ăn vào bao nhiêu nếu như không tính căn bản không có khả năng ăn vào bánh nướng một lát sau chu ngọc can liền đem một mặt ngạc nhiên trịnh sán sán kéo vào bầy để nàng k i ế p sợ không thôi lúc này trương bất nhẫn để điện thoại di động xuống tại một khối trên tảng đá lớn ngồi xuống tinh tế cảm thụ thể nội kia một sợi nhàn nhạt, nhạt vui sướng hắn cảm giác toàn thân đều tại vui sướng một loại kỳ diệu vô cùng cảm giác đọc n a m hoa tu tiên duyên đặc biến thiên sơn cuối cùng g ặ p tiên hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng lẩm bẩm mặc dù nhan tiên sinh còn không phải trong lòng hắn tiên cũng đã nhìn thấy tiên lộ ngay ở phía trước trong lòng của hắn n h ị n không được tại vui sướng tiên lộ phía trước trường sinh đều có thể đông nhiên từng sợi hỉ khí từ hắn tâm phủ phát lên làm cho người cả người chấn động kịch liệt tựa hồ tiên lộ nhưng gần một bước ha ha hắn cất tiếng cười to nhi vào lúc này trường sinh khách sạn đáp xuống một cái sơn thôn b n từ r Trên Trước Trên ư cướp. cướp. Dưới dưới mười ớ c chân chiến cây cát, có sức Tây thôn. tại một cát t đêm, bên núi bọn Trên 166. Trên núi bọn Tây Nam, ngọn núi nào bóng phòng đánh đống quyền phần mạnh, đống cát đều bị đánh đến biến hình. mỗi Ba ba. bị lấy đó đều đều khi trường sinh khách sạn sau khi ra ngoài hắn phát hiện lực lượng của mình mạnh lên mà lại tại tốc độ sức chịu đựng các phương diện đều có chỗ đề cao chỉ là không có lực lượng rõ ràng như vậy mà thôi hắn cảm giác chỉ cần lại tiến vào trường sinh khách sạn mấy lần liền có khả năng có được siêu nhân lực lượng nhưng tiếc nuối là nhiều ngày như vậy đi qua lần thứ hai cơ duyên vẫn không có hạ xuống để hắn có chút lo lắng chiến ca cứu mạng a a định xảy ra chuyện một cái vô cùng nóng nảy thanh âm từ trên núi truyền thừa là tây lâm thôn tiểu học lão sư diệp thu thu vội vàng hấp tấp từ trên núi lao xuống trần chiến nghe vậy sắc mặt đại biến lập tức hướng trên núi chạy đi bắt lấy sông diệp thu thu vội hỏi xảy ra chuyện gì a định bị người bắt cóc diệp thu khóc dòng nói hoảng đến hoang mang lo sợ bắt cóc trần chiến toàn thân chấn động có chút chất phác ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng tràn ngập sắc khí sốt ruột hỏi tiểu thư làm sao lại bị bắt cóc bọn hắn đi hướng nào? lúc nào ta không biết ta trở lại thao trường lúc nhìn thấy trường học đằng sau giống như lại người liền đi qua nhìn liền gặp được lại hai người kéo đi an định ngay tại v ừ a mới diệp thu thu khóc dòng nói liền chỉ một cái phương hướng bọn hắn giống như hướng nơi đó đi người lưu lại báo cảnh trần chiến điên cùng hướng diệp thu thu chỉ phương hướng chạy đi hắn không nghĩ tới tại một cái tiểu sơn thôn bên trong tiểu tư h thế mà bị bắt cóc lúc này tâm hắn gấp như lửa đốt điên cùng hướng tiểu học trái thì sườn núi chạy tới kỳ thật hắn chỗ ở khoảng cách tiểu học ký túc xá cũng không xa bất quá mấy trăm mét mà thôi nhưng lý định hiện tại là một lão sư hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều có thể tiếp thân bảo hộ huống hồ lý nịnh cũng không đồng ý bất kể nói thế nào đây là hắn nghiêm trọng thất trách một lát sau hắn mượn ánh trăng trong sáng quả nhiên phát hiện một chút dối loạn vết tích chỉ ít ba người hắn quan sát vài lần trên mặt đất vết tích liền tiếp tục theo vết tích đổi tiếp bất quá là mấy phút đối phương không có khả năng đi được rất xa huống hồ bọn hắn còn mang theo lý nịnh tốc độ thì càng chậm nhưng là tại núi này gieo khắp nơi là có cây chỉ cần bọn hắn ẩ n giấu đi sẽ rất khó phát hiện bọn hắn núp ở chỗ nào trần chiến điên cùng tìm kiếm đại khái mười mấy phút sau rốt cục lúc này hắn không dám lộ ra cẩn thận từng ly từng tí hướng bọn họ sờ soạn mượn n g u y ệ t quan quả nhưng nhìn thấy mấy thân ảnh một người trong đó tựa như là lý định nàng bị trói chặt miệng chỉ có thể phát ra từ mân đương trần chiến thấy rõ lúc sắc mặt đại biến đối phương lại có thương hai chi trường thương một chi đoạn thương chi k i ê u đoạn thương chính cấp lý đ ị n h đầu nhi trên tay hắn lại không có cái gì nếu như trên tay hắn lại một cây ngược lại là có mấy phần chắc chắn đem bọn hắn toàn bộ xử lý nhưng là thương không có mang ở trên người trần chiến nắm thật chặt nằm đấm tiếp lấy ngay tại trên mặt đất lục lọi hắn sờ đến một cây cành cây khô vông xuống tiếp lấy sờ lên một khối hình mũi khoan tàng đá liền nắm thật chặt trong tay cẩn thận từng ly từng tí hướng bọn họ kín đáo đi tới hắn đang chờ đợi cơ hội chỉ cần giành lại một tay hắn đ ã có niềm tin trong nháy mắt xử lý bọn hắn thời gian từng giờ trôi qua thực chi kia đoạn thương một mực chỉ vào lý đ ị n h đầu mặt khác hai chi trường thường cảnh giác chú ý b ố n phía làm hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp cận hô hô hắn để nén tiếng hít thở một chút xíu là gần chậm d ã i chờ cơ hội thực nửa giờ đi qua hắn vẫn không có đợi đến cơ hội đối phương ngược lại càng thêm cảnh giác làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lại qua mười mấy phút trận chiến, chiến, chiến sắc mặt đột nhiên biến đổi chăm chú nhìn ba tên bọn cướp sợ bọn họ tổn thương lý định mà lại đến lúc này ba tên bọn cướp càng thêm cảnh giác hắn căn bản cũng không có cơ hội tập kích cảnh sát làm sao tới nhanh như vậy tây lâm thôn khoảng cách huyện thành cũng không gần không có khả năng tới nhanh như vậy chẳng lẽ cảnh sát trước đó ngay tại truy nã lấy bọn hắn cho nên bọn hắn liền bắt cóc một con tin nhưng là tại thời gian lại nói không đi qua bọn hắn căn bản cũng không cần bắt cóc người cầm chỉ cần hướng trong núi sâu vừa trốn cảnh sát làm sao tìm được trừ phi cảnh sát đã tạo thành một cái bọc lớn vòng đây thực nếu như hình thành một cái bọc lớn vòng đây vì sao tây lâm thôn một điểm biến mất đều không có theo lý mà nói cảnh sát khẳng định sẽ phái người tay vào thôn cùng t h ô n g chi thôn dân chú ý trần chiến có chút không rõ ràng cho lắm tay phải chăm chú nắm chặt tảng đá tiếp tục chờ chờ cơ hội thực bọn hắn lại trốn đi tại cái này trong rừng rậm lại là ban đêm hắn căn bản cũng không có biện pháp nhi vào lúc này trường sinh khách sạn chính d á n g lâm tại tây lâm thôn đứng tại trên bậc thang nhan thanh không nhìn thấy phía dưới trong núi rừng có không ít ánh đèn hơi kinh ngạc đi lên ban đêm siêu sơn đây là một lát sau nhan thanh không liền đại khái phán đoán ra tựa như là cảnh sát ngay tại đ ổ i bắt đào phạm bất quá tại ban đêm độ khó không nhỏ a xem ra nhân thủ cũng không đủ Phi võ cùng ta xuống tới nhan thanh không trần c h ờ một chút lên đường đã đụng phải khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi hoàng miêu nghe được liền lập tức từ nên khách tùng n g ạ xuống một lát sau liền theo nhan thanh không rơi xuống tây lâm thôn tiếp lấy lập tức c ẩ n tàn g một bên âm phụ chỗ nhi nhan thanh không lập tức đi ngay ngóng quả nhiên là cảnh sát đang đuổi bắt đào phạm bất quá giống như đào phạm ép buộc có tin giáo viên tiểu học nhan thanh không nghe vậy m ư ớ mày hắn nhớ k ỹ lý định ngay tại tây lâm thôn chi dạy chẳng lẽ là nàng phi võ minh m ặ c chưa đương nhan thanh không hỏi rõ ràng về sau liền lập tức nói với hoàng miêu một chút nhi hắn không nghĩ tới đào phạm thật ép buộc lý định lý định không chỉ có là trường sinh khách sạn người hữu duyên cũng là hắn bằng hữu hắn không có khả năng thấy chết không cứu hoàng miêu gật gật đầu l i ề nhi lập tức ư ớ n trên n g ú vào đi. lúc này nhan đi, vừa đi vừa thanh không bí mật quan sát cảnh sát hành động đến phân tích đào phạm đại khái khu vực tiếp lấy không ngừng mà sử dụng xuất quỷ nhật thần đến tìm kiếm đào phạm ẩn nút vị trí tại trong rừng rậm một thân ảnh lóe lên lóe lên xuất hiện khiến vừa lúc bắt được tay bắn tỉa có chút ngây n g ẩ n cả người đây là tình huống như thế nào bất quá cái thân ảnh kia chợt lóe lên tay bắn tỉa không khỏi hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt thực tay bắn tỉa sẽ hoa mắt sao chương một trăm sáu mươi bảy sự kiện linh dị chương một trăm sáu mươi bảy sự kiện linh dị dưới bóng đêm cảnh sát năm tên tay bắn tỉa phân tán tại các nơi thông qua nhìn ban đêm ông nhắm đến tìm kiếm ma túy thân ảnh bất quá bọn hắn lại nhìn thấy kinh ngạc một màn giống như lại người tại ông nhắm dài chợt lóe lên làm bọn hắn có chút ngây người hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt. có phát hiện hay không đội trưởng hỏi không có không có trong bóng tối lục x o á t tay bắn tỉa nhao n h a u hồi phục nhi vào lúc này số ba tay bắn tỉa chuyển di nhìn ban đêm ống nhắm lúc lần nữa nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện biến mất làm hắn lông mày cao chặt ưu linh lần này hắn khẳng định không phải mình hoa mắt về phần vì sao nói là ưu linh mà không phải bọn hắn đuổi bắt ma túy bởi vì thân ảnh kia xuất hiện biến mất rất cổ quái ma túy có thể lập tức xuất hiện lập tức biến mất không thấy gì nữa sao ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc bộ đàm bên trong lại vang lên một cái kinh ngạc thanh âm đội trưởng ta nhìn thấy một nhìn con mèo. cổ quái mèo. số bốn nó người quần theo đành, giống đồng dạng đi đường. dạng cùng những người Số không á c được, đều có chút kinh ngạc. nghe kinh người h đều k Số có nhìn lầm số một hơi nghi hoặc một chút hỏi mèo r ừ n g làm sao lại mặc quần áo mang mũ dọc thành không có nhìn lầm ta xác định số bốn khẳng định nói ta vừa rồi giống như thấy có người chợt lóe lên cũng không biết có phải hay không mắt của ta hoa nhìn lầm chợt lóe lên số một sừng sốt một chút ách ta giống như cũng thấy có người chợt lóe lên cho là mình hoa mắt đâu Ta nhìn thấy tưởng xuất thần. hai nhìn lần còn tưởng rằng linh nhập là ưu đâu, quỷ số ba lắc lắc là lẽ là Chẳng đầu nói, đội đây huống nói, trưởng, người nói đây là tình huống như thế nào? thế một a A, ma mau khóa túy? thể túy, trong chặt Nhưng là, nhìn không giống là, là lạ. Có thể là ma túy, mau trong khóa chặt mục tiêu. Số Có mục m nói nhi vào lúc này số ba lại là chừng to mắt nhìn xem đột ngột xuất hiện ở bên cạnh người hắn là lúc nào xuất hiện bốn mắt đối mặt về sau số ba đột nhiên rút súng ngắn đương súng ngắn chỉ hướng mục tiêu lúc người kêu lại đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa biến mất vô tung vô ảnh cũng vô thanh vô tức số ba không khỏi mật người số ba xảy ra chuyện gì số một nghe được số ba chỗ có dị thường liền tranh thủ thời gian hỏi lo lắng số ba gặp gỡ ma túy số ba thu được xin trả lời đội trưởng vừa rồi lại người đột nhiên xuất hiện ở bên c ạ n h t a thực trong c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy số ba đệ nén khí tức đạo thanh âm bên trong bí mật mang theo chấn kinh cùng không hiểu những người khác nghe được đều có chút ngạc nhiên giống như chính là vừa mới nhìn thấy cái thân ả n h kia số ba đệ nén thanh âm nói hắn lập tức xuất hiện lập tức biến mất vô thanh vô tức không phải đâu cái này sao có thể đám người không quá tin tưởng nhưng bọn hắn lại hoàn toàn chính xác gặp qua cái thân t n h kia chẳng lẽ là quỳ sao số bốn có chút ngạc như nói n các ngươi có hay không cảm thấy là lạ một người đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất một con mèo mặc quần áo mang mũ rộng đành giống người đồng dạng đi đường nhưng ngay lúc này số bốn thanh âm im bặt mà dừng số bốn số bốn số một lần nữa phát hiện không đúng liền tranh thủ thời gian la lên những người khác thần kinh căng cứng cảnh giác chú ý b ố n phía h ỏ i tiếp số bốn người bên kia xảy ra chuyện gì rồi gặp gỡ số ba vừa rồi chuyện phát sinh số bốn để nén thanh âm nói đám người nghe vậy đều có chút kinh ngạc số bốn người kia lập tức xuất hiện lập tức biến mất số một không quá tin tưởng nói Cái có này sao trong h Không phải Hắc hắc, thể chút chú mình, phản chút tình huống. ể Vâng. việc vệ này ngược người ứng gặp gì bảo lại lại đi là làm là được có có Các quỷ quỷ? quá, quỷ A. sao A. ta một chầm Số Bất tốt một chút ý bóng tối lui ra ngoài, cấp tốc hướng lâm thời trung tối tốc thời tâm lui lâm huy ra cấp chỉ đám i đến. b o cáo. Trong Chuyện á gì? đ người một uy nghiêm trung niên n h â n hỏi quay đầu nhìn lại lên đường các ngươi có phát hiện hay không ma túy hành tung còn không có số một trả lời chân chờ một chút liền đem tình huống vừa rồi hồi báo đi lên đám người nghe được kinh ngạc nhìn xem số một đặc biệt là trung nhân nhân lông mày đều nhăn lại đến nói ngươi cho rằng là thật báo cáo ta tin tưởng bọn họ số một nói những người khác không khỏi che miệng mà cười nhi vào lúc này lại một cảnh sát chạy tới nói là lại siêu sơn cảnh sát phát hiện lại người đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên biến mất tựa như là quỷ hồn đồng dạng đám người nghe được không khỏi ngây m ẩ n cả người mọi người nhìn lẫn nhau chẳng lẽ gặp gỡ sự kiện linh dị rồi không phải đâu cái này sao có thể hẳn là ảo giác đ ê một hôm khuya lát sau hắn sửng sốt một chút hắn nhìn thấy phía trước lớp đến một cái vật cổ khoái do đến hắn kém chút liền bại lộ định thần xem xét mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn nhìn thấy một con cổ quái hoàng miêu con mèo kia quay đầu nhìn thoáng qua hắn còn dỗi lên móng n u ố t đặt ở trước miệng x u t một chút để hắn trợn mắt hốt mồm nếu như không phải tâm hắn lý năng lực chịu được tốt chỉ sợ cũng muốn kêu đi ra đây là một con thành tinh mèo nó muốn làm gì trần chiến gặp hoàng miêu vô thanh vô tức hướng ma túy vị trí sơ soạn trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ nó muốn xử lý ma túy thực một con mèo hắn quen một chút đầu con kia hoàng miêu vẫn còn ở đó bất quá hắn lại phát hiện nhỏ bên cạnh nhiều một thân ảnh định thần xem xét tựa như là nhan tiên sinh để hắn có chút sửng sốt một chút. Nhan tiên sinh. trần chiến trừng trong mắt vô cùng kinh hỷ tiểu thư được cứu rồi khi hắn đang muốn leo đi lên nói rõ với nhan tiên sinh tình huống lúc đã thấy nhan tiên sinh quay đầu hướng hắn khoát tay á o tựa hồ đã biết trần chiến lập tức dừng lại chỉ thấy nhan tiên sinh thân ảnh biến mất không thấy là hư không tiêu thất không thấy làm hắn trong lòng khiếp sợ không thôi a a a mấy giây sau trong bóng tối chuyển ra vài tiếng thống khổ tiếng la lúc này trần chiến lập tức chui lên đi chỉ thấy ba tên ma túy đổ vào thống khổ hô to trên mặt đất rời bà con tay gãy nhi tiểu thư thì tại nhan tiên sinh trong n ự c tựa hồ chỉ là bị kinh sợ dọa cũng không nhận được tổn thương gì rốt c ụ c yên tâm lại tiểu thư trần chiến đi tới gặp hoàng miêu đối với hắn nhẹ gật đầu liếc qua nhan tiên sinh liền hiểu được nếu như là nhan tiên sinh bên người miêu t h à n h tinh cũng không kỳ quái không sao nhan tiên sinh nói nhan tiên sinh cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần lý định từ kinh hãi giải khôi phục có chút xấu hổ vội vàng lui hai bước nhi vào lúc này cảnh sát nghe tiếng xông lại ta cùng miêu minh sự tình chớ nói ra ngoài nhan thanh không nhìn thấy cảnh sát càng ngày càng gần nói với bọn hắn một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa về phần như thế nào đối cảnh sát nói các ngươi nhìn xem xử lý hoàng miêu đối bọn hắn gật đầu một cái cũng biến mất trong đêm tối Trước Trước nho ăn, gió. sau đó không lâu nhan thanh không cùng hoàng miêu liền trở lại khách điếm ngồi tại trên bậc thang g ố g trà mặc dù gần hai giờ đi qua nhưng trường sinh khách sạn cũng không hề rời đi y nguyên dừng lại tại tây lâm thôn trên không đại khái lại qua nửa giờ hắn nhìn thấy lý định cùng trần chiến cùng đi tới nhan tiên sinh tạ nâm cứu tiểu thư một mạng trần chiến cảm kích nói trần chiến không thể báo đáp chỉ có tập châu tập mã lai、like、báo đáp Nhan trần h chiến n nói lộ ra một cái mỉm cười, n trần chiến nhan tiên sinh đều nói đêm nay người hữu duyên là ngươi lý định lắc đầu xuất ra trường sinh mời khi nói huống hồ ta là trường sinh khách sạn hội viên mỗi tháng lại ba lần cơ hội không cần chờ chờ thời duyên trần chiến sửng sốt một chút liền triệu trường sinh khách sạn đi đến khi hắn đi đến bậc thang một lát trường sinh khách sạn liền biến mất không thấy nhi vào lúc này lý nịnh rốt c ụ c vận dụng trường sinh mời lệnh chỉ thấy một đầu màu đỏ hồng tiểu từ bầu trời đ ê m bỏ ra vừa lúc rơi vào dưới chân của nàng nàng đạp vào hồng tiểu đi lên một lát sau nhan thanh không gặp lý nịnh đi tới hơi kinh ngạc cái này tựa như là trường sinh khách sạn lần thứ nhất đồng thời lại nhị vị người hữu duyên nhan tiên sinh lý nịnh đi vào khách đường nói tiểu thư trần chiến có chút kinh hỉ đứng dậy tiểu thư không có lửa gặp mình quả nhiên tiến đến nhan thanh không gật gật đầu hỏi ăn chút gì dẫn đồ ăn lý định ra hiệu trần chiến ngồi xuống ăn cơm liền xoay người nhìn xem nhất cảnh đường nói thượng phẩm nổi giận đùng đùng thượng phẩm hàm ngư phiên thân thượng phẩm cá cùng tay gấu lại đến một phần thượng phẩm hạt hạt đều vất vả nhan thanh không đi vào phòng bếp lý định tại dận bàn ngồi xuống nhan tiên sinh chúng ta thật có khả năng thành tiên đương nhan thanh không bưng thức ăn ra lý định đột nhiên hỏi trên trời thật có thiên đình sao trần chiến nghe được ngừng một chút nhìn xem nhan thanh không nhưng trường sinh không phải là thành tiên cũng không phải là chỉ có tiên mới có thể trường sinh Nhan trần h h không thiên a n buông xuống đồ ăn nói, đến vụ thiên bên đồ vụ t ê thiên lên tiên tiên n không đỉnh, nếu có cơ hội, chính các ngươi có thể lên trời nhìn Nhan sinh, ngoại trừ tiên còn trường sinh. có có có cơ các có có cái khác có hội, thể thể trời trừ t r xem. chiến k i n h ngạc thiên ma t h ầ n phận yêu tinh quỷ quái đồng dạng có thể t r ư ờ n g sinh nhan thanh không n ở nụ cười đạo liền ra hiệu lý nịnh tự tiện mình trở lại sau quẩy ngồi xuống trần chiến s ừ n g sốt một chút liền chụp một chút chán tiếp lấy hiếu kỳ hỏi đây chẳng phải là nói chúng ta có khả năng trở thành tiên ma thân p ậ n yêu tinh quỷ quái cái này muốn nhìn lựa chọn của các ngươi nhan thanh không nói không phải đâu ngươi có thể trở thành yêu tinh quỷ quái lý định kinh ngạc nói có chút không rõ ràng cho lắm người làm sao trở thành yêu tinh quỷ quái trường sinh khó vẫn là trở thành yêu tinh quỷ quái khó nhan thanh không hỏi lý định nghĩ nghĩ lên đường hẳn là trường sinh khó đi nhan thanh không cười cười không nói vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng lý định cười khổ một tiếng đạo đã từ kinh hãi giải khôi phục lại cái này giống thay đổi giới tính đồng d ạ n g có thể biến đi trần chiến nói cái này không giống biến chỉ là mặt ngoài biến hóa không phải biến hóa về mặt bản chất lý định suy nghĩ một chút nói tiếp lấy nhịn không được bắt đầu ăn võ quỷ tiên thần kế tiếp sẽ là cái gì nhan thanh không càng ngày càng hiếu kỳ lên đến lầu hai phòng kế toán nhìn xem có hay không đ ặ c thủ trường sinh tiền a thật là có một lát sau nhan thanh không có chút kinh hỉ mở ra trường sinh bộ nhìn thấy nhiều một cái thực đơn nho đồ ăn đọc nhanh như gió nhan thanh không hơi kinh ngạc nói như vậy là nho tu lại nho tu loại thuyết pháp này sao từ xưa đến nay thư sinh tay trói gà không chặt vai không thể chọn tay không thể nhấc dù cho lại thư sinh văn võ song toàn nhưng chỉ là cực thiểu số nhan thanh không lông mày có chút nhữ lên đến suy tư nho đại biểu cho cái gì nói nếu như chỉ là đọc sách thành đại nho hiền nhân loại hình mặc dù có thể giáo hóa thiên hạ nhưng là giống như không có cái gì tất yếu tại t i ê n ma thần phật lực lượng kinh khủng trước mặt nho gia thư sinh giống như không đáng giá được nhắc tới bất quá hiện tại nho lại c ù n g võ tiên quỷ thân đặt song song hẳn là bình đẳng tồn tại như vậy thì nhất định phải có được tương ứng lực lượng nếu như không có tương ứng lực lượng căn bản cũng không khả năng bình khởi bình toạng kia nho lực lượng là cái gì nhan thanh không có chút hiếu kỳ không nghĩ nhiều liền bỏ ra viên kia đặt thủ trưởng sinh tiền mở ra trường sinh thái phổ sau liền gặp được nho món ăn thực đơn ngày mai đi khổng miếu đi một chút nhan thanh không tự nói không giữ quy tắc lên trường sinh thái phổ đi xuống trở lại sau quầy ngồi đại khái nửa giờ sau lý định cùng trần chiến liền ăn xong cùng hắn hàn huyên vài câu về sau liền lưu luyến không rời rời đi nhi vào lúc này trường sinh khách sạn xuất hiện tại đông hồ vẫn là tại mã lai trong vườn nhan thanh không hơi kinh ngạc không lâu chỉ thấy mã lai cười to đi tới nhan tiên sinh có hay không bước phát triển mới đồ ăn mã lai có chút chờ mong hỏi liền nhìn về phía bên cạnh con kia lớn hùng miêu ăn mặc quả nhiên giống như miêu h u n h bất quá hắn cũng không có nói ra đến ra vẻ như không biết、lại. nhan thanh không nói nhan tiên sinh có hay không loại kia ăn liền sẽ vóc ô n g mặc dù mã lai là mở chơi tiếu đạo nhưng hắn thấy là mười phần có khả năng nhan thanh không hơi kinh ngạc nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi mã lai lên đường lại thật có mã lai ngược lại là hơi kinh ngạc liền b ộ i hỏi vậy thì có cái gì đồ ăn ăn liền sẽ vóc ô n g cho ta đến mấy trăm đạo tiền không là vấn đề đối với mã tiên sinh t i nói tiền tự nhiên không là vấn đề nhan thanh không n ở nụ cười nói bất quá không phải hiện tại vậy lúc nào thì mã lai có chút thất vọng bất quá chỉ cần ngâm lại cũng có chút kích động đối thần kỳ đồ ăn tràn ngập chờ mong nhan thanh không cười cười nói là ngươi tại nhất cảnh đường nhìn thấy thời điểm nhìn thấy thời điểm mã lai hơi nghi hoặc một chút đạo chẳng lẽ có chút đồ ăn là ta nhìn không thấy đây chẳng phải là có rất nhiều thần kỳ đồ ăn ta ăn không được nhan thanh không không tiếp tục giải thích lên đường mã tiên sinh đêm nay muốn ăn thứ gì đến tiên g i ậ n thức ăn mã lai tiếu đạo hắn đã đốt sáng lên trái tim sẽ không ăn g i ậ n đồ ăn liền sẽ nổi dẫn a hội thật đúng là sẽ a mã lai tại dận bàn ngồi xuống nhìn xem nhất cảnh đường tiếp lấy điểm mấy món ăn đồ ăn đương mã lai ăn xong hòa nhan thanh không hàn huyên một hồi liền rời đi nhan thanh không liền trở lại trong phòng bếp tập dận đồ ăn thượng phẩm cụ thái rốt cục làm được ba giờ đi qua sau nhan thanh không thở hát ra mở ra trường sinh thái phổ kinh ngạc nói giữ mình trong sạch trường sinh khách sạn đạo thứ năm m o n chính tái thái giữ mình trong sạch giữ mình trong sạch làm sao là lạ không phải là ái tâm loại hình nhan thanh không nhữ mày nói cái này yêu khí hắn cảm nhận được một phen về sau liền cơ bản hiểu được cái này yêu không phải chuyên chỉ tình yêu, yêu mà là ái tâm cá nhân yêu mình yêu trở tương đối tình yêu tình thương của mẹ tình thương của cha hữu nghị thân tình các loại nó tựa hồ cẳng có khuynh hướng bác gái bốn